Ta thật không dám tin tưởng, chúng ta một cái như vậy tiểu xí nghiệp, thế mà liền không có thể nhường nhiều như vậy xí nghiệp lớn đều túi sư thần. Xin nhớ kỹ chúng ta hong cả rốt và cây gậy, vẫn có một ít lợi phêt. Lâm Trấn Hoa nói, chúng ta mang một cái vì nước làm vẻ vang chủ mũ, trước tiên liền chiếm đạo nghĩa lên như thế. Lúc này, cái khác xí nghiệp cũng không dám ra ngoài đầu, chúng ta đứng ra, riêng này phần dũng khí cũng không phải là người khác có thể so sánh. Ngoài ra, chúng ta lợi dụng dạng này một cái hạng mục lớn, đem toàn bộ hóa đá trang bị ngành nghề đọc hết, kỳ thực đối với tất cả mọi người là có lợi, cho nên mọi người hăng hái xỉn liền cao. Hạng chiến đạo, những ngày này Ta tại một lần nữa đọc gấu kia đặc biệt, hắn đối với sĩ nghiệp gia tinh thần có một chút sâu sắc luật thuật. Trong đó điểm trọng yếu nhất, chính là hắn cho rằng sĩ nghiệp gia cần phải có một loại mộng tưởng và ý chí, lúc nào cũng tính toán đi thiết lập một cái si nhân vương quốc, cái này cũng chỉ là muốn tài làm giàu phổ thông thương nhân cùng kẻ đầu cơ phải không cùng. Lâm Chấn Hoa Đạo, Lao Hạng, người đây là đang lừa ta. Ta nhưng không có muốn thành lập cái gì si nhân vương nước ý nghĩ, đây là chuyện phạm pháp A. Không phải chân chính vương quốc, mà là một cái tỷ dụ.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 Hán Hoa trọng công cấp lãnh đạo ngược lại là thiên về một bên ủng hộ Lâm Chấn Hoa cùng Hạ Thiết, Chu Thiết Quân cũng đã nhanh đến tuổi về hưu, Lang Đông nhỏ tuổi mấy tuổi, nhưng bởi vì cơ thể không tốt, cũng có thể sẽ xin nghỉ hưu sớm, sâm phải quân vốn chính là Lâm Trấn Hoa bạn bè thân thiết. Mấy người này cũng không muốn lấy Lâm Trấn Hoa lấy thay thế, hơn nữa đối với Lâm Trấn Hoa đánh giá cũng đều cao vô cùng, cho nên cũng là ủng hộ Lâm Trấn Hoa. Cứ như vậy, chủ tịch cùng giám đốc hai cái vị trí này an bài cũng có chút vi diệu, khả năng lớn nhất xin, có lẽ là từ nhẹ hóa sảnh lại phái một cái phó thứ cấp lãnh đạo trên danh nghĩa làm chủ tịch, tiếp đó làm Lâm Chấn Hoa làm giám đốc.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 trực tiếp nhảy đi ra cùng nhẹ hóa sảnh đối nghịch, cấp hắn hoa trọng công đại quyền, đối với hắn hoa trọng công cùng với cá nhân hắn ngày sau dương đều sẽ lưu lại hai hoàng ẩm. Xét thế này, hắn liền tác xỉng lựa chọn một loại bông xuôi bỏ mặc thái độ, không đi tranh danh phần này. Trấn Hoa, người không cảm thấy chúng ta hán hoa trước mắt dương vẫn tồn tại quy định phương diện thiết kế bình cảnh sao? Hạng chất còn không hết hi vọng, tiếp tục đối với Lâm Trấn Hoa tiến hành du thuyết, chúng ta bây giờ quyền khống chế còn tại nhẹ hóa sảnh trong tay, mà hóa những kia, quyết đoán căn bản không cách nào cùng so. Đi qua tạ trưởng phòng làm hắn hoa chủ tịch, là một người hiểu biết, có thể nghe khởi ta nhóm ý kiến.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 Một cái lấy đạt etylen vì mối quan hệ dầu thô hóa chất trang bị liên minh đã hô trì EU ra 6. Quy 685 46 một mình toàn thu muốn thuyết phục một người, không có gì hơn là lấy tình động, hiểu chi lấy lý, giữ chi lấy lợi dao hướng biển, Lâm Chấn Hoa nhất đi, đem cái này mấy cái nắm phải vừa đúng, tổ thịt lại nghĩ cự tuyệt cũng khó. Liên quan tới tổ thịt đến Trung Hoa Trung Quốc phía sau vấn đề đánh ngọ, Lưu Hướng Hải xuất hiện ở Quốc Chi phía trước liền đã cùng hải quân trang bị bộ thương lược qua. Tượng đồ kịt mập loại cấp bậc này nhân tài, năm đến 10 vạn mỹ lương là hoàn toàn đáng giá. Ngoài ra, hắn ở Trung Quốc trong lúc công tác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 Lại tại chỉ điểm của nàng đi xuống một chuyến xe gây nhà bên trong cho hắn người nhà đưa cho một chút thực phẩm cùng tiền số tiền này liền xem như lưu hướng Hải đối với mình nguyên nhân bạn tốt một chút tâm ý ngày thứ hai Lâm Trấn Hoa nhất đi tiếp tục tại sc đi tơ pháo đài 7 gia liiệp đầu hành trình bọn hắn hắniệp đầu đối tượng có một chút là lưu hướng Hải đi qua bằng hữu có một chút là tắt Duy ra phu cùng tự xịp nọcp hướng hắn giới thiệu đồng hành còn có một ít là mấy năm trước trải qua Lâm Trấn Hoa giật dây đến Trung Hoa Trung Quốc đi cùng lưu hướng hại từng tiến hành hợp tác nhân viên kỹ thuậtiệp đầu thủ đoạn đơn giản vẫn là cái này mới dịu to bản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 Lâm Chấn Hoa bọn người không chút khách khí một mình toàn thu. Thời gian đang bận rộn bên trong lao vụn vụt mà qua, trong nháy mắt, Lâm Trấn Hoa đám người đã đi ra hơn một tháng. Tại Ucceriana mủ gụ giật già phu xưởng đóng tàu lấy chỉ là một vạn mỹ nguyên đích lương hàng năm tiêu chuẩn đạo được một nhóm đóng thuyền kỹ sư sau đó, Lâm Trấn Hoa bọn người hài lòng ngồi xe lựa trở về Mascova, đi cùng vài ngày trước đến nơi đó tham gia Nga Hoa Kinh Mậu đàm phán hạ hả hải phong tụ họp. Lâm ca. Lâm Trấn Hoa nhất đi vừa tới khách sạn đại đường chỉ thấy một vị nữ tử tiểu y hiệp như hoa mà chạy tới, ra hai cánh tay, khoác lên Lâm Chấn Hoa cánh tay.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 Thậm chí như Ankeđa người cơn sốc liệu pháp các loại, cũng là tại 1988 năm trước phía sau Việt Nam chủ lưu trải qua thể học gia nhóm đã từng tuổi phương qua. Hà Lam đã từng cùng nàng các bạn học cùng một chỗ ảo tưởng một bộ mỹ rượu biến đổi tranh cảnh, nhưng khi nàng mấy ngày nay tại Master cơ va đầu đường nhìn thấy Nga Xô xu hướng suy tàn lúc, không khỏi từng đợt nghĩ lại mà sợ. Nếu nói, Nga Xô thật là Việt Nam một cái hàng sống tốt, mỗi khi gặp hình thái ý thức biến cách trọng đại tới lúc, dù Xi si A lúc nào cũng xung kích ở phía trước, cho Trung Hoa Trung Quốc làm thí nghiệm ruộng, nhường Trung Hoa Trung Quốc có thể theo nó trên thân thu hoạch kinh nghiệm, hoặc hấp thu giáo huấn. 70 nhiều năm trước cách mạng tháng 10,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 Vừa rồi Hà Lam kéo hắn cánh tay thì cũng thôi đi, bây giờ ngay trước Hà Hải Phong còn dặn này, Lâm chấn Hoa trên mặt thật có chút nhịn không được rồi. Cắt, người khác cầu ta kéo, ta còn không kéo đâu. Hà Lam quẹt một nói, bất quá, lôi kéo Lâm chấn Hoa cánh tay tay vẫn là bông ra. Hà Hải Phong nhìn xem một màn này, cũng là ở trong lòng âm thầm thăng thở, việc này là xuất hiện ở nữ nhi của mình trên người, hắn cũng không cách nào nói Lâm chấn Hoa có cái gì không đúng. Muốn nói Lâm Trấn Hoa ở phương diện này làm được cũng không tệ lắm. Mỗi lần tại Hà Lam trước mặt đều sẽ cố ý đàm luận một chút Dương Hân cùng nữa Nhi Dừng Phi, ám chỉ Hà Lam nói mình là có lao bà có con ít, có thể Hà Lam trong lòng tựa hồ căn bản liền không có căn này dây cùng, một phương diện hòa Dương Hân thân nhau, thường cho Dừng Phi mua tiểu lễ vật, một phương diện khác lại cùng Lâm Trấn Hoa thụ thụ bất thân. Hà Hải Phong không thể làm gì khác chính mình lừa gạt mình nói, có thể vượt qua một, 2 năm, chờ Hà Lam nói yêu đương, cũng sẽ không dạng này kể cận Lâm Chấn Hoa đi. Lao hạ, ngươi lần này đến mắt sở cơ va tới, cùng Nga Phương đàm luận phải như thế nào? Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Hà Hải Phong đạo, chúng ta lần này tới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 cung cấp hắn cùng với Lâm Trấn Hoa, Trần Thiên mặt đăm. Lâm Chấn Hoa cũng đến bày phục vụ lên tiếng chào, thỉnh nhân viên phục vụ thay mình cùng Trần Thiên lui đi ngày đó vé máy bay, để có thời gian cùng Dĩ là Mùi truyền tiến hành xâm nhập giao lưu. Ba người đi tới phòng tổng thống, phân chủ khách ngồi xuống, Lâm Trấn Hoa vấn đạo, "Dĩ La Mùi truyền tiên sinh, ngươi nói non xanh đảng, là thế nào một chuyện?" Dĩ La Mùi truyền xem Trần Thiên, Trần Thiên hướng hắn mỉm cười, cũng không lên tiếng, Dĩ La Mùi truyền nhìn ra Trần Thiên đối với chuyện này hẳn chính là hiểu rõ, chỉ là không muốn nói chuyện mà thôi. Hắn mơ hồ Trần Thiên cơ dấu, nhưng hắn cũng biết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 Thiết thực, hiệu suất cao, cơ chế quan viên chính phủ, cùng gì là Mùi Truyền Bộ trưởng Hợp tác là hoàn toàn có thể yên tâm. Dù là Dĩ là Mùi Truyền ra mặt rạng giống hàng không mẫu hạm bông tàu, nghe được Lâm Trấn Hoa lời nói này, cũng cảm thấy phát ra đỏ ửng. Tất nhiên muốn mở mới văn phát báo hội, Dĩ La Mùi Truyền cùng với Lâm Chấn Hoa, Trần Thiên cũng không thể lập tức rời đi Singapore. Ba người một lần nữa ghi danh danh phòng, tiếp đó liền vội vàng cho quốc nội gọi điện thoại, phân biệt hướng mình đơn vị hồi báo chuyện này. Dĩ La cùng với thương vụ hồi báo, xin chỉ thị từng quan tuyên truyền đường kính. Lâm Chấn Hoa phải hướng tập đoàn tổng bộ báo cáo. Đồng thời Thỉnh Hạt Thiết, đổ Quy bọn người nhanh chóng đối với hạng mục này tiến hành xác định, làm ra có thể đi sỉm báo cáo. Đến nội Trần Thiên, liền vội vã chạy vào đại sứ quán, sử dụng mã hóa điện thoại cùng quốc nội liên lạc, mặc dù cái này buổi họp báo chỉ có Lâm Chấn Hoa đứng ra, nhưng cụ thể nói đến cái nào trình độ, vẫn còn cần có một chút yêu cầu, trong này phân tâm nắm, cũng không so phi thuyền đối tiếp đơn giản hơn. Ba ngày sau, Dĩ La Mùi đại biểu Thái Lan Bộ Thương vụ, tại Singapore tỉnh đảo trong hội nghị tâm cử hành khắc lạc mắt mới văn phát bố hội.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 Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa Hạng nặng công nghiệp tập đoàn công ty chủ tịch Lâm Trấn Hoa tiên sinh. Nói đi, hắn hướng ngồi ở bên cạnh mình Lâm Trấn Hoa ra giấu một cái, Lâm Trấn Hoa mỉm cười đứng dậy, tuồn dưới đại các phóng viên hơi hơi thiếu một chút thân. Các phóng viên đầu tiên là kinh ngạc một chút, lập tức liền kịp phản ứng, sáng như tuyết đèn vở lập tức tránh trở thành một mảnh, toàn bộ trong hội trưởng tất cả đều là răng rắc răng rắc cửa chớp tâm thành. Lâm Trấn Hoa thế mà tới. Nói như vậy, dường là ủng hộ Khắc Lạp vận Hà Hạng đích. Cái này rừng là làm cái gì, ta như thế nào nghe quen tai như vậy a? liền Lâm Chấn Hoa ngươi cũng không biết, bảo ạ.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 Mấy ngày nay trên quốc tế cũng không chuyện mới mẹ gì tình, Mâm lớn không có cái gì báo động. Phải không? Vẫn là Chu Sinh ra kinh nghiệm A6. Trần Tiểu Thư che lấy miệng anh đào nhỏ, dị ổ vừa cười vừa nói: "Ta nói với ngươi, cái này nhìn Mâm lớn, vẫn có ý tứ, tỉ như nói xấu." Chu vi kỳ nhận được giai nhân tán thưởng, trong lòng cũng hỉ, hắn cũng không đoái hoài tới tiếng nước. Hu ở tay múa chân liền chuẩn bị hướng Trần Tiểu Thư dạng thuật hắn thao bản chi đạo. Ai ngờ, không chờ hắn đem câu nói kế tiếp nói ra, liền nghe được trong đại sảnh chuyển tới một hồi tiếng nào, giống như là ổ bên trong đột nhiên xông vào một con trâu đồng dạng. Xảy ra chuyện gì?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 cũng là rất phương tiện, vì sao phải tốn phí lớn như vậy khí lực đi tu xây một đầu kênh đào đâu?" Tần Kim Nhiên đứng lên truy vấn, đây coi như là hắn đối với Lâm Trấn Hoa trả lời chất vấn, tại trong buổi họp báo tin tức là cho phép. Lâm Trấn Hoa mỉm cười, nói, "Mọi người đều biết, Mã Lục Giác kêu biển trì an tình trạng vẫn luôn tạm được, hải tặc tập, tập kích sự kiện liên tiếp phát sinh. Đầu năm nay, vì ta công ty vận chuyển cỡ lớn phát điện thiết bị một chiếc tàu thủy tại Vịnh Á Đen Hải vực tao ngộ hải tặc tập, tập may mắn thuyền thuyền cự, mới không có tạo thành công ty của ta tài sản thiệt hại. Đi qua chuyện này, Công ty của ta đối với Hải vận bên trong Hải tập quy hiệp phá lệ xem trọng, đây là thúc đẩy công ty của ta quyết định đầu tư khắc lạc vận hà nguyên nhân một trong. Lời nói dối. Đây tuyệt đối là lời nói dối. Tuyên bố trong phòng các phóng viên đều ở trong lòng âm thầm thầm nói, nhìn Lâm Chấn Hoa trên mặt cái kia nụ cười nhếnh nhóm, liền biết hắn lời nói này căn bản không phải lời nói thật. Chưa nghe nói qua một xí nghiệp vì tránh đi hải tập, liền chuyên môn đi đào một đầu kênh đào. Hán Hoa thiết bị ở trên biển gặp phải hải tập, tập kích, là phát sinh ở vịnh sự tình, chẳng lẽ từ nay về sau Hán Hoa hàng hóa sẽ không đi vịnh A Đen, đổi đi hảo mong xứ. Bất quá, bất kể là thật hay giả,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 Lâm Chấn Hoa lời này thật sự là có chút tổn hại, căn bản sẽ không cho đối phương mặt mũi, mang kèm theo đem toàn bộ mới ra pha đều khi bị. Ngồi ở hội trường một góc dự tính Trần Thiên bất đắc di cười khổ, đây cũng không phải là hắn trước đó cùng Lâm Trấn Hoa thương định đường kính, Lâm Trấn Hoa ra hỏa này hiểu ghét rõ ràng, dám nghĩ dám làm, những ngày này bị mới ra pha đám chính khách bọn họ tức đi lên, bắt lấy một cơ hội như vậy, há có không phát biểu lý lẽ. Tần Kim Nhiên bị Lâm Trấn Hoa câu nói này kìm lén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn còn chờ nhảy dựng lên lại nói cái gì, Dĩ lên tiếng, vị tiên sinh này, ngươi đặt câu hỏi cơ hội đã dùng hết rồi. Vị kế tiếp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 Toàn trường phóng viên cũng đứng dậy rồi, bọn hắn đem máy chụp hình ống kính kéo đến xa nhất, cho Lâm Trấn Hoa trong tay báo chí cùng với đứng tại phía dưới Hoàng Tâm dừng phân biệt tới một cái đặc tả. Những người này đều là nhân tinha, Từ Lâm Trấn Hoa trước đó chuẩn bị những thứ này báo hành vi đến xem, vẫn không rõ Lâm Trấn Hoa tại sao muốn đầu tư khắc lạc vận hà sao. Đây rõ ràng là mới ra pha hướng Trung Hoa Trung Quốc làm loạn trước đây, chính phủ Trung Quốc mượn Lâm Chấn Hoa cây đao này đến trả đánh tới. Trong này gì Niu hư vị, cách hai giọng mà đều có thể nghe được rõ ràng. Một đoạn thời gian trước mới ra pha giới chính trị lẫn lộn Trung Hoa Trung Quốc uy luận, truyền thông đẩy bo trợ lan. Tiêu gạo phải phong tỏa mã lục giáp eo biển, còn nói muốn thỉnh quân Mỹ trở về thưởng chú mới ra Pha, đây đều là rõ ràng cho Trung Hoa Trung Quốc dưới mắt thuốc cử động. Tất cả nhà truyền thông phóng viên đều đang đợi lấy khán Trung Quốc có phản ứng gì. Bây giờ, ở Trung Quốc kinh tế giới rất có một chút ảnh hưởng lực Lâm Trấn Hoa cao điệu tuyên bố muốn đầu tư khắc lạc văn hạ, hơn nữa không che giấu chút nào âm thanh động đất dưng là mới ra Pha truyền thông nhường 13 ước người Trung Quốc thất vọng đau khổ, một tát này, thế nhưng là đánh truy xanh xanh. Lâm Tiên Sinh, ta là không phải có thể cho rằng như vậy, bởi vì tại mới Gia Pha trên báo chí ngẫu nhiên xuất hiện một thiên mạo phạm quý quốc văn chương.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 Già pha dạng này một cái tiểu quốc, căn bản liền một điểm xe dịch lẽ tránh chỗ trống cũng không tìm tới. Công phân thị dân u đàn lên quy mô khổng lồ dụ đi, kháng nghị cái gọi là Trung Hoa thứ quốc hung nghĩa. Như là đồng văn cùng loại, huynh đệ nội bộ các loại câu chữ bị dùng to lớn chữ Hán viết tại tranh chữ phía trên, đi đầy đường chỗ nào cũng có. Cũng không biết những người này làm sao lại lấy được Lâm Chấn Hoa cự phúc bức họa, tại trải qua trắng trận nói xấu sau đó, lại tại trên mặt vẽ lên gạch đỏ các loại, tiếp đó bị mang lên trên đường cái châm lựa tiêu hủy, để tiếc lòng căm phẫn. Lâm Chấn Hoa cũng coi như là hưởng thụ lấy một lần danh nhân phiền náo rồi. Đám chính khách bọn họ cũng đều gặp hoàng Già Pha thủ tướng ngay đầu tiên liền khẩn cấp định ngày hẹn HN Quốc chú Gia Pha đại sứ, hỏi Tham Lâm Chấn Hoa lần này tỏ thái độ phải chăng đến từ chính phủ Trung Quốc thủ ý Trung Hoa Trung Quốc đại sứ đối với cái này tự nhiên là đưa cho một cái trả lời phủ định, nói cái này vẹn vẹn một vị sĩ nghiệp gia cá nhân quan điểm mà thôi, bên trong Hữu Nghị 6. Cái kia vẫn là vạn cổ thường xem mát, đời đời bất hủ. Các thương nhân con đường vì Đông đạo, cùng Lâm Chấn Hoa từng có thương vụ tiếp xúc người, liền đem điện thoại trực tiếp đánh tới Lâm Trấn Hoa điện thoại di động bên trên, nói gần nói xa cũng là huyện chuyển khuyên Lâm Chấn Hoa từ bỏ dự tính ban đầu, tất cả mọi người là hảo bằng hữu. Chuyện gì đều dễ thương lượng đi hắn và Lâm Chấn Hoa không nói nên lời, cũng gián tiếp mà tìm tới chính mình ở Trung Quốc đồng bạn họ tác, nắm bọn hắn tiện thể nhắn lấy lòng, từng cái lời thể son sắc mà tỏ vẻ, nguyện ý trở thành bên trong hữu hảo cầu đối. Cùng vài ngày trước Lâm Chấn Hoa liên tiếp nghe được người Trung Quốc các ngươi ngữ pháp so sánh, bây giờ tại Gia Pha lưu hành ý kiến đã biến thành tất cả mọi người là người Hoa. Sớm đã làm gì? Bây giờ nghĩ mình là người Hoa. Lâm Trấn Hoa liếc nhìn từ trên đầu đường mua được báo chí, tâm tình giun mà đối với Trần Thiên nói, trên báo chí công kích Lâm Chấn Hoa bản nhân văn Trương cũng không ít, nhưng Lâm Chấn may cũng không thèm để ý, có thể được lợi mắng.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 Mã lục giáp giao biển năm gần đây trầm tích nhuệ trọng, luống lách càng ngày càng cạn, thông tàu truyền năng lực không ngừng hạ xuống. Tăng thêm hải tặc năng lực, trên biển còn có phà, thuyền đánh cá tương đương nhiều thông tàu thuyền thương trình, rất nhiều hải vận công ty đều đối đầu này luống lách tràn ngập ám nghiệm. Dưới loại tình huống này, mở khắc lạc vận hạ, nhất định có thể hấp dẫn đến đại lượng thuyền thông qua, vẹn vẹn qua lại phí tổn một hạng, liền đầy đủ thu hồi đầu tư. Thế nhưng là, Hán Hoa có thể gom góp được nhiều như vậy khoản tiền sao? Trần Thiên vấn đạo, toàn bộ kênh đảo đầu tư cần 200 ức USD, các ngươi nếu như muốn cổ phần khống chế, ít nhất phải gom góp được 100 ức trở lên, các ngươi Hán Hoa thực lực Vậy mà đạt tới cái này cái tài nghệ. Lâm chấn hoa đạo, 200 ức cái số này, bất quá là sư tử mở rộng miệng thôi. Toàn bộ kênh đảo cũng chính là 100 km dài, bình quân mỗi km 2 ức đô la phí tổn, đây không phải đoạt tiền sao. Nước Thái nhân công chi phí, cũng không so Trung Hoa Trung Quốc cao. Ở Trung Quốc, làm một cái giống dạng này công trình, một nửa thành buồn là dùng chương thu mà sách thiên. Ta và dì là mưu thuyền nghiên cứu thảo luật qua, hắn biểu thị chương thu mà sách thiên vấn đề có thể từ Thái Lan chính phủ đến giải quyết, kênh đảo sau khi tu luyện thành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 Bọn hắn cũng hy vọng thực hiện nghiệp vụ đang nguyên hóa, lấy lần tránh đồ điện ra dụng trên thị trường phong hiểm. Bất quá cụ thể bỏ vốn hạn mức, còn phải đợi ta sau khi về nước lại thương nghị. Trừ bọn họ bên ngoài, ta còn dự định hướng xã hội khai phóng mộ tư cách, bây giờ dân gian nhàn tản vốn liếng không thiếu, cũng không tìm tới đầu tư con đường. Khác lạc vận hà cái này, có Thái Lan chính phủ cung cấp đảm bảo, xem như tương đối khá hàn ngủ. Trần Thiên đạo, chấn hoa, ta thế nào cảm giác, ngươi đây là phi pháp góp vốn a. Người có biết hay không, phi pháp góp vốn 500 ức, phải xử đã bao nhiêu năm?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 Hoàng Cương đạo, vấn đề này đã giải quyết, các người báo cáo đi lên, ban ngành liên quan lập tức có thể phê chuẩn, cái này thuộc về tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Bất quá, quỹ đầu tư sử dụng phương diện, quốc gia hay là muốn tiến hành giám đốc, đây không phải đối với các ngươi tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề, mà là kim mạch thực sự quá lớn, vạn nhất ra điểm phong hiểm sẽ ảnh hưởng đến ổn định xã hội. Lâm Trấn Hoa đạo, thực tế cần đầu nhập tài chính, đại khái là là 60 ức USD tả hữu. Toàn bộ kênh đầu tư, ta có chắc chắn khống chế tại 100 USD trong vòng đoạn thời gian này.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 Chúng ta muốn lên thành phố Lâm Trấn Hoa nói 691 666 đưa ra thị trường tại lập tức Trung Hoa Trung Quốc giống hán hoa dạng này quy mô khổng lồm mà lại không có đưa ra thị trường công ty đã vô cùng hiếm thấy cái này không phải không nói là toàn dân đối với đưa ra thị trường hai chữ tồn tại hiệu lầm kết quả là thị trường chứng khoán dị dạng phát triển một cái biểu hiện dựa theo quản lý xí nghiệp lý luận tới nói thị trường chứng khoán là một cái phối trí sinh sản tư nguyên nơi chốn loại này sinh sản tài nguyên bao quát tài chính còn bao gồm quản lý xí nghiệp đưa ra thị trường là vì giải quyết xí nghiệp sinh sản vốn liếng chưa đủ vấn đề đang hấp dẫn công chúng tiền bạc đồng thời Sí nghiệp còn cần tiếp nhận công chúng giám sát, hướng cổ đông nhượng độ ra một bộ phận quyền khống chế cùng lợi nhuận. Đối với sí nghiệp tới nói, phải chăng lựa chọn đưa ra thị trường, muốn nhìn sí nghiệp bản thân là không khuyết thiếu tài chính, phải chăng không cách nào từ những thứ khác con đường thu được tài chính, cùng với có nguyện ý hay không nhượng độ ra bộ phận này quyền khống chế cùng với lợi nhuận. Nếu như sí nghiệp bản thân tài chính tương đối dư dả, mà sí nghiệp lúc đầu người sở hữu vừa hy vọng có thể bảo trì chính mình đối với sí nghiệp quyền khống chế, hơn nữa không muốn để người khác đến phân hưởng sí nghiệp lợi nhuận, như vậy thì hoàn toàn không cần thiết lựa chọn đưa ra thị trường. Trên tư thế, tại quốc gia phương Tây có rất nhiều công ty lớn chính là một mực lựa chọn không hơn thành phố. Tỷ như nước Mỹ khoa thị công ty, nghe nói là toàn cầu lớn nhất không phải đưa ra thị trường công ty, 5 giá trị sản lượng cao tới 500 ức cú USD, xử lý bao quát dầu thô khai thác, luyện hóa, mậu dịch, hệ thống vận chuyển, nông nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp, tài chính phục vụ, con đường nhựa đường các phương diện nghiệp vụ, đến nay đã có gần trăm năm lịch sử. Khoa thị công ty tại mở rộng nghiệp vụ thời điểm, vẫn luôn là sử dụng gia tộc mình tài chính, mà không từ thị trường vốn bên trên đầu tư bỏ vốn. Kết quả của làm như vậy, mặc dù là đầu tư bỏ vốn quy mô nhận lấy một chút ảnh hưởng Nhưng công ty tất cả lợi nhuận không còn cần cùng với những cái khác người đầu tư tiến hành phân phối cuối cùng hình thành tích lũy ngược lại sẽ càng nhiều ở Trung Quốc một đoạn thời gian rất dài bên trong đưa ra thị trường công ty cơ hội không có hướng cổ đồng chia hoa hồng nghĩa vụ mà đại hội cổ đông dạng này một cái quyết sách cùng giám sát cơ chế cũng thùng giống tiêu to này liền khiến cho đưa ra thị trường công ty có thể ngồi hưởng từ trên thị trường kiếm đến tài chính mà không cần trả bất cứ giá nào tại dạng này một loại không khí phía dưới. xí nghiệp đưa ra thị trường liền biến thành một loại đơnần gom tiền hành vi Sí nghiệp căn bản vốn không cần cân nhắc phải trang muốn đưa ra thị trường vấn đề, đưa ra thị trường hay không, chỉ là quyết định bởi tại có thể hay không thu được đưa ra thị trường tư cách. Lâm Trấn Hoa là một cái làm kỹ thuật xuất thân người, làm việc là có chút nghiêm cẩn. Tại hắn trong lòng, nếu như công ty muốn đưa ra thị trường, nhất định phải nghiêm khắc tuân theo đưa ra thị trường công ty quy tắc, trong đó rất trọng yếu một đầu, chính là sí nghiệp lợi nhuận cần phải lấy ra chia hoa hồng, nhường cổ đông hưởng thụ được đầu tư lợi tức. Giống những công ty khác trùng hợp như vậy lập danh mục giữ lại cổ đông tiền lãi tác pháp, Lâm Chấn Hoa là làm không ra được. Nhưng cứ như vậy, sí nghiệp phát triển liền muốn chịu ảnh hưởng. Hán Hoa những năm này vẫn luôn là đem đại đa số lợi nhuận một lần nữa đầu nhập sinh sản làm cho xí nghiệp không ngừng phát triển mở rộng. Làm một nhà không phải đưa ra thị trường công ty, làm như vậy dễ hiểu, dù sao Lâm Chấn Hoa mình là xí nghiệp lớn nhất cổ đông, mà đại biểu quốc gia nắm giữ cổ phần tỉnh Giang Nam trải qua ủy cũng ủng hộ dạng này một loại cách làm. Hai cái lớn nhất cổ đông ý kiến nhất trí, người khác cũng không thể nói gì hơn. Nếu như Hán Hoa đưa ra thị trường, tình huống lại khác biệt, còn như vậy đem lợi nhuận đều lưu lại tới dùng tái sản xuất mở rộng. Đối với rộng lớn trung tiểu cổ đông tới nói phải không có mình. Dung đã từng lưu hành nhất thời ủy thác đại diện lý luận để giải thích, tiểu cổ đông đem quyền quyết định ủy thác cho cổ phần khống chế cổ đông, cổ phần khống chế cổ đông xuất phát từ truy cầu chính mình quyền khống chế sử dụng tốt nhất động cơ. Liên xe cự tuyệt chia hoa hồng, bởi vì này dạng có thể đem tiền nhiều hơn lưu lại trên tay mình sử dụng, mà là thuộc về người đại diện tổn hại người ủy thác lợi ích hành vi. Những lý luận này lên ý kiến, Lâm Trấn Hoa đương nhiên là không biết, cho dù làm bạ xuất thân học thuyết, đối với cái này cũng biết chi rất ít. Bất quá bọn hắn có một chút nhận biết là chung, chính là cho rằng hắn Hoa tạm thời vẫn chưa tới cần đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn tình cảnh. Nếu như học những công ty khác như thế đi gom tiền, có phần cùng bọn họ giá trị quan có chỗ xung đột. Cứ như vậy, Hán Hoa tập đoàn một mực làm được 5 giá trị sản lượng 200 ức đô la quy mô. Ở trong nước đã là số 1, lại vẫn là một nhà không phải đưa ra thị trường công ty, chuyện này vẫn luôn bị tất cả nhà đại học chuyên gia các giáo sư lấy ra xem như dạy học lúc mặt trái án lệ. Căn Các chuyên gia nhóm phân tích, Hán Hoa chưa có đưa ra thị trường nguyên nhân có hai loại có thể, thứ nhất là Hán Hoa cấp lãnh đạo có nông dân cá thể ý thức, không hiểu được thị trường vốn vận hành thứ hai, nhưng là chứng khoán bộ giám thị môn từ trong quái phá. Cố ý không để Hán Hoa đưa ra thị trường Đối với loại sau ý kiến thỉnh thoảng có phóng viên đi hướng chứng giám hội chứng thực làm cho chứng giám hội cũng chịu đựng không nhỏ áp lực bây giờ từ Lâm Trấn Hoa trong miệng cuối cùng phun ra đưa ra thị trường hai chữ cái này có thể để hoàng Cương cơ nào kinh ngạc. như thế nào Lâm tổng các ngưi tập đoàn đối với đầu tư cả giặt kinh đảo sự tình lại có lớn như vậy quyết tâm không tiếp thay đổi dự tính ban đầu dự định từ trên thị trường chứng khoán chủ tư cách Hoàng cương vấn đạo Lâm Trấn Hoa lắc đầu cười nói lời ấy sai rồi cảặ kinh đào hạng một ngày chúng ta mặc dù nặng xem nhưng là bất quá là làm một công đích hạng mục đi làm mà thôi Là sao có thể đem toàn bộ công ty ra sản đều lấy ra Chúng ta gần nhất xác thực cần chủ tư cách, nhưng lại không phải dùng kênh đào hạng mục. Hoàng thị trưởng, người tài trí hơn người, nếu không thì đoán xem nhìn, chúng ta là xem trọng cái gì hạng mục. Hoàng cương đếm trên đầu ngón tay tính toán một vòng, điện tử, ô tô, tua pin chạy ga cỡ lớn, cố máy 6. Tất cả đây đều là hán hoa chuyện đang làm, nhưng cũng không có một hạng đáng giá hán hoa làm to chuyện tới đầu tư bỏ vốn. Lấy hắn đối với hán hoa hiểu rõ, nếu như không phải có 100 ước trở lên tài chính lỗ hồng. Hán Hoa căn bản vốn không cần đến thị trường chứng khoán đi mổ tập, Hán Hoa mình tiền mặt lưu sẽ không thiếu, hơn nữa tất cả ngân hàng cũng đều mang theo tiền túi tùy thời chuẩn bị hướng Hán Hoa cho vay. Như vậy, đáng giá Lâm Chấn Hoa đập vào 100 ức trở lên tiền bạc hàng mục sẽ là gì chứ? Quốc nội trước mắt lớn nhất đầu tư điểm nóng chính là cao tốc đường sắt xây dựng, Hán Hoa không phải là muốn ở nơi này trên thị trường có sự khác biệt a." Hoàng Cương suy đoán nói. Hoàng Cương cũng là từ quốc gia kế ủy tương lai đầu tư trọng điểm xuất phát tới tiến hành đoán, nhưng hắn cũng biết, cái suy đoán này có chút không đáng tin cậy. Đường sắt cao tốc xây dựng Đối với bất luận cái gì một xí nghiệp tới nói, cũng là một cái sâu không thấy đáy hố, 100 ức ném xuống, chỉ có thể tu ra một đọt nhỏ, từ Trung Quốc trên bản đồ nhìn, e rằng liền một cm chiều dài cũng không có. Loại này cơ sở xây dựng, chỉ có thể là từ quốc gia tới chủ đạo, Hán Hoa tự nhiên không có khả năng tham dự vào. Đến nỗi nói đến cùng đường sắt cao tốc xây dựng tương quan thiết bị, ngược lại là Hán Hoa sở trường, bất quá phương diện này cần đầu nhập liền tương đối ít, không đến mức nhường Hán Hoa thương cân độc cốt. Quả nhiên, nghe được Hoàng Cương ngỏ tới, Lâm Chấn Hoa lại làn nở nụ cười, nói, "Đường sắt cao tốc hạng mục này, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua." Trên thực tế chúng ta đã cùng bộ đường sắt cực kỳ thuộc hạ sĩ nghiệp tiếp xúc qua bọn hắn có ý hướng mời chúng ta cung cấp dùng đường dây tự động hóa tôi vào nước lạnh trọng trong quyốn nắn các phương diện chuyên dụng cô máy còn có cao tốc xe lửa lên hoạch tâm linh kiện chúng ta cũng có khả năng tiếp nhận một bộ phận bất quá những thứ này đối với Hán Hoa tới nói cũng là tiểu há mắt chúng ta cần thiết tốn hao tiền kỳ đầu nhập cũng chính là một chữ số mà thôi một chữ số 6 Hoàng Cương Niêm miệng hắn biết Lâm Trấn Hoa nói một chữ số phía sau đơn vị là ức H Quốc gia này kế bị Fort nói chuyện cũng không dám có lớn như vậy khẩu khí A vậy ta liền đoán không được Hoàg Cương từ bỏ cố gắng Nói, ta suy nghĩ, các người muốn lên thành phố đầu tư bỏ vốn, ít nhất là cần ba con số tài chính a. Đáng ra Hán Hoa đầu nhập 3 chữ số tiền bạc hàng mục, ta còn thực sự không tưởng tượng ra được. Bất chi bất giác, Hoàng Cương cũng học xong Lâm Chấn Hoa tính toán phương pháp, đó chính là đem ức con số phía sau cũng làm thành con số nhỏ, không thể không nói, loại này tính toán phương pháp vẫn đủ hạ kỳ. Ha ha, lại còn có Hoàng Cương tài tử không tưởng tượng ra được sự tình, cái này khiến ta rất có cảm giác thành tựu a. Lâm Trấn Hoa vui vẻ nói. Hắn gọi Hoàng Cương đi đến văn phòng trên một mặt tường dán vào một bức địa đồ trước mặt, chỉ chỉ trong đó một cái địa điểm, đối với Hoàng Cương nói: Ngươi xem, tập đoàn chúng ta gần đây đầu tư điểm nóng là ở ở đây. Trên tường giăng bảo, không phải là bản đồ thế giới, cũng không phải Trung Quốc đổ, mà là một cái nào đó khu vực địa đồ. Hoàng Cương cũng là một cái ý chí toàn cầu người, chỉ nhìn chung quanh một cái đại dương tên cùng tên của quốc gia, liền nhận ra, đây là một trường châu Nam Mỹ miền Nam địa đồ. Tại địa đồ vị trí trung tâm bên trên, vẽ lên một mảnh rất lớn sắc khối, vây quanh cái sắc này khối bốn phía, có rất nhiều hiện nhiên là ngón tay nhiều lần chạm đến lưu lại vết bẩn. Theo lý thuyết, Lâm Chấn Hoa cùng đoàn đội của hắn đoạn thời gian này vẫn luôn đang ngó chừng miếng bản đồ này, thảo luận cái sắc này khối sự tình. Đây là 6. Hoàng Cương liệu mạng nhớ lại mình hiểu biết địa lý. Ba lợi vì Ặc, Thánh thú tỉnh. Lâm Trấn Hoa nhắc nhở đạo. Thánh thú tỉnh. Hoàng Cương hiểu được, đây là mục Thông Thế Khoáng. Như thế nào? Lâm tổng, các người dự định đầu tư mục Thông Thế Khoáng? Không sai, mục Thông Thiết Khoáng quyền khai thác, thời kỳ thứ nhất không ít hơn 20 ức đô la đầu tư, cùng với vị quản sát ngoại vận mà xây dựng đường sắt đầu tư, dự tính cũng tại 10 ức USD trở lên. Lâm Trấn Hoa thỏa thuê mãn vừa nói. Này liền ít nhất là 30 ức hợp 250 Việt Nam đồng, đích thật là đại Cương hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá Hắn vẫn hơi nghi hoặc một chút, Lâm tổng, các ngươi là làm trang bị chế tạo, như thế nào đột nhiên đổi nghề đi làm khai thác mỏ? Mặc dù ta vẫn luôn biết các ngươi tại châu Phi có một chút quảng mỏ quyền khai thác, thế nhưng dù sao chỉ là phụ nghiệp a, nếu quả như thật đầu nhập 250 ức Việt Nam đồng đi mở mang mục thông thiết khoáng, vậy các ngươi nghề chính chẳng phải biến thành khai thác mỏ. Lâm Trấn Hoa cười nói, cái này không có vấn đề à, trang bị nghề chế tạo chúng ta cũng sẽ không từ bỏ, nhưng bây giờ quốc nội những thứ khác xí nghiệp cũng đang quật khởi, cạnh tranh thị trường áp lực đã càng lúc càng lớn, chúng ta mặt khác mở một cái kinh doanh phương hướng, cũng là có thể đi. Hoàng Cương gật đầu nói, đương nhiên có thể. Giống Hán Hoa tập đoàn lớn như vậy, hôn đã doanh phải không tránh được miễn. Bất quá, ta vẫn đối với các ngươi cái này quyết sách hơi nghi hoặc một chút. Thứ nhất, mò sát lợi nhuận cũng không rất lớn, các ngươi đầu nhập nhiều như vậy tài chính tới khai phát một cái quan sát, làm sao có thể thu hồi đầu tư đâu? Thứ hai, cho dù các ngươi thật sự nghĩ làm quan sát, cũng không cần tuyển chọn mục thông thiết hoang a. Theo ta được biết, đây chính là một khối siêu cấp gân gà a. 692 667 siêu cấp gân gà 667 siêu cấp gân gà nói mục thông thiết khoáng là siêu cấp gân gà, thật sự là một cái cười lạnh lời nói. biện sách các tờ, lướt. Mục thông thiết khoáng trữ lượng được xác định là 400 tấn, ở phía trước chút năm, toàn bộ Việt Nam quảng sát trữ lượng được xác định cũng còn chưa tới 400 tấn. Thẳng đến thế kỷ mới phía trước 10 năm, bởi vì quốc nội quảng sát nhu cầu tăng vọng, thôi sinh tìm mỏ dạy sóng, lúc này mới làm cho Việt Nam quảng sát trữ lượng được xác định nhanh chóng tăng lên. Đến 2010 năm trước phía sau, cả nước quảng sát trữ lượng được xác định đạt đến 600 tấn, tương đương với 1.5 cái mục thông thiết khoáng. Hoàng Cương nói mục thông thiết khoáng là gần cả, cũng không phải ăn nói lung tung Mục thông thiết khoáng phát hiện có thể truy tố đến thế kỷ trước 70 niên đại, nhưng tòa này bất cờ lật đại quan sát, thẳng đến 21 đầu thế kỷ vẫn ở vào không khai thác trạng thái. Cùng Bolivia cùng ở tại châu Nam Mỹ bờ ra như cùng Peru đều có cỡ lớn quan sắt, giao thông điều kiện xa xa hảo tại mục thông thiết khoáng, tại những này mỏ sắt sản lượng đủ để thỏa mãn toàn cầu quảng sắt nhu cầu dưới tình huống, khai phát mục thông thiết khoáng là vô lợi khả độ. Trừ cái đó ra, tại hoàng cương trong lòng, toàn bộ quảng sát sản nghiệp cũng đồng dạng là một khối gân gà. Quốc tế quảng thị trường đã kéo dài mười mấy năm ở vào bình ổn trạng thái, so sánh cao ngạch đầu nhập mà nói, kinh doanh mỏ sắt lợi nhuận cũng không tính rất lớn. Đứng tại quốc gia kế ủy trên độ cao, đương nhiên có thể thấy được Việt Nam quặng sắt nhu cầu lượng đang tại trên phạm vi lớn mà tăng lên, nhưng như là nhất định cùng nhất định mở đất, nước ngọt lòng trào sông các loại quốc tế quặng sát cự đầu sản lượng cũng còn xa không đạt đến bao hòa, không có lý do gì cho rằng quặng sắt giá cả trong tương lai sẽ phát sinh biến hóa rõ ràng. Đang đối với vấn đề kinh tế phán đoán phương diện, Lâm Trấn Hoa tự nhiên là không bằng Hoàng Cương, nhưng Lâm Trấn Hoa có một hạng Hoàng Cương không cụ bị ưu thế, đó chính là hắn là một gã người xuyên việt, có thể thấy rõ tương lai. Lâm Chấn Hoa tinh tường nhớ kỹ, tại 21 thế kỷ mới bắt đầu Đối mặt với Trung Hoa Trung Quốc đối với mỏ sắt cực lớn nhu cầu, mấy đại quốc tế quặng sát cự đầu âm thầm xuyên lưu, không ngừng đẩy đường sắt cao tốc khoáng thạch giá cả. Vẹn vẹn 2005 năm 1 năm, Việt Nam quặng sắt nhập khẩu hiệp ước hợp đồng giá cả liền lên tăng 71.5%, đây quả thực không khác trần mã đột tiền. Bởi vì chính mình không nắm giữ quặng sát tài nguyên, Trung Hoa Trung Quốc tại quặng sắt đàm phán giá cả bên trong hoàn toàn ở vào bị động địa vị, trên căn bản là nhân ra mở thế nào giá cả, chúng ta cũng chỉ có thể như thế nào tiếp nhận, liền một điểm trả giá năng lực cũng không có. IT, biện sách các tờ, lưới. Lâm Chấn Hoa là ở tiếp trước trại qua giai đoạn này người. Tự nhiên tin tưởng mấy năm sau tài nguyên khoáng sản giá cả sẽ lên đến trình độ gì, cho nên, thậm chí sớm tại mười mấy năm trước, hắn liền đã bắt tay vào làm sắp đặt Hán Hoa lấy cơ nghiệp. Năm ngoái, Hán Hoa tại Mục Thông Thiết Khoáng Trú ở tỉnh Du tỉnh thành lập một cái tiêu thụ trung tâm, hơn một năm nay tới, tiêu thụ trung tâm không có bán đi mấy đại thiết bị, ngược lại là đem cùng Mục Thông Thiết Khoáng tương quan ban ngành chính phủ, quan bỏ chủ, chủ nông trường chờ tham hỏi một lần. Tiêu thụ trung tâm chủ nhiệm phương Lỗi bây giờ trở thành một cái Bolivia thông, có thể thuần thục dùng tiếng Tây Ban Nha cùng nơi đó các quyền quý nói chuyện tiếng khí, trò chuyện tiệm tiền, cho chuyện đánh bạc, thậm chí cho chuyện nữ nhân sáu. Tại trải qua chọn vẹn tiền kỳ chuẩn bị sau đó, Hán Hoa tập đoàn tổng bộ làm ra đầu tư mục thông thiết khoáng quyết sách, quyết định đầu nhập 300 ức đến 500 ức nguyên nhân dân tệ, toàn diện khai phát mục thông thiết khoáng, vì quốc nội phát triển cung cấp có thể tin quảng sắt nơi phát ra. Đồ Quy lãnh đạo đoàn đội làm số lớn mẫn cảm tính chất phân tích, xác định cho dù ở quảng sát giá cả không có rõ ràng lên cao dưới tình huống, Hán Hoa khoản này đầu tư cũng có thể nhận được thu về mà nếu như quảng sắt giá cả thật sự giống Lâm Chấn Hoa tiên đoán như thế lấy 30% trở lên tốc độ tăng trưởng, như vậy Hán Hoa từ trong lấy được lợi nhuận đem không thua gì hiện hữu bất kỳ một cái nào sản nghiệp. Muốn đầu nhập 300 đến 500 ức Việt Nam đồng bằng vào Hán Hoa trước mắt hiện hữu tài chính liền xa xa không đủ, dù cho tìm ngân hàng cho vay cũng rất khó thỏa mãn yêu cầu. Lúc này, một mực thổi phồng đưa ra thị trường gom tiền Hà Phi lần nữa đưa ra mình đề án, cho rằng Hán Hoa có thể từ thị trường cổ phiếu đi lên gom góp khoản này nguồn vốn cái sủ. Lần này, cái đề án này lấy được tầng quản lý đồng ý có phải hay không căn ga, chúng ta không ngại qua mấy năm lại đến xem đi, bất kể nói thế nào, đầu tư khoáng sản ít nhất là sẽ không lô vốn, người nói xem." Lâm Trấn Hoa đối với Hoàng Cương nói. Lời tiên đoán của hắn có chút nghe nói quá kiêng người, hắn cũng không muốn ở thời điểm này cùng Hoàng Cương nói đến quá nhiều. Hán Trị cần hướng Hoàng Cương chứng minh đây là Hán Hoa quyết sách là được rồi, cần Hoàng Cương làm, vẹn vẹn trợ giúp Hán Hoa hoàn thành đưa ra thị trường công tác mà thôi. Hoàng Cương đạo, lời này cũng không sai. IT, biện sách các tờ, lưới. Mấy năm này, quốc nội đối với mỏ sắt nhu cầu không ngừng lên cao, quan sát giá cả ổn bên trong có tăng, trong ngắn hạn rất không có khả năng xuất hiện giảm xuống tình huống. Cho nên, Hán Hoa nếu như muốn đầu tư quan sát, có thể hay không thu được cao ngại hồi báo, ta không dễ phán đoán, ít nhất cũng không hao tổn a. Lâm Chấn Hoa cười nói, cái này là đủ rồi, thời đại này, muốn tìm một cái chắc chắn không lỗ tổn hẳn ngủ, cũng không dễ dàng a. Hoàng Cương lắc đầu nói, Lâm Tổng, người khác nói lời này còn có chút đạo lý, các người Hán Hoa nếu như tìm không thấy thích hợp hạng mục, vậy coi như là chuyện tiếu lâm. Ta cũng không biết các ngươi vì cái gì đột nhiên đối với quảng sát cảm thấy hứng thú, bất quá, nếu như các người là bởi vì nguyên nhân này mà cần đại lượng tài chính, như vậy dùng tới thành phố loại phương pháp này tới chủ tư cách cũng không thể cớ chắc nhiều. Dù sao, các người Hán Hoa đã sớm có đưa ra thị trường tư cách, quan có đưa ra thị trường tư cách cũng không đủ. Chúng ta còn phải thỉnh chứng giám hội cho chúng ta đưa ra thị trường danh ngạch mới được a, nhưng biết bây giờ đưa ra thị trường danh ngạch là cỡ nào hút hàng? Có nhiều chỗ không tiếc từ tỉnh chính phủ đứng ra đi cùng chứng giám hội thương lượng, mới có thể lấy tới một chỗ." Lâm Trấn Hoa nói. Hoàng Cương không cho là đúng nói, đó là khác xí nghiệp, các người Hán hoa trọng công, muốn một cái danh ngạch còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Chứng giám hội tại ai, cũng không khả năng tạm các người a." "Ừm, ta cũng cảm thấy, chúng ta nếu như muốn một chỗ, hẳn chính là có thể muốn tới." Lâm Chấn Hoa đạo. "Bất quá, chúng ta muốn 6, không phải một chỗ." "Có ý tứ gì?" Hoàng Cương kinh ngạc nói. Các ngươi còn dự định thay cái khác xí nghiệp muốn danh ngành? Là Tâm Dương thị, vẫn là tỉnh Giang Nam. Lâm Trấn Hoa đạo, không phải khác xí nghiệp, mà là chúng ta Hán Hoa tập đoàn mình. Chúng ta lần này dự định thiết lập 5 nhà đưa ra thị trường công ty, cho nên chúng ta cần chính là 5 cái danh ngành. Các ngươi đi rồi." Hoàng Cương nhẹ rực lên, 5 cái danh ngành, tưởng cho các ngươi nghĩ ra, ngươi biết Trung Hoa Trung Quốc tổng cộng mới bao nhiêu nhà đưa ra thị trường công ty, chứng giám hội 1 năm cũng phê không được mấy chục nhà, các lập tức liền muốn năm nhà." Lâm Chấn Hoa đạo, "Chúng ta dự cho đẩy ra năm nhà đưa ra thị trường công ty, mỗi một nhà cũng đều là chất lượng bất Nhiều như vậy rác rưởi cốt đều lên thành phố, chúng ta tài nguyên tốt như vậy, có lý do gì không hơn thành phố đâu. Năm nhà. Hoàng Cương từ lúc mới đầu kinh ngạc dần dần bình tĩnh trở lại, hắn nhìn xem Lâm Trấn Hoa vấn đạo, nói như vậy, các ngươi không phải muốn lấy tập đoàn trên danh nghĩa thành phố, mà là muốn đem tập đoàn phía dưới công ty chi nhánh chia tách đưa ra thị trường. Lâm Trấn Hoa đạo, không sai, chúng ta suy nghĩ là, hắn Hoa tập đoàn công ty bảo chí nguyên dạng không thay đổi, đem chúng ta cấp giới hóa chất thiết bị công ty, cố máy công thì, làm lạnh thiết bị công ty, định cư ở dụng phẩm công ty, mơ hồ bác sự rèn dập xưởng tiện cái này năm nhà xí nghiệp phân biệt đưa ra thị trường. Tương lai Hán Hoa tập đoàn làm cho này 5 nhà đưa ra thị trường công ty đại cổ đông, đồng thời giữ lại bao quát động cơ chạy bằng hơi nước, hàn điện thiết bị, thuyền tên lửa đẩy, điện tử, ô tô chở nghiệp vụ. Chúng ta nhiều nhất có thể nhượng ra cái này năm nhà xí nghiệp 40% cổ quyền, thu về tài chính dùng thiết lập một nhà toàn tư khai thác mỏ công ty con, khai phát bao quát mục thông thiết khoáng ở bên trong hải ngoại quận mỏ. Hoàng Cương đối với Hán Hoa tập đoàn cấu thành vẫn tương đối quân thuộc, hắn bấm ngón tay tính rồi một lần, nói: Các ngươi chia tách đi ra ngoài cái này năm nhà công ty, hình cùng tư sản vô hình cộng lại, e rằng đã là quá ngang ngửa. Cầm ngươi nhượng ra 40% cổ quyền, nếu như suy nghĩ thêm thích đương hơn giá phát hành mà nói, thu về 500 đến 600 ức nguyên tài chính, cần phải không thành vấn đề, dùng để đầu tư mục thông thiết khoáng, ngược lại là dư xài. Lâm Trấn Hoa đạo, chính chúng ta tính toán con số, cũng cùng cái này không sai biệt lắm. Những tiền này đương nhiên sẽ không toàn bộ vùi đầu vào mục thông thiết khoáng bên trong đi. Chúng ta tại châu Phi còn có mương cổ, Indonesia này địa phương cũng đều có một chút quặng mỏ quyền khai thác, những thứ này quặng mỏ cũng đến rồi cần đầu tư thời điểm. Cứ tính toán như thế tới, tài chính vẫn còn có chút trương. Như loại này đại quy mô ngoại đầu tư là có thể xin chính sách quốc gia nâng đỡ. Hoàng Cương nhắc nhỏ đạo, chỉ cần các ngươi hạng mục phù hợp, quốc gia có thể cho các ngươi cung cấp một chút cho vay, lợi tức cũng là tương đối thấp, còn có chính là kỳ hạn trả hạn có thể định lâu một chút, các ngươi đều có thể yên tâm sử dụng. Vậy thì cảm ơn Hoàng thị trưởng." Lâm Trấn Hoa cười nói, cái này năm cái đưa ra thị trưởng tên công ty nghịch sự tỉnh, cũng đồng dạng muốn thỉnh Hoàng thị trưởng nhiều hao tâm tổn trí. Hoàng Cương vô mạnh đầu, lông mày nhíu thành một cái cục, nói, "Lâm tổng à, không dám giỡn, đi ra ngoài phía trước, ta dự đoán qua các ngươi có thể sẽ mở ra dạng gì bằng giá, cũng làm tốt bị các ngươi mãnh liệt trả một đao chuẩn bị." Thế nhưng là ta vạn vạn không ngờ rằng, khẩu vị của các ngươi sẽ lớn như vậy. Bây giờ người nào không biết, một cái đưa ra thị trường danh ngạch liền mang ý nghĩa mấy chục thậm chí trên trăm ức tài chính a, ngươi một hơi muốn phía dưới 5 cái danh ngạch, tương đương với lấy được 500 triệu tài chính. Nếu như chỉ chỉ là vì đào một đầu cạ giật cái nào, ta còn không bằng khuyên chứng dám hội đem cái này năm cái danh ngạch đấu giá, bán đi tới tiền cũng đủ dùng rồi. Lâm Trấn Hoa cười ha ha, vấn đề là, các ngươi dám công khai đấu giá đưa ra thị trường danh ngạch sao? Lại nói, nhân gia muốn đưa ra thị trường danh ngạch, bản thân liền là vì gom tiền, sao có thể đem cuốn tới tiền trả lại cho ngươi? Chúng ta Hán Hoa công ty còn, cũng là chất lượng tốt tài sản, nhà ai công ty một năm đều chí ít có mười mấy ức lợi nhuận, các người đi qua đưa ra thị trường công ty, có thể có dạng này lợi nhuận, có mấy nhà. Hoàng Cương đạo, có kết sổ lợi nhuận công ty cũng không phải ít, nhưng có thể đem lợi nhuận thể hiện tại trong chương mục sẽ không nhiều. Ta hy vọng các người Hán Hoa không nên làm loại này trong sổ sách nhỏ lợi nhuận cho xiếc. Lâm Chấn Hoa đạo, yên tâm đi, chúng ta lấy ra cái này 5 nhà công ty đi lên thành phố, là đi qua nghị cận kẽ. Cái này 5 nhà công ty bây giờ đã tiến vào ổn định thời kỳ phát triển, công ty không còn cần đối bọn chúng tiến hành lớn đầu tư. Chúng ta suy nghĩ là Những công ty này đưa ra thị trường sau đó, hàng năm muốn bảo hiểm tất cả chứng nhận lấy ra ít nhất 50% lợi nhuận dùng cổ đồng chê hoa hồng, sẽ không để cho suất tiền của dân thua thiệt. Ngươi vẫn là trước tiên không cần như vậy là con a, ta đoán chừng, chứng giám hội có thể cho ba người các ngươi đưa ra thị trường danh mạch cũng không tệ rồi, một hơi đưa ra thị trường 5 nhà công ty 6. Đây cũng chính là ngươi Lâm tổng mới dám nghĩ sự tình. Hoàng Cương lầm bầm lầu đầu nói, 693 668 bận rộn một năm 668 bận rộn một năm Hoàng Cương vị cũng chỉ là lầm bầm một fan mà thôi, trong lòng của hắn đối với hắn Hoa lần này sắp đặt vẫn có chút nhận động. Hàn Hoa đem mấy nhà đã thành thuộc công ty tháo rời ra đưa ra thị trường, thu được tài chính sử dụng sau này tại bồi dưỡng công ty mới. Bởi vì công ty mới là thuộc về tập đoàn, mà toàn bộ tập đoàn cũng không có đưa ra thị trường, như vậy thì tránh khỏi nghiệp vụ mới chịu đến thị trường vốn quá nhiễu. Mặt khác, nghiệp vụ mới thường thường quy mô tương đối nhỏ, tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh, vốn liếng tỷ lệ hồi báo tương đối cao, nghiệp vụ như vậy cầm lấy đi đưa ra thị trường là rất đáng tiếc, tương đương với đem một cái tương lai có thể đẻ trứng vàng gà mái lấy đi ra ngoài bắn mất. Đến nơi nói lên thành phố tư cách, kỳ thực không phải là cái gì vấn đề. Hán Hoa đã là một nhà siêu cấp kích thước xí nghiệp cho dù là lấy ra 5 nhà công ty chi nhánh đi lên thành phố mỗi một nhà cũng so đại đa số đưa ra thị trường công ty quy mô lớn hơn nữa công trạng càng là không cần nói lấy hán hoa hóa chất thiết bị công ty làm thí dụ bây giờ nó đã là Trung Hoa Trung Quốc hóa chất thiết bị liên minh hoàn toàn xứng đáng minh chủ quốc gia mới xây mấy bộ 80 vạn tấn cùng 110 vạn Elen công trình đều là do hán hoa hóa chất thiết bị công ty xem như cuối cùng nhận đầu thương sau đó lại chia tách cho hắn tất cả nhà dầu thô hóa chất thiết bị chế tạo xí nghiệp lúc trước mấy nhà này ở vào diễn hai nơi địa vị xí nghiệp cũng thực thị cuối cùng nhận thầu thương muốn đưa ra thị trường, coi như chuyện gì lớn lao sao. Cái này năm nhà trong xí nghiệp, gia nhập chế nhất Hán Hoa tập đoàn là mơ hồ Bắc sự rèn dập sừng tiện, nhưng kể từ nó dự ở vào toàn bộ tự động xe con dập dây chuyển sản xuất nhất cử đánh vào nước Mỹ thị trường sau đó, phát triển thế liền sắc bén không thể đỡ. Mấy năm này, nó lại khai phá ra đường sắt trọng quỹ sự rèn dập cơ máy, phiên lại thiết dây chuyển sản xuất các loại một loạt sản phẩm mới, nghiêm nhiên trở thành quốc nội sự rèn dập thiết bị lĩnh vực người đứng đầu hàng binh. Giạng này xí nghiệp, cầm tới một cái đưa ra thị trường danh mạch, cũng là hợp tình lý. Đương nhiên Muốn để chứng giám hội lập tức đối với cùng một cái tập đoàn công ty cấp dưới 5 cái xí nghiệp đồng thời phát xuống đưa ra thị trường cho phép, này liền cần nhà này tập đoàn công ty có vô cùng cường ngạnh bối cảnh. Hoàng Cương Vị lay ngón tay đầu tính toán một vòng, phát hiện quốc nội cũng chính là Hán Hoa trọng công có thể có cứng như vậy lai lịch, khoa công việc ủy, ngoại mỗ bộ, kế ủy, tựa hồ cũng mua Hán Hoa sổ sách, có những ngành này đi cùng chứng giám hội thương lượng, Hán Hoa muốn cầm tới 5 cái giấy phép, có thể thật không có độ khó gì. Lại sau một phen thảo luận sau đó, Hoàng Cương Vị cáo biệt Lâm Chấn Hoa, hồi kinh giao đi. Căn cứ vào song phương ước định, Lâm Trấn Hoa sẽ an bài nhân tuyển thích hợp đăng ký một nhà đầu tư công ty, dùng đối với khắc lạc vận hà hạ hạng mắt tiến hành đầu tư. Đầu tư vốn của công ty toàn bộ đến từ dân gian, quốc gia sẽ đối với cái này, mộ tư cách hành vi mở ra đèn xanh. Đến nơi khắc lạc vận hà công trình còn trắng, cùng với tương lai kênh đảo sau khi xây xong vận doanh quản lý các loại vấn đề, quốc gia sẽ phái ra quan viên, lấy nên đầu tư công ty dành nghĩa cùng Thái Lan phương diện như thường, cuối cùng nguyên tắc chính là nhượng quốc gia ở nơi này hạ mục bên trong lợi ích đạt đến tối đại hóa. Làm một loại trao đổi cứ bị sắp xuất hiện mặt cùng chứng giám hội tiến hành cân đối, vì Hán Hoa 5 nhà công ty con đưa ra thị trường cung cấp tiện lợi. Sơ bộ quyết định chính là trước giải quyết 2 công ty đưa ra thị trường danh ngạch vấn đề, tiếp đó trong tương lai trong vòng 1 2 năm sẽ giải quyết khác 3 công ty danh ngạch. 5 công ty phân giai đoạn đưa ra thị trường cũng là Hán Hoa quyết sách tầng lớp sớm đã thương lượng xong chính tự. Nếu như năm công ty lên một lượt thành phố, thị trường vốn bên trên có hạn tài chính sẽ bị thăng bạc, ngược lại bất lợi cho phát hành giá cả đề cao. Khai thác từng nhóm đưa ra thị trường thủ đoạn, ở phía trước một công ty cổ phiếu bán đi giá tốt sau đó, cổ dân sẽ đối với phía sau một công ty tràn ngập chờ mong. phải hành giá cả có thể định cao hơn một chút, cái này cũng là một vòng tròn tiến sách lược vấn đề. Thời gian đang bận bận bịu bên trong cực nhanh mà qua, chỉ trước mắt đã đến 2002 năm đầu mùa đông. Trong đoạn thời gian này, trung thái hai nước liên quan tới Khắc Lạp vận Hà hạ mục đích đàm phán hoàn thành viên mãn. Bên trong quốc chính phủ phát biểu tuyên bố, biểu thị Khắc Lạp vận Hà vấn đề dính đến Đông Nam Á quốc gia nội chính, bên trong quốc chính phủ kế tục trước sau như một nguyên tắc, đối với cái này bộ môn khởi công xây dựng không khai thác bất luận cái gì can thiệp chính sách, nhưng Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp nếu như muốn tham dự kênh đảo xây dựng, chính phủ cũng là sẽ không can thiệp. Bên trong quốc chính phủ đồng thời yêu cầu Thái Lan phương diện nhất thiết phải bảo hộ Trung Hoa Trung Quốc người đầu tư hợp pháp quyền lợi, không cần làm ra bất cứ thương tổn gì Trung Hoa Trung Quốc nhà đầu tư quyền lợi sự tình IT, biển sách các gở tờ, lưới. Thái quốc chính phủ cũng liền đàm phán phát biểu tuyên bố, biểu thị tu kiến khắc lạp vận hạ là nước Thái nội bộ sự vụ, không dính đến bất luận cái gì nước thứ ba lợi ích. Thái phương hoang nên bao quát Trung Hoa Trung Quốc. Singapore các nước ở bên trong các quốc gia dân gian xí nghiệp nhập cổ phần Khắc Lạp Vận Hà mắt, bất luận cái gì xí nghiệp tại Khắc Lạp Vận Hà hạng trong mắt quyền lợi dựa theo kỳ suất tư cách tỷ lệ tính toán, Thái Lan phương diện sẽ không bởi vì người đầu tư quốc đừng mà có bất kỳ kỳ thị tắc pháp. Tại hai quốc chính phủ phát biểu kể trên tuyên bố phía sau ngày thứ hai, Khắc Lạp Vận Hà Trung Hoa Trung Quốc đầu tư công ty tại tầm dương chính thức treo biển hành nghề, đến đây tham gia treo biển hành nghề điện lễ có một nhiều nhà xí nghiệp tổng giám đốc, trong đó không hiện như là Kỳ Trọng Lưu, lập quân các loại thưởng xuyên bị truyền thông nhắc đến nhân sĩ thành công. Thái Lan Bộ Thương vụ Phó Bộ trưởng gì là Mùi Truyền thân phó tầm dương tham gia đầu tư công ty treo biển hành nghề nghi thức, tại nghi thức sau đó, lại đặc biệt đi tới Hán Hoa Hóa chất thiết bị công ty tiến hành tham quan. Tại hóa chất thiết bị công ty, gì là Mùi Truyền cùng giám đốc Phương Duyên Võ ký kết một cái giá trị 10 ức hơn đô la đại nghịch đơn đặt hàng, từ Hán Hoa Hóa chất thiết bị công ty vì Thái Lan tại kênh đảo dọc theo bờ dầu thô hóa chất gia công khu thương mại cung cấp một loạt cỡ lớn hóa đá trang bị. Tại Du giám đốc tầm dương móc công ty tại Khắc Lạp vận hà Trung Hoa Trung Quốc đầu tư trong công ty đầu nhập vào 2 ức nguyên nhân dân tiền tài chính, đồng thời thu được Khắc Lạp vận hà 50 trên bờ cơ giới đơn đặt hàng. bao quát một số cỡ lớn cần cầu đường dây xe, xe nâng chuyển hàng hóa, xe nâng, băng chuyển các loại. Các tướng nghiệp nội nhân sĩ phân tích, vẹn vẹn những thứ này đơn đặt hàng lợi nhuận, chỉ sợ cũng không chỉ là hai ước nguyên nhân dân tệ có thể dừng lại. Còn có khác một chút Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp, cũng phân biệt thu được dạng này hoặc dạng như một chút hàng ngủ, tin tức truyền tới, để những người khác quốc gia xí nghiệp ghen ghét lấy hai mắt đỏ lên. Ai đầu tư, ai được lợi, lời này nhưng cho tới bây giờ đều không phải là tùy tiện nói chơi, người Trung Quốc hứa hẹn hướng khắp vận Hà đầu tháng 4 năm USD, thu mạch mấy cái đơn đặt hàng, chẳng lẽ không phải hợp lý hồi báo sao? Nhật Bản, Hàn Quốc giới kinh doanh đối với chuyện này phản ứng càng máy liệt, bất quá, bọn hắn càng nhiều hơn chính là hối hận đi qua không có kịp thời nắm lấy cơ hội, vẫn luôn đem cái này hạng mục gián tại trong tay, nghĩ bức bách Thái quốc chính phủ nhường ra càng nhiều lợi ích. Ai ngờ đến, Trung Hoa Trung Quốc thế mà đột mất, đem cái này bộ môn khống cổ quyền cấp đến tay lên rồi. Đã từng có một cái cơ hội 6, nếu như lại cho ta một cơ hội 6. Nhất hàng nhà đầu tư nhóm không chỉ một lần ở trong lòng tái diễn tinh ra lợi kịch kinh điển. Thương vụ nhân sĩ môn Quang chú, đương nhiên chỉ là chút hạng mục đơn đặt hàng, đầu tư lợi tức các loại, đám chính trị gia vẫn còn thấy được những thứ khác một vài thứ. cũng chính là tại chi thứ nhất Trung Hoa Trung Quốc công trình đội đến khắc lạc vận hà công trưởng thời điểm, bên trong lão sa thái 4 quốc chính phủ phát biểu cùng tuyên bố, tuyên bố tứ quốc cảnh sát đem khai thác liên hợp chấp pháp phương thức, giữ gìn sông mê công thượng trung lộ thông tàu thuyền an toàn. Phương Tây truyền thông kinh hồ, Trung Hoa Trung Quốc lực lượng vũ trang hợp pháp tiến vào Đông Nam Á, sông mê công từ đây trở thành Trung Hoa Trung Quốc nội hạ. Ngoài ra, một mực ở vào thảo luận trong bên trong Nam bán đảo đường sát hạng mục cũng nên đón mùa xuân, Trung Hoa Trung lão, nước thái bộ đường sắt Sắp hết nhanh tu kiến kết nối Trung Hoa Trung Quốc Tây Nam đến Thái Lan lập tức tới bán đảo đường sát, ý vị này Trung Hoa Trung Quốc Tây Nam sắp xuất hiện một đầu nối thẳng Ấn Độ Dương đường bộ đường hầm lớn. Kể từ Lâm Chấn Hoa phát biểu lần kia tại Singapore được xưng là tinh đảo thông điệp nói chuyện đến nay, Singapore kinh tế liền trực tiếp tiến nhập ngày đông giá rét. Theo Khắc Lạp Vận Hà Trung Hoa Trung Quốc đầu tư công ty treo biển hành nghề, Khắc Lạc Vận Hà tu kiến đã trở thành sự thật, Singapore các thương nhân một bên mắng to Lâm Chấn Hoa cùng Trung Hoa Trung Quốc, vừa bắt đầu bắt tay vào làm an bài đường lui. Trong đó, có không ít đã từng trắng trận phản đối Khắc Lạc Vận Hà hạ mục đích xí nghiệp gia cũng bí mật đến thăm Thái Lan. định đem tại Singapore xí nghiệp rời đến khắc lạc vận hà khu đi, này cũng ứng, câu cách ngôn kia, gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Hán Hoa tập đoàn thuộc hạ xí nghiệp đưa ra thị trường cũng đã bắt đầu, tại Hán Hoa quan hệ xã hội dưới sự cố gắng, chứng giám hội một lần cho Hán Hoa phê chuẩn hai cái đưa ra thị trường cho phép, cho phép Hán Hoa hóa chất thiết bị công ty cùng Hán Hoa kỳ dường công ty đưa ra thị trường, đồng thời còn miệng hứa hẹn sẽ tại tương lai trong một năm phê chuẩn 3 nhà khác xí nghiệp đưa ra thị trường. Hán Hoa hóa chất thiết bị công ty cùng cỗ máy công ty cổ phiếu tại nơi giao dịch một trận bảy, liền bị tranh mua. Mặc dù phát hành giá cả đã so mệnh giá giá trị cao hơn gần 50%, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến những người chơi cổ phiếu mua nhiệt huyết. Hán hoa ở trong nước ảnh hưởng là xâm nhập lòng người, rất sớm trước đó, cổ bình ra môn liền tuyên bố, chỉ cần hán hoa đưa ra thị trường, cổ phiếu tất nhiên sẽ tăng vọng. Bây giờ, chi này bị cổ dân chờ mong đã lâu làm chủ cố cuối cùng vẫn thế, còn có người nào thời gian đi quan sát chờ đợi. Hơn giá 50% đáng là gì, quân không thấy trên thị trường rác rưởi giá cổ phiếu cách đều so mệnh giá cao hơn gấp mấy lần sau. Mật lần này lên thành phố cơ hội, công ty cũng thực hiện nhiều năm trước hướng lao công chức nhóm hứa hẹn, dựa theo công chức tuổi nghề, cấp bậc, công hiến chờ, phân biệt phân phát một cái bộ phận nội bộ cố. Những cái kia sớm tại Hán Hoa máy móc nhà máy thời kỳ liền đã tại trước công nhân cùng cán bộ trong vòng một đêm đều biến thành mấy chục vạn nguyên nhà thậm chí trăm vạn nguyên nhà. Hạng chết, Phương Duyên võ trở những cao quản càng là thu được giá trị hơn ước cổ phần, những thứ này cổ phần cũng là Lâm Chấn Hoa từ mình cổ quyền bên trong phân ra tới, cũng không dính liễu tham nhũng hoặc làm trái quy tắc. Phương Phương diện diện cá nhân liên quan, tự nhiên cũng là cần thu xếp. Hán Hoa có chuyên môn phụ trách quan hệ xã hội, quan hệ nhân viên, bọn hắn sẽ căn cứ những quan hệ này, nhà cùng Hán Hoa quan hệ xa gần cùng với quyền lực khác biệt, phân biệt khai thác cho bất đồng đối đãi. Đối với quan viên chính phủ trực tiếp đưa tặng cổ quyền tự nhiên là không thích hợp, nhưng cho bọn hắn một chút đã bình ổn giá cả mua sắm nguyên thủy cổ cơ hội, là ai cũng không cách nào chỉ trích. Đến nơi đám quan chức cầm những thứ này, nguyên thủy cổ đến trên thị trường đi có thể kiếm được mấy lần trên lợi giá, đó chính là nhân ra bản lãnh của mình. Tương tự với cách làm như vậy, kỳ thực cũng không phải Trung Hoa Trung Quốc mới có, thế giới quốc gia nào cũng đều là như thế. Tổng thống nước Mỹ thiếu tiền xảy thời điểm, liền sẽ tại nhà trắng mở món ăn lạnh sẽ gì, tiếp đó thì tất cả cái xí nghiệp lao bản đi ăn cơm. Thánh nhân nói qua, trên thế giới không có miễn phí món ăn lạnh, các lao bản tới ăn bữa cơm này, giao điểm tiền ăn cũng là hợp lý a. Mặc dù một cái hán bảo bán đi 10 vạn mỹ nguyên, một ly đá thủy giá trị 5 vạn, nhưng người ta một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, ngươi quản được sao? Lại là đào kênh đảo, lại là xí nghiệp đưa ra thị trường, còn muốn thời khắc quan tâm xí nghiệp kỹ thuật nghiên cứu phát minh, thị trường mở rộng, Lâm Chấn Hoa vội vàng đồng thời khoái hoạt lấy. Thang đến có một ngày, Thái Thái Dương Hân từ nước Mỹ đi công tác trở về. Khí thế hung hăng đem một chồng ảnh chụp Quang Lâm trấn hoa trước mặt, Lâm trấn hoa, ngươi xem một chút đây là cái gì. 694 669 rừng trấn hoa làm ác 669 lâm trấn hoa làm ác lâm trấn hoa không biết nội tình, cầm hình lên xem xét, chỉ thấy phía trên là hai cái còn chưa đầy tháng đứa bé, dáng dấp phấn phấn đoản đoàn, rất là khả ái. IT, biện sách các gở tờ, lưới. Từ con nếm không có đóng kín đại môn nhìn lại, biết đây là hai cái tiểu nam hải. Lâm trấn hoa kinh ngạc vấn đạo, "Tiểu Hân, đây là một đôi song báo thái A. Con cái nhà ai, dáng dấp thật đáng yêu. Ngươi không nhận ra đây là nhà ai hài tử?" Dương Hân quản mặt lại vẫn đạo, cái này nhận được. Lâm Trấn Hoa gãi ra đầu, bất quá, nhìn qua Mi Thanh Ngũ Tú, ba mẹ của bọn hắn cần phải tướng mạo cũng không tệ a. Người sáu? Dương Hân nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể cắn Lâm Chấn Hoa một ngụm, nguyên ngược lại là thực sẽ khoe khoang. Ta cho ngươi biết à, hai đứa bé này, cái này gọi Dương Âu, cái này gọi Dương Á, ngươi hiểu chưa? Dương Âu Dương Á sáu. Lâm Chấn Hoa hít vào một ngụm khí lạnh, "Tiểu Hân, ngươi là nói sáu?" Tại Á Đinh thời điểm, Hà Lam liền đối với Lâm Chấn Hoa qua, nàng muốn một cái Lâm Chấn Hoa hài tử, tất nhiên trước mặt hài tử lấy Châu Phi làm tên, gọi là Dương Phi. Phía sau kia Hải tử sẽ không ngại gọi dừng lâu, rừng á, dừng đẹp, rừng năng cực. Lâm Trấn Hoa tại Á Đinh bồi hộ Hà Lam hơn một tháng thời gian, nên phát sinh sự tình rốt cục vẫn là xảy ra, chỉ là Lâm Trấn Hoa không nghĩ tới, Hà Lam thật sự có Hải tử, hơn nữa thoáng một cái thì là hai cái. Lâm Trấn Hoa rời đi Á Đinh thời điểm, Hà Lam cũng ngồi máy bay trở về quốc. Lâm Trấn Hoa tại Châu Phi ở lại mấy ngày, lại đi thánh thương vào gờ giúp đảo nói một chút hải ngoại căn cứ sự tình. Chờ hắn sau khi về nước, sẽ liên lạc lại Hà Lam liền liên lạc không được. Hạ Hải Phong nói cho Lâm Chấn Hoa, Hà Lam về nhà ngơi người nửa tháng, tiếp đó đi ngay Mỹ. Nghe nói là đơn vị an bài, muốn tại nước Mỹ xây một cái cơ quan, Hà Lam mình thì là cơ quan chủ nhiệm. Lâm Trấn Hoa trong lòng có quỷ, cũng không tiện quá nhiều nghe ngóng Hà Lam tại nước Mỹ phương pháp liên lạc, chỉ là nghĩ nếu như khi nào đi nước Mỹ đi công tác, lại tìm cách cùng nàng liên hệ chính là. Bây giờ nghĩ lại, Hà Lam đột nhiên rời đi Trung Hoa Trung Quốc, đến nước Mỹ đi làm việc, hẳn chính là vì để tránh cho nhường đồng sự và bạn biết nàng mang thai sự tình á cái này Hà Lam cũng là tuyệt tình, chuyện lớn như vậy, nàng thế mà không có hướng Lâm Trấn Hoa thấu một điểm gió. Tiểu Hân 6, có lỗi với. Lâm Chấn Hoa chỉ có thể nghĩ tới đây dạng một câu nói. Ngươi xem ngươi làm những thứ này nghiệp. Dương Hân vung lên nắm đấm, hướng về phía Lâm Chấn Hoa một hồi mạnh liên đệ, một bên đấm, một bên nước mắt bá cách bá cách hướng xuống đi. Lâm Trấn Hoa liên lạc không được Hà Lam, nhưng Dương Hân lại có thể tìm được nàng. Dương Hân là hóa chất thiết bị Liên Minh Bí thư trưởng, quanh năm cùng máy móc công ty xuất nhập cảng có nghiệp vụ qua lại, cho dù ở Hà Lam một mực né tránh Lâm Chấn Hoa trong đoạn thời gian đó, nàng cùng Hà Lam tại trong âm thầm cũng có tiếp xúc qua. Lần này, Dương Hân là đến nước Mỹ đi đi công tác, ngẫu nhiên nghe được máy móc công ty xuất nhập cảng nhân nói lên Hà Lam cũng tại nước Mỹ, ngay tại Chicago xử lý chuyện chỗ công tác. Dương Hân nhớ Hà Lam đầu năm chuyện bị thương, thế là làm việc vụ sòng xuôi sau đó, đặc biệt lừa gạt đến Chicago đi một chuyến, muốn cùng Hà Lam gặp một lần. Tâm sự. Đến rồi cơ quan, cơ quan nhân nói, Hà chủ nhiệm đã hơn mấy tháng không có đi làm, nguyên nhân cũng rõ. Dương Hân cầm cơ quan nhân viên cung cấp dãy số cho Hà Lam gọi một cú điện thoại, Hà Lam ở trong điện thoại trần chờ phút chốc, tiếp đó nói cho Dương Hân một cái địa chỉ, nói đó là nàng tại Chicago nhà. Dương Hân đến rồi chỉ định chỗ, gõ môn nhìn thấy Hà Lam một xana, nàng liền hiểu hết thảy. Hà Lam vừa mới sinh con xong, thân thể còn có một số cẩm tật. Lấy Dương Vân đối với Hà Lam cùng Lâm Chấn Hoa ở giữa quan hệ hiểu rõ, lại nhìn thấy Hà Lam thần sắc trên mặt, nàng há có thể nghĩ không ra giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Dương Vân cơ hồ nghĩ xoay người rời đi, nhưng nàng tính cách cũng không phải loại kia sát phạt quyết định loại hình, tại loại này sự tình trước mặt, nàng càng nhiều hơn chính là không biết làm sao. Hà Lam tại nàng do dự ở giữa, kéo lại nàng, nói, "Tỷ, không trách Lâm ca, đều là của ta sai xấu." Thế là, Dương Hân liền mà xui quỷ khiến theo sát Hà Lam tiến vào ra môn, thấy được hai cái khả ái song bảo thai nam hải. Lại sau này, cũng không biết hai nữ nhân ở giữa Hàn Huyền một ít gì, tóm lại là khắc qua. cũng coi qua, cuối cùng Dương Hân hướng Hà Lam muốn một chồng ảnh chụp, nói cho bọn hắn ba ba đi xem một chút. Tại từ nước Mỹ trở về Việt Nam trên máy bay, Dương Hân suy nghĩ rất nhiều, ba quát nghĩ tới có phải hay không muốn cùng Lâm Chấn Hoa ly hôn, lấy trừng phạt hắn vượt quá giới hạn. Nhưng cuối cùng, Dương Hân từ bỏ tất cả không thiết thực ý nghĩ. Lâm Trấn Hoa cùng Hà Lam ở giữa cảm tình, cũng không phải một ngày hai ngày hình thành, ai cũng không hy vọng sự tình cuối cùng phát triển đến nước này, nhưng việc đã đến nước này, tiếp nhận thực tế mới là sáng suốt nhất. Bất quá, cho Lâm Trấn Hoa hành hung một trận là tránh cũng khỏi, bằng không, làm sao có thể trở thành Dương Hân trong lòng Tôn Dận này? Thiều Hân, nàng xấu. Thế nào? Lâm Trấn Hoa chờ Dương Hân nói xong, rốt cục vẫn là nhịn không được đặt câu hỏi. Hắn biết Dương Hân có thể cầm nắm đấm đánh hắn, liền nói do đã tha thứ hắn, Dương Hân là một cái vô cùng người tử lương. Dương Hân cầm ra lụa lau nước mắt, nói, nàng không có việc gì, lúc ta đi, nàng khôi phục rất tốt. Trước khi đi, ta giúp nàng mướn một cái người hoa bảo mẫu, nếu không thì nàng một người mang hai đứa bé, thật không dễ dàng. Cảm ơn ngươi, Tiểu Hân. Truyện này xấu. Lâm Chấn Hoa nắm Dương Hân tay, muốn giải thích một hai. Ngươi không cần giải thích. biện sách các tờ, lưới Dương Hân Đạo, làm làm đều nói với ta. Ai, như vậy cũng tốt ta, nàng đối với người mối tình thắm thiết, đoán chừng cũng sẽ không nữa đối những người khác cảm thấy hứng thú, cứ như vậy, nàng ít nhất sẽ không quá cô đơn a. Lâm Trấn Hoa Đạo, ta ngay từ đầu cũng không muốn dạng này, về sau 6. ngươi được tiện nghi còn khỏe mẻ, ngươi dám nói ngươi là bị ép buộc. Dương Hân một đôi mắt hạnh lại trợn tròn, loại sự tình này đặt tại trên người ai cũng chịu không được, may mắn nàng biết Lâm Trấn Hoa còn không phải loại kia hoa hoa thảo thảo người. Ta xấu. Lâm Trấn Hoa bó tay rồi, loại sự tình này, giống như thật không phải là có thể được ép. Bọn hắn tại Chicago Ngươi mất chút thời gian đi xem bọn họ một chút a." Dương Hân nói. "Tiểu Hân, ngươi thật sự không ngại sao?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Dương Hân đạo, ta đương nhiên để ý, ta không để ý ta liền là đồ ngốc. Thế nhưng là, sự tình đã như vậy, hài tử ít nhất là vô tội, bọn hắn không thể liền xấu. Ngay cả mình ba ba cũng không có gặp qua chưa, làm cha làm mẹ giả, mới biết được huyết nhục chi tình là bực nào sâu sắc. Dương Hân mình là làm mẹ người, nàng có thể tưởng tượng ra được, nếu để cho hai đứa bé này mãi mãi cũng không cùng Lâm Chấn Hoa tương kiến, là một kiện cỡ nào tàn sự tình. Nhưng mà Lâm Chấn Hoa nếu như muốn đi nước Mỹ nhìn hai đứa bé này, liền không thể tránh mà muốn gặp được Hà Lam, đối mặt với một cái cho mình sinh ra hài tử nữ nhân, Lâm Trấn Hoa sẽ làm như thế nào đâu. Dương Hân lời nhắc nhớ lại nữa, có thể, Lâm Trấn Hoa thật sự quá ưu tú, ưu tú đến để cho nàng không cách nào tự mình chiếm hữu. Mười mấy năm qua, loại kia có ý không có ý định hướng về Lâm Trấn Hoa bên cạnh cỏ nữ hài tử, Dương Hân đã gặp vô số, Lâm Trấn Hoa có thể chỉ phạm lần này sai lầm, đích thật là vô cùng không dễ dàng. Tại vấn đề tình cảm bên trên, có đôi khi hồ đồ một điểm, có lẽ là càng lý trí. Tiêu Hân Chuyện này, chúng ta là không phải nên cùng cha mẹ nói một tiếng." Lâm Trấn Hoa từ lúc ban đầu trong kinh ngạc tỉnh táo lại, hắn nhớ tới một chuyện quan trọng. Chính hắn cha mẹ của đã sớm không có ở đây, hắn ở đây nói cha mẹ, dĩ nhiên là chỉ Dương Hân cha mẹ của Dương Xuân Sơn cùng Ủy Tô Bình. Dương Hân cả kinh, thất thanh nói, "Không thể cùng bọn hắn nói, cha ta sẽ đánh chết người. Lâm Trấn Hoa do dự một chút, nói, "Tiểu Hân, ta cảm thấy, chuyện này vẫn là cùng cha mẹ nói rõ ràng cho thỏa đáng, bọn hắn muốn đánh phải không, ta cũng đều nhận. Đây không phải những chuyện khác, về sau cha mẹ nhất định sẽ nhìn thấy hai đứa bé này, cho nên, ta cảm thấy vẫn là bây giờ thẳng thắn cho thỏa đáng." Dương Hân có chút minh bạch, bây giờ sự tình đã không chỉ là Lâm Trấn Hoa cùng Hà Lam ở giữa có tư tình vấn đề, mà là Hà Lam cho Lâm Trấn Hoa sinh hai đứa bé, tương lai hai đứa bé này thân phận, tất nhiên hay là muốn ra ánh sáng. Lâm Trấn Hoa bây giờ là ước vạn phú hào, hai đứa bé này không có khả năng không trở lại kế thừa gia sản của hắn. Ngoài ra, mặc kệ Dương Hân có thể hay không tiếp nhận, hai đứa bé này cùng Dương Phi ở giữa là có huyết thống liên lạc, là cùng cha dị mẹ tỷ đệ, tương lai làm sao có thể không quen biết nhau đâu. Dính đến dạng này một chuyện, nếu như trước đó không hướng Dương Xuân Sơn cùng Ngụy Tố Bình nói rõ ràng, kéo thời gian càng dài, ngược lại càng phiền toái. Bây giờ nói, cho dù Dương Xuân Sơn nổi trận lôi đình, cũng là trường hận không bằng đau đắn, nên đối mặt sự tình, dù sao cũng phải đi đối mặt. Dương Xuân Sơn cùng Ngụy Tố Bình chỗ ở, cách Lâm Chấn Hoa Hỏa Dương Ân nhà cũng không xa. Sau mười mấy phút, Lâm Chấn Hoa hòa Dương Ân đi tới nhà phụ nhạc Mâu trong nhà, trên mặt bọn họ bộ kia vẻ mặt nghiêm túc, ngược lại để Dương Xuân Sơn cặp vợ chồng giật mình tê lên. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Dương Xuân Sơn vấn đạo. "Cha, mẹ, là chuyện như vậy sao?" Đầu năm nay, công ty chúng ta thiết bị tại Vịnh Á Đèn tập tập kích, đương một cái nữ đồng chí bị thương, nàng là kế Hà chủ nhiệm nữ nhi. Gọi Hà Lam, các ngươi cũng đã gặp 6. Lâm Chấn Hoa nghiền ngẫm từng chữ một, hạp hạp ba ba nói, Hà Lam đã từng đến Hán Hoa tới qua rất nhiều lần, Dương Xuân Sơn vợ chồng cũng là gặp qua nàng, hơn nữa đối với công việc này, rồi xinh đẹp nữ hải tử rất là ưa thích. Về sau, bọn hắn cũng mơ hồ nghe nói nữ hải tử này đối với mình con rể rất có một chút hảo cảm, vì thế cũng từng lo lắng qua. Bất quá, qua nhiều năm như vậy, Lâm Trấn Hoa cùng Dương Hân cảm tình vẫn luôn phi thường tốt, lao lượng khẩu cũng liền chậm rãi đem việc này cho quên đi. Theo bọn hắn nghĩ, con rể ưu tú như vậy, bị nữ hải tử khác nhớ thương cũng là bình thường." Nhưng con rể nhân phẩm là có thể tín nhiệm, so còn lại mấy cái bên kia kiếm được tiền liền bỏ rơi vợ cả thổ tài chủ mạnh hơn nhiều. Bây giờ, Nữ Nhi Nữ Tế cùng tiến lên cửa, hướng bọn hắn nói lên một chuyện như vậy, Lao lương khẩu phản ứng đầu tiên lại là cảm thấy Nữ Nhi Nữ Tế có phải là đang nói đùa hay không, đợi đến nghe ra cái này không giống như là lúc đùa giỡn, Dương Xuân Sơn đột nhiên hỏi một cái nhường Lâm Chấn Hoa Hòa Dương Hân đều rất cảm thấy bất ngờ vấn đề, hai đứa bé này là nam Hải, hay là con gái? Ách là nam hài, hai cái cũng là. Lâm Chấn Hoa đạo: "Hảo." Dương Xuân Sơn thốt ra: "Hảo." Lâm Chấn Hoa hỏa Dương Hân cặp vợ chồng đều bị lôi phải kinh ngạc, hai người lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái, ý nghĩ trong lòng đều là giống nhau, lão gia tử không phải tức đến chậm mạch rồi à. Dương Xuân Sơn lúc này cũng cảm thấy mình biểu hiện không quá phù hợp, hắn Trừng Lâm Trấn Hoa nói, "Tiểu Hoa, ta nói với ngươi, có hai chuyện, ngươi nhất thiết phải làm đến, nếu không thì ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi." "Cha, ngươi nói đi." Lâm Trấn Hoa đạo, "Đệ nhất, không cho ngươi bạc đại sinh tươi, về sau chia ra sản thời điểm, nàng nhất định phải phân đến một phần, không thể bởi vì nàng là nữ hài tử liền thiếu đi phần." Dương Xuân Sơn nói, "Đây là cái gì chuyện a?" lâm trấn hoa ở trong lòng âm thầm cô, bất quá, hắn là mang tội chi thân, cũng không dám như bình thường một dạng nói lời nói dí dỏm, chỉ có thể nhận nhận chân chân đáp, "Cha, ngươi yên tâm đi, chắc chắn sẽ không." "Đệ nhị, không cho ngươi bạc đãi tiểu Hân, nàng là ngươi vợ cả, là nhà này nữ chủ nhân, đây là không có thể biến. Nếu như ngươi dám đối với tiểu Hân không tốt, ta đánh bạc cái mạng già này, cũng muốn đánh gãy chân của ngươi." Dương Xuân Sơn nói ra hắn điều kiện thứ hai. "Cha, ngươi tại sao như vậy à? Dương Hân không làm, vì cái gì không thể bạc đãi sinh tươi là đầu thứ nhất, không thể bạc đãi ta là đầu thứ hai. "Ngươi không thể dạng này bất công a." Nếu như không phải muốn giả làm ra một bộ đau lòng như góc dáng vẻ, Lâm Chấn Hoa đã sớm cười đổ, vốn cho là Dương Hân nên ăn hà làm nhẩm, ai biết nàng lại ăn trước lên rừng phi dâm tới. Nhân ra là ngươi cha không giả, nhưng nhân ra cũng là rừng phi ông ngoại của a, cách đời hôn đạo lý, ngươi cũng không hiểu. Trong lòng cảm thấy buồn cười, Lâm Trấn Hoa vẫn phải là làm ra một chút bày tỏ, hắn lôi kéo Dương Hân tay, làm ra một cái thân thiết bộ dáng, đối với Dương Xuân sờn nói, "Cha, ngươi yên tâm, chuyện lần này chỉ là ta nhất thời hồ đồ, ta chắc chắn sẽ không phản bội Tiểu Hân." "Hân, ngươi có thể đủ làm đến cái này hai đầu, chuyện lần này cứ tính như thế." Dương Xuân Sơn nói, nhìn xem Dương Hân còn một mặt không tức giận ráng vẻ, hắn quên nụ, Tiểu Hân, ngươi cũng đừng cùng Tiểu hoa không được tự nhiên, hắn không phải đã nói rồi sao, hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, người không phải thánh hiển, nào có không phạm sai lầm thời điểm. Thế nhưng là, cái này sai cũng quá lớn, nếu như không cho hắn một chút giáo hấn, hắn về sau sẽ còn tiếp tục phạm sai lầm. Dương Hân thấp giọng nói, kỳ thực, tại tới phụ mẫu nhà phía trước, nàng đã tha thứ lâm chấn hoa, bây giờ chỉ là muốn làm một cái tức giận tư thái mà thôi. Nếu như ngay cả sinh khí cũng sẽ không đó chính là độc Dương Xuân Sơn cũng nhìn ra Nữ Nhi trong lòng đã tiếp nhận chuyện này, hắn quay đầu hướng Lâm Trấn Hoa nói: "Tiểu Hoa, chuyện này, đã chuyện xấu, cũng là chuyện tốt. Người không biết, ta và mẹ ngươi trong lòng vẫn luôn có một cái tâm bệnh, chính là sinh tươi dù sao cũng là một cô gái. Ngươi là nhà con trai độc nhất, bây giờ lại có gia nghiệp lớn như vậy, không có nam hải tử, thật sự là quá không hợp vừa. Lần này ngược lại tốt, lập tức thì có hai cái." Dương Hân hận hận nói. "Kỳ thực, ta vẫn luôn không quá quan tâm chuyện này." Lâm Trấn Hoa vẻ mặt đau khổ nói: "Hiện tại cũng niên đại gì, nam nữ đều giống nhau. Chúng ta phải quan tâm a." Dương Xuân Sơn đắc Ta và cha ngươi là nhiều năm láo đồng sự, cha ngươi đem ngươi giao cho trên tay của ta, ta sao có thể mặc kệ chuyện này đâu. Bây giờ tốt, hai cái này nam hải tử mặc dù không là tiểu hân xanh, nhưng dù sao cũng là các ngươi lâm gia căn, ta về sau xuống đất, cũng có khuôn mặt đi gặp rừng, giả. Lâm chấn hoa hòa dương hân lít nhau, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Dương hân một bên cười một bên lần nữa nện lâm chấn hoa, ta biết, ngươi chính là cố ý, ngươi chính là cố ý. 695 670 thị trấn nhỏ ven biển Liên Nưu Đồ Bí Mật Thánh Ca Sở Choleo là nằm ở địa trung hải dọc theo bờ một cái phong cảnh xinh đẹp nước Pháp tiểu trấn, ở đây nắm giữ danh xưng toàn bộ nước Pháp sinh đẹp nhất bãi biển. Đến mỗi mùa hạ, có vô số phú hào, danh lưu tụ tập nơi này, trên mặt biển lấm ta lấm tấm mà hiện đầy tư ra du thuyền, trong không khí tựa hồ cũng phiêu đãng xa hoa khí tức. Đương thời vẫn là túi đông thời gian, Thánh Ca Sở Choleo chưa nên đón nó hoàng kim mùa du lịch, trong trấn nhỏ lộ ra có mấy phần vấn vẻ. Tại ở gần bờ biển một chỗ cung cấp du khách thuê lại trong biệt thự, mấy ngày nay tiến vào một đám thần bí khách nhân. Nói bọn hắn thần bí là bởi vì những người này từ châu Âu các nơi chạy tới nơi này tới cũng không phải vì thưởng thức trên biển phong cảnh mà là vừa đến đã đâm vào bộ này bị người sớm ngướn biệt thự ngẫu nhiên đi ra một chuyến cũng là đi lại vội vàng từng cái trên mặt đều mang vẻ vẹ trọng những người này là châu Âu 20mưi mấy nhà cỡ lớn trang bị chế tạo xí nghiệp cao quản bọn họ là ứng nước Đức ra tập đoàn thị trường tổng thanh tra traách địch làm mời tới trước mục đích là thảo luận ứng đối ra sao đến từ mới phát kinh tế thể đối thủ cạnh tranh lý hiếp tại mấy ngày đóng cửa bàn bạc bên trong bị những cao quản nhiều lần nhắc đến một cái tên chính là Việt Nam Hán Hoa trọngông hai năm trước ta liền nhắc nhở qua các vị Hắn Hoa Trọng Công là một cái đáng giá chúng ta cảnh giác đối thủ, nó đem đối với chúng ta châu Âu xí nghiệp cấu thành uy hiếp nghiêm trọng. Vô cùng tiếp nối là, tại lúc đó, mọi người đối với ta lời khuyên cảnh báo cũng không có cho đầy đủ xem trọng. Chúng ta loại này ngạo khắp mang đến ác quả, bây giờ tất cả mọi người đã có thể thấy được. Tại biệt thự phòng khách lớn bên trong, Hắc địch Lạp dùng cái kia người Đức quốc quen có thẳng thắn đối với khắp phòng những người đồng hành nói, Hắc địch Lạp không phải một cái nhận người người yêu thích, hắn có quá độ tự tin. Hắn đem loại tự tin này xưng là mình thấy trước, hơn nữa thưởng xuyên mượn loại này thấy trước còn đối với tôi hạ. đồng liêu cùng với các công ty đồng hành vùng tay múa chân, thậm chí có thời điểm còn đầu mâu trực chỉ chính hắn lão bản. Tại 2 năm trước phở dạng phụ trang bị dương bên trên, hắc địch lạc hoàn toàn chính xác hướng bây giờ ngồi ở trong phòng những thứ này, những người đồng hành nhắc qua muốn cảnh giác hắn hoa trọng công vấn đề, chính như hắn nói như vậy. Loại này nhắc nhở tại tất cả mọi người nơi đó đều gặp lạnh nhạt. Hôm nay, hắn cũng lời nói nhắc lại, rất có một chút muộn thu nợ nần hương vị. Để cho người ta cảm thấy buồn bực lạ, đại gia lần này không cách nào lại không nhìn lời của hắn, bởi vì hắn tiên đoán hoàn toàn chính xác thành sự thật. Tại quá khứ 2 năm bên trong, Châu Âu trang bị chế tạo xí nghiệp tại toàn cầu thị trường phân ngạch không ngừng hạ xuống đối với bọn nó thị trường phân ngạch tiến hành từng bước xâm chiếm thôn tính chính là đến từ Trung Hoa Trung Quốc Ấn Độ mở ra chờ cái gọi là mới phát kinh tế thể quốc gia đồng loại xí nghiệp trong đó nhất là lấy đến từ tại Việt Nam xí nghiệp thực lực mạnh mẽ nhất hơn nữa tướng ăn cũng khó coi nhất 6 Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp tại chiếm đoạt châu Âu xí nghiệp thị trường thời điểm có hai bảo một là hết thể lấy khách hàng làm trung tâm tiêu thụ nguyên tắc để nhị Dĩ nhiên chính là giá cả rẻ tiền Hết thầy lấy khách hàng làm trung tâm, cái này cũng là châu Âu xí nghiệp lúc nào cũng treo ở trên mép mà nói, nhưng ở thực tế đang chấp hành, liền đây không phải chuyện như vậy. Tỷ như nói, châu Phi một quốc gia phải hướng châu Âu xí nghiệp mua sắm một bộ thiết bị, châu Âu xí nghiệp ngoại trừ làm luận kỹ thuật, giá cả bên ngoài. Có đôi khi còn muốn tăng thêm một chút những thứ khác yêu cầu, tỷ như nói, thiết bị sử dụng cần xung quanh cư dân cho phép, địa phương chỗ chính phủ cần hứa hẹn cái gì tự do, cái gì quyền lợi các loại. Đối với châu Âu xí nghiệp tới nói, làm như vậy vô cùng cần thiết. Châu Âu là đại biểu cho nhân loại phổ thế giá trị chỗ, bán thiết bị thời điểm tự nhiên cũng muốn nhân tiện đem phổ thế giá trị cũng chào hàng ra ngoài, bằng không, làm sao có thể nhường những cái kia rất lại phía sau dân tộc lĩnh ngộ được ta đại châu Âu tiên tiến đâu. Thế nhưng là một khi đổi thành Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp, phía trên những phiền thoái này chuyện liền cũng không có. Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp ưa thích nói tại thương lợi thường, chưa bao giờ đem thiết bị tiêu thụ cùng chính trị buộc chặt đến cùng một chỗ. Kỳ thực loại ý nghĩ này cũng là rất bình thường, ta liền là một cái bán thiết bị, đi lẫn vào chính trị làm gì? Nơi đó chính phủ mua thiết bị, xây xí nghiệp, dân chúng có cao hứng hay không, đây là người ta nội chính, chúng ta quản được sao? Cứ như vậy Những cái kia từ châu Âu xí nghiệp nơi đó mua không được thiết bị quốc gia, liền ngang nhau, nhau chuyển hướng Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp. Châu Âu công ty gặp tình hình này, trừng ầm lên, nói Trung Quốc công ty không thực hiện trách nhiệm xã hội, Trung Hoa Trung Quốc công ty tiêu thụ đại biểu dứt khoát dạ về trình độ văn hóa thấp, nghe không hiểu châu Âu những cái kia điều ngữ, ngươi thích nói gì liền nói gì, ta chỉ biết kiếm tiền mới là đạo lý quyết định. Liên quan tới giá cả, thì càng là Trung Hoa Trung Quốc công ty đại sắc khí. Mặc kệ dạng gì đồ tốt, chỉ cần Trung Hoa Trung Quốc công ty tại tiêu thụ, liền có thể trực tiếp bán thành một cái cải trắng giá cả. Như cái gì cô máy, phân hóa học thiết bị, dầu thô thiết bị, phát điện thiết bị gì Giá cả đều để người Trung Quốc đè thành mạnh vụ. Theo giá cả như vậy, người Âu châu đừng nói lợi nhuận, chính là chi phí đều không thu về được, còn có người nào hứng thú đi sinh sản Tại mười mấy năm trước, châu Âu công ty cùng Trung Hoa Trung Quốc công ty ở giữa, còn có tương đối lớn kỹ thuật chênh lệch. Rất sinh sản nhiều phẩm là người Trung Quốc không cách nào chế tạo ra, Á Phi kéo những cái kia quốc gia đang phát triển, muốn mua dạng này thiết bị, cũng chỉ có thể đưa cổ chờ người Âu châu đi làm thịt. Nhưng bây giờ, người Trung Quốc kỹ thuật phát triển, sản phẩm thay thế năng lực không ngừng nhắc đến cao. có chút kỹ thuật mặc dù còn không đạt được châu Âu xí nghiệp trình độ, nhưng miễn cưỡng cũng đủ dùng rồi, lại thêm giá cả tiện nghi, phục vụ lại tốt, các quốc gia người sử dụng tự nhiên là chuyển hướng Trung Quốc. Ngoại trừ quốc gia đang phát triển thị trường bên ngoài, Âu Mỹ chờ quốc gia phát đạt thị trường, hai năm này cũng bắt đầu chịu đến người Trung Quốc xâm lấn. Tính năng không sai biệt lắm hai đài cô máy, Trung Hoa Trung Quốc sinh ra bán 10 vạn đồng Euro, châu Âu xí nghiệp sản xuất bán 50 vạn đồng Euro, nên mua cái nào một đài, người sử dụng trong lòng còn có thể không có đánh giá sao? Người đương nhiên có thể nói Trung Hoa Trung Quốc cố máy tuổi thọ không có dài như vậy, độ chính xác không có cao như vậy, sử dụng không có dễ chịu như vậy, thế nhưng là đối với một nhà phổ thông nhà máy nhỏ tới nói, những yêu cầu này có trọng yếu như vậy sao? Không có người nào biết Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm rốt cuộc là như thế nào từng bước một ăn mòn thị trường. Từ mỗi cái chủng loại sản phẩm tiêu thụ trên bảng xếp hạng nhịn, Trung Hoa Trung Quốc công ty chiếm cứ có thể chỉ có phía trước 10 tên bên trong 2-3 cái vị trí, châu Âu công ty vẫn chiếm cứ lấy đầu to. Nhưng nếu như đem tất cả sản phẩm danh sách tụ tập tại một chỗ mọi người liền sẽ ngạc nhiên phát hiện người Trung Quốc cơ hội là một cái thị trường cũng không chịu bông tha mỗi loại sản phẩm đều có thể tìm được đến từ Việt Nam thương nghiệp cung ứng đáng sợ nhất chính là nếu như đem những này tiêu thụ bảng xếp hạng là một năm độ giữa tương đối liền có thể nhìn thấy Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp tại trên bảng xếp hạng xếp hạng vẫn luôn ở vào lên cao trạng thái hàng năm để cao một cái thứ tự chiếu khuynh hướng này phát triển tiếp bọn chúng bọn tới đứng đầu bảng vị trí cũng là chỉ ngày nhượ thị trường phân ngạch hạ xuống mang tới Dĩ nhiên chính là kinh doanh thu vào chuẩn tiếp theo chính là hao tổn xuất hiện đã từng phong quang vô hạn đạt công ty, tại năm ngoái cuối cùng xuất hiện trong chương mục trên diện rộng hao tổn, chính là loại này hao tổn, đánh thức còn ngủ say tại Lao Âu Châu trong mơ màng hạt tổng giám đốc, thế là thì có hách địch lập lần này thành ca sở châu đeo hành trình. Tiếp vào hạt công ty mời tới đến thành ca sở châu đeo những xí nghiệp này, hai năm này tình cảnh cũng ạt rất có một chút chỗ tương tự, cũng là thị trường dần dần héo rút, xí nghiệp từ doanh chuyển thua thiệt. Các vị những cao quản nhớ tới hách địch lập tại 2 năm trước cảnh cáo, lại nghiêm túc tra xét công ty tiêu thụ bảng báo cáo sau đó, cuối cùng tạo thành một cái chung nhận thức, đến rồi nên kiểm chế một chút trung hoa trung quốc xí nghiệp huyết chương thời điểm. Hách Địch Lạp tiên sinh, ta thừa nhận tại 2 năm trước người thật sự nhắc nhở qua đại gia phải chú ý Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa trọng công vấn đề. Nhưng người nói đại gia đối với chuyện này không có xem trọng, nhưng là còn có cơ bằng. Trên thực tế, tất cả châu Âu xí nghiệp tại quá khứ 2 năm bên trong cũng không có từ bỏ kỹ thuật nghiên cứu phát minh, hơn nữa lựa chọn có lực phương sách cường hóa cùng mới phát kinh tế thể quốc gia đối thủ cạnh tranh, cần phải nói, những thứ này phương sách đều cũng có hệ phệ. Nước Đức cắt Sông công ty phó tổng giám đốc Marco Cao mài đối với phản bác, hắn thực sự chịu không được Hách làm loại này thuyết giáo khẩu khí. Các ngươi lựa chọn hữu hiệu phương sách sao? Hách Địch Lạp đạo Theo ta được biết, các xâm công ty cái trước tài năng cũng xuất hiện hao tổn a. Mặc dù là tiểu ngạch hao tổn, nhưng đây là các xâm công ty đi qua 20 giữa năm lần thứ nhất xuất hiện hao tổn. Mắt Cố Đạo, ngươi nói là tình hình thực tế, nhưng các người ạt công ty hao tổn không phải nghiêm trọng hơn sao? Hắc địch Lạm tiên sinh, đã ngươi đối với vấn đề này có như thế cao mình thấy trước, vì cái gì không để cho ạt thoát khỏi khốn cảnh đâu? Chúng ta lựa chọn phương sách, nhưng mà 6. Hắc địch Lạm không hề tiếp tục nói. Hắn nhớ tới chính mình năm ngoái để cho người ta bảy kế tập kích hắn hoa thiết bị sự tình, chuyện như vậy, thật sự là không thể nói với người khác lên. Trung Hoa Trung Quốc tuyển viên lại giám đối với hải tặc tập kích tiến hành chống cự, đây là Hắc Địch Lạp tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Lúc nghe hải tặc tập kích thất bại, cùng với tham dự tập kích hoạt động hải tặc lọt vào trả thù tính chất giết hại tin tức sau đó, Hắc Địch Lạp cả kinh cơ hồ có tầm một tháng cũng không có ngủ ngon. Hắn lo lắng cho mình đã bại lộ, khi hắn tại nước Đức đầu đường nhìn thấy một cái người Trung Quốc thân ảnh lúc, liền không nhịn được hai hùng khiếp viếng mà lo lắng đó là đến đây trả thù Trung Hoa Trung Quốc mà công. Trải qua một phen thống khổ dày vò sau đó, Hắc không thể không thừa nhận, chính mình vẹn vẹn một cái tay trói gà không chặt nhân viên tiêu thụ mà thôi, chơi loại này bạo lực trò chơi. Thật sự là quá non nốt nớt, đánh chết hắn cũng không dám lại chơi một lần. Ta đương nhiên là đã sớm nhìn ra người Trung Quốc đối với châu Âu xí nghiệp vi hiếp, bao quát đối với chúng ta hạt tập đoàn vi hiếp. Thế nhưng là, ta vẹn vẹn một cái tiêu thụ tổng thanh tra mà thôi, chúng ta ban giám đốc cũng không có tiếp nhận cảnh cáo của ta, chính như các vị không có tiếp nhận cảnh cáo của ta một dạng. À thiệt thòi tổn hại, vì chúng ta tất cả mọi người gõ một cái cảnh báo, nó cũng chứng minh cảnh cáo của ta là phi thường có dự kiến trước." Hắc địch lập nhắm mắt nói. "Tốt, chúng ta không muốn tranh luận cái vấn đề này." Nước pháp kéo đố ngươi công nghiệp tập đoàn phó tổng giám đốc Vũ Lệ án tiếng. Hắc Địch Lạm tiên sinh, người đem đại gia mời đến tới nơi này, không phải là vì hướng đại gia khoe khoang người cao minh a. Mọi người chúng ta đều vô cùng rõ ràng, mới phát kinh tế thể quốc gia sức cạnh tranh phải không cho coi nhẹ, điểm này đã không cần ngươi hướng đại gia nói rõ. Ứng đối ra sao đến từ bọn chúng cạnh tranh, mới là chúng ta ở đây cần phải thảo luận sự tình. 696 671 cùng phương án hành động muốn kiềm chế người Trung Quốc quốc khởi, chỉ có một biện pháp, đó chính là liên hợp. Đối với chú lợi ăn nói lên vấn đề, Hắc Địch Lạm không chút nghĩ ngợi hồi đáp, "Tha thứ ta nói thẳng, Trong chúng ta bất luận cái gì một sĩ nghiệp, đều không phải là người Trung Quốc đối thủ, chúng ta chỉ có liên hợp lại, mới có thể chiến thắng đến từ Việt Nam cạnh tranh. Hách Địch Lạp cũng thật là có điểm lời không làm cho người ta kinh ngạc, thì đến chết cũng không thôi sức mạnh. Lời nói này vừa nói ra, toàn bộ trong phòng khách những cao quản tất cả đều táo động, ánh mắt nóng hừng hực đồng loạt tập trung đến Hách Địch Lạp trên thân. Mặc dù đương thời mùa đông còn chưa đi qua, nhưng Hách Địch Lạp vẫn cảm giác được cả người khô nóng. Như thế nào, các vị cảm thấy ta nói phải không đúng sao? Hách Địch đón ánh mắt của mọi người vân đạo. Hách Địch lạp, ta cảm thấy ngươi có phải hay không có chút quá tuyệt đối? Marco lung ta lung túng mà phản bác, bất kể nói thế nào, chúng ta những xí nghiệp này vẫn là ở thế giới 500 cưỡng ép hàng xí nghiệp. Chúng ta cắt xong công ty quy mô hơi nhỏ một chút, nhưng các ngươi ạ quy mô, thế nhưng là so hán hoa trọng công lớn hơn nhiều lắm. Hán hoa trọng công năm ngoái giá trị sản lượng vẫn chưa tới 300 ức đồng euro, mà các ngươi quy mô là 600 ức hơn. Ngươi làm sao lại cho là các ngươi đơn độc một xí nghiệp không cách nào cùng người Trung Quốc cạnh tranh đâu. Marco tuy là nói như vậy, nhưng sức mạnh nhưng là tuyệt không đủ. Hán chỗ ở các sông công ty một năm cũng có 200 mức hơn đồnguô giá trị sản lượng nói đến cùng Hán Hoa không sai biệt bao nhiêu nhưng má cô trong lòng minh bạch, nếu như hai nhà xí nghiệp muốn đấn đấu, các sông công ty nhất định là muốn chết vềnh lên về lên những công ty khác những cái tiêu cao quản trong lòng cũng là ngũ vị vịạ Trần hay địch làm mà nói nghe để cho người ta vô cùng có xử nhưng tinh tế tưởng tượng tử hồ thật là có một chút đạo lý như vậy người Trung Quốc này ra thị trường góc tường năng lực thật không phải là tùy tiện nói chơi tại bao nhiêu lần quốc tế đấu thầu bên trong xí nghiệp của mình ti xanh xanh trong chăn xí nghiệp nhà nước nghiệp cho đánh sủtơ mắt nhìn đại ngạch đơn đặt hàng rơi xuống Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp trong tay Đại gia cũng không phải không có nghĩ tới biện pháp, nhưng ở người Trung Quốc cái kêu biến thái chi phí năng lực khống chế cùng với nghe ít tiền vị liền bổ nhào đi lên tinh thần chuyên nghiệp trước mặt, những thứ này châu Âu các đại gia nghĩ ra được biện pháp chỉ có thể là tăng thêm cờ hai. Chẳng lẽ là còn giống Hách Địch Lạp nói như vậy? Đại gia trừ phi liên hợp lại, nếu không thì nhất định không cách nào xoay người sao? Ta không thể không thừa nhận, chúng ta ạ tập đoàn không cách nào đơn độc chiến thắng người Trung Quốc, dù cho chỉ đem Hán Hoa trọng công xem như đối thủ cạnh tranh. Chúng ta cũng không có phần thắng. Hách Địch Lạp khẳng định nói. Chu Lợi Ansen vào nói, Địch Lạp nói, cũng có một điểm đạo lý. Trên tử tế người Trung Quốc cũng không phải cùng chúng ta cạnh tranh chúng ta kéo đấu ngươi tập đoàn đã từng cùng người Trung Quốc liền Indonesia nhà máy lọc dầu hạng mục từng tiến hành đấu đầu bọn hắn tham gia cạnh tranh cơ quan là một cái tên là Trung Hoa Trung Quốc hóa chất thiết bị liên minh tổ chức bao gồm Trung Hoa Trung Quốc lớn nhất mười mấy nhà dầu thô hóa chất thiết bị xí nghiệp vô cùng không may tại nơi lần đấu thầu bên trong chúng ta thất bại cảm ơn ngườiơ cái này ví dụ hay địch lạc đối với chu lợi an đạo, Trung Hoa Trung Quốc là một cái từ chính phủ chủ đạo kinh tế quốc gia bọn hắn nắm giữ một cái phi thường cường đại cơ quan gọi là quốc gia phát triển kế hoạch phiy ban Cái cơ quan này sẽ đem toàn quốc sĩ nghiệp đều tổ chức thành một cái khổng lồ kết hợp lại, mà cùng chúng ta châu Âu sĩ nghiệp tiến hành cạnh tranh, chính là cái này khổng lồ kết hợp lại. Hắc địch lập lời còn chưa dứt, những cao quản liền nhau nhau phát ra hướng, hứng, địch lập nói đúng, chúng ta cũng từng tao ngộ qua chuyện như vậy. Không sai. Đây hoàn toàn chính là lấy sức mạnh một quốc gia tới cùng chúng ta những sĩ nghiệp này tiến hành cạnh tranh, đây là vi phạm thị trường tự do nguyên tắc. Đây quả thực là quá vô sỉ. Người Trung Quốc đi, nhất quán cũng là như vậy. Các ngươi nhớ kỹ trong lịch sử thành cắt tứ sao? Sáu. Đem mình thất bại quy về đối thủ vô sỉ. Đây là một kiện những người thất bại hỷ văn nhạc kiến sự tình. Tại mọi người ầm ỉ một hồi sau đó, Hắc Bạch Lạc khoát tay, nhường đại gia bình tĩnh trở lại, sau đó nói, "Như thế nào, các vị, các người bây giờ nên thừa nhận chúng ta chỉ có liên hợp lại mới có thể chiến thắng người Trung Quốc cạnh tranh." Hắc Bạch Lạc, ngươi ý nghĩ là có một ít đạo lý, nhưng chúng ta cần phải như thế nào liên hợp đâu? Chẳng lẽ, ngươi cho là chúng ta cần phải đề nghị Liên minh châu Âu EU cũng thành lập một cái kế hoạch hội bàn sao? Marco vấn đạo. Hắc Bạch Lạc đạo, nếu như có thể nói, vì cái gì không làm như vậy đâu? Đây là không có thể. Cái này vi phạm chúng ta tự do xã hội nguyên tắc. Marco quả quyết nói, "Ngươi nên biết, ở một cái nắm giữ kế hoạch hội nghị hội quốc gia bên trong, xí nghiệp bất quá là quốc gia một con cờ, hoàn toàn không có tự do." "Mà tự do, không hề nghi ngờ là chúng ta châu Âu xã hội cơ thạch." Ta đương nhiên biết đây là không có thể." Hách Địch Lạm than thở nói, "Nhưng ngươi phải thừa nhận, đây là tự do thế giới BI. Hay. Tại châu Âu trong lịch sử, tự do quốc gia mãi mãi cũng không phải tập quyền quốc gia đối thủ sáu. Đây là triết học gia cần phải suy tính vấn đề, ta muốn, chúng ta còn là nói điểm chúng ta có thể chuyện quyết định." Chu Lợi An cắt đứt Địch Lạm càng khái. Đồng thời ở trong lòng âm thầm đem hách địch lạm cùng trong lịch sử cái nào đó mọc ra rịa mép người Đức quốc vẽ lên ngang bằng. "Hảo, vậy chúng ta liền đến thảo luận một chút vấn đề liên hiệp." Hách địch lạm hậm hực thu hồi chính mình dự định bày ra thao thao bất tuyệt, đối với đám người vấn đạo, "Các vị, về chúng ta đại gia nhất thiết phải liên hợp lại vấn đề này, còn có người nào dị nghị gì sao?" "Không có." Đám người kêu loạn hồi đáp. "Hảo." Hách địch lạm thỏa mãn nói, "Tất nhiên tất cả mọi người cho là chúng ta cần phải liên hợp lại, như vậy chúng ta liền cần phải thương nghị một cái cùng phương án hành động, cái phương án này cần phải đối với hôm nay tham dự tất cả cái xí nghiệp đều có ngang hàng lực cất thúc." trừ phi tất cả xí nghiệp nhất trí biểu quyết đồng ý, bằng không bất luận cái gì một xí nghiệp không thể tự mình khai thác cùng phương án yêu cầu không tương xứng hành động. Cái này xấu. Tất cả những cao quản đều nói quanh co đứng lên. Liên hợp ứng đối đến từ Việt Nam cạnh tranh uy hiếp, đây là đại gia trung tâm nguyện, nhưng dính đến nước thúc hành động của mình, vậy mọi người liền muốn nghiêm túc suy nghĩ một chút. Trong lòng mỗi người đều có một cái cận kề cái chết đạo hữu, không chết bần đạo tính toán nhỏ nhặt, ai cũng không muốn từ bỏ bản xí nghiệp quyền tự chủ, mà phục tùng tại một cái không giải thích được cái gì cùng phương án hành động. Hách Địch lặp lại thật dài mà thở dài một hơi, bất quá Lần này hắn chỉ có thể ở trong lòng thở dài, mặt ngoài còn không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn biết, muốn đem 20 nhiều nhà toàn bộ châu Âu lớn nhất trang bị chế tạo xí nghiệp bó cùng một chỗ, là gian nan dường nào một sự kiện. Đại gia ít nhất còn không có công khai cự tuyệt cùng hành động, đây đã là vô cùng khó được sự tình. Các vị không cần lo lắng, ta nói cùng hành động, nhất định là lấy sẽ không tổn hại tất cả cái xí nghiệp thực tế lợi ích là điều kiện tiên quyết. Hách địch làm đạo, sự hợp tác của chúng ta, mục đích chỉ là vì kiểm chế Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp cạnh tranh. Nếu như có thể đem Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp ngăn tại châu Âu lại ta muốn tất cả mọi người có thể từ trong được lợi. Hắc địch lại nói: "Ngươi vẫn là nói một chút phương án cụ thể." Chu Lợi An không tỏ ý kiến nói. Hắc địch lạc móc ra một cái quyển vở nhỏ, lật ra đến một trang, tiếp đó nói với mọi người: "Các vị, tại tới thánh ca sở Trô đeo phía trước, ta làm một chút chuẩn bị, phát thảo mấy cái điều khoản. Bây giờ ta hướng đại gia giới thiệu một chút. Đệ nhất, chúng ta tất cả cái xí nghiệp cần phải tăng cường phương diện kỹ thuật hợp tác, bao quát cùng khai phát cùng cùng hưởng độc quyền kỹ thuật, chỉ có như vậy mới có thể bảo trì chúng ta châu Âu xí nghiệp tại phương diện kỹ thuật dẫn đầu lưu thế, tránh cho bị Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp gắng sức đuổi theo." Đầu này là phi thường cần thiết. Chu Lợi An gật gật đầu nói, chúng ta tất cả cái xí nghiệp ở giữa, hoàn toàn chính xác cần tăng cường tại kỹ thuật nghiên cứu phát minh phương diện hợp tác. Đương nhiên, dính đến tất cả cái xí nghiệp hạch tâm sức cạnh tranh những cái kia kỹ thuật, có thể bài trừ tại dạng này hợp tác bên ngoài. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta cũng vô cùng đồng ý dạng này hợp tác. Khác những cao quản cũng đồng loạt gật đầu, nhưng trong lòng lại có khác ý nghĩ. Chu Lợi An nói dính đến tất cả xí nghiệp hạch tâm sức cạnh tranh kỹ thuật có thể bài trừ tại hợp tác bên ngoài, điểm này mới là nhường đại gia nhất là tán thành. Đừng nhìn đại gia trên miệng đều duy trì liên hợp hành động, nhưng riêng mình kỹ thuật hạ có thể dung người khác lấp ngẻ. Đại gia không có học qua diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong Trung Hoa Trung Quốc cổ hấn, nhưng ý nghĩ nhưng là mở dạng, Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp là của mình đối thủ cạnh tranh, châu Âu xí nghiệp chẳng lẽ thì không phải sao. Hắc địch Lạp nhìn xem miệng người khuôn mặt, trong lòng đem mọi người ý nghĩ cũng đoán được cái không rời 10. Hắn hít vào một hơi thật dài, nói tiếp, đầu thứ hai, vì cam đoan châu Âu xí nghiệp cùng Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp trên kỹ thuật chiến lược, chúng ta cần phải nghiêm ngặt hạn chế hướng Trung Hoa Trung Quốc mở miệng mới nhất trang bị kỹ thuật, cùng với nghiêm ngặt hạn chế hướng Trung Hoa Trung Quốc chuyển 5 năm trong vòng kỹ thuật. Lời vừa nói ra, đám người lại trố mắt nhìn nhau. Trung Hoa Trung Quốc bây giờ danh xưng thế giới nhà máy nghề chế tạo quy mô ở toàn cầu đứng đầu đủ loại máy móc thiết bị nhu cầu lượng thập phần to lớn những thứ này châu Âu trang bị công ty đã sớm đem Trung Hoa Trung Quốc trở thành là tối trọng yếu thị trường ngoài nước sao có thể xem thường từ bỏ sớm mấy năm châu Âu công ty cùng Trung Hoa Trung Quốc công ty ở giữa kỹ thuật chênh lệnh rất lớn những cái kia rất lại phía sau 10 năm máy móc cầm tới Trung Hoa Trung Quốc đi vậy đồng dạng có thể bán được rất tốt những năm này Trung Hoa Trung Quốc bản thổ trang bị nghề chế tạo đã phát triển trên kỹ thuật cùng châu Âuênh lệnh cũng chính là 35 năm mà thôi cấp thấp máy móc thiết bị thị trường Súng đã bị Trung Hoa Trung Quốc công ty chính mình cho phân chia hết, châu Âu xí nghiệp có thể chiếm lĩnh, cũng chính là kỹ thuật mới nhất trang bị thị trường. Nếu như giống Hách Địch Lạp nói như vậy, trong vòng 5 năm thiết bị liền không thể bán, trong vòng 5 năm kỹ thuật liền không thể chuyển nhượng, vậy thì tương đương với đại gia trực tiếp ra khỏi cái này thị trường. Nhìn thấy đại gia lặng lẽ, Hách Địch Lạp biết mình đầu này để án lại rơi vào khoảng không. Hạt bởi vì tại mười mấy năm trước 45 vạn tấn Etiland cải tạo công trình trong chuyện đắc tội Trung Hoa Trung Quốc, bị quốc gia kế bị liệt vào bí mật sổ Hơn 10 năm này tới, Ad mặc dù không nói là hoàn toàn không thể tiến vào Trung Hoa Trung Quốc thị trường, Nhưng ở Trung Quốc nghiệp vụ thật là vô cùng thảm đạm. Cũng chính vì này, cho nên Hắc Địch Lạm cảm thấy đối với Trung Hoa Trung Quốc tiến hành kỹ thuật mới hạn chế là chuyện không sao cả. Nhưng ngươi vào không được Trung Hoa Trung Quốc thị trường, không có nghĩa là nhân ra cũng vào không được, ai nguyện ý bồi tiếp ngươi đi chơi loại này hại người không lợi mình trò chơi đâu. Nếu như đầu này có vẻ hơi nghiêm khắc lời nói, tam muốn, chúng ta là không phải có thể chết chung điều hòa một chút, tỷ như nói, đối với một ít sản phẩm, nhất là kim ngạch không lớn, nhưng cực kỳ trọng yếu những cái kia sản phẩm, khai thác hạn chế hướng Trung Hoa Trung Quốc ra miệng chính sách. Hắc Địch không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác nói. chưa xong còn tiếp. 697 672 sợ ném chuột vỡ bình 672 sợ ném chuột vỡ bình dạng gì sản phẩm mới phù hợp ngươi nói tiêu chuẩn này đâu. Chu Lợi An vấn đạo. Hắc địch lạc đến có chuẩn bị, hắn nói, tỷ như nói, năm chục liên động cao tốc gia công trung tâm bên trên sử dụng chứa dầu cao tốc tinh vi ổ trụ. theo ta được biết, trước mắt Trung Hoa Trung Quốc còn không thể sinh sản hoàn toàn là từ các ngươi kéo độ nhị công ty vào bến. Nếu như các ngươi có thể đối với loại này ổ trục cửa ra vào khai thác thích đương hạn chế phương sách, ý tứ của ta đó là cắt giảm một bộ phận lượng xuất khẩu, thậm chí dứt khoát cự tuyệt mở miệng, như vậy người Trung Quốc liền không cách nào chế tạo ra loại này cao tốc gia công trung tâm. Chúng ta cùng Hán Hoa Kỳ Dường công ty ở giữa là có cung hòa hiệp nghị, chúng ta không có lý do gì sẽ bỏ hiệp nghị." Chu Lợi An nói. "Lý do lúc nào cũng có thể tìm được." Hắc Địch Lạm khẽ cười nói, "Nếu như quý công ty ổ trục phân xưởng bởi vì sinh sản sự cố mà ngừng sản xuất, như vậy đối phương còn có thể ép buộc các ngươi nhất thiết phải cung hóa sao?" Chu Lợi An trừng trong mắt đạo, "Cái gì? Ngươi là muốn để chúng ta chế tạo cùng một chỗ cố ý sự cố tới xem như hủy ước lý do sao?" Ngươi phải biết, chúng ta ổ trụ cũng không chỉ là bán cho người Trung Quốc, toàn thế giới sưởng tiện thương đô từ chúng ta ở đây mua sắm ổ trục, bao quát các ngươi hạt ở bên trong. Ta là nói, bởi vì sự cố mà dẫn đến xuất hàng lượng giảm bớt, từ đó không thể không cắt giảm cung cấp cho tất cả khách hàng phân ngạch, đây là một cái trải qua được đắn đo lý do. Hắc địch lập nói, đến nơi các ngươi thực tế cung cấp cho tất cả nhà khách hàng bao nhiêu bộ ổ trục, người Trung Quốc có biện pháp nào có thể biết đâu. Đây là một cái điên cùng đề nghị. Chu Lợi An khoát tay một cái nói, tin tức như vậy nếu như truyền đi, sẽ ảnh hưởng đến công ty của chúng ta danh dự, ta không có thể lập tức đáp ứng ngươi. địch lập đạo Đương nhiên, trừ cái này loại phương pháp bên ngoài, còn có một cái biện pháp khác, đó chính là đem chúng ta hy vọng hạn chế sản phẩm tăng thêm vào Liên minh châu Âu EU đối với hoa kỹ thuật cao sản phẩm hạn chế trong danh sách đi, cứ như vậy, công ty của các người liền không có bất cứ trách nhiệm nào. IT, biện sách các gở tờ, lưới. Liên minh châu Âu EU đối với hoa kỹ thuật cao sản phẩm ở miệng, sớm nhất có thể truy tố đến Aji chủ tính trung ủy ban thời kỳ đó. Tại ba thống thọ trung đang tầm sau đó, Liên minh châu Âu EU còn bảo lưu lại một phần hạn chế đối với hoa sản phẩm xuất khẩu danh sách. Đương nhiên Phần này danh sách tồn tại là không thể dùng bảo trì kinh tế sức cạnh tranh để giải thích, Liên minh châu Âu EU nói lên mượn cớ là một ít kỹ thuật cao sản phẩm khả năng bị Trung Hoa Trung Quốc dùng quân sự mục đích, từ đó sẽ đối với Liên minh châu Âu EU an toàn cấu thành uy hiếp. Hãy địch lập ra chủ ý, chính là đem những cái kia đủ để đối với Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp cạnh tranh thị trường lực mang đến ảnh hưởng sản phẩm, lấy cùng quân sự mục đích tương quan danh nghĩa, đều nhét vào kể trên hạn vận trong danh sách đi. Dạng này, như kéo đố dạng này xí nghiệp sẽ không cần gánh chịu vi ước trách nhiệm, bởi vì đây là yếu tố chính trị đưa đến hạn vận, xí nghiệp là bất lực. Và hôm nay trên thế giới Hoàn toàn tự chủ xí nghiệp là rất ít gặp, đại đa số xí nghiệp đều cần bên ngoài hợp tác. Một đài trung hoa Trung Quốc sản xuất cố máy, bên trong dùng có thể là nước Đức tứ phục điện cơ, Italia dầu ấm máy kiểm soát, Nhật Bản ổ chủ, một cái quốc gia nào đó còn cách thức các loại. Làm như vậy nguyên nhân, ở chỗ một nhà cố máy xí nghiệp không cần thiết cũng không khả năng chính mình sinh sản tất cả linh kiện. Chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm, hiệu suất mới có thể cao hơn. Kỳ thực nếu như mang theo khách quan một điểm tâm tính liền có thể nhìn thấy, cho dù là nước Mỹ, nước Đức, Nhật Bản, cố máy xí nghiệp cũng đồng dạng là phải lượng lớn sử dụng bên ngoài mua linh kiện. Đại ma toàn bộ Tiểu mà toàn bộ phương thức tư duy ngược lại là tại Tô Liên Trung Hoa Trung Quốc loại này kế hoạch cơ chế quốc gia càng thêm tình hành bởi vì nguyên nhân lịch sử rất nhiều chuyên nghiệp linh kiện xí nghiệp đều tập trung ở Âu Mỹ quốc gia phát đạt Trung Hoa Trung Quốc là một nhân tài mới nổi còn đến không kịp tạo thành chính mình hoàn chỉnh nguyên bộ hệ thống tại hán Hoa chế tạo cố máy bên trong sử dụng Âu Mỹ xí nghiệp cung cấp linh kiện số lượng không thiếu hơn nữa càng là cao cấp tinh vi cố máy càng không thể rời bỏ những thứ này chuyên nghiệp công ty linh kiện ủng hộ it biện sách các g lưới Hách Địch Lạp là một người có quyết tâm, hắn sắp xếp người cặn kẽ nghiên cứu Hán Hoa sản xuất đủ loại cố máy, từ trong tìm ra từ ở châu Âu linh kiện, lại phân tích có thể thay thế tính chất vấn đề. Lúc này, hắn đem mình bày ra danh sách đưa tới mỗi người trên tay, sau đó nói, "Các vị mời nhìn, đây là Hán Hoa kỳ dường công ty sản xuất cấp cao cố máy cần có linh kiện, chỉ cần chúng ta có thể đoạn tuyệt những cơ phận này cung ứng." Hán Hoa liền đem Lâm vào khuôn cảnh. Các vị cao quản nhau nhau tiếp nhận Hách Địch Lạp đưa tới danh sách, hồ sơ giản lược mà liếc nhìn. Bọn hắn không thể không thừa nhận, Hách Địch Lạp vì đối phó người Trung Quốc, đích thật là xuống không ít thời gian. Hắn bày ra phần này, danh sách hàm cái các đại loại cố máy bên trên sử dụng châu Âu linh kiện, nếu quả như thật chiếu vào phần này danh sách chỗ bày ra nội dung, đối với Trung Hoa Trung Quốc cố máy xí nghiệp tiến hành cấm vận, như vậy Việt Nam toàn bộ cấp cao cố máy sản nghiệp đem tao ngộ hai họa ngập đầu. Nhưng hết thảy mọi người cũng đều biết, làm như vậy hiệu quả, không khác uống rượu độc giải khác. Lại không luận loại này cấm vận sẽ hay không tao ngộ đến từ Trung Hoa Trung Quốc phương diện mãnh liệt trả thù, liền xem như cấm vận thành công, cũng bất quá là đem đến từ Việt Nam cạnh chậm trễ mấy năm mà thôi, người Trung Quốc tại không cách nào nhận được châu Âu linh kiện dưới tình huống. Tất nhiên sẽ đầu nhập to lớn tinh lực chính mình đi đánh hạ linh kiện Nan Quan. Đợi đến người Trung Quốc thật sự chính mình làm ra hợp cách linh kiện thời điểm, vận rủi liền đem rơi xuống bây giờ chuyên nghiệp sinh sản linh kiện những cái kia châu Âu xí nghiệp trên đầu. Đại quy mô như vậy linh kiện cấm vận, chỉ sợ là rất khó thu được liên minh châu Âu EU phê chuẩn. Marco vẫy tay lên danh sách đối với hắc địch là nói, trước mắt liên minh châu Âu EU đối với hoa kỹ thuật cao sản phẩm hạn chế, liền đã lọt vào trung hoa Trung Quốc phương diện mánh liệt Nếu như lại thêm những thứ này rõ ràng cùng quân sự mục đích không liên quan sản phẩm, cơ hội chính là trực tiếp cùng người Trung Quốc trở mặt. Ta muốn, Liên minh châu Âu yếu e những quan viên kia nhóm thì sẽ không tiếp nhận cái kết quả này. Marco còn có không nói ra lời ngầm, đó chính là châu Âu chủ xí nghiệp cũng đồng dạng không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Trung Hoa Trung Quốc bây giờ là toàn cầu kỹ nghệ lớn nhất trang bị thị trường, ai cũng không muốn bị bài xích ở nơi này thị trường bên ngoài. Hạt cũng là bởi vì năm đó ở kỹ thuật hạn vận về vấn đề đắc tội Trung Hoa Trung Quốc, kết quả lọt vào chính phủ Trung Quốc phong sát, hơn 10 năm này tới, tổn thất lợi nhuận e rằng có hơn mấy chục ức. Có ác dạng này một cái vết xe đổ, những cái kia không có lọt vào chính phủ Trung Quốc phong sát xí nghiệp, tự nhiên cũng đã biết nên làm như thế nào. Bọn hắn thực sự không cần thiết đần độn đi theo hạt đi chơi tự sát trò chơi. Tam muốn, chúng ta có thể có thể làm được dịu dàng một chút." Một vị đến từ Thụy Điện sĩ nghiệp cao quản đề nghị, "Tỷ như nói, chúng ta đem những cái kia không quá quan trọng linh kiện từ trong danh sách xóa bỏ, dạng này danh sách nhìn lộ ra không có dài như vậy, sẽ không khiến cho đối phương mãnh liệt phản cảm. Còn có, đối với tương đối thường quy linh kiện, chúng ta tốt nhất đừng tiến hành xong toàn bộ hạn vận, mà là 6. Tỷ như nói, áp dụng hạn ngạch phương thức, để lại cho đối phương một chút thở dốc không gian. Chu Lợi An gật đầu nói, Ta cũng cảm thấy làm như vậy sẽ thích hợp hơn một chút, tỷ như Hách Địch làm tiên sinh vừa rồi nhắc tới chứa dầu hổ trụ, chúng ta có thể giảm đi một chút hướng Trung Quốc công ty công hóa, nhưng muốn nói đến hoàn toàn cấm hướng Trung Quốc người mở miệng, đây là có bộ thế mạo quy tắc, ta cũng không muốn trong chăn quốc nhân bẩm báo tòa án trọng tại đi. Đúng vậy, đúng vậy, không cần quá cấp tiến. Những thứ khác cao quản cũng nhao nhao phụ họa nói, cái này, Hách Địch làm thiết kế tỉ mỉ phương án lại bị tháo xuống hơn phân nửa lực đạo, từ một tể dược, đã biến thành nửa lạnh không nóng thủy. À, ta đem phần này danh sách lại biên tập một chút đi, chắc chắn sẽ không nhường các vị tiên sinh cảm thấy khổ sở. Hách địch lạc bất đắc di nói hắn còn trông cậy vào mọi người cùng nhau tham dự tiêu sát hán hoa chiến đấu đâu sao có thể đem tất cả mọi người đã tội điều thứ 36 Hách địch làm dựng thẳng lên ba cái ngón tay lại bắt đầu nói ta là một cái thô sơ giản lược tính toán trước mắt Trung Hoa Trung Quốc công ty tại cô máy hóa đá địa lực mấy cái lĩnh vực chung sử dụng chúng ta châu Âu xí nghiệp 20 vạn hơn hạng độc quyền kỹ thuật trong đó có không ít tại 1 vạn hạng là thuộc về không thể thay thế độc quyền người không phải là muốn cấm đại ra hướng Trung Quốc xí nghiệp cung cấp độc quyền trao Việt vào nói phía trướcá địchạ nói ra đề nghị đã đủ độ nhiên Nếu quả như thật yêu cầu đại gia ngừng hướng Trung Quốc xí nghiệp tiến hành độc quyền trao quyền như vậy là một cái cực kỳ can đảm đề nghị kết quả của nó cùng cấm hướng Trung Quốc mở miệng cố máy linh kiện cơ hội là mở dạng phải dùng cấm độc quyền trao quyền phương pháp kiểm chế Trung Hoa Trung Quốc độ khó cũng là rất lớn độc quyền trao quyền loại chuyện này cũng không phải là độc quyền người sở hữu một nhà định đoạn các quốc gia cùng với một chút quốc tế tổ chức đối với cái này đều có pháp luật tương quan hoặc quy định thì như nói rất nhiều quốc gia đều có phản độc quyền lũng đoạn pháp luật điều khoản quy định làm dụng độc quyền hàng rào tớiũ đoạn thị trường là một loại phạm luật hành vi Chế định loại này luật pháp mục đích, chủ yếu là muốn tránh một chút xí nghiệp ác ý bờ ruộng thẳng tắp đánh gãy độc quyền sử dụng, này lại đối với kỹ thuật phát triển sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Không không không, cô tiên sinh, ta không có nghĩ như vậy. Hắc địch lạp vội vàng nói, kỳ thực, hắn trước đây thật là có qua tính toán như vậy, nhưng nhìn thấy cái này, một phòng toàn người sợ ném chuột vỡ bình dáng vẻ, hắn liền từ bỏ cái này không thiết thực ý niệm. Ta nghiên cứu qua, vẹn vẹn chúng ta đang ngồi cái này 20 nhiều nhà xí nghiệp, trong tay nắm giữ, hơn nữa trao quyền cho người Trung Quốc sử dụng độc quyền, thì có 3 vạn hơn hạng. Ta đề nghị, từ năm nay bắt đầu chúng ta toàn diện mà đề cao độc quyền trao quyền phí tổn, đem toàn bộ chuyên lợi phí đề cao 3 đến 5 lần. Ta muốn, cách làm như vậy, hẳn chính là không thể chỉ chi a. Hắc địch làm nói, cái này e rằng không được a. Chu lợi ăn nói, cũng không phải chỉ có người Trung Quốc mới cần phải giao chuyên lợi phí, chúng ta tất cả cái xí nghiệp ở giữa, lẫn nhau cũng là muốn giao chuyên lợi phí. Nếu như chuyên lợi phí đề cao, chúng ta sinh sản chi phí cũng sẽ tương ứng đề cao, cái này không đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm của chúng ta sức cạnh tranh sao? Hắc địch làm mỉm cười, nói, Chu lợi an tiên sinh, ngươi đã quên, các ngươi kéo đồ nhị công ty đã độc quyền người sử dụng cũng là mặt khác một chút độc quyền người sở hữu. Nếu như chúng ta tất cả công ty đồng thời đề cao độc quyền, các người thanh toán cho người khác chuyên lợi phí tự nhiên là đề cao, nhưng nhân ra trả cho người nhóm chuyên lợi phí cũng đồng dạng đề cao. Thu chi cân bằng, đối với các người là không có ảnh hưởng a. Ta hiểu được. Chu Lợi An bừng tỉnh đại ngộ, cái này đích xác là một cái vô cùng cao minh chú ý hết địch lập tiên sinh, ta hoàn toàn đồng ý đề nghị của ngươi. 698 673 ứng đối khiêu chiến 673 ứng đối khiêu chiến đây là ngành an ninh quốc gia thông qua nội bộ con đường lấy được thánh ca sở châu đều hội nghị kỳ yếu, tất cả mọi người truyền nhìn một chút giá biện sách các tờ tờ, lưới. Tại Hán Hoa tập đoàn tổng bộ phòng họp lớn bên trong, Lâm Trấn Hoa ngồi ngay ngắn ở bàn hội nghị chủ vị, đối với khắp phòng những cao quan nói. Chủ nhiệm phòng làm việc Tất Mẫn Cầm một chồng tài liệu, theo thứ tự phân phát cho tất cả tham dự giả. Những thứ này tham dự giả hay là mỗi cái chi nhánh công ty tổng giám đốc, hay là tập đoàn hoạch tâm ngành người phụ trách. Theo Hán Hoa nghiệp vụ không ngừng phát triển, bây giờ có tư cách tham gia tập đoàn tổng bộ hội nghị xử lý thường vụ người đã nhiều đến 40, 50 người, cái này còn có là ở một chút cao quản tại ngoại địa cũng có chạy tới dưới tình huống. Tất Mẫn phát cho mọi người tư liệu, chính như Lâm Chấn Hoa nói tới. chính là hoạch địch lập tại Thánh Ca Sở Châu đeo triệu khai lần kia hội nghị bí mật kỳ yếu, căn cứ đem tư liệu cung cấp cho Lâm Trấn Hoa Trần Thiên nói, đây là bọn hắn nội tuyến thông qua đường dây bí mật lấy được. Mặc dù Lâm Trấn Hoa vẫn luôn biết bộ an toàn môn thần thông rộng lớn, nhưng đối với chuyện này cũng vẫn là vô cùng hoảng sợ. Hắn thực sự nghĩ không ra, tại dạng này một cái tham dự giả rất ít, hơn nữa tất cả mọi người lẫn nhau biết gốc tích trong hội nghị, có thể có dạng gì tuyến nhân sẽ đem tin tức để lộ ra tới. Trần Thiên kiên trì không chịu nói ra mình tin tức nơi phát ra, điểm này Lâm Chấn Hoa cũng là có thể lý giải, đây là người ta công tác đặc điểm đi. Tại thu đến tư liệu sau đó, Hắn cùng hạng chất trước tiên đọc toàn bộ một lần, trong lòng cảm giác vừa có mấy phần chấn kinh, lại có mấy phần thoải mái. Nói chân kinh, là bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Hách Địch Lạp sẽ đối với hắn Hoa có sâu như vậy ám nghiệm, chỗ nói ra chiêu thuật một cái so một cái âm hiểm, tất cả những thứ này chiêu thuật nếu như đều sử dụng được, hắn Hoa tuyệt đối là muốn gặp một chút tổn thất. Nói thoải mái, nhưng là bởi vì đối với cái này sự kiện, bọn hắn bao nhiêu đã có chút chuẩn bị tâm tư. Sớm tại hai năm trước, Trần Tiên liền đã cảnh cáo bọn hắn, nói châu Âu xí nghiệp có khả năng sẽ khai thác kiểm chế Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp phương sách. Nay liền có điểm giống cái kia ném dày cố sự, phía trước một chiếc dày đã đem tới. Bọn hắn chờ cái này cái thứ hai dạy, đã đợi thời gian 2 năm, nghe được sàn gác bên trên cuối cùng có động tĩnh, lòng của bọn hắn cũng liền bùng ra. Có một số việc là sớm muộn đều phải tới. Con tốt, bởi vì Châu Âu xí nghiệp nào khắp, chuyện này chậm trễ thời gian 2 năm. Có 2 năm này thời gian, đã đầy đủ Hán Hoa làm rất nhiều chuẩn bị. Tất cả mọi người xem một chút đi, bất quá, những tài liệu này đều là tuyệt mật, giữ bí mật kỷ luận sẽ không cần lặp lại à. Ngồi ở Lâm trấn Hoa bên người hạng trên nói. Kỳ thực những lời này là hoàn toàn dư thừa, ở nơi này trong phòng họp cũng là tập đoàn cao nhất quyết sách tầng lớp thành viên, trong đó Phương Duyên võ cùng sầm phải quân còn đã làm tới hai nhà đưa ra thị trường chủ tịch của công ty, há có thể là loại kia làm việc mau cỏ người. Hạng chết nói như vậy, cũng là vì hòa hoán một cái bầu không khí, tránh khỏi đại gia quá khẩn trương. Cái này hắc địch lạp là chuyện gì xảy ra? Đã làm tới mơ hồ bác sự rèn dập xưởng tiện tổng giám đốc chân tử phi kinh ngạc vấn đạo, Lâm tổng, ngươi thường nào thì từng đắc tội hắn sao? Từ nơi này hội nghị kỳ yếu nhìn lên, toàn bộ sự kiện chính là hắn một người tại thượng nhảy lên phía dưới nhảy, những người khác đều có chút ấm ở ý tứ a. Nay liên dính đến Trần Thiên thu được tin tức đường dây, bộ an toàn môn năng lực lại lớn, cũng không thể đem châu Âu mỗ ra xí nghiệp lớn cao quản phát triển thành tay trong của chính mình. Nhưng ở thánh ca sở châu đeo hội nghị sau đó, có một vị tại phương Tây làm thương nghiệp phóng viên người Trung Quốc trong lúc vô tình tiếp xúc mấy vị tham gia qua lần hội nghị này cao quản, từ bọn hắn trong miệng hiểu được trong hội nghị thảo luận đề tài thảo luận. Mấy vị này cao quản đối với phỏng vấn người người hoa thân phận vô cùng chú ý, nói gần nói xa liền cố ý nhiều lời một chút. Đối với cái này mấy vị người tiết lộ bí mật ý nghĩ, sau đó xem tài liệu Trần Thiên bao nhiêu đoán được mấy phần. Đó chính là bọn họ tính toán thông qua vị này, người hoa phóng viên hướng bên trong phương đưa lời nói, châu Âu xí nghiệp muốn liên hợp phong sát trung hoa trung quốc xí nghiệp, nhưng việc này xấu. La Adhịch địch lạt một tay bày kế, chúng ta chỉ là xuất phát từ bất đắc dĩ, dù sao cũng là châu Âu xí nghiệp đi, không thích sống chung cũng không quá phù hợp. Đến nơi chúng ta đối với Việt Nam cảm tình, đó là không dùng hoài nghi. Kỳ thực, ở trung quốc xí nghiệp ở giữa, như loại này chân đạp hai cái thuyền tình huống, cũng là vô cùng thường gặp. Trên sân làm ăn, không có bằng hữu vĩnh hằng, cũng không có kẻ địch vĩnh hằng, hết thảy đều quyết định bởi tại lợi ích. Đối với châu Âu xí nghiệp tới nói, bây giờ Trung Hoa Trung Quốc thị trường là như thế trong yếu, ai cũng không muốn trong chăn quốc nhân ghi hận. Hắn có ý định dẫn đầu tới đối phó người Trung Quốc, đại gia cũng vui vẻ tại dựng cái này xe tiện lợi, nhưng nhờ xe về nhỏ xe, có một số việc hay là muốn trước cùng người Trung Quốc chào hỏi. Đến nỗi nói làm như vậy không phải đem mặt đưa ra bán, đại gia liền không để ý tới đi cân nhắc. Hội nghị là các ngươi triệu tập, các ngươi liền cần phải có một chút làm chim đầu đàn thay đại gia cản thương giác ngộ a nghe được chân Tử Phi mà nói, Lâm Chấn Hoa ha ha cười một tiếng, nói, "Từ bay, ngươi lúc này mới nhìn thấy bao nhiêu đâu? Ta lại nói cái mãnh liệt liệu a." Căn cứ tương đối có thể tin tin tức, năm ngoái chỉ điểm sổ mã Lý Hải tập tập kích hắn xa 4 hào vòng, chính là cái này hack bị lạm. Cái gì? Cái này liệu thật đúng là quá mạnh, tất cả mọi người từ đang nhìn trong tài liệu ngẩng đầu lên, nhìn xem Lâm Trấn Hoa. Lâm Trấn Hoa khoát tay một cái nói, chuyện này cũng không tính là sau cùng kết luận. Bộ an toàn môn nghe được một chút, nhưng ta đề nghị bọn hắn không cần tiếp tục đuổi tra được. Chúng ta cho thương mã cốt xích đạo nhà máy điện cung cấp máy phát điện sự tình, xem như động hạt format, nhân gia có thể cao hứng mới là lạ chứ. Đại gia biết không? Phân điện nhiệt điện thiết bị một khối này là ạt truyền thống sở trường, nhưng kể từ chúng ta vì thương mã quốc cung cấp thiết bị sau đó, năm ngoái chúng ta tại châu Phi thị trường cùng với Mỹ Latin trên thị trường, đoạt đạt gần 60 ức đô la đơn đặt hàng. Những thứ này đơn đặt hàng dĩ nhiên không phải chúng ta hán hoa một nhà ăn hết, chúng ta chỉ là lấy được toa pin chạy ra bộ phận mà thôi, đầu to là bị tinh bắt trọng cơ mấy cái xí nghiệp cầm lấy đi. Thế nhưng là, đối với ạt tới nói, vậy coi như là kết kết thật thật vứt bỏ 600 triệu vàng dòng bạc trắng á các người nói, chúng ta cùng ạt kết cái này tự hoán, có tính không đại. Tập đoàn phòng thị trường tổng thanh tra Hà Phi nói bổ sung, chúng ta nghiên cứu qua năm ngoái xuất hiện đại ngạch thiệt thòi tổn hại trực tiếp nguyên nhân một trong chính là vứt bỏ phát điện nhiệt điện những thứ này đơn đặt hàng đương nhiên hóa đá phương diện này đơn đặt hàng bọn hắn thiệt hại cũng rất lớn cái này cần quy công cho lá phương bọn họ. căn cứ chúng ta đoán chừng hạ nếu như không thể hữu hiệu mà thay đổi phương diện tiêu thụ suy thế nhiều nhất trong vòng 3 năm bọn hắn liền sẽ lâm vào nghiêm trọng tài vụ nguy cơ đến lúc đó phá sản đóng cửa cũng không phải chuyện không thể nào đoạn nhân tài lộ loại chuyện này đang ở cổ đại thế nhưng là vết hại thâm cứu a cho tửphi nói lời nói dưới dòng đạo bây giờ cũng là vết hại thâm cử Động cơ chạy bằng hơi nước công ty giám đốc Dương Siêu đại đại liệt liền nói, "Bất quá, chúng ta cũng không biện pháp, ai bảo hạt chính mình bất chiến khí, bọn hắn làm mấy chục năm tua bin chạy ga, còn không bằng chúng ta nhân tài mới nổi này. Tài nghệ không bằng người, vậy thì không thể oán người khác a." Minh Bạch, chân tử phi đạo, hắn chỉ chỉ trên tay phần kia thánh ca sở châu đeo hội nghị kỷ yếu, nói, "Lão Dương, ngươi thấy không có, cái này hách địch lạ, thế nhưng là nói muốn toàn diện đề cao độc quyền trao quyền phí tôn. Các ngươi động cơ chạy bằng hơi nước công ty làm tua bin chạy ga, có hay không sử dụng ạt độc quyền kỹ thuật? Nếu như có, cẩn thận nhân ra tạm cổ của các ngươi a." Dương Siêu cười nói, "Ngươi khoan hãy nói, chúng ta sớm nhất làm động cơ chạy bằng hơi nước thời điểm chính là hướng hướngạt học nghệ. Lúc đó là chúng ta Trương tổng công việc cầm bạc cung cấp tư liệu, làm ra đại đài thứ nhất động cơ chạy bằng hơi nước Miên Mẫu. Chúng ta bây giờ tua pin chạy ra, bên trong cũng dùng tới không thiếu ạt độc quyền, bất quá, phí độc quyền vật này, nhưng làm một chút cũng không cần trả. Các ngươi thế mà làm đạo bản sự tình. Chân tử phi vẫn đạo, làm sao có thể chứ?" Dương Siêu đắc ý nói, "Lúc đó là chúng ta song phương hợp tác thời kỳ chăn mật, những thứ này độc quyền là ạt căn cứ vào hiềm nghi, không rằng chuyển nhượng cho chúng ta." Ta suy nghĩ, bây giờ Ạc Phương diện hối hận tím cả ruột. Cũng không phải tất cả độc quyền a, kỹ thực, chính chúng ta khai thác kỹ thuật là chủ yếu nhất, Ạc những cái kia độc quyền, đã không thuộc về mấu chốt kỹ thuật. Lâm Chấn Hoa đạo: Chuyện này là trước kia hắn vừa dỗ vừa lừa làm ước lượng, à xem như lên một cái ác làm. Bất quá, về sau bởi vì chuyện trong nước, Ạc bên trong gãy mất hướng hán Hoa kỹ thuật chuyển lượng, ép hán Hoa lại đầu nhập vào số lớn tài chính tự mình khai phát kỹ thuật tương quan. Lại sau này, hắn Hoa lấy được đến từ UK chạy ga chuyên gia bối liệt tư chỉ đạo, lúc này mới tạo thành hôm nay Turbine chạy ga kỹ thuật Tập đoàn kế hoạch bộ hoạt động ổn định dạ tỷ hồn bộ trưởng đồ quy cắt đức đám người không thiết thực nói chuyện phiếm, hắn là một cái rất vụ từ người, vừa nói liền đi thẳng vào vấn đề, liên quan tới hắc địch lạm sự tình, ta nghĩ chúng ta không cần quá nhiều quan tâm a, hắn dù sao chỉ là một tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ta cảm thấy, mặc kệ có hay không hắc địch lạm người này, chúng ta hắn hoa phát triển sau đó, cùng Âu Mỹ tiên tiến xí nghiệp và chạm phải không tránh được miễn. Chúng ta cần phải nhiều hơn cân nhắc ứng đối ra sao loại khiêu chiến này, đến nỗi cụ thể đối thủ là ai, là cấp độ thứ 2 mới cần suy tính sự tình. Lão hồ nói đúng, phía dưới thỉnh lão hồ cho đại gia giải đọc một chút chuyện này a. Hạng Chiến nói, tất cả mọi người an tính lại, đưa ánh mắt nhìn về phía Đồ Quy. Đồ Quy mở ra một cái laptop, nói với mọi người, trước khi họ, Lâm tổng đã đem phần này kỹ yếu từng cho ta xem. Ta đại khái cắt tỉa lại một chút, thủ đoạn của đối phương có dạng này mới hạng, đệ nhất, bọn hắn dự định tiến hành một chút trên kỹ thuật liên hợp khai phát, thực hiện kỹ thuật cùng hưởng. Liên quan tới đầu này, ta cho rằng đối với chúng ta uy hiếp không lớn. Châu Âu xí nghiệp giữa hai bên cũng có xung đột lợi ích, bọn hắn cho dù muốn tiến hành hợp tác, cũng chỉ sẽ hình thành một chút phân tán liên minh, hợp tác cấp độ còn kém rất rất xa chúng ta hóa chất thiết bị liên minh cùng cơ cô máy công nghiệp liên minh. Loại này liên minh ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực thế, chúng ta không cần đối với cái này có cái gì lo nghĩ. lão hồ nói đúng, châu Âu xí nghiệp ở giữa mâu thuẫn, e rằng hơn xa với bọn họ cùng giữa chúng ta mâu thuẫn, cho nên chúng ta không cần quá lo nghĩ. Hạng chết gật gật đầu nói. Điểm thứ hai, là bọn hắn dự định tại cao cấp linh kiện phương diện tạp cổ của chúng ta. Đầu này đối với chúng ta vẫn có một ít uy hiếp, trong đó nhất là nhằm vào cố cô máy công ty bên này. Đúng, chân cuối cùng sự rèn dập cố máy cũng là như thế, các người đối với châu Âu linh kiện tính lại cũng tương đối cao Đồ quý hướng sầm phải quân cùng chân tử phi phân biệt gật đầu một cái, ý là bọn hắn cần đối với cái này làm ra phản ứng. 699 674 linh kiện vấn đề hồ quy nói cô máy linh kiện chỉ là một gọi chung, trên thực tế bao gồm dao cụ, dụng cụ đo lường, đếm lộ ra trang bị, điều khiển, kỹ thuật số hệ thống, cố máy phụ kiện, hệ tô, trục cái công năng bộ kiện, nhấp nô công năng bộ kiện mười mấy loại lớn sản phẩm, mỗi một loại bên trong lại có thể phân ra hàng trăm sản phẩm tiểu loại. Tỷ như nói, tại trục cái công năng bộ kiện cái này loại lớn bên trong, liền bao gồm điện chục cái nguyên, nhấp nô chảo trống, dầu màng chảo trống, khí mô chảo trống Áp lực dầu nguyên tự động cân bằng hệ thống các loại sản phẩm mỗi một loại lại có khác nhau quy cách loại hình tất cả những sản phẩm này tự nhiên không có khả năng từ cùng một nhà xí nghiệp hoàn toàn sản xuất ra trên quốc tế số đông cố máy xí nghiệp cũng là khai thác bên ngoài mua bộ phận linh kiện phương thức tự thân chỉ phụ trách làm tốt cả cơ liền có thể trên thực tế loại này phân công phương thức là hữu hiệu nhất tỉ số bởi vì tại cố máy phát triển kỹ nghệ mấy trăm năm ở giữa rất nhiều linh kiện sinh sản cũng đã tạo thành tương đối hoàn thiện phân công hệ thống nhất là tại châu Âu những cái kia lâu năm nước công nghiệp nhà Càng là có không ít chỉ từ chuyện linh kiện sản xuất xí nghiệp, bởi vì chuyên chú vào làm một kiện sản phẩm, cho nên bọn chúng lại càng dễ làm đến chuyên nghiệp cấp trình độ. Toàn cầu các máy xí nghiệp đều theo bọn nó nơi đó mua sắm chuyên nghiệp linh kiện, đối với một ít đặc định linh kiện, không có người nào có thể so với bọn hắn làm được tốt hơn. Trung Hoa Trung Quốc các máy xí nghiệp phát triển, chịu Tô Liên tiểu mâu ảnh hưởng khá lớn, không quá chú trọng chuyên nghiệp hóa phân công, trong truyền thống tạo thành một loại đại mà toàn bộ, tiểu mà toàn bộ phương thức tư duy. Đó chính là vô luận linh kiện lớn nhỏ, có thể tự mình làm, đều tận lực mình làm, chỉ có giống ổ trục Điện cơ các loại chuyên nghiệp hóa trình độ chính xác khá cao sản phẩm, mới có thể cân nhắc bên ngoài mua. Tại chính trị nắm giữ ơn xoáy những trong năm kia, bởi vì đầu khối chưa cắt, chỗ bảo hộ chủ nghĩa các loại nhân tố ảnh hưởng, xí nghiệp giữa hợp tác càng thêm khó khăn, thế là tất cả xí nghiệp càng là đánh tự chủ sống lại cơ hiệu, đem bản thân nguyên bộ phát triển đến rồi cực hạn. Tựa hồ chỉ phải có một cái bánh răng là cần từ bên ngoài mua. Liên tồn tại bị người bóp cổ thai họa ngầm đồng dạng. Theo kinh tế thị trường phát triển, phân công hợp tác quan niệm bắt đầu chậm rãi bị mọi người tiếp nhận. Nhất là những cái kia mới phát hương trấn xí nghiệp, xí nghiệp dân doanh Tự thân chưa hề hoàn thiện nguyên bộ năng lực, càng là chỉ có thể thông qua thị trường đến giải quyết linh kiện nhu cầu. Đến nội những cơ phận này là tới từ quốc nội vẫn là nước ngoài, kỳ thực cũng không phải một cái đặc biệt cần suy tính vấn đề. Hán Hoa Kỳ dựng công ty đi qua mười mấy năm phát triển, trước mắt đã có bao quát máy tiện, máy tiện, chui máy doa, máy mải, cắm, kéo máy bảo, máy cưa cùng với sự dàn dập, chế tạo máy móc ở bên trong toàn bộ xư gi cố máy sản phẩm. Nhiều như vậy cố máy chủng loại, liên quan đến linh kiện cũng là nhiều mặt, muốn hoàn toàn dựa vào tự mình tới nguyên bộ, cũng không có thể, cũng không cần muốn. Nhất là cao cấp tinh vi cố máy bên trên sử dụng BT đột hiên. linh vị ổ trục chờ linh kiện, chuyên nghiệp hóa trình độ cao vô cùng, không phải tùy tiện liền có thể chính mình làm ra. Mà chút linh kiện tính năng cùng chất lượng, đối với cố máy độ chặt chẽ cùng sử dụng tuổi thọ lại tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn, giống như vậy linh kiện, Hán Hoa vẫn luôn là khai thác bên ngoài mua phương thức. Mua đối tượng chủ yếu là các nước phát triển phương Tây chuyên nghiệp hãng cơ phật thương. Ở đây cần nói nói một cái nhận biết lên chỗ nhầm lẫn. Có người nhìn thấy Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp từ nước ngoài mua sắm linh kiện, đã cảm thấy cái này đã chứng minh Việt Nam kỹ thuật rất lại phía sau, tạo không ra nào đó một cái linh kiện. Kỳ thực, làm một có thể đem vệ tinh đưa lên ngày quốc gia tới nói, tạo không ra một bộ phù hợp yêu cầu ti đặc riêng, đó hoàn toàn là không hợp suy luận sự tình. Nguyên nhân chân chính, ở chỗ dạng này Ti Đồn Khiêng bản thân nhu cầu lượng liền không lớn, mà ở thị trường quốc tế bên trên lại có thể thoải mái mà mua được, dưới loại tình huống này, nhất định phải chính mình đi hao tâm tổn chí phí sức mà nghiên cứu phát minh. Liên hoàn toàn không có cần thiết. Một bộ Ti Đồn Khiêng hoặc một bộ ổ trục, nhìn không tính cái chuyện bao lớn. Nhưng bố máy lên linh kiện chủng loại nhiều vô số kể, trên thế giới này, còn không có quốc gia nào là có thể cam đoan chính mình sản tất cả những cơ phần này. Nếu như nhất định muốn nói có Vậy cái này quốc gia chắc chắn gọi là ngoại quốc, là Mỹ, Anh, Pháp, Đức ý gọi chung là. Cỗ máy nhà thiết kế tại thiết kế cố máy thời điểm, trong đầu đều sẽ có một phần thị trường quốc tế bên trên có thể cung cấp đủ loại linh kiện danh sách. Bọn hắn tại cỗ máy bên trên thiết kế sử dụng một loại nào đó bị TI đòn khiêng, là bởi vì loại này TI đòn khiêng bản thân đã tồn tại mà lại là có thể lấy được. Nếu như loại này TI đòn khiêng căn bản lại không tồn tại, hoặc bởi vì nguyên nhân nào đó, xí nghiệp không cách nào mua sắm đến loại này TI đòn khiêng, như vậy nhà thiết kế tại dưới tình huống bình thường, cũng có thể tìm được những thứ khác thay thế phương án. Nói một cách khác, Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp cần mua sắm cái gì phương Tây linh kiện, đầu tiên là bởi vì trên thị trường hoàn toàn chính xác tồn tại loại này linh kiện, mà lại là Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp có thể mua được. Dùng một cái kinh tế học lên thuật nữ, cái này gọi là tát ý định luật, cũng chính là cái gọi là cung cấp quyết định nhu cầu. Đương nhiên, này liền thuộc về đối với tát ý định luật chơi ác, nhân ra tát ý ỉ lao ra từ nói đầu này định luật thời điểm, cũng không phải nhằm vào vi mô vấn đề. Hán Hoa cố máy ban sơ cấp bậc khá thấp, chỉ có thể bán được giá kéo những cái kia rất lại phía sau quốc gia. Cái này đè đoan cổ máy thị trường là châu Âu cường quốc đoán không hơn, bởi vậy Hán Hoa cùng châu Âu đồng hành ở giữa, thuộc về sản phẩm cấp bậc lên bổ sung quan hệ, cũng không có cái gì trực tiếp cạnh tranh. Tại thời điểm này, Hán Hoa từ châu Âu xí nghiệp nơi đó mua sắm cổ máy linh kiện, cũng không cần lo lắng người khác bót cổ vấn đề. Những năm này, Hán Hoa trình độ kỹ thuật không ngừng tăng lên, cổ máy sản phẩm hướng đi điều khiển kỹ thuật số hóa, tinh vi hóa, dần dần bắt đầu chạm tới châu Âu xí nghiệp thị trường, cùng chúng nó sẽ ra chiến lợi ích xung đột. Hán Hoa sử dụng đến từ châu Âu linh kiện, sản xuất ra so châu Âu công ty càng tiện nghi. thậm chí tính năng càng chắc tuyệt cố máy sản phẩm, chiếm đoạt châu Âu công ty thị trường, đây là nhường đối thủ chuyện không thể nào tiếp thu được. Dưới loại tình huống này, đối phương thông qua gián đoạn hoặc giảm bất linh kiện cung ứng tới suy yếu hán hoa cạnh tranh thực lực, cũng là không thể tránh được lựa chọn. Gặp Hồ Quy đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình, sâm phải quân nhấn mở trước mặt mình mịt rồ phồn, nói, "Hồ bộ trưởng nói tình huống này hoàn toàn chính xác tồn tại. Bất quá, trấn Hoa đối với cái này sớm có chuẩn bị, chúng ta cố máy công ty những năm gần đây, vẫn luôn không có bương lòng linh kiện hàng nội địa hóa cố gắng. Năm trước, trấn Hoa tự phở giảng phụ chiến hội sau khi trở về, Chuẩn Đạt nói cái kia hắc địch kéo tại Du Thuyết công ty khắc cùng kiểm chế Hán Hoa, cái này khiến chúng ta lại nhiều mấy phần cảm giác cấp bách. Hai năm này, chúng ta cố máy công ty trừ mình ra tăng cường mấu chốt linh kiện nghiên cứu phát minh bên ngoài, còn hướng quốc nội hãng cơ phần thường, trường cao đẳng, nghiên cứu khoa học viện chỗ trở phát ra số lớn chuyên hạng khóa để nghiên cứu, mục đích đúng là muốn cấp tại phương Tây công ty động thủ phía trước, giải quyết đại đa số linh kiện hàng nội địa hóa vấn đề, đem tai họa ngầm tiêu diệt tại trạng thái phát sinh. Sâm phải Quân nói những thứ này công tác chuẩn bị, Hồ Quy cũng là biết đến, chỉ là không hiểu rõ lắm chi tiết mà thôi. Hắn hỏi Sâm cuối cùng, ngươi đoán chừng nếu như phương Tây công ty triệt để chặt đứt các ngươi linh kiện cung ứng, các ngươi sản xuất và tiêu thụ sẽ phải chịu bao lớn ảnh hưởng? Sâm phải quân đạo, ảnh hưởng vẫn đủ lớn, chủ yếu là một chút cao tốc, tinh vi điều khiển, kỹ thuật số của máy, có khả năng lại bởi vì linh kiện cung ứng vấn đề mà ngừng sản xuất, cụ thể ảnh hưởng trình độ, ta bây giờ nhất thời còn không cách nào đoán chừng. Kỳ thực, là tối trọng yếu còn không ở chỗ vứt bỏ một chút trước mắt đơn đặt hàng, mà là có khả năng sẽ tổn hại đến chúng ta nhãn hiệu hình tượng. Hạng chiến đạo, liên quan tới vấn đề này, cần quản nhiều chạy xuống dòng dòng. Đầu tiên Các ngươi phải tận lực cùng Châu Âu Linh kiện thương nghiệp cung ứng tiến hành câu thông. Thuyết phục bọn hắn từ bỏ loại này cực đoan thủ đoạn, khi tất yếu, có thể cân nhắc để cao một chút mua sắm giá cả, ít nhất trước tiên tranh thủ được một chút hòa hoãn thời gian. Thứ yếu, chính là muốn tăng tốc linh kiện Hà Nội địa hóa tiến trình." Tùng nữ nói, "Không bị người ghen là tầm thường, chúng ta muốn phát triển, nhất định sẽ bị người ghen tị. Mấu chốt kỹ thuật câu, nhất thiết phải nắm ở trên tay mình, chúng ta mới có thể có quyền chủ động." Chân tử không tức giận nói, "Những thứ này Châu Âu xí nghiệp có phần quá không đem thế mạo quy tắc để ở trong mắt." Lợi dụng linh kiện lũng đoạn tới tiến hành cạnh tranh bất chính, đây là vi phạm thương nghiệp đạo đức hành vi. Nếu như tất cả mọi người làm như vậy, toàn thế giới sản nghiệp phân công liền căn bản là không có cách duy trì. Haha, ha, ha Tử Phi. Vừa giật thanh, Lâm Chấn Hoa vừa cười vừa nói. Chân Tử Phi người này mặc dù là một hải quy, dù học vệ, nhưng trên người thảo mãng khí còn rất đủ. Thỉnh Phàm liền khẩu suất của nôn, rất có một chút phấn thanh hương vị. Ta như thế nào phẫn thanh? Phẫn thanh cho tới bây giờ cũng không cho là mình là phẫn thanh, Chân Tử Phi cũng là như thế, hắn chừng trong mắt nói, ta nói cũng là tình hình thực tế. Nước Mỹ xí nghiệp cũng không cần giống chúng ta dạng này cả ngày lo lắng bị người phong sát, ai nếu như dám cầm linh kiện chuyện như vậy làm khó dễ một nhà nước Mỹ xí nghiệp, nó nhất định sẽ đem đối phương cáo lên tòa án, đây chính là rõ ràng cạnh tranh bất chính hành vi. Lâm Chấn Hoa đạo, đó là tại nước Mỹ, mà chúng ta nói là Việt Nam sự tình. Người phải biết, tại người Âu châu trong mắt, Trung Hoa Trung Quốc là có nguyên tội, cái này nguyên tội chính là nhân khẩu quá nhiều, lịch sử quá lâu đời. Napoleon ông không phải đã nói sao, Trung Hoa Trung Quốc là một đầu ngủ sư tử, một khi tỉnh lại sẽ chấn kinh thế giới. Bây giờ chúng ta chính là lớn mộng mới tỉnh thời điểm. Ai cũng cầm chúng ta xem như một cái đáng giá chú ý đối thủ. Đến nơi cái gì thế mẫu quy tắc các loại, bất quá là một khối tấm màn che mà thôi, thật đến lợi ích du quan thời điểm, quốc gia phương Tây mới sẽ không quản cái gì quy tắc bất quy tắc đâu. Chúng ta cũng có thể đem bọn nó cáo lên tòa án à, hoặc hướng thế mẫu tổ chức khiếu lại cũng có thể. Trần Tử Phi đề nghị, Hà Phi đạo, Tử Phi, người ý nghĩ không sai, nhưng ở trong hiện thực, e rằng không có được có thể thao tác tính chất. Đối phương có thể tìm đủ loại lấy cớ để dây dưa hướng chúng ta công hóa, nếu như chúng ta chưa tố thế mẫu quy tắc, vậy tất nhiên là một phen kéo dài nước chiến. Chờ thế mẫu tổ chức tài quyết xuống, sợ là chúng ta cố máy công ty cũng đã đóng cửa. Vậy theo ý kiến của người, nên làm cái gì? Chân tử phi vấn đạo. Hà phi buông tay, ta đây, nhưng chính là ngoài nghề. Vừa rồi hạng cuối cùng đã nói, cầu người không bằng cầu đã, muốn phá bỏ Tây Phương Phong tỏa, chỉ có thể là dựa vào chúng ta chính mình, vậy thì tăng tốc linh kiện Hàn Nội địa hóa. Chính chúng ta có thể tạo, người khác cũng liền không làm gì được chúng ta. Thế nhưng là cứ như vậy, thì tương đương với chúng ta một quốc gia, đi cùng toàn bộ phương Tây trận doanh cạnh tranh, đây có phải hay không là quá không công bằng? Chân tử phi nói. Lâm Chấn Hoa đáp, Có biện pháp nào đâu? Đây không phải có thể bằng vào chúng ta ý chí vì thay đổi vị trí. Bất quá, quốc gia phương Tây cũng không phải bền chắc như thép, từ nơi này lần thánh ca sở châu đeo hội nghị sự tỉnh cũng có thể thấy được, cho dù là châu Âu xí nghiệp ở giữa, cũng là lẫn nhau từ chối, rất khó tạo thành một cái bền chắc không thể phá được đồng minh. Mà chúng ta đây, cũng còn có chúng ta ưu thế, đó chính là cả nước cơ chế, cả nước cơ chế 6, chân tử phi quyền miệng đạo, đây là kinh tế có kế hoạch lưu lại, ai chúng ta hiện tại cũng là kinh tế thị trường, còn làm loại này cả nước cơ chế, thật sự là quá là hầu. Lâm Chấn Hoa đạo, ngươi quản nó là cái gì lưu lại đâu? chỉ cần có thể phát huy tốt tác dụng, nó chính là một cái hảo cơ chế. Người cho rằng châu Âu quốc gia sẽ không làm cả nước cơ chế sao? Hừ hừ, bọn hắn làm đâu chỉ là cả nước cơ chế, nhất định chính là cả thế gian cơ chế. Ngươi ngẫm lại xem, quốc gia phương Tây liên hợp đối với hoa áp dụng kỹ thuật cao hạn chế, này có được coi là là một loại cả thế gian cơ chế. A6. Chân tử Phi bị Lâm Chấn Hoa cho nói cầm. Cũng không phải sao, đang đối với Trung Hoa Trung Quốc tiến hành kỹ thuật phong tỏa phương diện, quốc gia phương Tây chính là khai thác nhất chí hành động. Bọn chúng lúc nào cũng nói Trung Quốc không phải hoàn toàn kinh tế thị trường quốc gia, chẳng lẽ lấy pháp luật hình thức tiến hành đối với hoa kỹ thuật cao cấm vận, chính là kinh tế thị trường biểu hiện. Lâm tổng, liên quan tới cố máy linh kiện vấn đề, e rằng thật đúng là phải vận dụng cái này cả nước cơ chế mới được. Hồ Quy cắm vào lời, lấy chúng ta hán hoa một nhà sức mạnh, rất khó hoàn toàn giải quyết nhiều như vậy linh kiện nghiên cứu phát minh, nhất thiết phải có các đơn vị phối hợp mới được. Ta cân nhắc, người có phải hay không còn phải cực khổ nữa một chút, chạy một chuyến những cái kia có thể dùng được hợp tác đơn vị, đem mọi người sức mạnh nhất khởi động viên đứng lên. Ai, ta thực sự là số khổ á. Lâm Chấn Hoa khoa chương hoàn trách. Tư thực, hắn cũng biết, như loại này cùng với những cái khác đơn vị, nhất là Trung ương các bộ và Ủy ban Trung ương cân đối chuyện công việc, toàn bộ Hán Hoa chỉ có hắn là thích hợp nhất đi làm, người khác căn bản cũng không đúng quy cách. Lâm tổng, ngươi liền bất đắc dĩ đi một chuyến. Hồ Quy không có chút nào một điểm khi thuộc hạ giận nộ, trực tiếp liền cho chủ tịch cử đi sống, Hoa Thanh đại học bên kia là của ngươi lão quan hệ, bọn hắn chỉ nhận món nợ của ngươi. Chúng ta có không ít linh kiện nghiên cứu, dựa sắt rơi vào trên người bọn họ. Còn có qua công việc ủy trong tay cần phải có một chút mũi nhọn kỹ thuật, nếu như bọn hắn có thể thân suất viên thủ, ta đoán chừng vấn đề của chúng ta liền có thể giải quyết hơn phân nữa. Còn có tình bắt trọng cơ, chúng ta gặp phải vấn đề, bọn hắn cũng đồng dạng sẽ có, hai nhà chúng ta xem như quốc nội lớn nhất cố máy xí nghiệp, cần liên hợp lại, mới có thể có chỗ hiệu quả ứng đối châu Âu công ty phong sát. Tình bác trọng cơ bên kia cố tổng, thế nhưng là chỉ nhìn một mình người mặt mũi. Hạng chất cũng nói bổ sung. "Hảo, ngày mai ta liền đi kinh thành, từng nhà mà bái cửa miếu đi." Lâm Chấn Hoa cười nhận lời nói. "Ân, có Lâm tổng xuất mã, mọi chuyện cần thiết liền đều nên nhận nhi giải." Hồ quy nhẹ nhàng vỗ một cái lâm chấn hoa mộng ngựa, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt laptop. Đối phương nói lên cái thứ ba thủ đoạn, là liên quan tới kỹ thuật độc quyền vấn đề, mọi người chúng ta cùng một chỗ thảo luận một chút, xem tại châu Âu công ty toàn diện đề cao độc quyền trao quyền phí dưới tình huống, chúng ta như thế nào bảo trì sản phẩm ưu thế cạnh tranh 6. 7675 gia đình tiệc thân mật 675 gia đình tiệc thân mật Hán Hoa tập đoàn hội nghị xử lý thường vụ mở cả ngày thời gian, tham dự Hán Hoa những cao quản chức hạng mà phân tích châu Âu xí nghiệp phong sát hành động sẽ đối với Hán Hoa mang tới biết, cùng với Hán Hoa có thể chọn lựa sách tương đối. Căn cứ vào mọi người phân tích, châu Âu xí nghiệp hành động nhiều nhất chỉ có thể cho Hán Hoa mang đến một chút phiền toái, hoàn toàn không đủ để cho Hán Hoa mang đến thai họa ngập đầu. Hán Hoa là một nhà tự thân nắm giữ đại lượng kỹ thuật nòng cốt xí nghiệp, đại đa số sản phẩm đối với nước ngoài linh kiện cùng với độc quyền tính tínhỷ lại cũng không mạnh, có chút nhập khẩu linh kiện là có thể lợi dụng hàng nội địa linh kiện tới thay thế, có chút nước ngoài độc quyền sẽ có thể nghĩ cách vòng qua. Đối với những cái kia thực sự không cách nào thay thế cùng với không cách nào vòng qua linh kiện cùng đặc quyền, mọi người cũng đều đã nghĩ ra tương ứng phương án giải quyết. Ở trong ngân hạ Những thứ này chướng ngại tồn tại sẽ dẫn đến Hán Hoa sản phẩm chi phí đề cao, ảnh hưởng đến tại cao cấp trên thị trường sức cạnh tranh. Nhưng từ trường kỳ tới nói, đây là buộc Hán Hoa chính mình đi sáng tạo cái mới, một khi Hán Hoa mình sáng tạo cái mới hoàn thành, thực lực sẽ xuất hiện tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó châu Âu xí nghiệp liền không cách nào cùng Hán Hoa đối chọi. Đang họp phía trước, Lâm Trấn Hoa cùng hạng chết trong lòng ít nhiều có chút thất vọng, lo lắng đến từ châu Âu bộ này tổ hợp quyền sẽ đánh phải Hán Hoa trở tay không kịp, nhất là sẽ ảnh hưởng đến tầm quản lý sĩ khí. Nhưng ở sau khi hội nghị kết thúc, hai người trong lòng đều ổn định, Hán Hoa tầng quản lý cũng là đi theo Lâm Trấn Hoa cùng một chỗ đánh liều đi ra ngoài, có chút càng áp chế càng phấn tinh thần. Đối phương càng là hung mãnh, bọn hắn càng có đấu trí, hay địch kéo lựa chọn Hán Hoa xem như đối thủ, thật sự là một kiện tất sách sự tình. Hội nghị sau khi kết thúc, Lâm Trấn Hoa cùng Hạng Thiết cùng đi ra khỏi phòng họp, Hạng Thiết cười đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Chấn Hoa, nhìn, mọi người đối với chiến thắng châu Âu sự nghiệp đều vô cùng tin tưởng a." Lâm Chấn Hoa đạo, "Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình đi, dù sao thực lực của chúng ta cùng 20 năm trước so sánh, đã rất khác nhau." Nếu như 20 năm trước châu Âu xí nghiệp tới này dạng một tay, chúng ta thật đúng là không có gì sức mạnh cùng bọn hắn khiêu chiến đâu. Hạng Thiết rất có bất quái chi tâm mà hỏi thăm, "Trấn Hoa, ngươi nói nếu như lịch sử có thể lại một lần, châu Âu xí nghiệp tại 20 năm trước có thể hay không lựa chọn đối với Trung Hoa Trung Quốc hoàn toàn phong tỏa kỹ thuật?" Lâm Trấn Hoa cười, "Trừ phi nhường hách địch kéo xuyên Việt về đi thôi." "Vâng không, 20 năm trước người hầu châu chỗ nào có thể giữ liệu được Trung Hoa Trung Quốc lại nhanh như vậy liền trở thành đối thủ cạnh tranh của bọn hắn?" "Bất quá, ta đoán chừng coi như địch kéo xuyên trở về, cũng sẽ không có người nguyện ý nghe hắn." "Xuyên qua." Hạng Thiết lắc đầu, "Trấn Hoa, Ngươi như thế nào cũng tin loại chuyện này ta 6 haha ngươi xem hôm nay thời tiết thật tốt ra mùa xuân tới 6 Lâm Trấn Hoa chỉ có thể nhìn trái phải mà nói hắn không có tự mình xuyên Việt qua một lần người là không thể nào tin tưởng tồn tại xuyên qua chuyện như vậy một tuần sau Lâm Trấn Hoa ngồi lên máy bay rời đi tầm dương, đi tới kinh thành đi bậy ra hắn tìm kiếm ngoại viện hành trình tại sĩ nghiệp nội bộ đảo tiềm cách Tân sự tỉnh tự có hạng chết bọn hắn đi xử lý không cần Lâm Trấn Hoa quá nhiều quan tâm hắn sở trường ở chỗ giao thiệp giao hiện cho nên tập đoàn hội nghị xử lý thường vụ cho hắn phân phối công tác chính là đi liên hệ tất cả nhà đơn vị hợp tác Dùng chữ Hồng Dương mà nói, chủ tịch chính là đi núi chơi nghỉ nước, vui chơi giải trí, thuận tiện giúp công ty làm một cái chuyện. Lâm Trấn Hoa đến trạm thứ nhất là Hoa Thanh Đại học, mọi mọi Lâm Phương Hoa cùng mọi phu Mã Quyết tại Hoa Thanh Đại học ngoài cửa đông một nhà vốn riêng quán cơm bày xuống hiến hội vì hắn đón tiếp. Đây coi như là một hồi gia đình tiểu hiến, bất quá, trong bữa tiệc đại gia đầu để làm luận, chủ yếu vẫn là Hán Hoa trước mắt gặp phải cuộc khiêu chiến này. Ca, kỹ thuật tình báo phương diện, tập đoàn đều có thể y tâm. 2 năm này chúng ta tính nhắm vào mà tăng cường đối với châu Âu mấy nhà cỡ lớn trang bị sĩ nghiệp độc quyền kỹ thuật nghiên cứu, có thể nói là chọn vẹn nắm giữ bọn họ kỹ thuật Nếu như sầm cuối cùng, tiểu chân bọn hắn cần tự chủ khai phát tương ứng kỹ thuật, chúng ta tùy thời có thể hướng bọn hắn cung cấp nhu cầu muốn tài liệu kỹ thuật." Mã Kiệt đầu tiên tỏ thái độ nói, "Lâm Chấn Hoa là của hắn Đại Cứu Ka, cho nên hắn đối với Lâm Chấn Hoa sừng hồ cũng liền từ đi qua Lâm ca đơn giản hóa trở thành chỉ sừng một cái ca chữ. IT, Goter, lưới." Mã Kiệt thân phận bây giờ là Hán Hoa Kỹ thuật Tình báo Viện Nghiên cứu viên trưởng, nghiên cứu này viện liền xây ở Hương Sơn dưới chân, sớm nhất là vì phiên dịch chỉnh lý Lâm Chấn Hoa lúc trước Tô Liên cầm trở về tài liệu kỹ thuật mà thành lập, về sau lại mở rộng đến phân tích Tây phương kỹ thuật tình báo, trở thành Hán Hoa Kỹ thuật tròng tình báo. Hán Hoa hàng năm đều phải đầu nhập số lớn tài chính tới mua các quốc gia tài liệu kỹ thuật, cái này khiến Hán Hoa Kỹ thuật tỉnh báo Viện Nghiên cứu nắm giữ tư liệu thậm chí so rất nhiều trường cao đẳng, nghiên cứu khoa học viện trô thư viện còn muốn phong phú. Thuận tiện nói một câu, trước kia những cái kia phía trước Tô Liên tư liệu đến nay vẫn là Kỹ thuật tỉnh báo Viện Nghiên cứu chấn trạch chi bảo. Cùng những cái kia có thể từ công khai con đường lấy được tư liệu khác biệt, những thứ này phía trước Tô Liên tư liệu rất nhiều là từ không đem ra công khai, bởi vì Tô Liên đại thể, nghiên cứu khoa học đoàn đội thủ đô, bây giờ nắm giữ những tài liệu này chỉ có Hán Hoa một nhà. Sớm tại 2 năm trước Tập đoàn Liên Hướng Kỹ thuật Tình báo Viện Nghiên cứu Hạ Siêu tập và Trình lý Châu Âu chủ yếu trang bị chế tạo sĩ nghiệp kỹ thuật tình báo yêu cầu, mục đích ở chỗ làm đến biết người biết ta. Hai năm qua, Mã Kiệt mang theo thủ hạ của mình đối với mấy cái này, mục tiêu sĩ nghiệp tư liệu tiến hành toàn phương vị sưu tập, phân loại tiến hành trình lý. Bây giờ cơ hồ có thể nói như vậy, Mã Kiệt bọn hắn đối với mấy cái này châu Âu sĩ nghiệp hiểu rõ, cũng vẹn vẹn so với cái này chút sĩ nghiệp mình tổng công trình sư hơi ít một chút điểm mà thôi. Tiểu Mã, công tác của các ngươi rất tốt, tuần lễ trước tập đoàn xây dựng công hội bản bạc thời điểm, lão sầm còn chuyên môn khen qua các ngươi thì sao? Lâm Chấn Hoa cười đối với mọi phú nói, "Ma Kiệt lập đầu, khiêm tố nói, chúng ta làm vẫn là quá ít." Liên cá nhân ta tới nói, "Mấy năm này một mực làm cũng là tình báo siêu tập và chỉnh lý công tác, không có mạnh mẽ mà làm sản phẩm khai phát, thật sự là thẹn với tập đoàn Bội dựa. Lâm Trấn Hoa đạo, "Công tác tình báo cũng phi thường trọng yếu, nếu như không phải giống như ngươi dạng này kỹ thuật toàn diện người đến phụ trách công tác tình báo, thay cái ngoài nghề một điểm người, chỉ sợ cũng rất khó đem tình báo siêu tập phải như thế toàn diện. Bây giờ thiết kế viện bên kia làm sản phẩm mới khai phát, đều không thể dựa bỏ tình báo của các ngươi ủng hộ." Sử dụng một câu cách ngôn, gọi là quân công trường có một nửa của bọn họ, cũng có một nửa của người a. Ha Haha, đại ca thực sự là quá khen. Nhận được Lâm Chấn Hoa chắc chắn, Mã Kiệt trong lòng vui dạo rực. Kỹ thực chính hắn cũng biết, tình báo là nghiên cứu cơ sở, chỉ có đầy đủ giải kỹ thuật tuyến đầu động thái, công việc nghiên cứu mới có thể tránh cho đi đường quên cò. Hắn mặc dù không có trực tiếp tham dự tập đoàn sản phẩm khai phát thiết kế, nhưng mỗi một kiện sản phẩm mới, mỗi một hạng kỹ thuật mới sinh ra, đều có công lao của hắn. Nói đi Mã Kiệt sự tình, Lâm Chấn Hoa lại đem ánh mắt chuyển hướng muội muội Lâm Phương ha hả vấn đạo, "Tiểu Phương, các ngươi bên này gánh nhiệm vụ Hoàn thành phải thế nào? Hiện tại ca thế nhưng là ở vào đại địch trước mặt trận thái, liền trông cậy vào các ngươi dạng này, một chi sinh lực quân cho chúng ta cung cấp ủng hộ đâu. Lâm Trấn Hoa cùng Mã Kiệt ở giữa, xem như thượng hạ cấp quan hệ, cùng Lâm Vương Hoa ở giữa, chính là hợp tác quan hệ. Lâm Vương Hoa bây giờ tại Hoa Thanh Đại học cơ giới học viện làm phó việt trường, kiêm tài liệu sở nghiên cứu sở trưởng, nàng chỗ gánh nổi nghiên cứu khoa học đầu đề, tám thành trở lên đều đến từ Hán Hoa Huy Thác. Đây là một loại cả hai cùng có lợi hợp tác, thông qua hợp tác, Hán Hoa thu được Hoa Thanh Đại học khủng lồ nghiên cứu khoa học thể ủng hộ, mà Hoa Thanh Đại học thì lấy được xung tốc nghiên cứu khoa học tài chính. Loại này hợp tác hình thức, Sở Đại Lâm Chấn Hoa lần thứ nhất tiến đưa muội muội tới Hoa Thanh lúc đi học, liền đã cùng Diêu Hạc Lương giáo thụ nghiên cứu thảo luận qua, đây là một loại sinh học nghiên nhất thể hoa con đường, cuối cùng tất nhiên đồng thời xúc tiến cái này ba cái phương diện phát triển. Lâm Phương Hoa đang tại cho nhi tử bóc lấy toong, nghe được ca ca cha hỏi, nàng ngẩn đầu lên, mang theo vài phần dẫn trách giọng, "Lâm chủ tịch, ngươi có thể không thể tạm thời thu hồi người cái kia nhà tư bạn sắp mặt. Chúng ta Hoa Thanh đại học mặc dù cầm ngươi một điểm tiền, nhưng là không phải chỉnh thể đều bán cho các ngươi hắn hoa, nào có giống như ngươi, liền lúc ăn cơm đều ở đầy thúc dục sống." Lâm Chấn Hoa đương nhiên biết muội muội là ở thói quen múng nịu, vị này bây giờ tại quốc tế tài liệu giới giáo dục tiếng tăm lừng lẫy nữ giáo thụ, cũng chính là tại hắn người ca ca này trước mặt, mới có thể hiện ra mấy phần hồn nhiên thần khí. Đổi một cái nơi, nàng mặc dù không nói đúng không cầu nói cười, ít nhất cũng là muốn bưng mấy phần chuyên gia cái giá. Ta nói dừng đại giáo thụ, các người ở tại trường học bên trong, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, nào biết được chúng ta những thứ này xí nghiệp dân doanh gian khổ a bây giờ châu Âu hai mươi mấy nhà cỡ lớn trang bị sĩ nghiệp liên hợp phong sát chúng ta, lão ca ngươi công ty là nguy cơ sớm tối à. mọi người đều nói đã hổ thân Ngư Nhận Tâm nhìn xem, ca của ngươi cấp bách ra một con tóc trắng tới. Lâm Trấn Hoa cũng học em gái bộ dáng, bắt đầu tiêu khổ. Lâm Phương Hoa nở nụ cười xinh đẹp, nói, nếu như ngươi thật sự có thể cấp bách ra một đầu tóc trắng tới, vậy cũng tốt, cũng tiết kiệm ngươi khắp nơi trêu trọc thị phi. Hách Khu Khô khô Lâm Trấn Hoa bị muội muội câu nói này chặn họng đủ hắc, thiếu chút nữa đem một khối như liếu kẹt tại trong cổ họng. Hắn biết Lâm Phương Hoa nói là hắn cùng Hà Lam sự tình, chuyện này hắn cũng không có giấu giếm muội bất quá, tại mới vừa rồi nói cho em gái thời điểm, hắn nhưng là kết kết thật thật chịu cho một trận. Đúng. Ca, ngươi lần này tới, đi xem qua Hà chủ nhiệm bọn hắn không có. Lâm Vương Hoa cái nào ấm không ra sách cái nào ấm. Ta và lão Hà gọi điện thoại, hắn để cho ta làm việc trước chuyện công tác, hai ngày nữa có rảnh rỗi lại đi xem bọn hắn cũng không muộn. Lâm Trấn Hoa đáp. Lâm Vương Hoa con mắt một lập, nói, "Ca, ngươi có lầm hay không? Ngươi bây giờ còn quản Hà chủ nhiệm gọi Lao hạ à? Cái này sao xấu?" Lâm Trấn Hoa đích xác có chút lúng túng, mặc dù là gia đình tụ hội, nhưng hắn làm sự tình vẫn còn có chút không ra hồn, không thích hợp nói đến như vậy cũng hai. Hà Hải Phong vợ chồng cũng đã biết Hà Lam chuyện đẻ con. Lâm Chấn Hoa trước đây ở trong điện thoại hướng Hà Hải Phong thông báo chuyện này lúc, Hà Hải Phong trầm mặc rất lâu, cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng, phân phó Lâm Trấn Hoa có rảnh nhất định phải đi nước Mỹ xem Hà Lam mẫu tử, nhưng không nói gì thêm chắc cứ. Lâm Trấn Hoa làm nhân ra cháu ngoại phụ thần, Hà Hải Phong chuyện đương nhiên liền thành nhạc phụ của hắn. Tứ Niên Linh đã nói, Hà Hải Phong tự nhiên là xứng đáng người nhạc phụ này, nhưng hắn cùng Lâm Trấn Hoa đi qua quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn, bây giờ làm ra một mối liên hệ như vậy tới, lung tung cũng không phải là chỉ có Lâm Chấn Hoa một người. Lâm Chấn Hoa lần này tới kinh thành, dọc theo đường đi ngay tại tỉnh toán, thấy Hà Hải Phong rốt cuộc là cần phải gọi ba ở đâu, vẫn là tiếp tục gọi Lao Hà đâu. 701 676 Trung Hoa Trung Quốc sắp sụp đổ 676 Trung Hoa Trung Quốc sắp sụp đổ tiểu phương, chuyện này cũng không thể trách đại ca AIT, gợt tờ, lưới. Mã Kiệt mau chạy ra đây hòa giải. Mã Kiệt, ta giáo hơn anh ta, đồng thời cũng là đang cảnh cáo ngươi, biết không? Ta cũng không giống như Dương Hân Dễ nói chuyện như vậy, nếu như ngươi dám cho ta khắp nơi hoa hoa thảo thảo, đừng trách ta không khách khí. Lâm Vương Hoa chừng Mã Kiệt nói. Mã Kiệt bất đắc đầu xuống, một bên nhanh chóng cho ni tử gấp thức ăn, vừa nói, "Lâm sư, nhà ngươi ni tử còn ở đây đâu?" Ngươi nói những chuyện này, có phải hay không không quá phù hợp a? Đúng đúng, không muốn độc hại thanh thiếu nên đi. Lâm Trấn Hoa cũng tìm được bậc thang, hắn bưng chén rượu lên, cười kính mã kiệt một chút, nói, "Không, có cách nào, nữ đồng chí đến nơi này cái số tuổi, tâm tình này bên trên liền dễ dàng có chút mất khống chế, chúng ta lý giải, đúng không?" Lâm Trấn Hoa, người nói gì đây? Lâm Phương Hoa lại đem đầu mâu nhắm ngay ca, ca "Giả hỏa này ỷ vào mình là Kaka, lại dám nói mình được thời mãn kinh hội chứng." Đại gia cười toe tué toét cười một trận, Lâm Phương Hoa lúc này mới trở lại chính đề bên trên, đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Ca, các ngươi giao phó khóa để nghiên cứu." Chúng ta trước mắt tiến triển tương đối thuận lợi. Đầu tuần, chúng ta vừa mới hoàn thành cao tốc tinh vi ổ trục tài liệu thí nghiệm, chúng ta tại phòng thí nghiệm chế ra ổ trục cầu thép, các hạng chỉ tiêu đều vượt qua nước pháp kéo đồ nhị công ty đồng loại sản phẩm, hoàn toàn có thể thực hiện thay thế. Quá tốt rồi. Lâm Trấn Hoa đạo, cái này kéo đồ nhị công ty, cũng là lần này tham gia phong sát hành động châu Âu công ty. Bọn hắn sản xuất chứa dầu cao tốc tinh vi ổ trục, là chúng ta cố máy công ty sản xuất tinh vi 5 trục liên động cơ giường trọng yếu linh kiện. Căn cứ chúng ta ngành mua sắm tin tức phản hồi, kéo đồ nhị công ty đã thả ra gió, nói bọn hắn gần nhất muốn tiến hành thiết bị kiểm tra tu sửa, ổ trục sản lượng sẽ trên diện rộng giảm bớt, chuẩn bị giảm bớt hướng chúng ta giao hàng số lượng. Cái này kỳ thực chính là một cái tìm cớ, nó mục đích chính là muốn lợi dụng loại này ổ trục tới tạp cổ của chúng ta. Lâm Vương Hoa cau mày nói, cái kia có hơi phiền thoái. Chúng ta bên này vừa mới hoàn thành là ổ trục cầu thép tài liệu thí nghiệm. Nếu như là chứa dầu ổ trục mà nói, trong đó dùng đến dầu bôi chân cũng là một cái vấn đề lớn, mà bôi dầu làm chân nghiên cứu phương diện, chúng ta cũng không ám hiểu. Lâm Chấn Hoa không cho là đúng khoát tay một cái nói. Xe đến trước núi Át có đường, chúng ta là làm hóa đá thiết bị, toàn cầu dầu thô hóa chất xí nghiệp cùng chúng ta đều có nghiệp vụ qua lại, bôi dầu làm chân vấn đề, hẳn chính là rất dễ giải quyết. Lâm phương Hoa đạo, ca, ngươi trước đừng như vậy lạc quan. Chúng ta cũng phân tích qua kéo đấu nơi chứa dầu ổ trục, bọn hắn sử dụng dầu bôi trơn, cùng trên thị trường phổ thông dầu bôi chân khác biệt. Bởi vì ổ trục là ở cao tốc dưới điều kiện sử dụng, trạng thái làm việc phía dưới cầu thép nhiệt độ rất cao, trong đó dầu bôi trơn vừa nếu có thể bảo trì tại nhiệt độ cao dưới điều kiện bôi trơn tính năng, còn muốn nhất định có truyền nhiệt lượng năng lực, cách điều chế nó cùng công nghệ sản xuất cũng không đơn giản. IT, lưới ân Hảo Vấn đề này ta nhớ kỹ. Tiểu phương, quay đầu người đem phân tích của các người kết quả phát một phần cho ta, ta lấy đi cho dầu thu hóa chất các chuyên gia xem, để bọn hắn nghiên cứu một chút. Lâm Trấn Hoa nói. Mã Kiệt Sen vào nói, ca, ta đề nghị người đem tiểu phương kết quả phân tích cũng tiến đưa một phần đến khoa công việc vị bên kia, ta đi qua cũng từng chú ý phương diện này tư liệu, trước mắt liên quan tới loại này cao tốc ổ trục dùng bôi dầu làm chân tư liệu, tại công khai con đường bên trên không có cái gì công bố. Nhưng ở nước ta quân công lĩnh vực, cần phải từng có phương diện này ứng dụng, người đi hiểu một chút, đồng loại của bọn hắn dầu bôi chân, là từ cái gì con đường lấy được, hay là không phải quân công phương diện đã nắm giữ luyện chế loại này bôi dầu làm chân công nghệ. Lâm Trấn Hoa đạo, cái này không khó khăn, ta đây lộ tới, khẳng định muốn đi tìm một chút Hồng Phong cùng Tống Định Tường bọn họ, chúng ta giúp khoa công việc bị không ít việc, lúc này, cũng nên nhường khoa công việc bị còn trả nhân tình. Nói lên ổ trục, Mã Kiệt không khỏi hồi tưởng lại chuyện cũ, hắn hỏi, "Ca, ngươi gần nhất có hay không đi xem qua Lang Sừng Trưởng, không biết hắn bây giờ cơ thể như thế nào?" Mã Kiệt vấn đề này, nói là mười mấy năm trước sự tình. Khi đó, Mã Kiệt Hỏa đổ hướng Dương cùng một chỗ tại Hán Hoa thực tập, chính vào Hán Hoa nghiên cứu chế tạo cấp cao vận động hình xe đạp. Đương nhiệm xưởng trưởng Lang Đông mang theo Mã Quyết Hỏa đổ hướng Dương cùng một chỗ khai phát xe đạp ổ trục cầu thép mặt ngoài nóng chỗ lý công nghệ. Bởi vì xử lý nhiệt thí nghiệm phải được thường tiếp xúc chất khí có động, sắp đến chính thức thí nghiệm thời điểm, Lang Đông lúc nào cũng nhường Mã Quyết Hỏa đổ hướng Dương né tránh, chính hắn tự mình cầm dao, kết quả đưa đến thân thể tổn thương nghiêm trọng. Lâm Chấn đáp, ngươi cũng biết, lão Lang bởi vì cơ thể nguyên nhân, mấy năm trước sẽ làm khỏi bệnh, bây giờ ở tại công ty cán bộ kỳ cựu khu biệt thự. Lúc mùa xuân, ta đi nhà hắn bái qua năm, nghe lang sư mẫu nói Lão Lăng bây giờ còn là ưa thích xe đạp vận động, thường xuyên cỡi xe ra ngoài rèn luyện, cơ thể nhìn cũng không tệ lắm. Vậy là tốt rồi, ta đây hai năm chưa có trở về qua tầm Dương, vẫn không có cơ hội đi xem hắn, chờ ngươi lúc trở về, ngàn vạn nhớ kỹ thay ta cho hắn mang lời hảo. Mã Ký nói. Nói xong Lăng Đông, hắn tự nhiên lại nghĩ tới trước kia cùng một chỗ làm thí nghiệm một cái khác đồng bạn, hắn nhìn Lâm Phương Hoa một mắt, tiếp đó đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo, "Như vậy, ca, ngươi có Đỗ hướng Dương tin tức sao?" Nghe được Mã Quyết hỏi Đỗ Dương, Lâm Phương Hoa cũng xuống, dùng hỏi ánh mắt nhìn Lâm Chấn Hoa. Trước kia Mã Kiệt hòa Đỗ Hướng Dương đều theo đuổi qua Lâm Phương Hoa, ba người bọn họ có chút tình tay ba quan hệ. Bất quá, hiện tại cũng đã 20 năm qua đi, nhưng sự tình này cũng sẽ không cần tự ý uý. Kỳ thực, Mã Kiệt cũng biết thê tử vẫn luôn có chút bận tâm Đỗ Hướng Dương, nhưng lại không tiện trực tiếp hướng Lâm Chấn Hoa hỏi thăm, cho nên hắn liền thay Lâm Phương Hoa đem lợi này hỏi được rồi. Lâm Trấn Hoa trầm mặc phút chốc, đối với Mã Kiệt vấn đạo, "Mã Kiệt, ngươi là làm tình báo, bác Mỹ có một phần hãng công trình trị thủy nghiệm bình luận, ngươi chú ý qua sao?" Mã Kiệt hòa Lâm Phương Hoa liếc nhau một cái, Mã Kiệt trầm chờ nói, "Ca, nói như vậy, ta và tiểu Phương nghe được truyền ngôn, thật sự Các ngươi nghe được cái gì chuyền luôn?" Lâm Trấn Hoa hỏi ngược lại. "IT, gutter, lưới, Má Kỵ Đạo, ta nghe tại Bắc Mỹ bên kia đồng học nói, hướng mặt trời ra ngục về sau, vứt bỏ công tác, hơn nữa những thứ khác nước Mỹ xưởng tiện thường cũng không nguyện ý thu nhận hắn, thế là hắn đi ngay tạp chí xã, làm một cái công nghiệp phóng viên." Hắn đảm nhiệm chức vụ tạp chí xã, nghe nói chính là chỗ này nhà hắn công trình trị thủy nghiệm bình luận. Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, "Không sai, đúng là như thế." "Bất quá, các ngươi biết hắn ở nhà này tạp chí giả là làm nghề gì không?" Mã Tuyệt lắc lắc đầu nói, "Không rõ ràng." Ta và Tiểu Phương còn chuyên môn điều tra nhà này tạp chí xã website, cũng nghiêm túc nghiên cứu qua phần này tạp chí, cũng không có nhìn thấy hướng mặt trời tên, thậm chí ngay cả một cái họ Đỗ cũng không có tìm được. Lâm Trấn Hoa đạo, cái này rất đơn giản, bởi vì Đỗ Hướng Dương sửa lại tên, hắn tên bây giờ là 6. Bình Đồ Tử. Bình Đồ Tử. Lâm Vương Hoa thất thanh nói, đây không phải hắn công trình trị thủy nghiệp bình luận người sáng lập kiêm tổng biên tập sao? Hắn lại chính là Đỗ Hướng Dương. Lâm Trấn Hoa đạo, không sai, chính là Đỗ Hướng Dương. Ta vẫn không có nói cho các ngươi biết, năm trước tại Phật dạng Phật thời điểm, ta đã từng gặp được hắn, đây là hắn chính miệng nói với ta. Hắn bây giờ lớn lên cũng biến hóa rất nhiều, tóc rơi mất rất nhiều, eo cũng có chút gồng, lộ ra rất giả khí. Lâm Phương Hoa chậm rãi gật đầu một cái, nói, thì ra là thế sáu. Ta từng tại trên mạng nhìn qua bình đồ tử ảnh chụp, ta lúc đó cũng cảm thấy có mấy phần giống Đồ Hướng Dương dáng vẻ, chính là lộ ra quá vẻ người lớn, ta căn bản không dám tin tưởng đó chính là hắn. Hướng chí 6. Lúc nói lời này, Lâm Phương Hoa có chút buồn bã. Bây giờ mọi người sinh hoạt điều kiện đều tốt, 40 tuổi trên giới người, nhìn cũng không hiện ra cái gì vẻ dàn mùa. Nhưng dùng tên giả bình đồ tử Đồ Hướng Dương, từ trên tấm ảnh nhìn, lại có vẻ giống như là 50 nhiều tuổi dáng vẻ. có thể suy ra hắn bị qua dạng gì gặp chắc trở. Mã Kiệt tiếp lời đầu nói, huống chi cái này bình đồ tử lập trường chính trị vô cùng, hắn tất cả văn chương, chỉ cần dính đến Trung Hoa Trung Quốc phương diện vấn đề, tất nhiên là châm chọc khiêu khích. Người Trung Quốc làm ra thành tựu, đến rồi trong miệng của hắn chính là không đáng mơ xu. Năm ngoái hắn có một thiên văn chương nói Trung nước toa bin chạy ga kỹ thuật là hoàn toàn tự ưu đạo văn tới, Trung Hoa Trung Quốc chính mình cũng không có sinh sản cao tốc thấp chấn động phiến lá tài liệu năng lực. Cái này không thuần túy là nói bậy sao? Lâm Vương Hoa trong lòng đối với hướng Dương thương hại lập tức liền đã biến thành phẫn nộ, nàng nói, chúng ta Hán Hoa toa bin chạy ga phi lá Rõ ràng chính là sử dụng chúng ta phòng thí nghiệm nghiên cứu chế ra tài liệu, cái này là hoàn toàn tự chủ quyền tài sản tri thức đồ vật, Đỗ Hướng Dương làm sao có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đâu? Hừ hừ, có lẽ là người trong giang hồ, thân bất do kỷ a. Lâm Trấn Hoa cũng cảm thấy trong lòng cơ nào khó chịu. Hắn không biết vì cái gì Đỗ Hướng Dương lại biến thành bộ dạng bây giờ, thay người Mỹ làm việc thì cũng thôi đi, còn cả ngày dạng này chửi bới Việt Nam thành tiểu, thật chẳng lẽ là muốn bán nước cầu viện sao? Ca, ngươi có hay không nhìn qua bình đồ tử năm ngoái phát biểu một thiên văn trường, gọi là Trung Hoa Trung Quốc sắp sụp đổ. Lâm Vương Hoa vẫn chưa thỏa mãn. tiếp lấy lại hướng Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Tinh tình của nàng còn cùng hồi nhỏ một dạng, gắt gác như kiều, gặp phải điểm tự nhìn không quen sự tình, liền thích hướng ca ca lại nhảy lại nhải. Lâm Trấn Hoa đạo: "Như thế nổi tiếng văn chương, ta làm sao có thể chưa có xem đâu?" Thiên văn trương này thông qua liệt kê trung hoa trung quốc than đá sản lượng, dòng lượng điện, hàng không dân dụng số lượng hành khách các phương diện số liệu, chứng minh trung hoa trung quốc 2002 năm kinh tế tăng trưởng tỷ lệ là giả tạo, thực tế kinh tế tăng trưởng tỷ lệ chỉ có quốc gia công bố con số một nửa thậm chí thấp hơn, từ đó chứng minh trung hoa trung quốc kinh tế đã bắt đầu xuất hiện suy yếu. Văn Trương bên trong còn trích dẫn đại lượng tin đồn nhốt ở trong quốc xã hội truyền luôn, nói cái gì dân chúng lầm than, kêu ca xôi chảo các loại, cuối cùng tuyên bố, nhiều nhất đến 2008 cuối năm phía trước, Trung Hoa Trung Quốc liền đem hoàn toàn sụp đổ. Không sai không sai, chính là chỗ này Tiên Văn Trương. Lâm Vương Hoa đạo, ta còn chuyên môn cầm Tiên Văn Trương này đi thỉnh giáo qua kinh tế học phương diện chuyên gia đâu, bọn họ đánh giá là, nói bậy nói bạn. Cũng không nhất định nói bậy nói bạn sao? Lâm Trấn Hoa đạo, thế nhưng là các ngươi biết không, Tiên Văn Trương này tại nước Mỹ quốc nội đưa tới lớn vô cùng phản ứng, nghe nói bút bạn thân liền đối với Tiên Văn Trương này vô cùng tôn sùng. Còn đề cử cho hắn phụ tá nhóm đi nghiên cứu. Còn có, căn cứ Trần Thiên nói, nước Mỹ có can đảm từ châu Á giấn thân vào, khởi sướng y giấc chiến tranh, ở mức độ rất lớn cũng nhận Thiên Văn Chương này ảnh hưởng. Nước Mỹ rơi chính trị cho rằng, một cái sắp hỏng mất Trung Hoa Trung Quốc cũng không cấu thành đối với nước Mỹ bá quyền ảnh hưởng. Ở Trung Quốc về vấn đề, nước Mỹ cần làm, chính là kiên nhẫn trong khi chờ đợi nước sụp đổ. Ta thật không biết, hắn tại sao muốn viết dạng này văn chương. Mã Kiệt thở dài, kỳ thực ta vẫn cho rằng hướng mặt trời so với ta có tài hoa, hắn tại cắtter công ty công tác nhiều năm như vậy Cung Tích Lũy không thiếu kinh nghiệm, nếu như về nước tới, khẳng định có thể làm ra rất lớn thành tựu. Coi như hắn bởi vì một ít nguyên nhân không muốn trở về quốc, tại nước Mỹ cũng không cách nào xử lý phương diện cơ giới chuyên nghiệp nghiên cứu, cho dù là làm một cái phóng viên chuyên nghiệp cũng có thể làm được rất tốt. Ta xem qua hãng công trình trị thủy nghiệp bình luận bên trên những cái kia ký tên bình độ tử văn chương, bằng tâm mà nói, tại dính đến chuyên nghiệp về vấn đề, ánh mắt của hắn vô cùng mệt cảm, hắn chỗ công bố nước ngoài phát triển kỹ nghệ tình huống, đối với chúng ta vô cùng có dẫn dắt, cho nên chúng ta một mực là đem phần này tạp chí xem như tin tức trọng yếu mồn. Nhưng ở dính đến chính trị về vấn đề, Hắn liền lộ ra vô cùng ngây thơ, hơn nữa vô cùng cố chấp. Hắn dường như là đối với Trung Hoa Trung Quốc có rất hận thù sâu, viết nốt ở trong quốc vấn đề văn chương, hết thể cũng là bất công. Ta cảm thấy, cái này giống như không thể vẹn vẹn dùng vì bảo trụ bắt cơm nguyên nhân này để giải thích. Ra. Lâm Trấn Hoa đạo, có thể nhà này tạp chí người bỏ vốn, chính là một cái cực đoan cơ quan a bằng độ hướng dương cá nhân, hẳn chính là xử lý không dạy nổi dạng này một phần tạm chí, sau lưng của hắn nhất định có những thứ khác người bỏ vốn. Chờ ta lần sau đi nước Mỹ học, nhất định bắt thời gian đi tìm một chút hắn, ta gõ gõ đầu của hắn. hỏi hắn một chút có còn hay không là Trung Hoa Trung Quốc, có phải hay không hoa thành tốt nghiệp học sinh. Lâm Vương Hoa nổi giận đùng đùng nói: "Không cần thiết ta. Lâm Trấn Hoa đạo, Tiểu Phương, mọi người đều có chí khác nhau, tội gì cơ cầu? huống chi, Trần Thiên có một lần đã nói với ta, đô hướng dương những thứ này văn trường, nhất là bản này Trung Hoa Trung Quốc sắp sụp đổ, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, còn có một số tích cực ý nghĩa đâu." Hàng "Hai ý nghĩa, có ý tứ gì?" Lâm Vương Hoa kinh ngạc vấn đạo. "Lâm Trấn Hoa đạo, nếu như không có thiên văn chương này, nước Mỹ rất khó hạ quyết định đem chiến lược trọng tâm chuyển hướng trung đông kết tâm." mà chính là bởi vì tin tưởng Trung Hoa Trung Quốc sẽ tự nhiên sụp đổ, cho nên nước Mỹ buông lỏng đối với Việt Nam kiềm chế, đây đối với kinh tế của chúng ta cùng an toàn quốc gia đều cung cấp một cái trọng yếu kỳ ngộ. Tỷ như ta đi năm tại Singapore tuyên bố đem ủng hộ Thái Lan mở cả giặt kênh đảo, nước Mỹ đối với việc này không có làm ra mảnh liệt phản ứng, trình độ nhất định chính là đối với Á Thái sự vụ lựa chọn để mặc cho thái độ. Trần Thiên phân tích nói, nếu như lý tưởng lời nói, độ Hướng Dương Thiên văn chương này, có thể cho Trung Hoa Trung Quốc mang đến 10 năm chiến lược kỳ ngộ kỳ đâu. Nói như vậy, Đỗ Hướng Dương là xấu tâm làm chuyện tốt. Lâm Vương Hoa trên mặt đã lộ ra nhìn có chút hạ hề mỉm cười. Mã Quyết nhíu mày, "Vấn đạo, ca, vậy ngươi cảm thấy, Đỗ Hướng Dương có phải hay không có ý định viết dạng này một thiên văn chương đâu?" "Có ý định." Lâm Trấn Hoa hơi sững sở, "Hắn sáu, không đến mức sẽ nhớ phải sâu như vậy a?" Ba người đều trầm mặc không nói. Nếu như Trần Thiên tại chỗ, hắn sẽ biết, Mã Kiệt một câu nói kia, kỳ thực là mở ra chân tướng sự tình. Lúc trước, Trần Thiên có ý hướng Lâm Chấn Hoa lộ ra nước mị giới chính trị đối với Đỗ Hướng Dương viết văn chương thái độ, cũng là tính toán đang cấp Lâm Chấn Hoa một chút ám chỉ, đáng tiếc Lâm Chấn Hoa cũng có vẹn lĩnh ngộ được gạo trong. Dạ vợ thật thì thật cũng dạ. Vô vi có chỗ có cũng không, chiến đấu tại bí mật trên chiến tuyến những cái kia anh hùng vô danh, có ai có thể nghe được bọn hắn trong đáy lòng ngâm xương cái kia một khúc trung thành bài hát ca tụ. Tới, uống rượu a. Lâm Trấn Hoa trước tiên phá vỡ trầm mặc, hắn hướng Lâm Vương Hoa cùng Mã Kiệt giơ chén lên, nói, mỗi người đều có lựa chọn chính mình con đường quyền lợi. Thế sự há có thể tận như nhân ý, chúng ta nhưng cầu không thẹn lương tâm. 702-677 quân địa hợp tác ăn cơm xong, Lâm Vương Hoa bồi tiếp Lâm Trấn Hoa đến Hoa Thanh mấy cái học viện đi dạo qua một vòng. Bây giờ Hoa Thanh trong đại học gánh chịu Hán Hoa hội thác khóa đề. cũng không chỉ là cơ giới học viện một nhà, cái gì ô tô công trình học viện, điện tử công trình học viện, máy tính học viện, tài liệu học viện, học viện môi trường các loại cũng đang giúp Hán Hoa làm khắp mọi mặt nghiên cứu. Lâm Chấn Hoa tại Hoa thanh nổi tiếng, không thể so với Hoa thanh hiệu trưởng tốt hơn. Tại máy tính học viện, Lâm Chấn Hoa đang cùng các lao sư thảo luận một hồi có liên quan điều khiển kỹ thuật số cô máy khống chế chỉ lệnh tụ tập khai phát tiến trình vấn đề phía sau, còn chuyên môn hiểu rõ một chút tiểu học học tập tình trạng. Các lão sư vừa lại mấy phần đau đầu, lại có mấy phần tự hào nói cho Lâm Chấn Hoa, vị này lan các vị bài tập biểu hiện ra rõ ràng lưỡng cực phân hóa trạng thái. Hắn không thích trường trình học, hết thể là 60 phân, có mấy khoa thậm chí là lao sư mở con mắt, nhắm con mắt mới miễn cưỡng quá quan mà đối với hắn yêu thích số liệu kết cấu, xe ngôn ngữ, biên dịch nguyên lý các loại, hắn mỗi một môn cũng là toàn lớp điểm cao nhất. Các lao sư còn giới thiệu nói, xét thấy Lan Liệm tại lập trình và số liệu phương diện an toàn tiên phú bẩm dị, học viện đặc biệt cho phép hắn tham gia nguyên bản chỉ có nghiên cứu sinh mới có tư cách tham gia nghiên cứu khoa học đầu đề, hắn tại khóa đề tổ bên trong nhỏ tuổi nhất, nhưng năng lực lại vượt xa rất nhiều các sư huynh sư tỷ phía trên. Trần cục trưởng bọn hắn cũng thường xuyên nhường Lan đồng học đi qua hỗ trợ. tựa như là dính đến một chút an ninh mạng phương diện đầu đề, mời hắn cùng một chỗ tham gia. Một vị lao sư nói đạo, hắn nói Trần Quốc Trưởng, dĩ nhiên chính là chỉ Trần Thiên. Lan Liệm là từ Trần Thiên lấy ủy thác bổ dưỡng danh nghĩa nhét vào tới, máy tính học viện vốn là cùng bộ an toàn môn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đứa nhỏ này, phụ mẫu là hai cái học sinh cấp 2, chính hắn lại có thành tựu cao như vậy, thực sự là tài môn. Lâm Trấn Hoa đại diêu kỳ đầu, đồng thời cho thỏa đáng bằng Hữu Hải Tử có như thế tiền đồ mà cảm thấy từ trong thâm tâm vui sướng. Ngày thứ hai, Lâm Chấn Hoa theo kế hoạch lúc đầu, đi tới khoa công nghỉ. Tại ước hẹn thời gian, và công ủy công nghiệp cơ khí Tị thị trưởng Tống Định Tường đặc biệt xuống lầu, đi tới cửa đại lâu, chờ đợi Lâm Chấn Hoa. Giống như vậy gánh ngộ, chỉ có lãnh đạo cấp trên tới thị sát thời điểm mới có thể hưởng thụ được. Nếu như là khác bộ ủy quan viên, cho dù là phó bộ hoặc chính bộ cấp lãnh đạo, cũng rất khó nhường Tống Định Tường khách khí như thế. Lâm tổng, Hoan Ninh, Hoan Ninh à, ngươi thế nhưng là có một đoạn thời gian không tới chúng ta tới nơi này chỉ đạo công tác. Nhìn thấy Lâm Chấn Hoa đi lên một tầng, Tống Định Tường cười ha, ha nên tiếp mấy bước, đưa hai tay ra cùng Lâm Chấn Hoa nắm tay thăm hỏi. Lâm Chấn Hoa một bên nắm chặt Tống Định Tường tay, một bên ra vẻ kinh ngạc tư thái nói, thị trưởng Ta giống như không có chuyện gì đắc tội ngươi, ngươi đây là công khai hoan nên ta. Kỳ thực muốn đuổi ta đi ra ngoài a. Lời này chợt giảng. Tống Định Tường vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, từ trên thân phận nói, ngươi Tống ti trưởng là quan, ta là dân từ trên buôn bán nói, ngươi Tống ti trưởng là khách hàng, chúng ta hán hoa là vì các ngươi phục vụ thương nghiệp công ứng. Ngươi tự mình đến lớn cửa ra vào tới đó ta, còn luôn miệng nói ta là tới chỉ đạo công tác, đây không phải đánh mặt ta sao? Ta nào còn có mặt mũi đi vào trong nữa a. Tống Định Tường cười ha ha nói, ha xuống đón ngươi một chuyến. Là phải làm. chúng ta còn có một tầng quan hệ, người không có nói ra, đó chính là chúng ta là bằng hưu á giữa bằng hữu. Cái đó mang đến không phải vô cùng bình thường lễ tiết sao? Lâm Chấn Hoa cũng cười theo lên, hắn biết, Tống Định đương đối với hắn khách khí như vậy cũng có lý do. Lấy hắn Hoa trước mắt quy mô, dựa theo quốc nội xí nghiệp cấp bậc hành chính tới bộ, hắn cũng tương đương với có phó bộ cấp cấp bậc hành chính, đến các tỉnh đi liên hệ lúc công tác, nhân ra cũng muốn ra một cái phó tỉnh trưởng tới tiếp đãi. Tống Định đương mặc dù truyền thuyết lập tức sẽ thăng phó chủ nhiệm, nhưng trước mắt vẫn là tyu cấp, đi ra nên tiếp hắn một chút cũng không tính quá phần. Ngoài ra Hán Hoa những năm này cùng khoa công ủy hợp tác phạm vi phi thường phổ biến. Tống Định Tường tại nhiều khi còn trông cậy vào Hán Hoa giúp bọn hắn giải quyết một chút nan đề, cho nên đối với Lâm Trấn Hoa khách khí có thừa, cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý. Hàn Huân đi qua, Lâm Trấn Hoa liền cùng Tống Định Tường cùng một chỗ, đi lên lầu. Theo hắn cùng đi cố máy công ty cuối cùng công việc lưu Triệu Hoa theo sát phía sau, Tống Định Tường bí bổi tiếp hắn. Cũng là 10 phần khách khí bộ dáng. Lâm Trấn Hoa tới khoa công ủy, trước đó hẹn xong người muốn gặp là khoa công ủy phó chủ nhiệm Hưởng Tống Định Tường trực tiếp đem Lâm Chấn Hoa cùng Lưu Triệu Hoa dẫn tới Hồng Phong văn phòng, còn tự thân làm phục vụ viên, muốn giúp hai người đổ nước. Lưu Triệu Hoa mặc dù là một dân kỹ thuật, nhưng điểm ấy ánh mắt vẫn phải có, nhanh chóng đoạt lấy cái chén, chính mình đi máy đun nước nơi đó tiếp thủy. Tống Định Tường khách khí một câu, liền tại Lâm Trấn Hoa bên cạnh ngồi xuống bên người. Lưu Triệu Hoa cho đại gia bưng qua thủy tới, tiếp đó tìm một cái sang bên vị trí ngồi, móc ra vợ chuẩn bị ghi chép mọi người nói chuyện. Chớ nhìn hắn bình thường trong công ty là dưới một người, trên vạn người cuối cùng công việc, ở đây, cũng chỉ có thể hạ mình làm cái ký lục viên. Hồng Phong ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc của hắn đằng sau. Cười ha hả trở lấy đám người vào chỗ, sau đó dùng mang theo vài phần trách cứ giọng điệu đối với Lâm Trấn Hoa nói: "Tiểu Lâm Cơ Lệnh, ngươi thế nhưng là có rất thời gian rảnh không tới nơi này, có phải hay không tài đại khí thô, trước mắt chúng ta cái này cửa miếu a." Lâm Trấn Hoa cười nói: "Hồng chủ nhiệm thực sự là oan sát ta, ta chỉ là trong khoảng thời gian này sự tình quá bận rộn, không có kịp thời hướng hồng chủ nhiệm hồi báo công tác mà thôi. Chúng ta hắn hoa thế nhưng là vẫn luôn đang vì khoa công ủy làm việc a, trước đó không lâu, các người đem chúng ta động cơ chạy bằng hơi nước công ty cuối cùng công việc chương giật hoa giữ lại, nói làm cái gì khí hệ lý đến nay cũng không nhường hắn về công ty công tác." Nói là cái gì liên quan bí mật? Mặt khác, các ngươi còn lừa dối đi chúng ta hai ức, dòng giá hai đứa đầu, nếu như mua thành màn đầu, đủ cho ăn bể bụng chúng ta toàn bộ công ty công nhân viên trước đến mấy lần. Haha, ha, quả nhiên vẫn là đi qua cái kia lầy miệng nói nhảm tiểu Lâm cợ lỉnh. Hồng Phong cười đối với Tống Định Tường nói, ta còn vừa mới nói một câu đâu, hắn liền chuẩn bị tốt một đại lời nói khách sáo chờ lấy ta. Lâm tổng từ đầu đến cuối cũng là dạng này Chiều khí phồn thịnh a, cũng chỉ có dạng này tràn ngập tinh thần phấn chấn lãnh đạo, mới có thể dẫn dắt hắn hoa dạng này một nhà sĩ nghiệp lớn không ngừng hướng đi mới uy Định Tường tiếp lấy Hồng Phong câu chuyện nói, Hai vị lãnh đạo chính là đường chếêu ta ta bây giờ thế nhưng là hai mặt tù địch cái này không vội vàng đổi tới kinh thành hướng các ngươi các vị cầu viện Lâm Trấn Hoa nói ân chuyện của các ngươi ta nghe tiểu Trần nói qua Hồ phong gật gật đầu nói châu Âu công ty muốn lợi dụng linh kiện độc quyền tới tạp cổ của các ngươi, kỳ thực cũng là nghĩ tạp chúng ta toàn bộ quốc gia công nghiệp cổ chủ tịch đã sớm nói chủ nghĩa đế Quốc vội vàng ta tâm tư vẫn không ngôi bọn hắn đi qua liền đã từng kẹt qua cổ của chúng ta những năm này tại kỹ thuật cao mở miệng phương diện cũng vẫn luôn tại tạp chúng ta nhưng chúng ta sợ sao không có Chủ nhiệm Đế quốc con này hổ giấy, ngươi càng sợ nó, nó lại càng hung hãn trái lại. Nếu như ngươi không sợ nó, như vậy nó liền chỉ biết phô trương thanh thế mà thôi. Hách Lâm Trấn Hoa bó tay rồi, vừa rồi Hồng Phong còn chê hắn rục xì ổ, thật tình không biết Hồng Phong chính mình rục xì ổ đứng lên, cũng là đủ nghe giận cả người. Dù sao cũng là làm đã quen lãnh đạo người, há miệng chính là một bộ đại đạo lý, Lâm Trấn Hoa thật là có điểm không thính dưỡng. Hồng chủ nhiệm, kỳ thực chúng ta cũng không phải sợ, mà là cái này cái này xấu. Chủ tịch không phải đã nói sao, trên chiến lược xem thường địch nhân. Trên chiến thuật xem trọng địch nhân, ta lần này tới khoa cơ ngụy chỉ là muốn mời Hồng chủ nhiệm cho chúng ta một chút trên chiến thuật ủng hộ. Lâm Chấn Hoa dứt khoát cũng học Hồng Phong giọng điệu, cong lên trích lời tới, cái này cũng cũng là hồi nhỏ học thuộc lòng mà nói, bây giờ nói đứng lên, thật là có mấy phần cảm giác thân thiết. "Ân, ngươi nói cũng đúng." Hồng Phong gật đầu một cái. "Như vậy ngươi nói xem, cần chúng ta cung cấp dạng gì chiến thuật ủng hộ?" Lâm Chấn Hoa đạo, "Chúng ta cắt đĩa lại một chút trước mắt gặp phải khó khăn, bao quát một chút linh kiện cung cấp, cùng với một chút kỹ thuật độc quyền trợ, chúng ta muốn nhìn một chút khoa công bên này là không phải có những phương diện này kỹ thuật dự trữ. Nếu như có, chúng ta hy vọng có thể tại những này phương diện tăng cường một chút hợp tác." Nghe được Lâm Chấn Hoa nói như vậy, Lưu Triệu Hoa vội vàng từ tùy thân trong bọc móc ra một phần danh sách, đang do dự nên đưa cho của người nào thời điểm, Tống Định Tường đưa tay tiếp tới, bày ra xem trước lên. Như thế nào cho hắn Hoa cung cấp ủng hộ sự tình, là từ Hồng Phong tới quyết sách, nhưng đến cụ thể kỹ thuật phương diện, chỉ có thể là Tống Định Tường tới phụ trách. Cho nên hắn tiếp nhận phần này danh sách đi xem, cũng là thích hợp nhất. Những vấn đề này, có chút chúng ta thực sự có thể giúp giải quyết, có một chút đi, liền dính đến quốc phòng cơ mật, có thể không tiện lắm đem kỹ thuật cung cấp cho các ngươi sáu. Định Tường vừa nhìn danh sách, Một bên một hồi gật đầu, một hồi lắc đầu nói lấy, nhìn thấy chứa dầu cao tốc tinh vi ổ trục nơi đó lúc, hắn trần chờ một chút, nói, loại này chứa dầu cao tốc tinh vi ổ trục, các người nói trước mắt đã giải quyết ổ trục dùng thép vấn đề, chứng ngại chủ yếu là dầu bơ trơn, các ngươi làm sao biết, chúng ta có thể cung cấp loại này tính năng dầu bôi trơn đâu. Lâm Trấn Hoa cười nói, "Tổng thị trưởng, ngươi đừng quên, chúng ta Hán Hoa nắm giữ toàn Trung Quốc đủ nhất mặt kỹ thuật tình báo viện nghiên cứu, cái tin này chính là hôm qua chúng ta kỹ thuật tình báo viện nghiên cứu viện trưởng Mã Kiệt chính miệng nói cho ta biết." "Mã A, cái kia tiểu Mã, ta nghe nói hắn là em rể ngươi." Tống Định vấn đạo, Hán Hoa kỹ thuật tình báo viện nghiên cứu có rất nhiều độc nhất tình báo, khoa công ủy nhân viên nghiên cứu cũng thường xuyên muốn đi nơi đó kiểm tra tư liệu, cho nên Tống Định Tượng cùng Mã Kiệt còn từng đánh qua đến mấy lần quan hệ. Không sai, chính là cái kia tiểu mã. Lâm Trấn Hoa đạo, hán chuyên môn từng chú ý phương diện này tình báo, hắn từ một chút công khai tư liệu phân tích, phán đoán quốc gia chúng ta quân công bộ môn cần phải nắm giữ loại này tính năng bôi dầu làm chân chế tạo công nghệ. Xem ra chúng ta phải tăng cường một điểm giữ bí mật ý thức. Tống Định Tượng lửa đùa đùa nói. Quân công ngành rất nhiều kỹ thuật đối ngoại là bả mật, nhưng nếu như là người hữu tâm ý đối với công khai tin tức tiến hành quy nạp chỉnh lý, Không có ngờ tới ra một chút tình huống tới, muốn làm tuyệt đối giữ bí mật là rất khó khăn. Phân tích của chúng ta cần phải không sai. Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Tống Định Tường gật đầu nói, sai ngược lại là không sai, chúng ta thực sự là khai phát qua một loại chuyên dụng dầu bôi trơn, dùng tại nhiệt độ cao trong hoàn cảnh, tính năng yêu cầu cùng các ngươi bày ra cao tốc ổ trục dùng dầu tính năng không sai bị lắm, thậm chí còn càng tốt hơn một chút. Bất quá xấu. Như thế nào? Tiểu Tống, cái này dính đến kỹ thuật cơ mật sao? Hồng Phong nghe được Tống do dự, liền vào nói vấn Định Tường gật đầu nói, nhất định có mật cấp. Nước ngoài trước mắt có hay không cái này chủng nhuyễn nhỏ dầu? Hồng Phong lại hỏi. Tống Định tương đạo, có, người Mỹ làm ra đồng loại dầu bôi trơn, tính năng so với chúng ta tốt hơn, chỉ là cấm hướng chúng ta mở miệng, hơn nữa cũng không công khai cụ thể kỹ thuật tin tức. Chúng ta là hoàn toàn làm ra, cho tới bây giờ còn không có đối ngoại công khai qua nắm giữ cái này chủng nhuyễn hoạt dầu chế tạo năng lực tin tức. Việt Nam quốc phòng công nghiệp có một bộ vô cùng nghiêm khắc yêu cầu bảo mật, có đôi khi thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút ít để đại tố dư vị. Tỷ như nói, đối với những người kia không ta có kỹ thuật, khai thác dựa bí mật phương sách là cần thiết, bởi vì một khi tình báo tiết lộ ra ngoài, sẽ làm cho đối thủ kỹ thuật nhận được đề cao. Nhưng đối với những cái kia người khác đã có kỹ thuật, chúng ta đồng dạng tiến hành giữ bí mật, tại một số người xem ra, tựa hồ cũng có chút không cần thiết. Lâm Chấn Hoa nguyên lai like cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng theo cùng Lưu Hướng Hải bọn người tiếp xúc thời gian dài, rỗi, hắn chậm chậm bắt đầu lý giải, tại sao chúng ta phải đối với những cái kia người khác đồng dạng có kỹ thuật giúp cho giữ bí mật? Bảo mật mục đích, ở chỗ không để đối thủ biết do chúng ta đã nắm giữ dạng gì kỹ thuật, từ đó làm cho đối thủ không cách nào ngờ tới Việt Nam tự lực. Đối với một cái tại quân công phương diện kỹ thuật vẫn ở tại rất lại phía sau địa vị quốc gia tới nói, Dạng này hư hư thật thật thủ đoạn giữ bí mật, là át không thể thiếu. Lâm Trấn Hoa nói lên loại này đặc thù dầu bôi trơn, là thuộc về loại tình huống này. Nó việc quan hệ mấy loại kỹ thuật cao quốc phòng trang bị tính năng, cho nên liên quan tới là không đã nghiên cứu chế tạo thành công tin tức. Khoa Công Nghị một mực giữ kín như bưng. Mã Kiệt nói cho Lâm Trấn Hoa nói Khoa Công Nghị có thể nắm giữ phương diện này kỹ thuật, cũng chỉ là một loại ngờ tới mà thôi. Nếu như Khoa Công Nghị hướng Hán Hoa cung cấp cái này chủ nhật nhỏ dầu, liền mang ý nghĩa tin tức này tìm được chứng minh. sử dụng cái này trùng nhuận hoạt dầu sản xuất chứa dầu hổ trục, cuối cùng muốn giả đến Hán Hoa sản xuất 50 cỗ máy bên trên, bán được quốc gia phương Tây đi, đối phương nhân viên tình báo thì sẽ không vông tha dạng này một cái nhìn trộm bên trong công việc kỹ thuật cơ hội. Hồng Phong trầm mặc một hồi, trầm rãi nói, ý kiến của ta là, nếu như ảnh hưởng không lớn, có thể hướng Hán Hoa cung cấp cái này trùng nhuận hoạt dầu. Chúng ta không thể ngồi xem chúng ta dân tộc sĩ nghiệp bị người ta khi dễ. Nếu như chúng ta không có phương diện này kỹ thuật thì cũng thôi đi. Tất nhiên chúng ta đã có kỹ thuật như vậy, liền cần phải đem nó ứng dụng tại thực tiễn. Kinh tế trên chiến tuyến chiến tranh. đồng dạng là tại bảo vệ quốc gia an toàn. Nghe được Hồng Phong mà nói, tấm định tượng trên mặt đã lộ ra một cái vừa bất đắc dĩ lại nụ cười thư thái, hắn đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Lâm tổng, đây cũng chính là mặt mũi của ngươi a, ngươi biết không? Chúng ta làm ra cái này chủ nguyện hoạt dầu những nhân viên khoa nghiên kia, bởi vì yêu cầu bảo mật, không thể phát biểu tương quan luận văn. Đây chính là trực tiếp ảnh hưởng đến chức danh của bọn họ cùng đãi ngộ. Cứ như vậy, tổng chủ nhiệm cũng không có lòng nhắm rượu." Thế nhưng là, các ngươi Hàn Hoa đưa ra yêu cầu, Hồng chủ nhiệm liền bật đèn xanh. Lâm Chấn Hoa vội vàng nói, "Những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học chức danh, ta không giải quyết được. Nhưng đãi ngộ phương diện, Chúng ta hán hoa toàn bao các người nếu như có thể hướng chúng ta cung cấp cái này chủ nhận hoặc dầu chúng ta sẽ hướng khoa công ủy giao nộp kỹ thuật phí độc quyền dùng cải thiện những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học sinh hoạt điều kiện haha ha, thương nhân bản tính lại lộ ra tới Hồng không nói ta còn còn chưa nói hết đâu ta mới vừa nói chỉ là ta cá nhân ý kiến đến nỗi cuối cùng là không có thể hướng các ng cung cấp những thứ này quân công kỹ thuật còn phải đợi chờ tiểu tống bọn hắn tiến hành hànhước định chúng ta cũng là muốn định kỳ giải mã một chút kỹ thuật bây giờ chỉ là đem một ít kỹ thuật giải mã thời gian sớm một điểm mà thôi nếu như căn hệ trọng đại vậy chúng ta liền thương mà không giúp được gì Điểm này ta hoàn toàn lý giải. Lâm Trấn Hoa đạo, chúng ta Hán Hoa cũng là một mực tại cùng khoa công nghiệp hợp tác, ta đây cái làm chủ tịch, điểm ấy giữ bí mật ý thức vẫn phải có. Kỳ thực, có Hồng chủ nhiệm thái độ này, chúng ta liền đã vô cùng cảm tạ, thật sự dính đến cái gì không nên giải mã kỹ thuật, chúng ta chắc chắn sẽ không nhường Hồng chủ nhiệm khổ sở. Hồng Phong đạo, chúng ta cũng không nguyện ý nhìn thấy các người bị phương Tây xí nghiệp phong tỏa đánh bại, dù sao, chỗ xí nghiệp cũng là khoa chúng ta công nghiệp cường đại hậu thuẫn, không có ủng hộ của các ngươi, chúng ta rất nhiều công tác cũng là không cách nào hoàn thành. Chúng ta song phương thì tương đương với một cái đồng minh quan hệ, các ngươi gặp phải khó khăn, chúng ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Như vậy, Hồng chủ nhiệm, ngươi xem phần này danh sách ta là không phải ngày khác đưa cho mấy cái viện nghiên cứu các chuyên gia đi xem một cái, mọi người cùng nhau suy tính một chút, làm sao có thể cho Lâm tổng bọn hắn cung cấp trình độ lớn nhất ủng hộ. Tống Định Tường hướng Hồng Phong xin chỉ thị. Hoàn toàn có thể. Hồng Phong đạo, muốn đem Hán Hoa sự tình, xem như chính chúng ta sự tình đi làm, chỉ cần có thể giúp một tay chỗ, muốn bài trừ thiên kiến phái, cho bọn hắn trợ giúp lớn nhất. Là. Tống Định hồi đáp. Lưu Công Việc Bước kế tiếp ngươi liền đợi đến tổng thị trưởng chỉ thị, lúc nào tổng thị trưởng gọi ngươi, ngươi liền đến cùng khoa công ủy các chuyên gia cùng một chỗ thảo luận một chút xong phương hợp tác như thế nào vấn đề. Lâm Trấn Hoa quay đầu đối với Lưu Triệu Hoa giao phó đạo: "Tiên tâm, Lâm tổng, ta và khoa công ủy các chuyên gia quân đây." Lưu Triệu Hoa cười đáp: "Có Hồng Phong hứa hẹn, Lâm Chấn Hoa lần này khoa công ủy hành trình, liền xem như lấy được thành công viên mãn." Khoa công ủy hệ thống kỹ thuật có thể nói thâm bất chắc, nếu như bọn hắn có thể thân suất việc thủ, hán hoa rất nhiều nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, Hồng Phong đối với Lâm Chấn Hoa như thế khảng khái, cũng không phải không công hỗ trợ, Lâm Trấn Hoa đáp ứng, sẽ tại khí hệ Lý Tuabin trở mũi nhọn trang bị nghiên cứu chế tạo phương diện, vì khoa công nghệ cung cấp càng nhiều trợ giúp. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Trấn Hoa mang theo Lưu Triệu Hoa mấy tên nhân viên kỹ thuật, lại tuần tự đi thăm tất cả nhà liên quan các bộ và ủy bàn trung ương cùng nghiên cứu khoa học viện chỗ, bọn hắn cho đến, đều được nhiệt liệt hoan nghênh, cũng thu được tất cả nhà đơn vị cấp cho hàng hái hứa hẹn. Hán Hoa trong quá khứ 20 nhiều năm ở giữa một mực hoạt động mạnh tại xây dựng kinh tế tuyến đầu, hơn nữa một mực duy trì thiện chí giúp người kinh doanh nguyên tắc. Rất nhiều đơn vị đều ở đây cùng Hán Hoa trong hợp tác được ích lợi không nhỏ. Cho nên khi Hán Hoa gặp phải khó khăn, muốn tìm nhân bang thời điểm bận rộn, người khác tự nhiên cũng sẽ có qua có lại, hăng hái hưởng ứng. Tại chuyển xong một vòng sau đó, Lâm Trấn Hoa nhường Lưu Triệu Hoa bọn người tiếp tục cùng tất cả nhà hợp tác đơn vị giữ liên lạc, tự mình một người đi dạo đến rồi ở vào ba giám sông quốc gia phát cải ủy. Ngày xưa quốc gia kế ủy mặc dù nhiều lần đổi tên, công tác phạm vi không ngừng điều chỉnh, nhưng vẫn là toàn Trung Quốc có thực quyền nhất bộ kinh tế môn. Lâm Trấn Hoa muốn mượn cả nước cơ chế đến giúp đỡ Hán Hoa vượt qua quan, vô luận như thế nào là không thể rời đi phát cải ủy ủng hộ. Chưa xong con tiếp 703 678 ký cải tài chính Lâm Chấn Hoa đối với Phát cải ủy cái này nhà môn là phi thường quen thuộc. Trước kia Hà Hải Phong ở đây làm phó chủ nhiệm thời điểm, Lâm Trấn Hoa mỗi lần tới kinh thành đều phải qua tới bãi phòng một chút, dù là vẹn vẹn tâm sự. Hà Hải Phong lui khỏi vị trí nhị tuyến sau đó, Lâm Trấn Hoa đến Phát cải ủy tới liền chủ yếu là bàn công việc, hán hoa trọng công nghiệp vụ phạm vi rất rộng, cùng Phát cải ủy rất nhiều cái bộ môn đều có quan hệ, cho nên Lâm Chấn Hoa cùng Phát cải ủy không thiếu tí thi trưởng, trưởng phòng quan hệ đều trâu phải không tệ. Đương nhiên, cùng Lâm Chấn Hoa quan hệ tốt nhất, không gì bằng Hoàng Cương. Số Đại Hoàng Cương vẫn còn đang học bản khoa thời điểm, Lâm Trấn Hoa liền cùng hắn kết giao bằng hữu. Về sau, Hoàng Cương đi theo Hà Hải Phong làm tiến sĩ, cùng Lâm Chấn Hoa quan hệ qua lại thì càng nhiều. Hà Hải Phong lui xuống đi phía trước, chuyên môn đã thông báo Hoàng Cương phải nốt chiếu Lâm Chấn Hoa, đối với đạo sư gia lão lãnh đạo lần này ra phó, Hoàng Cương tự nhiên là không dám có chỗ bướng lòng. Cùng những quan viên khác nói chuyện thời điểm, Lâm Trấn Hoa bao nhiêu còn muốn chú ý một chút phân tắc, thậm chí cần châm chức từ ngữ, đối với có một số việc phải có điều giữ lại. Nhưng ở Hoàng Cương trước mặt, những thứ này cẩn thận liền hoàn toàn có thể miễn đi, mặc dù có vài lời nói đến không quá phù hợp. Hoàng Cương cũng sẽ không để ý, càng không khả năng bởi vì Lâm Chấn Hoa một câu nói mà bắt hắn bím tóc. Hoàng Cương tại chính mình văn phòng bên trong tiếp đãi Lâm Chấn Hoa, thoáng Hàn Huyên vài câu sau đó, Hoàng Cương liền trực tiếp vấn đạo, "Chấn Hoa, ngươi lần này tới, là vì Châu Âu xí nghiệp liên thủ phong sát các ngươi sự tình à?" "Ha ha, Hoàng đi trưởng quả nhiên là nhìn xa trong rộng a, chúng ta dạng này một cái tiểu xí nghiệp sự tình, Hoàng đi trưởng thế mà cũng như lòng bàn tay, bội phục, bội phục." Lâm Chấn Hoa cười đáp. Hoàng Cương mỉm cười, trực tiếp đem Lâm Chấn Hoa đã cho lộc mất. Hắn nói, "Ngươi tới kinh thành đã đã mấy ngày, công việc ủy, khoa học Hoa Thiên đại học, ngươi cũng đi qua, ta coi như lại thay mắt bế tắc, cũng có thể nghe được điểm phong thanh a. Ta chỉ là có chút buồn bực, ngươi vì cái gì trước đi tìm bọn hắn, cuối cùng mới đến chúng ta tới nơi này đâu? Lâm Chấn Hoa đạo, ta bây giờ không liền đến sao? Ta tới trước những ngành khác đi bái phòng. chủ yếu là muốn biết một chút trong tay bọn họ nắm giữ dạng gì tài nguyên, có cái nào là chúng ta có thể dùng được. Hiểu rõ rõ ràng những tình huống này, lại đến tỉnh phát cải bị trợ giúp cân đối. Thứ tự này cần phải không có sai a. Hoàng Cương gật, gật đầu, nói, "Ừm, từ các ngươi hắn hoa góc độ đến xem. Thứ tự này cũng thực sự không sai." Có ý tứ gì? Lâm Trấn Hoa kinh ngạc vấn đạo. Hoàng cương đạo, lần này châu Âu xí nghiệp liên hợp lại, muốn nhằm vào, cũng không phải là chỉ có các người Hán Hoa một nhà, mà là toàn Trung Quốc trang bị chế tạo xí nghiệp. Thậm chí nói càng xa một chút, nhằm vào là trong phạm vi toàn cầu tất cả mới phát kinh tế thể công nghiệp xí nghiệp. Các người Hán Hoa đang vị việc này ngối hả, chúng ta phát cải hội cũng không nhàn dối đâu. Haha, ha, thì ra là thế. Lâm Trấn Hoa hiểu được. Hán đương nhiên biết lần này châu Âu xí nghiệp liên hợp đẩy ra rất nhiều phản chế phương sách, cũng không phải là chỉ là tác dụng với Hán Hoa một nhà. Trong nội rất nhiều trang bị chế tạo sự nghiệp đều gặp phải cùng Hán Hoa vấn đề tương tự. Hán Hoa tại cô máy, hóa chất thiết bị hai cái trong lĩnh vực thuộc về nghiệp giới dê đầu đàn, Lâm Chấn Hoa lần này đến kinh thành tới cùng Hoa Thanh đại học, khoa công việc ủy các ngành cân đối, lấy được thành quả đối với khắc mong đợi nghiệp giả là có trợ giúp. Từ Hán Hoa góc độ tới nói, đi trước bái phỏng những cái kia đồng bạn hợp tác, sau đó lại đến phát cải hội tới muốn chính sách, cái này đích xác là một hợp lý chính tự. Nhưng từ Hoàng Cương góc độ tới nói, nhưng là hy vọng Hán Hoa có thể tới trước phát cải hội tới giới thiệu mình một chút tình huống. Để tại phát cải ủy thống nhất cân đối các bộ môn, cùng vì bao quát hán hoa ở bên trong quốc nội xí nghiệp cung cấp trợ rút. Hai phương diện vị trí khác biệt, làm việc trình tự tự nhiên cũng chính là bất động. Hoàng cương đạo, châu Âu xí nghiệp đối với mới phát nước công nghiệp nhà phản chế phương sách cũng tại lần lượt công khai. Tháng trước, 20 nhiều nhà châu Âu cỡ lớn trang bị xí nghiệp liên hợp đưa ra một cái sáng nghị, hiệu triệu toàn bộ ngành nghề tăng cường đối với quyền tài sản trí thức tôn trọng. Đưa ra trong tương lai trong vòng 2 năm văn trình tự mà đem hiện hữu công nghiệp độc quyền trao quyền phí tuẩn đề cao 3 đến 5 lần. Lời vừa nói ra, toàn cầu chấn kinh A. Lâm Chấn Hoa đạo, có thể không chấn kinh sao? Quốc gia phát đạt xí nghiệp trong tay nắm giữ kỹ thuật độc quyền, chế toàn cầu đang sử dụng độc quyền kỹ thuật 95% trở lên. Tại chuyên lợi phí dùng phương diện, quốc gia đang phát triển đối với quốc gia phát đạt vốn là có cao ngạch nhỏ siêu, nếu như độc quyền giá cả trên phạm vi lớn dâng lên, quốc gia đang phát triển đem chịu to lớn tổn thất kinh tế, có chút xí nghiệp có thể trực tiếp liền bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà đóng cửa. Chúng ta thô sơ giản lược mà đo lường tính toán rồi một lần, nếu như châu Âu si nghiệp thật sự giống bọn hắn tuyên bố như thế đem độc quyền trao quyền phí tổn đề cao 3 đến 5 lần, nước ta si nghiệp muốn nhiều chi tiêu chuyên lợi phí dùng đem cao tới 60 ức USD trở lên. Nếu như nước Mỹ Nhật Bản các quốc gia mong đợi nghiệp giá đồng dạng để cao chuyên lợi phí dùng cánh cửa, chúng ta một năm muốn nhiều chi tiêu trên trăm ức USD mà ngưng nói. Đây chỉ là trước mắt con số. Lâm Trấn Hoa đạo, chỉ chúng ta hán hoa mà nói, hàng năm sử dụng nước ngoài độc quyền số lượng cũng là đang nhanh chóng tăng trưởng, ta đoán chừng 3 5 năm phía sau, các người tính toán ra tới cái số này, còn phải lại vượt lên một phen thậm chí hai phiên đâu. Hoàng Cương đạo, ai nói không phải à, nghiên cứu của chúng ta bộ môn được đi ra kết luận cũng là như thế. Chúng ta cùng Ấn Độ, bờ ra dư các quốc gia chủ quản kinh tế quan viên cùng một chỗ lúc học, bọn hắn cũng đều nói châu Âu xí nghiệp đúng là điên. Kỳ thực, cái này cũng nói rõ châu Âu xí nghiệp đã là hết chiêu để dùng, độc quyền nâng giá là kiếm hai lưỡi, đã thương người khác đồng thời cũng sẽ thương tổn tới mình, ta muốn, người Âu châu sẽ không không hiểu đạo lý này a." Lâm Trấn Hoa dùng mang theo giọng khinh thường nói. Lâm Trấn Hoa nói đạo lý này, Hoàng Cương cũng là hiểu. Tự nhìn bên ngoài, nắm giữ độc quyền xí nghiệp để cao độc quyền trao quyền phí tổn, có thể mức độ lớn nhất mà kiếm lấy lợi nhuận. Nhưng cùng lúc đó, nâng cao chuyên lợi phí dùng cũng sẽ ép buộc một chút kỹ thuật tương đối lạc hậu xí nghiệp tự mình tiến hành khai phát. Cứ thế mãi Phí thuật tân tiến thí nghiệp cùng kỹ thuật rất lại phía sau thí nghiệp trên lệch liền sẽ từ từ nhỏ dần, đây đối với tiên tiến thí nghiệp tới nói phải không lợi. Châu Âu thí nghiệp cách làm ngày trước cũng là đem chuyên lợi phí dùng thiết trí ở một cái thích hợp trình độ bên trên, nhường quốc gia đang phát triển thí nghiệp cảm thấy khai phát không bằng mua sắm. Châu Âu thí nghiệp cầm tới chuyên lợi phí sau đó, có thể lại đem hắn vùi đầu vào nghiên cứu phát minh bên trong, từ đó bảo chỉ đối với quốc gia đang phát triển kỹ thuật ưu thế. Lần này Châu Âu thí nghiệp liên hợp đề cao độc quyền trao quyền phí tổn. rất có một chút chỉ thấy lợi trước mắt hương vị. Ở trong ngắn hạn, Châu Âu thí nghiệp có thể thu đến khá cao chuyên lợi phí dùng. quốc gia đang phát triển một chút mong đợi nghiệp giá lại bởi vì chuyên lợi phí gánh vác quá nặng mà đánh mất sức cạnh tranh. Nhưng đợi đến quốc gia đang phát triển tạo thành tự chủ nghiên cứu phát minh năng lực sau đó, châu Âu xí nghiệp cuối cùng một chương vương bài cũng đã biến mất, đến lúc đó, những thứ này châu Âu xí nghiệp chỉ có thể ngã thảm hại hơn. Đương nhiên, châu Âu những thứ này mong đợi nghiệp giá cũng không phải là nghĩ không ra điều này, chỉ là dưới mắt châu Âu kinh tế tràn ngập nguy hiểm. Bao quát đạt dạng này lại hình mong đợi nghiệp giá đều lâm vào nghiêm trọng tài chính khó khăn bên trong. Tất cả các xí nghiệp nơi nào còn nhớ được cân nhắc lợi ích lâu dài gì vấn đề, có thể đem trước mắt khó khăn định trước đi qua liền tốt vô cùng. Trong khoảng thời gian này, chúng ta nhận được không thiếu xí nghiệp đánh tới báo cáo. Cũng là nói tại Châu Âu xí nghiệp để cao chuyên lợi phí đại bối cảnh phía dưới, bọn hắn phải thêm đại tự chủ nghiên cứu cường độ, hy vọng phát cải ủy có thể cho ủng hộ. Lúc trước, trung ương đưa ra tăng cường tự chủ sáng tạo cái mới, còn có không ít xí nghiệp cầm quan sát thái độ. Châu Âu xí nghiệp tới này giạn một tay, ngược lại thật sự là đem chúng ta xí nghiệp bức cho lên lưng sơn. Hoàng Cương vừa cười vừa nói, Lâm Chấn Hoa vân đạo, phát cải ủy trong vấn đề này là cái gì thái độ? Hoàng Cương đạo, đây còn phải nói, đương nhiên là ủng hộ mạnh mẽ. Năm nay quốc gia tài chính nguyên Lai like An bài kỹ cải tài chính là 1.100 ức, bởi vì việc này chúng ta tạm thời quyết định lại tăng thêm 500 ức trở lên bắt buộc lại tăng thêm 800 ức cũng có có thể Ngươi như thế nào không nói sớm Lâm Trấn Hoa chọn tròn trong mắt hán Hoa xem như một nhà có tiền sĩ nghiệp Lâm Trấn Hoa cũng là một cái chịu xài tiền làm kỹ thuật nghiên cứu người lãnh đạo nhưng một năm có thể vùi đầu vào nghiên cứu phát minh bên trong kinh phí cũng chính là 6 70 trăm triệu bộ giáng phát cải vì nếu như có thể tại cả nước thêm vào 500 ức thậm chí 800 trăm triệu kỹ cải tài chính lấy Hán Hoa địa vị tranh thủ được hai 30 nước hẳn chính là không có độ có gì Đây đối với đang gặp gỡ độc quyền áp lực Hán hoa tới nói, thật đúng là giúp người đang gặp nạn. Hoàng Cương tự hồ cũng dự liệu được Lâm Trấn Hoa loại này kinh ngạc biểu hiện, hắn mỉm cười, nói, Trấn Hoa, hiện tại biết mọi thứ hẳn là tới trước chúng ta phát cải hủy tới đi một chút đi. Quá hẳn, quá hẳn." Lâm Trấn Hoa cười ha ha nói, "Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta kỳ thực đã sớm nghĩ đến quốc gia sẽ không đứng nhìn đứng xem, chỉ là không nghĩ tới lại có lớn như vậy cường độ." Chuyện này vốn là cũng không vẹn vẹn các ngươi xí nghiệp sự tình, châu Âu xí nghiệp muốn phong sát là cả Việt Nam công nghiệp năng lực, quốc gia tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Đến nỗi nói đến cường độ đi, lớn hơn một chút cũng là phải làm, nếu như chúng ta phán đoán không tệ, cái này hẳn chính là châu Âu những cái kia thí nghiệp sau cùng điên cuồng." Hoàng Cương tự tin nói. Lâm Trấn Hoa nhịn không được cười lên, "Hoàng Cương, ta phát hiện khẩu khí của ngươi thực sự là quá lớn, xem ra tại chính phủ công tác cùng tại chúng ta trong thí nghiệp công tác, nhìn vấn đề độ cao chính là không giống nhau. Bất quá, ngươi nói đúng, chúng ta cũng cảm thấy, cái này hẳn chính là châu Âu thí nghiệp sau cùng điên cuồng, một trận như thế để chúng ta đánh thắng, châu Âu thí nghiệm liền sẽ mất đi bọn hắn sau cùng ưu thế. Bọn hắn bây giờ còn có chút kỹ thuật Hoàng Cương nói, "Bất quá bọn hắn trung quy muốn thua." Câu nói này 6. Ta làm sao nghe được quen thai như vậy a? Lâm Trấn Hoa gại ra đầu nói. Hoàng Cương cười nói, "Đây vốn chính là ngươi nói đi, vậy vẫn là mười mấy năm trước sự tình, ngươi và Hà sư muội còn có trước bình, lần thứ nhất đi nhà trọ chúng ta, lúc đó ngươi cũng đã nói câu nói này, ta vẫn luôn ghi ở trong lòng đầu. Ngươi coi đó có phải hay không cảm thấy ta có chút khoác lác a?" Lâm Trấn Hoa cười vấn đạo. Hoàng Cương ngoan ngoắn mà gật đầu nói, lúc đó ít nhiều có chút cảm thấy chợt dạng, bất quá, bây giờ lại nói câu nói này, ta cảm thấy trong lòng rất an bình. nghĩ không ra à ngắn ngủi thời gian mười mấy năm chúng ta cùng châu Âu xí nghiệp trên lệnh vậy mà thu nhỏ đến trình độ này chúng ta lại có thể ép bọn hắn chó cùng đường quay lại cắn Lâm chấn Hoa đạo bọn hắn tại bờ biển phơi nắng thời điểm chúng ta đang làm việc bọn hắn đang quát bia thời điểm chúng ta đang làm việc bọn hắn đang buồn ngủ thời điểm chúng ta vẫn là tại công tác mục đích đúng là vì có thể một ngày kia bắt kịp đồng thời vượt qua bọn hắn bây giờ là đến rồi quyết chiến thời điểm Hảo các ng người cứ việc xông về phía trước chúng ta chắc chắn ở phía sau làm các ngươi kiên cường Hậu thuẫàg cương cảm xúc cũng bị Lâm Trấn Hoaphiến hổ d dạyy rồi Lâm Chấn Hoa chư tình một cái đoạn, nhanh chóng về tới trong hiện thực, hắn đối với Hoàng Cương vấn đạo: "Hoàng Cương, người mới vừa nói kỹ cải tài chính, chúng ta cần phải có thể xin a. Ta đây mấy ngày chạy không thiếu trường cao đẳng cùng nghiên cứu khoa học viện chỗ, cùng bọn hắn nói chuyện rất nhiều hạng nghiên cứu kỹ thuật hợp tác, những thứ này hợp tác cũng phải cần tài chính ủng hộ. Ta nguyên bản còn định tìm ngân hàng tới cho vay đâu, bây giờ có các ngươi khoản này ký cải tài chính, chúng ta cần phải có thể có được một chút a." Hoàng Cương nhẹ giọng nói: Trấn Hoa, việc này bây giờ trước tiên đừng rêu dao, chúng ta còn không có chính thức tuyên bố tin tức này. Khoản này ký cải tài chính cũng là từ khác trong lĩnh vực vá lung tung tới." Kiếm cung dễ, không thể làm thành hồ tiêu mặt khắp nơi làm vậy. Giống các người Hán Hoa dạng này cốt cán sĩ nghiệp, chúng ta nhất định là muốn đại lực giúp cho nâng đỡ. Nhưng có chút trung tiểu sĩ nghiệp, hay là muốn phát huy chính bọn hắn chủ động tính chất, dựa vào tự thân cố gắng để chống đỡ nguy cơ. Lâm Trấn Hoa gật đầu khuất, "Hoàng Cương, ngươi yên tâm đi, ta biết cái nào chuyện có thể nói, cái nào chuyện không thể nói. Chúng ta đang khai phá những kỹ thuật này, cũng là thuộc về mấu chốt tiết điểm kỹ thuật, những kỹ thuật này một khi lấy được phá, không những đối với chúng ta Hán Hoa kỹ thuật để thằng có ý nghĩa, đối với quốc nội các mong đợi nghiệp giả có trợ giúp rất lớn. Cho nên Chúng ta xin quốc gia kỳ cải tài chính, là danh chính ngôn thuận sự tình. Điểm này ta biết. Hoàng Cương Đạo, bằng không ta cũng sẽ không đem tin tức này tiết lộ cho người. Như vậy đi, các người quay đầu đem trong tay hạng mục trải vớt một chút, xem cái nào là cần quốc gia cho tài chính nâng đỡ, cùng nhau báo đến phát cải hủy tới. Bất quá ta có thể trước đó chứng minh, các người xin không nhất định sẽ toàn bộ phê chuẩn. Lâm Trấn Hoa Đại Hỷ, không có vấn đề, ta trở về thì để bọn hắn đem tài liệu sửa sang lại, mau chóng báo đến phát cải tới Đến nỗi người nói những cái kia trung tiểu sĩ nghiệp, ta muốn chờ chúng ta trên kỹ thuật lấy được đột phá, cũng sẽ không mặc kệ bọn hắn, bọn hắn chỉ cần tiếp nhận chúng ta kỹ thuật liền đầy đủ chống đỡ tiêu châu Âu sĩ nghiệp cho bọn hắn mang tới áp lực. Điểm này ta hoàn toàn tin tưởng." Hoàng Cương nói. "Hán Hoa luôn luôn đều nhiệt tâm tại trợ giúp trung tiểu sĩ nghiệp, cái này ở nghiệp nội là mọi người đều biết." Hán Cảm khái nói, "Nếu như tất cả sĩ nghiệp lớn cũng giống như các người Hán Hoa mở dạng, chú trọng đoàn đội tinh thần, đem sự tỉnh của quốc gia xem như chính mình sự tỉnh, vậy chúng ta phát cải ủy công tác cũng liền hảo làm nhiều rồi." Lâm Chấn Hoa đạo, "Kỳ thực cái này cũng rất đơn giản." Các ngươi bây giờ nắm trong tay một số tiền lớn, tất cả cái xí nghiệp đều nghị cầm tới. Các ngươi hoàn toàn có thể mở ra điều kiện tới, yêu cầu tất cả cái xí nghiệp sở khai phát đi ra ngoài kỹ thuật, muốn cùng quốc nội khác xí nghiệp cùng hưởng. Cứ như vậy, các ngươi đầu nhập tài chính hiệu suất thì càng cao. Ngươi đề nghị này không tệ. Hoàng Cương đạo, ta bây giờ liền nhớ kỹ, quay đầu đưa ra cho ủy lãnh đạo thảo luận. Liền hướng ta đưa ra tốt như vậy đề nghị, tương lai kỹ cải tài chính tại phân phối thời điểm, có phải hay không cần phải hướng chúng ta ưu tiên một điểm a? Lâm Chấn Hoa cười ha ha nói. Chưa xong còn tiếp, cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 704. 679 quốc gia chỗ dự ưu tiên nhất định là muốn nghiêng, bất quá, có thể nghiêng biên độ sẽ khá có hạn, điểm này Trấn Hoa ngươi muốn nhiều thông cảm một chút. Hoàng Tư đáp, ta hoàn toàn có thể lý giải. Lâm Trấn Hoa vội vàng nói, kỳ thực, Hoàng Ti Giải có thể đem cái này tin tức sớm tiết lộ cho chúng ta, đã là giúp chúng ta chiếu cố rất lớn. Đến nơi cuối cùng tài chính có thể có bao nhiêu rơi xuống trên đầu chúng ta, chúng ta tận lực tại hợp lý phạm vi bên trong đi tranh thủ chính là, chắc chắn sẽ không nhường Hoàng Ti Giải khổ sở. Ha ha. Ta nhưng không có quyền hạn hướng các ngươi sớm lộ ra tin tức này, các ngươi yếu linh tinh, vẫn là dẫn lên đầu tình a." Hoàng Cương dùng ngón tay chỉ thiên trần nhà. "Cụ thể nói đến bên trên là chỉ người nào?" Hắn liền không có nghĩa vụ hướng Lâm Trấn Hoa giải thích, Lâm Trấn Hoa cùng phát cải hội chủ nhiệm cùng mấy vị phó chủ nhiệm đều đã từng quen biết, nhân ra trong bóng tối cho hắn hoa một vài chỗ tốt, cũng là vô cùng chuyện bình thường. "Cấp trên tỉnh, ta tự nhiên là yếu lĩnh, bất quá, hoàng Ti dáng dấp tân tỉnh, ta cũng đồng dạng phải nhớ kỹ Lâm Chấn Hoa cười hì hì nói, hắn cùng Hoàng Cương mặc dù nói là bằng hữu nhiều năm, nhưng nhân gia giúp việc khó của hắn, hắn không thể liền câu khôn khéo cũng không biết nói. Hoàng Cương khoát qua tay, ra hiệu Lâm Trấn Hoa không cần phải nói những thứ này, hắn hỏi: Trấn Hoa, ngươi lần này đến phát cải hội tới, mục đích chủ yếu không phải là vì ghi cải tiền bạc sự tình a?" "Dĩ nhiên không phải xấu." Lâm Trấn Hoa thốt ra, "Ta cũng là đến rồi ngươi ở đây, mới biết được có tốt như vậy tin tức, ta nguyên bản không có ý định hướng phát cải hội đưa tay vào tiền. Cũng là, các người Hán Hoa thật sự không thiếu tiền." Hoàng Cương đạo, "Các người mấy nhà công ty con đưa ra thị trường, đã cuốn tới hơn 200 ức a. Cả. Phát cải hội chút tiền ấy, e rằng thật không đáng giá được các ngươi nhớ thương." Lâm Chấn Hoa nhanh chóng phủ nhận, "Ta nhưng không có ý như vậy." Chúng ta từ trên thị trường chứng khoán bắt được tiền, là muốn vùi đầu vào mục thông quặng sắt đi, trước mắt chúng ta cùng Bolivia phương diện cũng tại tiến hành đàm phán, một khi đàm phán lấy được tiến triển, hơn 200 ức thật đúng là không đủ đi đến đâu. Chuyện này ta biết." Hoàng Cương gật gật đầu, giống như vậy lớn hải ngoại đầu tư, Phát cải ủy làm sao có thể không biết đâu. Thậm chí cụ thể đàm phán quá trình, Phát cải ủy cũng là phái người đi tham gia, chỉ bất quá không phải Hoàng Cương cái ngành này nhân mà thôi." Hắn cao mày nói, "Trấn Hoa, ta vẫn cảm thấy các ngươi cái này phía đầu tư hướng có chút vấn đề. Mỏ sắt lợi tức quá thấp, bây giờ quốc tế quặng trên thị trường giá cả cũng không cao." Cái người đem hơn mấy trăm ức nền vào dạng này một cái hạng mục bên trên, thật sự là nét bút hồng. Nét bút hồng vẫn là thắng bút, qua mấy năm liền có thể đã nhìn ra. Lâm Trấn Hoa cười nói, bất kể nói thế nào, tài nguyên mãi mãi cũng là đồ tốt, bây giờ toàn cầu tài nguyên càng ngày càng ít, chúng ta sớm cướp đến tay, cũng coi là cho hậu thế lưu thêm tiếp theo vài thứ a. Lâm Trấn Hoa thấy là một năm sau toàn cầu quặng sát trên phạm vi lớn tăng giá, nhưng điểm này là Hoàng Cương không cách nào thấy. Đây cũng không phải nói Hoàng Cương cái này phát cải hự phó ti tầm mắt không được, thật sự là tài nguyên trên thị trường biến hóa quá mức liệt. Trong vòng một năm về giá cả chướng 71% sự tình đang phát sinh phía trước dù ai cũng không cách nào thấy trước. Cho dù là chân chính xảy ra, nghiệp nội nhân sĩ cũng chỉ có thể giả ngây thơ nói một tiếng, cái này không khoa học 6. Hoàng Cương lắc lắc đầu nói, ngươi nói không sai, chúng ta bây giờ cũng là đang làm tư nguyên toàn cầu chiến lược, đầu tư của các ngươi từ đại phương hướng đã nói là không có vấn đề gì. Ý tứ của ta đó là, dưới mắt châu Âu xí nghiệp tại tạp cổ của các ngươi, các ngươi ở thời điểm này đem đại lượng tài chính vùi đầu vào khai thác mỏ đi lên, thời cơ tựa hổ không quá phù hợp. Lâm Chấn Hoa cười lạnh nói, hãy địch kéo làm điểm ấy thành tựu. còn không đến mức đem chúng ta hán hoa cho vây khốn. Nếu như bởi vì bọn hắn rằng có mấy lần, liền để hán hoa thay đổi chỉnh thể chiến lược, có phần quá để cao bọn họ. Hoàng Cương đạo, Trấn Hoa, lời này cũng chính là người nói. Nếu như thay cái người khác nói như vậy, ta đoán chừng liền muốn cảm thấy hắn là tự cao tự đại. Tốt ta, nói một chút, các người còn hy vọng phát cải ủy cho các người một ít dị dạng trợ giúp. Lâm Trấn Hoa đạo, ta lần này tới phát cải ủy, thế nhưng là mang theo một cái rất dài danh sách đi cầu các giúp một tay, chỉ mong Hoàng Ti giải không muốn không kiên nhẫn mới tốt. Hoàng Cương bất đắc dĩ nụ cười, nói, kiên nhẫn không kiên nhẫn, ta cũng chỉ có thể nghe. Nói thật cho ngươi biết à, chúng ta ủy bên trong đối với cái này, một lần châu Âu chí nghiệp liên hợp phong sát quốc nội trang bị nghệ chế tạo sự tình là phi thường coi trọng, chủ nhiệm đã lên tiếng, muốn hết tất cả sức mạnh ủng hộ quốc nội trang bị chế tạo sự nghiệp, muốn tiền cho tiền, muốn chính sách cho chính sách, ngươi phải biết, chủ nhiệm chúng ta thế nhưng là rất ít dạng này lên tiếng a. Cũng khó trách a, một trận đánh thắng, liền không có người có thể chắn được chúng ta. Lâm Chấn Hoa đạo, bây giờ người Mỹ đang bận lấy tìm sắt đảm, chừng trong vòng 3 năm bận quá không có thời gian tới kiểm chế chúng ta. Nhật Bản từ 90 đầu thập niên kinh tế suy yếu đến nay, đã thoi thóp. còn có thể cùng Trung Hoa Trung Quốc gọi gọi nhịp, cũng chính là châu Âu. Nếu như chúng ta lần này đem châu Âu xí nghiệp khí diệm đánh xuống, đường sau này liền tốt đi được nhiều. Hoàng Cương Đạo, chủ nhiệm chúng ta cũng là ý tứ này à, ngươi nói một chút ý nghĩ của các ngươi nhìn quá lô yêu cầu, liền mì hệ nở mở tôn miệng à. Tiên tâm đi, chúng ta không phải loại người như vậy. Lâm Trấn Hoa cười nói. Nói lên chính sự tới, hắn liền đem trước đây trêu chọc thần khí thu lại, ngồi nghiêm trình nói, đầu tiên một đầu. Chúng ta cho rằng lần này chúng ta hòa Âu châu xí nghiệp ở giữa xung đột, là quốc gia giữa xung đột, mà không phải xí nghiệp giữa xung đột, cho nên quốc nội xí nghiệp cần phải lấy ích lợi quốc gia làm trọng, không thể vì cá biệt xí nghiệp tư lợi, đơn độc cùng châu Âu xí nghiệp giảng hòa, để tránh bị người khác phân hóa tăng giảm, đập tan từng cái. Lâm Trấn Hoa nói lời này là có căn cứ, ở Trung Quốc xí nghiệp hướng đi thế giới quá trình bên trong, bởi vì nội đấu mà nhờ người ngoại quốc ngư ông đắc lợi sự tình, cũng không nhiễm thấy. Hán Hoa những năm này nhiệt tâm tại tổ chức sản nghiệp liên minh, cũng là xuất phát từ tránh nội đấu, đoàn kết đối ngoại ý nghĩ, nhưng quốc nội sĩ nghiệp đông đảo cũng không phải là tất cả sự nghiệp đều nguyện ý cùng mình người hợp tác, muốn thúc thúc tất cả sự nghiệp hành vi, hán hoa thân phận sẽ không đúng quy cách, ngược lại là phát cải bị làm chuyện loại này tương đối thuận buồm xuôi gió. Hoàng cương cũng là đối với nghiệp giới tình huống hiểu rõ vô cùng, Lâm Trấn Hoa nhắc lên ra vấn đề này, hắn liền hiểu Lâm Chấn Hoa ý tứ. Hắn lốp ba lộp bốp mà gõ trước mặt máy tính bàn phím, tại máy tính bên trên ghi chép Lâm Chấn Hoa yêu cầu cùng với chính mình đối với này chuyện ý nghĩ, một bên gõ vừa hướng Lâm Chấn Hoa nói, cái vấn đề này đích thường trọng yếu, chúng ta sẽ tận lực tới tiến hành cân đối. Ngươi xem như vậy có được hay không? Chúng ta sẽ trước cùng tất cả nhà ngành nghề hiệp hội liên lạc một chút, thống nhất một chút tư tưởng, yêu cầu bọn hắn đối với hội viên sĩ nghiệp hóng gió một chút. Mặt khác, tại phân phối ký cải tài chính các loại vấn đề bên trên, chúng ta cũng sẽ nguyên bộ mà đưa ra một chút yêu cầu. Muốn từ phát cải hội cầm trên tay tiền cầm chính sách, chỉ muốn nghe từ sắp xếp của chúng ta. Bằng không mà nói, hừ hừ sáu. Hoàng Cương cuối cùng hai tiếng trời lạnh, nhường biết do chính mình trí chí thân sự ngoại lâm Trấn hoa đều cảm thấy có chút lạnh. Đừng nhìn hắn hoa tại nghiệp nội ăn sung mặc sướng, nhưng muốn nói đến cùng phát cải hội khiêu chiến, Lâm Chấn Hoa thật đúng là không có cái này sức mạnh. Hoàng Cương thả ra như vậy, tin tưởng quốc nội những cái kia quy mô hơi lớn một chút xí nghiệp đều sẽ cân nhắc một chút, chỉ cần bọn hắn không ở phía sau mặt phá, đại gia một lòng đoàn kết, đối phó châu Âu xí nghiệp liền lại nhiều mấy phần phần thắng rồi. Đệ nhị, là hy vọng quốc gia có thể đứng ra, cùng liên minh châu Âu EU liền dưới mắt mậu dịch ma sát vấn đề tiến hành thương lượng. Chúng ta đương nhiên cũng biết loại này thương lượng cuối cùng nhất định là biến thành cải vã lẫn nhau, nhưng có thương lượng cũng không có thương lượng, khác biệt vẫn rất lớn, ít nhất tại thương lượng trong lúc đó, liên minh châu Âu EU liền bất tiện tại đẩy ra càng nhiều mậu dịch bảo hộ các biện pháp. Lâm Chấn Hoa nói tiếp, đầu này không cần các ngươi xách. Chúng ta đã từng cân nhắc Bộ Thương vụ Phương diện đã sưu tập rất nhiều tài liệu, lập tức phải đi Hòa Âu Minh thử kiện. Hoàng Cương ha ha cười nói, bây giờ chúng ta cũng là thế mẫu nước thành viên, mọi thứ là có thể cầm thế mẫu quy tắc đến nói chuyện. Ngoài ra, chúng ta Hòa Âu Minh ở giữa kinh mẫu liên hệ Thiên Tỷ và Lũ, lẫn nhau đều có châu cầu, bọn hắn cũng không dám tùy tiện muốn làm gì thì làm. Lâm Trấn Hoa gật đầu một cái, kỳ thực hắn cũng biết quốc gia tại dính đến buôn bán bên ngoài sự tình bên trên là tới nay cũng không thỏa hiệp, đi qua vì ưu đãi tối huệ quốc sự tình, đều phải mỗi năm và nước cách gọi. Bây giờ có thế mẫu thành viên cái thân phận này, càng là có thể tùy mà dụng. bên trong Âu ở giữa tại phương diện kinh tế vừa có cạnh tranh, cũng có hợp tác, lần này nếu như không phải 20 nhiều nhà lớn nhất trang bị sứ nghiệp cùng hướng liên minh châu Âu EU đưa ra yêu cầu, liên minh châu Âu EU cũng sẽ không bỏ mặt bọn hắn tùy ý làm khó dễ Trung Hoa Trung Quốc. Bây giờ chính phủ Trung Quốc đứng ra thay buồn quốc sứ nghiệp chỗ dựa, liên minh châu Âu EU bao nhiêu là sẽ thu liễm một chút. Làm ăn xem trọng hòa khí sinh tài, đạo lý này dù cho phóng đại đến quốc gia phương diện cũng không sai. Thế giới hiện nay không có quốc gia nào dám cùng quốc gia khác tại kinh mậu phương diện hoàn toàn trở mặt. Sau khi suy nghĩ một chút thế nước Mỹ lẫn lộn Việt Nam đồng vấn đề hồi xuất, sao đến tổng thống đại tuyển đều lấy ra xem như đã kích đối thủ nặng cân vũ khí tình cảnh, thế nhưng là thật muốn xem như một đầu dự luận tới chế tài Việt Nam thời điểm, cái nào tổng thống đều phải do dự mãi. Còn có một chút là Hoàng cương cùng Lâm Chấn Hoa cũng sẽ không nhắc tới, đó chính là bên trong Âu ở giữa ngoại trừ có phương diện kinh tế lợi ích chung, càng có trong chính trị lợi ích chung. Châu Âu quốc gia lẩm bẩm mà thành lập một cái liên minh châu Âu EU, tại nước Mỹ xem ra chính là chu tâm cử chỉ, cái này rõ ràng là muốn cùng nước Mỹ ngang vai ngang vế, không phục nước Mỹ tài quản. Kể từ Liên minh châu Âu EU thành lập tới nay, nhất là châu Âu tiền tệ thống nhất trở thành đồng Euro đến nay, nước Mỹ chưa bao giờ bông tha rão sát Liên minh châu Âu EU hòa Âu miền cố gắng. Liên minh châu Âu EU nếu muốn tiếp tục tồn tại, tại trên quốc tế liền không thể rời bỏ Việt Nam trợ rút, thật đem Trung Hoa Trung Quốc bước đến và nước Mỹ liên thủ làm cơ bản hai tình cảnh, Liên minh châu Âu EU nhưng là treo. Mấu chốt nhất là, Liên minh châu Âu EU người lãnh đạo cũng là chính, cái quyết định này Liên minh châu Âu EU là một cái lợi ích chính trị trên hết tổ chức, phía dưới những cái kia sĩ nghiệp lợi ích, bản thân liền là lấy ra bán. chung vậy vào liên minh châu Âu EU vì bảo vệ mình sĩ nghiệp mà đi đắc tội trong chính trị đồng bạn họ tác, đó là xi si tầm vọng tưởng. Mà Trung Hoa Trung Quốc lại khác biệt, chính phủ Trung Quốc vô cùng minh mạch, bản thân có thể tại trên quốc tế có địa vị, dựa vào là chính là thực lực kinh tế, không có thực lực, Âu Mỹ cường quốc căn bản sẽ không quan tâm Trung Hoa Trung Quốc nói cái gì. Quân không thấy đồng dạng có 10 ước hơn người Ấn Độ, nghe nói tại cơ chế bên trên còn hòa Âu đẹp giống nhau, nhưng thật đến mọi người thương lượng điểm chuyện gì thời điểm, có ai sẽ đem Ấn Độ ý kiến xem ở trong lòng. Một cái bởi vì kinh tế cấp tốc khởi mà thu được chính trị địa vị quốc gia, đối với vấn đề kinh tế tự nhiên là vô cùng xem trọng. Điều này cũng làm cho quyết định ở trong xí nghiệp nhà nước nghiệp chịu đến uy hiếp thời điểm, chính phủ nhất định sẽ đứng ra nói chuyện cho xí nghiệp chỗ dựa. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Trấn Hoa ha ha cười nói, "Hoàng Cương, có lời này của ngươi, chúng ta nhưng là yên tâm. Chỉ cần liên minh châu Âu EU không hư tình, chỉ dựa vào châu Âu cái kia mấy chục cái xí nghiệp, là lật không nổi bao nhiêu sóng gió đầu. Cùng lắm thì chúng ta tạm thời ra khỏi cao cấp thị trường, hoặc trước tiên hướng bọn hắn giao nộp một đoạn thời gian kết sủ phí độc quyền, bọn hắn nhiều nhất cũng chính là kéo dài hơi tản, chống đỡ thêm mấy ngày mà thôi." Hoàng Cương cười cười, nói, "Chấn Hoa, Ngươi mới vừa nói đến chúng ta quốc nội xí nghiệp muốn đoàn kết đối ngoại, ngươi có hay không nghĩ tới muốn ngược lại đi phân hóa đối thủ liên minh. Theo chúng ta hiểu, cái này 20 nhiều nhà xí nghiệp cũng là bằng mặt không bằng lòng, nếu như chúng ta vừa đấm vừa xoa, bọn họ liên minh e rằng không bao lâu liền sẽ sụp đổ. Chuyện này chúng ta đương nhiên cân nhắc qua. Lâm Trấn Hoa nói thẳng, chúng ta cũng đang làm chuyện phương diện này. Ký thực, giống nước Đức cắt xâm công ty, cùng chúng ta vẫn đều có không thiếu qua lại. Chúng ta tập đoàn phòng thị trường tổng thanh tra Hà Phi cùng bọn hắn phó tổng giám đốc Marco rất có một chút quan hệ cá nhân, Hà Phi dự định thông qua Marco thuyết phục cắt xâm gia khỏi cái liên minh này. Cái này Cắt sâm công ty, đối với các ngươi ảnh hưởng lớn không? Hoàng Cương vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, vẫn có một ít ảnh hưởng. Cắt sâm công ty cũng là châu Âu lâu năm cố máy xí nghiệp, trong tay nắm giữ mấy vạn hạng cố máy phương diện độc quyền, trong đó có 2000 nhiều hạng là của chúng ta cố máy công ty trước mắt đang sử dụng, hơn nữa trong ngắn hạn không cách nào tìm được mới phương án giải quyết đi vòng qua. Trước mắt cắt sâm vẫn chỉ là hưởng ứng hiệu triệu, đưa ra muốn đề cao độc quyền trao quyền phí tồn. Chúng ta lo lắng vạn nhất nó tìm được một ít mớ cớ, trực tiếp cấm chúng ta sử dụng nó độc quyền, vậy đối với ta nhóm đã kích nhưng là phi thường lớn. Hoàng Cương mỉm cười, nói, như vậy Trấn Hoa, có muốn hay không một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà giải quyết vấn đề này? Có ý tứ gì?" Lâm Trấn Hoa nhãn tỉnh sáng lên, hắn biết Hoàng Cương không phải tùy tiện nói lung tung người, nói như vậy tất nhiên là có thâm ý. "Hoàng Cương đạo, liên quan tới các xâm công ty trên tay có cố máy độc quyền vấn đề, chúng ta cũng có nghe thấy. Tinh bác trọng cơ cố tổng cung hướng chúng ta phát cải hội đánh qua báo cáo, thỉnh cầu chúng ta trợ giúp cân đối chuyện này, tránh các xâm công ty khai thác cực đoan thủ đoạn. Vừa vặn, cắt xâm công ty phương diện nhân viên cao tầng chức mắt đang tại kinh thành, dự định tiếp nhận Trung Hoa Trung Quốc đường sắt lưới cải tạo hạng mục bên trong một chút mấu chốt thiết bị. Chúng ta cân nhắc, có hay không có thể lợi dụng cơ hội này, Bắc bách các xâm công ty lấy cô máy độc quyền làm giá, tới thắng được chúng ta đơn đặt hàng. Cái này có thể quá tốt rồi." Lâm Trấn Hoa lấy quyền kích trượng, hưng phấn mà nói, "Chúng ta chuyện lo lắm nhất, không gì bằng cái này 2000 nhiều hạng độc quyền. Chúng ta nghĩ ra tiền mua nước, các xâm công ty phương diện vẫn luôn đang do dự không quyết định, nếu như phát cải hội có thể giúp chúng ta hoàn thành chuyện này, như vậy hắc địch kéo liên minh sẽ không công tự phá. Tốt lắm, cuối tuần chúng ta liền muốn cùng các sâm công ty tiến hành đàm phán, đến lúc đó các ngươi cũng phải người có mặt ta." Hoàng Cương nói, "Ưu tiên nhất định là nghiêng, bất quá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 Hơn 200 ức thật đúng là không đủ đi đến đâu. Chuyện này ta biết." Hoàng Cương gật gật đầu, giống như vậy lớn hải ngoại đầu tư, phát cải ủy làm sao có thể không biết đâu. Thậm chí cụ thể đàm phán quá trình, phát cải ủy cũng là phải người đi tham gia, chỉ bất quá không phải Hoàng Cương cái ngành này nhân mà thôi." Hắn cau mày nói, "Trấn Hoa, ta vẫn cảm thấy các ngươi cái này phía đầu tư hướng có chút vấn đề. Mỏ sát lợi tức quá thấp, bây giờ quốc tế quan sát trên thị trường giá cả cũng không cao, các người đem hơn mấy trăm ức nện vào dạng này một cái hạng mục bên trên. Thật sự là nét bước hỏng. Nét bút hỏng vẫn là tháng bút, qua mấy năm liền có thể đã nhìn ra."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 Dự định tiếp nhận Trung Hoa Trung Quốc đường sắt lưới cải tạo hạng mục bên trong một chút mấu chốt thiết bị. Chúng ta cân nhắc, có hay không có thể lợi dụng cơ hội này, bước bách các Sâm công ty lấy cô máy chuyên lợi làm giá, tới thắng được chúng ta đơn đặt hàng. Cái này có thể quá tốt rồi. Lâm Trấn Hoa lấy quyền kích trưởng, hưng phấn mà nói, chúng ta chuyện lo lắm nhất, không gì bằng cái này 2000 nhiều hạng mục quyền. Chúng ta nghĩ xuất tiền mua nước, các Sâm công ty phương diện vẫn luôn đang do dự không quyết định, nếu như phát cải ủy có thể giúp chúng ta hoàn thành chuyện này, như vậy địch kéo liên minh sẽ không công tự phá. Tốt lắm, cuối tuần chúng ta liền muốn cùng Bắc Sâm công ty tiến hành đàm phán. Đến lúc đó các ngươi cũng phái người có mặt ta." Hoàng Cương nói, "Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 705 681 danh giới cuối cùng Mã Nhị Khoa cuối cùng hậm hực rời đi phát cải ủy, Hoàng Cương cùng Lâm Chấn Hoa hai người đứng tại Hoàng Cương phòng làm việc cửa sổ, nhìn xem Mã Nhị Khoa bọn người bóng lưng rời đi, nhỏ giọng trò chuyện với nhau, "Hoàng Cương, ta phát hiện ngươi so với quá khứ đen nhiều, phải không? Ta đoạn thời gian gần nhất cuối cùng đi công tác, có phải hay không phơi nắng với nhiều, không phải làn da đen, là lòng đen tối." "Có ý tứ gì? Ngươi không có phát hiện Mã Nghị Khoa rời đi thời điểm?" quôn mặt đều biến thành lục sắc. Đó chính là bị ngươi tức giận. Ta nhớ được ngươi đi qua nói chuyện không có như vậy tổn hại a. Ngươi còn nói sao? Ta đây là cùng ngươi sen lẫn trong cùng nhau thời gian dài, gần mực thì đen. Người nào không biết Lâm chủ tịch miệng không tha người, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ách sáu. Hoàng Cương, ngươi cảm thấy Mã Nghị khoa có thể tiếp nhận điều kiện này sao? Toàn bộ 2100 hạng hoạch tâm độc quyền toàn bộ chuyển nhượng cho bên trong phương, tương đương với đem vốn liếng đều lấy ra bán mất, về sau trả qua bất quá thời gian. Hừ <cười> hừ. Ngươi cũng không phải không biết, cắt sông công ty bây giờ gặp phải tai vụ nguy cơ, nếu như không thể mau chóng cầm tới một cái lớn đơn đặt hàng, nó liền có khả năng bị tách rời. Cho nên, ta dám nói, nếu như bọn hắn cự tuyệt yêu cầu của chúng ta, vậy bọn hắn bây giờ thời gian liền không có cách nào qua. Đen 6, thật sự là quá đen. 6, không đề cập tới hoàng, giững hai người ở nơi đó cười trên nỗi đau của người khác, chỉ nói Mã nhị khoa thần bất thủ xá trở lại khách sạn. Hắn đặt ngông ngồi ở trên ghế salon, đầu tiên là ực mạnh hai nghe bia ướp lạnh, để cho mình từ tức giận bên trong khôi phục lại, sau đó Hắn chần chờ búp điện thoại lên, bấm ở xa nước Đức trụ sở công ty chính. "Lỗ tỷ tiên sinh sao? Ta là Mã Nhi Khoa, thỉnh cho phép ta hướng người báo cáo một chút chúng ta hôm nay cùng Trung Hoa Trung Quốc quan viên hội đàm tình huống." Mã Nhi Khoa nói. Tại bên đầu điện thoại kia, chính là các sâm công ty tổng giám đốc Lỗ tỷ, hắn giơ điện thoại, kiên nhẫn nghe Mã Nghị Khoa giảng thuật. Nghe đến, Lỗ tỷ tay bắt đầu run rẩy lên, một cỗ phẫn nộ cùng bi thương tròng chất cảm xúc tràn ngập toàn thân của hắn. "Đây là đe dọa, đây hoàn toàn là đe dọa." Lỗ tỷ nói. "Đích thật là như thế." Mã Nghị Khoa tràn đầy đồng cảm nói. Hắn trong lòng tự nhủ, Ngươi đây vẫn chỉ là nghe được ta thuật lại đâu. Ngươi nếu như thân ở hiện trường, mới có thể biết những người Trung Quốc này sắc mặt là cỡ nào để cho người ta phẫn nộ. Ta ở trong cái nghề này công tác nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua vô liêm sỉ như thế này Bọn họ là muốn dùng chỉ là mười mấy ước đồng Đô la Jordan đặc hàng. Đổi đi chúng ta dùng thời gian mấy chục năm tích lũy kỹ thuật ưu thế. Nếu như chúng ta đáp ứng điều kiện của bọn hắn, như vậy mấy năm sau đó, chúng ta ở tại bọn hắn trước mặt liền không có chút nào kỹ thuật ưu thế có thể nói." Mã Nhi khoa nói. "Ngươi nói là?" Tại hội đàm thời điểm, Hán Hoa trọng công nhân viên cũng ở tại chỗ. Lỗ Tỷ vấn đạo: "Ma Nhi khoa đạo, đúng vậy, hơn nữa người ở chỗ này chính là Hán Hoa Trọng công chủ tịch Lâm Chấn Hoa, hắn là một cái vô cùng giàu chuyên nhân, hắn chỉ nhắc tới ra yêu cầu, mà đem hướng chúng ta làm áp lực sự tình đều giao cho cái kia gọi là Hoàng Cương Trung Hoa Trung Quốc quan viên. Ta có thể nhìn ra được, quan hệ giữa bọn họ phi thường tốt, bọn hắn vô cùng ăn ý." Lâm Trấn Hoa tự mình ra mặt, xem ra bọn họ làm mưu đồ đã lâu, chính là muốn lợi dụng cơ hội lần này, từ trên tay chúng ta cướp đi chúng ta kỹ thuật. Lỗ Tỷ nói: "À, công ty quan điểm là chính xác, Hán Hoa Trọng công là chúng ta địch nhân nguy hiểm nhất, chúng ta nhất thiết phải kiềm chế nó trưởng thành." Thế nhưng là, bây giờ nói cái này đã quá muộn. Ma Nhi Khoa đạo, hắn Hoa phát triển đã không phải là chúng ta có thể ngăn chặn lại. Trung Hoa Trung Quốc quan viên nói, nếu như chúng ta cự tuyệt cùng Trung Hoa Trung Quốc phương diện hợp tác, bọn hắn sẽ đem những thứ này đơn đặt hàng đều giao cho hắn Hoa dạng này Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp đi làm, cho dù bọn họ cung cấp thiết bị chất lượng kém một chút, chính phủ cũng miễn ý tiếp nhận. Vì bảo vệ mình xí nghiệp, chính phủ Trung Quốc cho tới bây giờ cũng là không để lại dư lực. Đây là người Trung Quốc truyền thống, chính phủ của bọn hắn cùng xí nghiệp là hoàn toàn thông đồng ở chung với nhau. không giống chúng ta, liên minh châu Âu EU đến bây giờ cũng không có một cái thái độ rõ ràng đến đúng chúng ta tiến hành ủng hộ. Lỗ Tỷ Phàn lần nói, "Lỗ Tỷ tiên sinh, ngươi cho rằng bây giờ chúng ta cần phải làm sao bây giờ? Mã Nhi khoa xin chỉ thị." Ta muốn, có thể đây chỉ là người Trung Quốc ra giá thôi, bọn hắn hoặc nguyện ý ở nơi này giá tiền trên cơ sở lui thêm bước nữa. Lỗ Tỷ đạo, "Ta cho rằng, nếu như chỉ là chuyển nhượng 1600 hạng hơi ngoại vi một chút độc quyền sáu, ân, ý tứ của ta đó là, đối phương nguyện ý thanh toán giá cả vẫn còn tương đối hợp lý, chúng ta có lẽ là có thể đáp ứng." nhưng hạch tâm nhất 500 hạng độc quyền, chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. "Tốt ta, ta thử lại lần nữa a." Mã Nhị Khoa sức mạnh không đủ mà đáp. Sau đó mấy tuần thời gian bên trong, Mã Nhị Khoa liền cùng Phát Cải ủy phiêu hăng hái, cách 1 2 ngày, liền muốn lên môn đi hẹn người làm phán, đơn giản so trước kia truy phu nhân hắn thời điểm còn muốn chấp nhất. Nhưng Phát Cải ủy phương diện thái độ cũng vô cùng cường ngạnh, vẹn vẹn chuyển nhượng 1600 hạng độc quyền hoặc 1800 hạng độc quyền, cũng là không thể tiếp nhận, nhất định phải là chuyển nhượng toàn bộ 2100 hạng nô quyền, chiếc đệ quét sạch độc quyền cánh cửa. Vàng không?" Các xâm công ty cũng chỉ có thể từ nơi này hạng mục bên trong bị đào thải bị loại. Người Trung Quốc nói, rời chương đồ thể, không ăn hỗn loạn sống, các sông công ty ở nơi này bộ môn trong hợp tác nếu như không thể biểu hiện ra xứng đáng thành ý, như vậy bên trong phương không thể làm gì khác hơn là đi những kia có thành ý xí nghiệp hợp tác. Hoàng tiên sinh, bọn mày nói lên những yêu cầu này là bá vương điều khoản, phải không phù hợp thế mẫu quy tắc. Ở tại đàm phán, Mã Nhị khoa nhiều lần nhảy lên chân tới, đối với Hoàng Cương lớn tiếng phản nạn. Đến mỗi lúc này, Hoàng Cương cũng chỉ là nhún nhún vai, không cho là đúng đáp, Mã Nhị khoa tiên sinh, bọn mày có quyền lợi hướng thế mẫu tổ chức đưa ra khiếu nại. Bất quá, ta muốn thế mẫu tổ chức cũng không có quyền quan hệ chúng ta hạ mục đấu thầu yêu cầu a. Đây chính là một cái hoàn toàn do chính phủ Trung Quốc bỏ vốn kiến thiết hạng mục. Hoàng tiên sinh, bên ta đã biểu hiện ra cực lớn thành ý, chúng ta có thể chuyển nhượng 1900 hạng mục quyền, chỉ để lại không đến 200 hạng, đây là chúng ta ranh giới cuối cùng, là không thể nào nhượng bộ. Mã Nhĩ khoa cứng rắn không được, không thể làm gì khác hơn là đổi thành mềm sách lược. Hán tựa hồ quên đi, chính mình đã từng hướng người Trung Quốc tuyên bố qua vô số lần ranh giới cuối cùng, nhưng mỗi một lần ranh giới cuối cùng cũng không có kiên đến 2 ngày thời gian, liền sụp đổ. Hoàng Cương cười nói, Mã Nhĩ khoa tiên sinh Ngươi cần phải lý giải chúng ta đối với độc quyền thành lũy lo nghĩ, cho nên, nếu như chúng ta không thể thu được cuối cùng cái này 200 hạng mấu chốt nhất kỹ thuật, chúng ta sầu lo vẫn là không cách nào tiêu trừ. Tất nhiên bọn mày đã có thể đồng ý chuyển nhượng 1900 hạng kỹ thuật, cuối cùng này 200 hạng, lại có độ khó gì đâu. Chúng ta như thế nào cũng phải giữ lại một điểm mình kỹ thuật nồng cốt đa. Mã nhi khoa tội nghiệp nói, Hoàng Cương Đạo, ta tin tưởng, bọn mày sẽ có được chính mình đổi mới kỹ thuật nồng cốt. Bọn mày bây giờ có được những thứ này là quyền, cũng đã quá hạn, bọn mày có thể tại thu được hạng mục này sau đó lợi dụng bộ môn lợi nhuận tới khai phát đời kế tiếp độc quyền kỹ thuật, từ đó từ đầu tới cuối duy trì bọn mày trên những kỹ thuật dẫn đầu như thế. 6. Mã Nhĩ Khoa thật sự mà bó tay rồi, khai phát độc quyền kỹ thuật cũng không phải gà mái đẻ trứng, sao có thể nói có là có. Lấy người Trung Quốc bây giờ biểu hiện ra năng lực học tập, một khi đạt được toàn bộ độc quyền quyền tài sản tri thức, bọn hắn khẳng định có thể bị Đức Quốc nhân càng nhanh mà khai phát ra đời sau kỹ thuật, đến lúc đó Casum cũng chỉ có thể trở thành trên thị trường tùy tùng. Mã Nhĩ Khoa cũng không phải không có nghĩ tới trực tiếp cùng người Trung Quốc trở mặt lựa chọn, nhưng đi qua thăm dò sau đó, hắn cuối cùng từ bỏ ý nghĩ như vậy. Các sâm công ty vô cùng cần đến từ Việt Nam phần này kết sù đơn đặt hàng, nhưng Trung Hoa Trung Quốc phương diện lại không phải chỉ có các sâm công ty cái này một cái người bán, đến từ Nhật Bản Dã Đạo Trọng công cùng đến từ Canada là Phong công ty cũng tại mắt long long nhìn chằm chằm cái này bánh ngọt lớn đâu. Mã Nhị Khoa đi phát cải ủy lúc đàm phán, có đến vài lần đều cùng Nhật Bản, Canada đồng hành đủ phải, đối phương xuất hiện vào lúc này ở Trung Quốc phát cải ủy văn phòng bên trong, động cơ là liên qua hiểu ngay. Bởi vì tồn tại quan hệ cạnh tranh, cho nên Mã Nhị Khoa không cách nào cùng hai nhà này đồng hành xí nghiệp giao lưu đàm phán tình huống. Căn cứ quan sát của hắn, Hai nhà này sĩ nghiệp cần phải cũng gặp phải cùng các sâm tương tự tình cảnh, đó chính là người Trung Quốc lấy kết xù đơn đặt hàng làm mồi nhử, yêu cầu bọn hắn tại cung cấp sản phẩm đồng thời, toàn bộ chuyển nhượng tương quan kỹ thuật. Mã Nghị Khoa biết, ít nhất cho tới bây giờ, hai nhà này đồng hành còn không có đáp ứng người Trung Quốc điều kiện, bằng không mà nói, Hoàng Cương cũng không có hứng thú tiếp tục cùng Mã Nhị Khoa mài răng. Loại tình huống này vừa vặn là để cho người khó chịu, kỳ thực ba nhà sĩ nghiệp đều biết, người Trung Quốc mục đích đúng là để bọn hắn nghi lẫn nhau, vì chiến thắng đối thủ mà làm nhượng lại bước. Vấn đề ở chỗ, ai cũng không biết các hai nhà sẽ nhượng bộ tới trình độ nào. Nếu như mình qua cứng ảnh, cuối cùng chỉ có thể là đem người Trung Quốc đẩy về phía đối thủ của mình. Nhưng nếu như không cứng ngạnh, chính mình lại có thể làm như thế nào đâu? Có thể, chúng ta nên đi bãi phòng một chút lá phong công ty cùng Giả Đạo Trọng Công, cùng bọn hắn thương định chung nhau tiến lùi. Mã Nhĩ Khoa trợ thủ Hào Ân đề nghị. Ngươi cho là chúng ta có khả năng chung nhau tiến lùi sao? Mã Nhĩ Khoa cười lạnh nói, bây giờ toàn bộ phương Tây thế giới đều gặp phải công nghiệp nặng nẽo rút con cảnh, ai cũng hy vọng có thể từ Trung Quốc trên thị trường cầm tới đơn đặt hàng. Đối mặt với lớn như vậy dụ hoặc, còn có ai có thể cùng người khác kết minh? Thế nhưng là Nếu như chúng ta ba nhà xí nghiệp dạng này tiếp tục đấu, tất cả mọi người sẽ chịu tổn thất." Hao Ấn nói, "Bây giờ là người mua thị trường, chúng ta căn bản là không có cách lựa chọn." Mã Nhĩ khoa thở dài, "Nếu như chúng ta có thể cự tuyệt cái này, mười ước hơn đồng yêu dô đơn đặt hàng, như vậy thì có chọn vẹn chỗ trống có thể trả hỏi. Nhưng bây giờ, cái này đơn đặt hàng đối với chúng ta mà nói quá trọng yếu, vô luận người Trung Quốc mở ra cỡ nào điều kiện hạ khắc, chúng ta đều chỉ có thể tiếp nhận. Chúng ta cần phải thỉnh truyền thông tới lộ ra ánh sáng bọn họ hành vi tồi tệ, chúng ta có nghĩa vụ nhường xã hội công chúng biết, người Trung Quốc sử dụng cỡ nào thủ đoạn hèn hạ tới đào đi chúng ta kỹ thuật." Hào Ân bực tức nói, "Truyền thông, Mã Nhị Khoa vấn đạo, Hào Ân, ngươi cho rằng truyền thông lộ ra ánh sáng có thể sinh ra cái tác dụng gì sao?" "Ta làm sao biết? Hào Ân đạo, hắn vốn là cũng chỉ là một cái nhân viên kỹ thuật, căn bản vốn không biết được những thứ này còn cong nhiêu vòng sự tình." Hắn nói, "Ta chỉ là cảm thấy, giống như vậy sự tình, là có tất yếu những mọi người đều biết. Chỉ ít có thể nhường liên minh châu Âu EU những cái kia các quan lại nhìn một cái đi." Mã Nhị Khoa ngửa đầu nhìn bầu trời, như có điều suy nghĩ. Chưa xong con tiếp. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 706. 682 tự chủ sáng tạo cái mới chi mê hắn hoa từ chủ sang tân chi mê, ở Trung Quốc có một người nhóm nghe nhiều nên có tên gọi là Hán Hoa Trọng Công. Nhà này tiền thân là nước nào đó mong đợi lao động phục vụ công ty, dựa vào thủ công gỗ chế tạo quạt điện mà lập nghiệp đặc biệt lớn hình xí nghiệp, một mực bị coi thành Trung Hoa Trung Quốc kinh tế kỳ tích tự trưng. Tại như là năm chục liên động cơ dường, trăm vạn tấn ethylen, tuyển dụng toa bin chạy ga các lĩnh vực, Hán Hoa Trọng Công một mực rêu giao chính mình nắm giữ số lớn tự chủ quyền tài sản trí thức, là Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp tự chủ sang tân điển hình. Nhưng mà, gần đây đang tại kinh thành Lạng Yên triển khai một hồi đàm phán. lại làm cho chúng ta đối với Hán Hoa Trọng Công từ chủ sang Tân Sinh ra vẻ nghi hoặc. Một nhà không muốn lộ ra tên ngoại quốc sĩ nghiệp phó tổng giám đốc mấy ngày trước nói cho bản báo phóng viên, ở tại bọn hắn cùng chính phủ Trung Quốc liên quan tới đường sắt thiết bị mua sắm đàm phán bên trong, chính phủ Trung Quốc hướng bọn hắn đưa ra một cái gần như hoang đường yêu cầu, đó chính là lệnh cưỡng chế bọn hắn cầm trong tay có mấy ngàn hạng độc quyền toàn bộ chuyển nhượng cho một trong nhà xí nghiệp nhà nước nghiệp, mà trong nhà xí nghiệp nhà nước nghiệp tên, vừa vận liền kêu là Hán Hoa Trọng Công. Nghe được tin tức này, phóng viên cảm nhận được không rõ kinh. Là nguyên nhân gì? muốn để một quốc gia chính phủ đem việc quan hệ quốc tế dân sinh trọng đại đàm phán cùng một cái xí nghiệp lợi ích liên hệ với nhau lại là cái gì dạng xí nghiệp mới có thể nghĩ không làm mà hưởng mà cưỡng đoàn người khác sáng tạo kỹ thuật độc quyền chẳng lẽ những cái kêu bao phủ vô số hào quang cái gọi là hàng nội địa kỹ thuật cao trang bị kỳ kỹ thuật chính là dựa vào thủ đoạn như vậy lấy được sao? mang theo vấn đề như vậy phóng viên liên lạc hán hoa trọng công tập đoàn tổng bộ nhân viên giao tiếp nhưng lại bị là nhạt tại bị hỏi đến bọn họ là không đang tại mưu cầu thu được nước xí nghiệp độc quyền tra với lúc nên tập đoàn quan phương phát ngôn viên biểu hiện ra loại nhân tầm vịầmm 6 Đây là tại Hán Hoa trọng công chú kinh bạn trong phòng học nhỏ, Lâm Trấn Hoa mới tên tới kinh làm việc Hán Hoa nhân viên quản lý đang tại nghe thư ký Bùi Thu Lâm đọc chậm một thiên trên báo chí bản thảo tin tức. Đây là Hán Hoa cao tầng một cái truyền thống, đại gia tụ cùng một chỗ, tìm người đem trên báo chí có giá trị tin tức đọc cho đại gia nghe một chút, tiếp đó đại gia lại tiến mã do cương thảo luận một phen. Cái này đã một loại hưu nhàn phương thức, cũng có thể câu thông tư tưởng, kích phát linh cảm. Bùi Thu Lâm rất có vài phần phát thanh phú, đang học bản này lúc báo danh. Nàng đem phóng viên tính toán tại bản thảo tin tức mà biểu hiện đi ra ngoài lần nhạy bén tổn hại hà huy vô cùng tinh tế. Ta dựa vào Đây là ai viết đưa tin? Đây không phải miệng đầy phun phân sao? Tại một phòng toàn người bên trong, trước hết nhất không giữ được bình tĩnh chính là phòng thị trường tổng thanh tra Hà Phi, không đợi bùi thu lâm nghiệm xong, hắn liền đông nhiên vô bản một cái. Lớn tiếng mắng lên, "Đây hoàn toàn chính là tung tin đồn nhảm hám hại." Cuối cùng công việc Lưu Triệu Hoa cũng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, "Ai nói chúng ta không có tự chủ sáng tân? Thế giới hiện nay, nào có có thể hoàn toàn không sử dụng người khác độc quyển sáng tạo cái mới? Người phóng viên này có chút cơ bản thường thức không có a?" Lâm Chấn Hoa ngược lại là ngồi yên chắc chắn làm, đối với dạng này đưa tin, hắn thật đúng là có sức miễn dịch. Hắn cười ha hả đối với Hà Phi cùng Lưu Triệu Hoa vấn đạo, hai vị, bọn mày từ chỗ nào con mắt nhìn thấy nhân ra nói chúng ta Hán Hoa không có tự chủ sang Tân? Nhân ra nói chỉ là, đây là một cái mê, là nghi hoặc, còn có, là ý vị sâu xa. Nhân ra căn bản cũng không có nói Hán Hoa không có tự chủ sang Tân, các ngươi tùy tiện tung tin đồn nhảm là muốn phụ pháp luật trách nhiệm a. Đây không phải rõ ràng sao? Bản này trong đưa tin mặt ám thì ý vị nhiều rõ ràng à, tư duy hơi bình thường một chút người đều có thể nghe được." Hà Phi nói. Lâm Chấn Hoa lắc đầu, "Lão hà, đây chính là ngươi không hiểu, tư duy người bình thường, có thể làm phóng viên sao?" X6. Hà Phi cơ hồ muốn bị Lâm Trấn Hoa khí cười, "Ta nói Lâm tổng, ngươi rủ sao cũng là Hán Hoa lão bản. Nhân ra dạng này chửi bới Hán Hoa, ngươi liền không có chút tức giận nào?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Ta ngược lại muốn tức giận, thế nhưng là ta tức giận đến tới sao? Ngươi là làm thị trường, ngươi chẳng lẽ không biết bây giờ có chút truyền thông chính là dựa vào loại này loại người tới bác con mắt sao? Nếu như bọn hắn tùy tiện viết chút gì, ta liền sinh một lần khí, chỉ sợ sớm đã làm tức chết. Ngươi thuyết pháp này cũng đối. Hà Phi đạo, hắn quay đầu hướng Thu Lâm Vấn đạo, "Tiểu Bùi, ngươi đọc phần báo chí này, là cái gì báo a?" "Là 6." Bùi Thu Lâm còn không có tới nói ra, Lâm Chấn Hoa đã thay nàng nói, không cần nhìn. Nhất định là Nam Bộ Kinh tế Đạo San, cỗ này nồng nặc xã hội lương chi mùi vị, treo lên gió đều có thể bay ra 10 giằng đi. Không sai, chính là Nam Bộ Kinh tế Đạo San. Lâm tổng, ngươi thực sự là quá thần. Bùi Thu Lâm ngạc nhiên nói, phần báo chí này là nàng trước kia đi ra ngoài tại tạp báo bên trên mua được, nghiệm chi phía trước cũng không có cho mọi người xem qua. Nghĩ không ra Lâm Chấn Hoa chỉ là nghe xong vài đoạn, liền có thể đánh giá ra là cái gì báo chí tới. Khó trách sao? Hà Phi ngược lại là không có giống buổi thu lâm như thế ngạc nhiên, tất nhiên bản này đưa tin là Nam Bộ Kinh Đế Đạo San phát ra, thế thì cũng tốt giải thích. Đến nội Hán Hoa cùng Nam Đạo ân oán giữa, Hà Phi cũng là lòng biết rõ. Mười mấy năm trước, Nam gây ra một cái thiên chất vấn Hán Hoa họ Tư cách họ xã đưa tin, làm hại Lâm Trấn Hoa bị tạm thời cách chức thẩm tra. Sau đó, an nhạn cùng hùng lập quân liên thủ, yêu cầu toàn quốc đồ điện gia dụng công ty ngừng tại Nam Đạo đưa lên quảng cáo, làm cho Nam Đạo suýt nữa tài chính phá sản. Cuối cùng, Nam Đạo chủ biên đường địch không thể không đặc biệt tới cửa hướng Lâm Chấn Hoa cầu hòa, lúc này mới hóa giải một lần nguy cơ. Từ sau lúc đó, Nam đạo có rất dài một đoạn thời gian không dám đối với Hán Hoa Độ Đâm, Hán Hoa cao tầng, Như Lâm trấn hoa, hạng chết chờ, bản thân đối với Nam đạo dạng này báo chí cũng không hào cảm gì, cho nên song phương một mực không có gì qua lại, dạng này kéo dài có gần 10 năm. Gần 1 2 năm qua, theo xã hội mức độ cởi mở ngày càng đề cao, Nam Bộ kinh tế đạo san loại này lấy ngôn luận gia vị mà xương báo chí lại dần dần náo nhiệt dậy rồi. Tại trước tiên báo cáo mấy lên bộ thủ chú ý dân sinh sự kiện phía sau, Nam Bộ kinh tế đạo san trong xã hội địa vị một lần nữa hồi phục đến như mặt trời ban trưa trạng thái, chủ biên đường đích sống lưng lại bắt đầu nhô lên tới. Cùng Hán Hoa ở giữa không xâm phạm lẫn nhau, miệng nghi nghĩ, liền bị hắn xem như giấy vệ sinh, cùng tiết tháo cùng một chỗ ném vào bự cầu. Tại quá khứ 2 năm bên trong, Nam Bộ Kinh tế Đạo San tuần tự đưa tin qua mấy lần Hán Hoa tin tức, liên quan đến cũng là Hán Hoa ở các nơi công ty chi nhánh hoặc xây dựng hàng ngũ. Bởi vì Hán Hoa tại nội bộ quản lý phương diện làm được vô cùng đúng chỗ, có thể được Nam đạo bắt được nhược điểm không nhiều, cho nên những báo cáo này phần lớn chỉ là tin đồn thất thiệt, hơi hợt, đang học giả bên trong không có gây nên cái gì phản ứng. Đối với dạng này sự tình, Lâm Chấn Hoa cũng lười đi làm nhiều liên quan. chỉ là giao phó người phía dưới phải chú ý phòng cháy phòng trộm phòng phóng viên mà thôi. Hán Hoa không đi chú ý Nam đạo, cũng không có nghĩa là Nam đạo cũng không chú ý Hán Hoa. Hơn 10 năm trước một mặt kia, Đường Địch là vĩnh viễn không cách nào quên. Tại hắn toàn bộ tin tức trong tiếp sống, đó là hắn bị thu thập phải vô cùng tàn nhẫn một lần, trên mặt loại kia cảm giác nóng hừng hực, đến nay cũng còn không có biến mất. Lần này, Nam đạo nhận được một vị người điểm chỉ báo liệu. Nói Hán Hoa trọng công đang cùng phát cải hội cùng một chỗ, ý đồ bức bách nước ngoài xí nghiệp hướng bọn hắn chuyển nhượng tâm độc quyền kỹ thuật. Đường Địch đối với công nghiệp không có cái gì hiểu rõ, nhưng hạch tâm độc quyền dạng này một cái từ vẫn là xúc động thần kinh của hắn. Hắn mẫn cảm mà ý thức được, nếu như đem chuyện này hào hảo mà tiến hành đóng gói, sẽ có có thể chế tạo ra có liên quan Hán Hoa một cái cực lớn bê bối, đó chính là Hán Hoa kỹ thuật năng cốt, kỳ thực cũng là từ nước ngoài mua được thậm chí cả tới. Nếu như giống Hán Hoa dạng này thường xuyên bị dùng để đại biểu dân tộc công nghiệp hình tượng ầm vang ngã xuống đất, như vậy sẽ gây nên một bực nào sóng to do lớn à. Nam đạo xem như Lật đổ đà đạo thần đàn nhà thứ nhất truyền thông, nhất định có thể từ nơi này chàng ồn ào náo động bên trong thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Mang theo ý nghĩ như vậy, Đường Địch phái ra chính mình đắc lực nhất phóng viên La Su chạy tới kinh thành. Tiến đến cùng các xâm công ty mại nhị Khoa tiếp xúc, hiểu rõ có liên quan chuyện này chi tiết. La Su kỳ nhân, chính là trước kia sáng tác này Thiên dẫn phát hán hoa cùng Nam đạo ở giữa mâu thuẫn trưởng thiên báo cáo phóng viên. Tại nơi trưởng phòng ba bên trong, Đường Địch vì cho Lâm Chấn Hoa một cái công đạo, đối với La Su tiến hành trực tiếp xóa tên xử lý. Nhưng ở một năm sau, Đường Địch lại lặng lẽ đem La Su chiêu mộ trở về, một lần nữa giúp cho trọng dụng. Mười mấy năm trôi qua, hôm nay La Su đã không còn là đi qua cái kia không dành thế sự tiểu cô đương. Nàng tinh thông đủ loại ném đá giấu tay, châm thổi gió chi thuật, biết như thế nào đem một câu nói làm cho chỉ tốt ở bên ngoài. vừa có thể đem độc giả ý nghĩ dẫn hướng chỗ nàng hy vọng phương hướng, lại có thể nhường trong chăn thương người tìm không ra lý do để phản bác. Hướng Nam Đạo báo liệu nhân chính là Mã nhị Khoa an bài, cho nên La Thu vừa đến kinh thành liền thuận lợi tìm được Mã Nghị Khoa, hơn nữa từ trong miệng hắn thu được tin tức mình muốn. Sau đó, La Thu một chiếc điện thoại đánh tới ở xa tầm dương hán Hoa tổng bộ, hướng hán Hoa nhân viên công tác chứng thực chuyện này. Bởi vì quan hệ trọng đại, Hán Hoa phương diện tự nhiên biểu thị không thể nói, mà đối với La Su tới nói, đã là đầy đủ, nàng có thể tại trong báo cáo dạng này viết, Hán Hoa công ty đối với cái này giữ kiến như bưng, hình như có việc khó nói xấu. Phát sinh ở Nam đạo những chuyện này là Lâm Trấn Hoa cùng Hà Phi cũng không biết nhưng Nam đạo phong cách làm việc hai người kia thế nhưng là không xa lạ một chút nào này liền khó trách Lâm Trấn Hoa nghe xong cái này báo cáo văn phong liền có thể đánh giá ra là xuất từ Nam đạo phần báo chí này cái này Nam đạo thực sự là nhớ ăn không nhớ đánh chẳng lẽ đang chờ chúng ta lại trưởng trị nó một lần Hà Phi đối với Lâm Trấn Hoa nói hắn còn nhớ rõ lần trước thu thập Nam đạo sự tình đâu Lâm Trấn Hoa đạo bây giờ muốn thu thập Nam đạo cũng không giống như đi qua dễ dàng như vậy nó quảng cáo nơi phát ra so với quá khứ phải hơn rất nhiều hơn nữa quảng cáo chủ thực lực cũng không yếu Không phải chúng ta có thể chi phối. Chúng ta Hán Hoa một mực là đang làm công nghiệp nặng lĩnh vực, Nam Đạo quảng cáo khách hàng chủ yếu là hàng tiêu dùng công ty, cùng chúng ta không có quá lớn gặp nhau. Nếu như không theo quảng cáo dưới phương diện tay, phương diện khác chúng ta cũng không thủ đoạn gì. Liên nó cái này đưa tin phong cách, chúng ta cũng không cách nào thông qua pháp luật tới chế tài bọn hắn. Hà Phi đạo, muốn nói nhiều pháp luật, là nhất định phải có chứng cứ, nhưng Nam Đạo đưa tin vô cùng giảo trưởng, chưa bao giờ đem một câu nói chết, người nếu muốn tìm ra nó sở hữu, thật đúng là không dễ dàng. Lâm Chấn Hoa đạo, cũng không phải sao, giống như ta mới vừa nói như thế. Nhân gia căn bản cũng không có nói cái gì kết luận, đến nỗi độc giả nguyện ý lý giải ra sao, cũng không phải là bọn hắn có thể chi phối. Cho nên, chúng ta cho rằng hán hoa danh dự nhận lấy ảnh hưởng, hoàn toàn là chính chúng ta thần kinh quá nhạy cảm. Nhân ra nam đạo thế, nhưng là một câu nói xấu đều không nói à. Hà Phi có chút để bài, nói như vậy, chúng ta thật đúng là không có cách nào đối phó bọn hắn. Lâm Chấn Hoa đạo, nếu không thì nói phóng viên là vua không ngay đi, quyền lực của bọn hắn là hoàn toàn không có giới thúc. Không có giới thúc quyền hạn là đáng sợ nhất. Hà Phi thở dài, làm loại này quyền hạn bị người có dụng tâm khác nắm giữ thời điểm, thì càng thêm đáng sợ. Lâm Chấn Hoa đạo Chuyện này trước tiên không quan tâm đến nó, đại gia nói một chút, nam đạo bản này đưa tin, là tình cờ, vẫn là có người tận lực căn bài. Nếu như là cái sau, như vậy nói do cái gì? Tận lực. Hà Phi sững suốt một lát, vấn đạo, Lâm tổng, ngươi có ý tứ là nói, bản này đưa tin có thể là mấy nhà này ngoại quốc xí nghiệp thủ ý phát ra. Ta có thể xác định, là cắt xâm công ty thả gió. Lâm Trấn Hoa nói. Hà Phi vân đạo, ngươi có cái gì căn cứ vào? Canada là Phong công ty cùng Nhật Bản giã đảo công ty cũng đều gặp phải vấn đề giống như trước, bọn hắn cũng có khả năng sẽ tiết lộ phương diện này tin tức. Lâm Chấn Hoa đạo, ngươi có chú ý không, vừa rồi tiểu đồi đọc cái kia đoạn văn chương thảo luận, một nhà không muốn lộ ra tên ngoại quốc xí nghiệp phản mà nói, chính phủ Trung Quốc yêu cầu bọn hắn chuyển nhượng mấy ngàn hạng độc quyền 6. Ta hiểu được." Hà Phi giật mình nói, lá Phong công ty cùng Dã đảo công ty cần chuyển nhượng kỹ thuật cũng chưa tới 2000 hạng, cho nên không thể nói là là mấy ngàn." Phóng viên tất nhiên viết lên mấy ngàn, rất rõ ràng chính là chỉ cắt sâm công ty. "Đúng là như thế." Lâm Trấn Hoa đạo, đại gia ngâm lại xem, nếu như chuyện này không phải từ cắt xâm công ty tự lực căn bài, như vậy Mã Nghị khoa làm sao lại tùy tiện tiếp nhận nam đạo phóng viên phỏng vấn? Hắn chẳng lẽ không lo lắng nói những lời này sẽ dẫn đến các sâm bị đào thải bị loại sao nếu như đem chuyện này giảng giải vì các sâm công ty Th ý vậy thì rất dễ giải thích mã nhị khoa hy vọng có người có thể đem chuyện này trọc ra mà Nam đạo vừa vặn giúp việc khó của hắn nếu như là mã Nhị khoa tận lực các bài như vậy xấu Hà Phi con Mày, theo Lâm Trấn Hoa Mạch suy nghĩ nói đi xuống đạo này liền mang ý nghĩa mã nhị khoa là hy vọng dùng dư luận sức mạnh hướng chúng ta tạo áp lực để cho chúng ta từ bỏ yêu cầu bọn hắn chuyển lượng toàn bộ độc quyền dự tính ban đầu nếu là như vậy xấu Lâm Trấn Hoa tiếp lời đầu nói Nếu thật là dạng này, như vậy Nam Đạo đưa tin liền nhất định trả có nói tiếp, bọn hắn khẳng định muốn nhắc lên một chút sóng gió, tốt nhất có thể làm cho chúng ta chật vật không chịu nổi mới tốt. Thế nhưng là, ta cảm thấy báo cáo như vậy tối đa chỉ là tổn hại chúng ta hán hoa danh dự, đối với các sông công ty đàm phán cũng không có cái gì trợ giúp à. Lưu Triệu Hoa Xen vào nói, Lâm Trấn Hoa Đạo, đương nhiên sẽ có trợ giúp. Lao Lưu, người ngâm lại xem, nếu như xã hội dư luận đều cho rằng Phát Cải Vị yêu cầu là không đúng, như vậy Phát Cải Vị còn có thể kiên trì lúc đầu yêu cầu sao? Ngươi cũng chớ xem thường dư luận sức mạnh, bây giờ các cấp chính phủ đều vô cùng quan tâm dư luận, Hoàng Cương vị liền từng theo ta nói qua, bọn hắn đẩy ra cái gì chính sách thời điểm, cũng là muốn cân nhắc đến ảnh hưởng dư luận. Ta nói cái này nam đạo đến cùng phải hay không Việt Nam báo chí a? Chúng ta những thứ này làm công nghiệp cùng ngoại quốc xí nghiệp liều đến ngươi chết ta sống, bọn hắn không giúp chúng ta, ngược lại ngoài bàn xí nghiệp nhà nước nghiệp, đây là cái gì tâm tính a? Lưu Triệu Hoa tức giận nói. Haha, ha, lão Lưu, ngươi này liền đi. Nhân gia trên tinh thần đã sớm là người ngoại quốc. Lâm Chấn Hoa ha ha vừa cười vừa nói. Chưa xong con tiếp Cảm đa sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 707. 683 truyền thông hung mãnh không biết là các sầm công ty phía sau màn thôi động, vẫn là trên thế giới này vốn là có vô số mang hiếu kỳ tâm tính nhàm chán người rảnh rỗi, nam bộ kinh tế đạo san phát biểu thiên văn chương này, nhanh chóng bị phát đến rồi mỗi cái nổi tiếng hoặc không được tên internet trên diễn đàn, trong lúc nhất thời trở thành một mười phần làm cho người ta chú ý điểm nóng chủ đề. Chính như danh nhân nhóm ly hôn có thể làm cho chó con đội huyết mạch sôi sục một dạng, Hán hoa trọng công dạng này, nổi tiếng một sĩ nghiệp tôn bê bối, tự nhiên cũng hấp dẫn vô số tài chính và kinh tế truyền thông. Khi biết Hán Hoa chủ tịch lầm chấn Hoa ngay tại kinh thành sau đó, các đại truyền thông chú kinh phóng viên đều lũ lượt mà tới, đem Hán Hoa chú kinh bạn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Xin hỏi, gần nhất truyền thông tuân gia liên quan tới Hán Hoa kỹ thuật toàn bộ đến từ nước ngoài tin tức, là thật hay không? Chúng ta tiêu tan có thể liền một chút mẫn cảm vấn đề hướng Lâm chấn Hoa chủ tịch ở trước mặt chứng thực. Chúng ta đã hẹn 3 ngày, nhưng Lâm chủ tịch từ đầu đến cuối không muốn lộ diện, có phải hay không trong đó có cái gì nổi khổ âm thầm? Ta muốn biết, Hán Hoa có tài đứa gì? có thể bắt cóc cả nước dân chúng lợi ích, tới xem như hắn cướp đoạt ngoại quốc sứ nghiệp độc quyền quả cân hỏi, tại Hán Hoa kỳ tích sau lưng, từng có bao nhiêu ích lợi quốc gia trao đổi. Là một vị có lương tri phóng viên, ta cho là ta có quyền lợi yêu cầu Hán Hoa coi như chuyện lúc trước thái hướng công chúng làm ra công khai xin lỗi. 6. Tại Hán Hoa chú kinh bạn trong phòng tiếp tân, muôn hình muôn vẻ phóng viên vây quanh mới vừa từ tầm dương chạy tới Hán Hoa tập đoàn chủ nhiệm phòng làm việc tân vấn, chi chi cha cha hỏi không ngừng. Có chút internet phóng viên dứt tiếp chi lên camera, tại Hán Hoa cửa ra vào triển khai hiện trường trực tiếp, cách mỗi nửa giờ liền muốn lập lại một lần, cho tới bây giờ Hán Hoa vẫn không có cho ra chính thức trả lời chắc chắn xấu. Kỳ thực, vô luận lấy thực lực kinh tế, vẫn là cao tầng quan hệ, Hán Hoa cũng không so tại chỗ bất luận cái gì một nhà truyền thông yếu nhược. Tương đối những cái kêu internet truyền thông mà nói, lại có thể đạt đến miểu sát trình độ. Nhưng những thứ này truyền thông không chút nào không thể đã biết loại dùng ngòi bút làm vũ khí hành vi sẽ gặp phải Hán Hoa phản kích. Treo lên báo cáo tin tức ngũ, các phóng viên có thể tùy ý vũ nhục ngươi nhân cách thậm chí trí thông minh, hoặc đảo lại nói, trí thông minh thậm chí nhân cách mà ngươi không cách nào sử dụng pháp luật vũ khí lai sứ chính mình miễn ở loại vũ nhục này. ngươi đương nhiên cũng có thể lựa chọn phản kích, cùng truyền thông nắm nhau, nhưng cái này nhất định là một hồi không ngang nhau chiến tranh. Truyền thông bản thân liền là dựa vào hấp dẫn ánh mắt để sinh tồn, nếu như giống hán Hoa Xí nghiệp lớn như vậy cùng truyền thông tranh đấu đứng lên. Truyền thông cờ lực tỷ lệ sẽ trên phạm vi lớn trên mặt đất chướng, đến nỗi loại này cờ lực là ủng hộ vẫn là phản đối, đối với truyền thông tới nói là hoàn toàn sao cũng được. Nếu như ngươi có biện pháp đánh truyền thông răng rơi đầy đất, cái kia truyền thông thì càng vui vẻ. Bọn hắn thích nhất hình tượng, chính là đống máu mà khắp nơi lan lộn, bởi vì này dạng có thể vì bọn hắn tại công chúng trước mặt giành được một cái chịu bức bách hại nổi danh. Kỳ thực Những thứ này truyền thông tác phong hoàn toàn là từ một mình những cái kia thanh lưu nơi đó học được ký hiệu nữ bộ manh khế gọi là lừa gạt đỉnh trượng lưu nhóm không cần làm cái gì thực tế sự tình, nghề nghiệp của bọn hắn chính là chửi đồng, nếu như chửi đồng có thể mắng nhường hoàng thượng long nhan giận dữ, hạ lệnh đánh đỉnh trượng tình cảnh, liền nói rõ những thứ này thanh lưu vô cùng thành công. Một cái nghề nghiệp nếu như là lấy bị đánh số lần tới xem như thành tích, cái nghề nghiệp này không hề nghi ngờ n ở trên thế giới đáng sợ nhất nghề nghiệp ký hiệu nữ loại đáng sợ không phải nhằm vào người hành nghề chính mình mà nói, mà là nhằm vào đối thủ của nó mà nói. Hán Hoa xử lý, không phải như thế nghề nghiệp Hán Hoa làm một nhà có sức ảnh hưởng cỡ lớn công nghiệp xí nghiệp, một cái ngay mặt công chúng hình tượng là phi thường cần thiết. Nếu như Hán Hoa quấn vào tranh chấp gì, mặc kệ kết quả sau cùng thắng hay thua, Hán Hoa hình tượng đều sẽ chịu đến tổn hại sẽ công chúng có rất ít người nguyện ý kiên nhận đi chứng thực cái gì, bọn hắn chỉ là bị động tiếp nhận truyền thông truyền cho bọn họ những cái kia quan điểm, đang xào làm chủ đề phương diện, xí nghiệp nào có thể cùng truyền thông tranh cao thấp một hồi đâu. Khi nhìn đến Nam Bộ kinh tế đạo san phát ra thiên thứ nhất đưa tin sau đó, Lâm Chấn Hoa liền cùng hạng chết thông một chiếc điện thoại, phân tích tình thế có thể phát triển. Bọn hắn nhất trí cho rằng Phía Nam đạo thói quen tới nói, một khi lựa chọn hướng Hán Hoa làm loạn, liền tuyệt đối sẽ không bắn một phát lên đi, khả năng lớn hơn là quân quýt chặt lấy, thẳng đến đem Hán Hoa danh tiếng bôi xấu mới thôi. Căn thứ hạng chết phân tích, lần này Nam đạo cắn lên Hán Hoa, dù ý có thể có 3 cái phương diện, thứ nhất, muốn báo mười mấy năm trước thủ cũ thứ hai, Hán Hoa là một nhà ở trong nước rất có ảnh hưởng lực sĩ nghiệp, khiêu chiến Hán Hoa có thể trở thành một cái lớn vô cùng truyền thông sự kiện, có thể vì Nam đạo tranh thủ được càng nhiều chú ý thứ ba, đó chính là dự định cuối cùng bức bách Hán Hoa hướng Nam đạo tức vũ khí đầu hàng, đến nỗi đầu hàng điều kiện, tự nhiên là hứa hẹn một số tài trợ hoặc đưa lên một số quảng cáo, tóm lại một điểm, không hung hăng ra điểm viết, là không, có cách nào ung dung vượt qua. Hạng chết một điểm cuối cùng phân tích không phải là không có căn cứ, lúc trước, Nam đạo đã từng đối với hàng không dân dụng, đường sát, địa tín các lĩnh vực từng tiến hành một số lần vây quét, mỗi một lần đều đem đối phương làm cho chật vật không chịu nổi. Đến nỗi cuối cùng phương án giải quyết, đương sự song phương cũng không có đối ngoại tiết lộ qua. Nhưng người sáng suốt có thể phát hiện, mỗi lần vây quét sau đó, bị đả kích phương kia đều tại Nam đạo bên trên đưa lên đại lượng quảng cáo, trong này đạo còn cần nói rõ sao? Lão hạ, ngươi có hay không nghe qua, Nam đạo khẩu vị lớn bao nhiêu? Chúng ta lấy ra bao nhiêu tiền tới, có thể mua phải Nam đạo Vương tha chúng ta?" Lâm Trấn Hoa ở trong điện thoại hướng hạng chết vấn đạo. "Hạng trên đạo, cụ thể con số, ta không có hỏi thăng qua, bất quá nghe một chút khác đơn vị tổng giám đốc nói, cái giá này trên căn bản là cùng xí nghiệp quy mô tương quan liên hệ. Căn cứ vào xí nghiệp lớn nhỏ, phí bịt miệng từ mấy chục vạn đến mấy trăm vạn không đợi. Giống hán Hoa xí nghiệp lớn như vậy, ta suy nghĩ, không có một 10, 20 triệu, e rằng rất khó nhường Nam đạo thu tay lại a. 10, 20 triệu." Lâm Chấn Hoa thẳng tắp lưỡi, có cái này 10, 20 triệu, ta đều đủ đem Nam đạo thu mua sủ a. Hạng chất cười nói, "Trấn Hoa, ngươi cái này có thể sai rồi, Nam đạo bây giờ giá trị bản thân thật là không phải 10, 20 triệu có thể dừng lại, căn cứ cái gì đổ bỏ nhãn hiệu nghiên cứu cơ cấu tính toán, Nam đạo nhãn hiệu giá trị đã qua mới ức. Nghe nói, nó bây giờ còn nhu cầu tại nước Mỹ đưa ra thị trường đâu, nước Mỹ mấy cái hội ngân sách đều đối Nam đạo có đầu tư. Khó trách nó sức mạnh so với quá khứ đủ nhiều, xem ra, trước kia Trừng trị nó vẫn là dọn dẹp không đủ humaca sớm biết như vậy, trước kia liền nên trực tiếp đem nó dáng một gậy chết tươi ký hiệu nữ thật trả lời một câu cách ngôn, đánh rắn không chết, ác gặp phản phệ a." Lâm Trấn Hoa cảm khái nói, Trấn Hoa, đối với chuyện này, người có cái gì cần nhắc? Hạng chất vấn đạo. Lâm Trấn Hoa trầm ngâm một hồi, nói, bây giờ ta cũng không ý nghĩ gì hay. Dù sao đối phương bước kế tiếp sẽ như thế nào làm, chúng ta còn không có nhìn thấy, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến a. Trên thực tế, Hán Hoa cũng chỉ có thể khai thác yên lặng theo dõi kỳ biến thái độ. Bước bách cắt sấm lấy độc quyền đổi thị trường sự thịnh, là chân thật tồn tại, Hán Hoa cũng không có thể phủ nhận, cũng không tất yếu phủ nhận. Như loại này sự thịnh, thế giới các quốc gia xí nghiệp đều từng là qua, trên tay nắm giữ tư nguyên thời điểm. Ai cũng biết treo giá, cái này không có cái gì không hợp lý. Nhưng cùng lúc đó chuyện như vậy lại là không dễ dàng cho đặt ở trên mặt mà nói loại giao dịch này chỉ có thể là phía sau màn giao dịch nói ra đối với giao dịch song phương đều bất lợi cũng không có thể phủ nhận lại không thể thừa nhận sự tình hán Hoa cũng chỉ có thể là giữ ý lặng mặc cho ngươi có nguồn vàn vấn đề Hán Hoa chỉ là một câu không thể nói đến nỗi ngươi nguyện ý giảng giải vì ý vị sâu xa vẫn là bên trong có nỗi khổ âm thầm cũng không phải là hán Hoa có thể can thiệp vì giúp Lâm Trấn Hoa ứng phóóng viên hạn môn đem từ Tầm dương phá đến kinh thành tới, thân phận của nàng là tập đoàn chủ nhiệm phòng làm việc tiếp đại phóng viên chính là nàng bản chức công tác Có lỗi với, vị phóng viên này tiên sinh, ngươi vấn đề dính đến công ty của chúng ta thương nghiệp bí mật, ta không có quyền hướng ngươi cung cấp có liên quan tin tức. Xin lỗi, vị nữ sĩ này, ngươi loại thuyết pháp này là không có chút nào căn cứ, thỉnh ngươi không cần sử dụng loại này mang theo lừa dối tính chất ngôn ngữ. Có lỗi với, Lâm chủ tịch có càng quan trọng hơn công tác, ngươi có vấn đề gì thỉnh đối với ta đặt câu hỏi A6. sáu. Tất Mẫn ngồi ngay ngắn ở trong phòng tiếp tân, mắt nhìn xung quanh, hai ngay bát phường cười tủm đối với những cái kia thế tới hung hăng các phóng viên đáp lễ lấy điềm mềm. Dựa theo Lâm Chấn Hoa phân phó, cùng trước mặt hạng mục có liên quan nội dung, nàng một câu cũng không dính đến. Cái phóng viên nhắc tới những thứ này chuyện thời điểm, nàng cũng tuyệt không tiếp lời, không cho đối phương lưu lại bất kỳ cái cắn nào. Chính như Lâm Trấn Hoa cùng hạng chết phân tích qua như thế, Nam Bộ kinh tế đạo san không xuất thủ thì rồi, vừa ra tay chính là một bộ tổ hạ quyền. Kế đẩy ra tự chủ sáng tạo cái mới chi mê bản này đưa tin sau đó, mấy ngày bên trong, Nam đạo lại phát ra bốn, Nam Thiên mới văn trường, phân biệt gọi là hai hỏi, tam vấn các loại. Nếu nói, Nam đạo cũng đích xác là có mấy cái bàn trải, thời gian ngắn như vậy, bọn hắn liền có thể tìm được trời nam biển bắc đủ loại tài liệu, hơn nữa đem hắn xảo diệu phối hợp chung lại, đem hán hoa miêu tả thành một cái không có chút nào lỗi hàm. chỉ bằng vào sơn trại người khác kỹ thuật tới mua danh trục lợi hộ giấy, căn cứ số liệu, Hán Hoa sản xuất cố máy bên trong, sử dụng số lớn nước ngoài độc quyền, hàng năm đều phải hướng nước ngoài thanh toán kết sụ phí độc quyền dùng. Hán Hoa những cái kia ngăn nắp giá trị sản lượng số liệu, căn bản khó nén kỹ thuật bị người quản chế cuốn cảnh. Căn cứ Hán Hoa nhà máy phân phối trang bị công nhân lộ ra, Hán Hoa từ nước ngoài nhập khẩu ổ trục thời điểm, ngoại quốc công ty nghiêm cầm Hán Hoa tự mình tháo dỡ thực bên trên, Hán Hoa nếu như đem những này ổ trục tháo dỡ liền sẽ không có năng lực đem bọn nó nạp lại phối trở về. Hán Hoa tuyên bố chính mình nắm giữ thuyền dùng tua bin chạy ga kỹ thuật độc quyền. mà căn cứ một vị không muốn lộ ra tên họ Hán Hoa cao cấp kỹ sư lộ ra, Hán Hoa cho tới bây giờ cũng không có hiểu rõ những thứ này tua bin chạy ga nguyên lý, đến mức tại Hán Hoa nội bộ có một bất thành văn án ý, đó chính là ai cũng không dám gây sử dụng Hán Hoa tua bin chạy ga khu động tàu thủy. 6. Chính là ngày ngày tin giật gần, nhưng Hán Hoa người nhìn đơn giản dở khóc dở cười. Trong đó những cái kia không may, nhưng phẩm là có chút công nghiệp kéo người đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng mà, báo cáo như vậy đối với xã hội công chúng lại vô cùng có lực sát thương, dù sao không phải là ai cũng biết được cái gì là công nghiệp. Đối với Nam Khơi Gia chính là ngày ngày được tin Hán Hoa lựa chọn kiên quyết trầm mặt thái độ, Lâm Trấn Hoa muốn cùng Nam Đạo Hao tổn một hao tổn, xem ai hơn không giữ được bình tĩnh. Nhưng hắn kế hoạch này cuối cùng không thể thi hành theo, bởi vì Hoàng Cương gánh không được, yêu cầu Lâm Trấn Hoa nhất định phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Lâm Trấn Hoa có thể lấy Trầm mặt ứng phó phóng viên, Hoàng Cương liền không có như vậy may mắn cán là chính phủ cơ quan, hắn có nghĩa vụ liền công chúng quan tâm sự tình trả lời phóng viên đặt câu hỏi. Hán Hoa có thể nói một số chuyện nào đó là xí mật thương nghiệp bí mật, không thể đối ngoại công khai, nhưng Hoàng Cương lại không cách nào nói những sự tình này là quốc gia bí mật. Nếu như hắn thực có can đảm nói như vậy, Như vậy truyền thông tất nhiên sẽ dùng lớn chừng cái đấu tiểu chữ đem câu nói này ấn đến cùng bản bên trên, nói nào đó một cái quan viên chính phủ tuyên bố cùng hán hoa liên quan sự tình là quốc gia bí mật, phe dân không có quyền hỏi đến. Trấn Hoa, đường sắt thiết bị mua sắm sự tình, làm sao lại lộ ra đến phóng viên nơi nào đây? Bây giờ rất nhiều phóng viên đều hướng phát cải hội chứng thực, làm cho chúng ta rất bị động a. Tại thật vất vả đuổi đi vài tên phóng viên sau đó, Hoàng Cương bấm Lâm Trấn Hoa điện thoại của, hướng hắn phản nản nói: "Lâm Trấn Hoa đạo, Hoàng Cương, chuyện này cũng không phải chúng ta lộ ra đi, cứ vào phân tích của chúng ta" Hẳn chính là cắt xâm công ty Phương Diện Thả gió à, mục đích của bọn hắn, cần phải chính là mượn dư luận sức mạnh, đến mức ép chúng ta từ bỏ ban đầu điều kiện. Thực sự là làm loạn, dùng đường sắt thiết bị đặt hàng đem đổi lấy phương Tây xí nghiệp hướng chúng ta chuyển nhượng kỹ thuật, đó cũng không phải quan hệ đến Hán Hoa một xí nghiệp sự tình, mà là đối với quốc gia chúng ta toàn bộ trang bị nghề chế tạo đều có chỗ tốt sự tình, ký hiệu nữ chút phóng viên tại sao có thể như vậy một điểm giác ngộ cũng không có chứ? Hoàng Cương ở trong điện thoại lầu bầu đạo, Lâm Chấn Hoa không tim không phổi cười nói, ha phóng viên quan tâm chỉ là lẫn lộn chủ đề, bọn hắn mới không quan tâm chúng ta có thể hay không thu được kỹ thuật đâu. Hoàng Cương đang nổi nóng đây, nghe được Lâm Trấn Hoa tiếng cười, hắn khí cấp bại phôi nói, "Chấn Hoa, ngươi như thế nào có chút bộ dáng nhìn có chút hả hễ a. Ngươi cũng không nghĩ một chút, chúng ta tiếp nhận áp lực lớn như vậy, còn không phải là vì bọn mày xí nghiệp, bọn mày cũng không biết đi ra thay chúng ta phân một chút lo." "Hoan đường a, Hoàng thị trưởng." Lâm Trấn Hoa kêu lên, "Ngươi cho là phóng viên chỉ là đi quấy rối ngươi sao? Chúng ta ở đây cũng là bị phóng viên chán phải nghiêm nghiêm thật thật, ta hiện tại cũng không dám chú kinh bạn mê người, mỗi ngày chạy đến kỹ thuật tình báo viện nghiên cứu bên kia đi miêu đâu. Ta đây mặc kệ." Hoàng Cương đạo: Ta chỉ biết một chút, người chấn Hoa nếu như muốn giải quyết vấn đề, nhất định là có biện pháp. Bây giờ trên truyền thông đủ loại ý kiến đều có, chủ nhiệm chúng ta đã đi tìm ta, tiêu tan chúng ta tại đàm phán thời điểm chú ý một chút phân tích, không muốn tướng ăn quá khó nhìn. Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta thật vất vả có một cái cầm chắc lấy đối phương cơ hội, tướng ăn không khó coi một điểm, chẳng phải là bị thua thiệt. Hoàng Cương, ngươi có thể ngàn vạn muốn đính trụ áp lực. Lâm Trấn Hoa gấp. Hắn biết, vị trí càng cao lãnh đạo, thường thường càng quan tâm dư luận, mà đối với thực tế trong công việc độ khó không quá quan tâm. Nếu như Hoàng Cương phía trên chủ nhiệm thật sự chịu đến truyền thông áp lực, yêu cầu Hoàng Cương đang cùng các sâm chờ công ty đàm phán bên trong nội bộ, vậy coi như là một kiện chuyện hỏng bét. Rất rõ ràng, các sâm đem tin tức tiết lộ cho Nam đạo, náo ra chuyện như thế tới, nó mục đích cũng chính là như thế. Hoàng Cương đạo, yên tâm đi, Trấn Hoa, trong lòng ta ý thấy, chủ nhiệm chúng ta cũng không hồ đồ, hắn sẽ không tùy tiện yêu cầu chúng ta nhượng bộ. Bất quá, mặc cho truyền thông phương diện dạng này lẫn lột, vô luận là đối với chúng ta phát cải hủy, hay là đối với bọn mày xí nghiệp, cũng là bất lợi, bọn mày vẫn là nghiêm túc đối đãi một chút cho thỏa đáng. Tốt a, chúng ta nghĩ một chút biện pháp à? Lâm chấn hoa bất đắc dĩ đáp ứng. Trạm trăng ép. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 708. 684 bác bỏ tin đồn IT, G nhớ ký A. Đối mặt với một mảnh xôn sao dư luận, hán hoa trọng công cuối cùng làm ra đáp lại. IT, G IT, G IT, G nhớ ký A. Tại kinh tất cả nhà truyền thông đồng thời nhận được đến từ hán hoa trọng công chú kinh bạn một phần thông chi. Sương Hán Hoa trọng công vào khoảng tháng nào ngày nào tại nào đó tân quán sảnh báo cáo tổ chức tình huống chứng minh sẽ, liền xã hội công chúng phổ biến quan tâm Hán Hoa trọng công từ chủ sang tân vấn đề, trả lời các ký giả đặt câu hỏi. Đến rồi chỉ định một ngày này, gần trăm nhà truyền thông phóng viên thật sớm liền chạy tới hội trường. Ký giả chụp hình nhóm đội vàng chiếm đoạt vị trí tốt nhất, chống lên giá tăng rác, dựng lên đại pháo ống vậy dài tiêu máy ảnh, hướng về phía đại chủ tịch. Ký giả viết chữ nhóm thì nhau nhau mặc vào diễm lệ nhất quần áo, hy vọng dạng này có thể hấp dẫn đến trên chủ tịch đại người chủ trì chú ý, vì chính mình cướp được một cái khó được đặt câu hỏi cơ hội. 2 giờ chiều một khắc, Hán Hoa tập đoàn chủ nhiệm phòng làm việc Tất Mẫn đầu tiên bước vào hội trường, đi lên đài chủ tịch, ngồi ở người chủ trì vị trí. Đi theo sau lưng nàng, còn có 6 7 người, không cần phải nói, đây đều là Hán Hoa phái tới hướng các phóng viên nói rõ tình huống nhân viên. Cái cuối cùng ra sân, là các phóng viên mong mỏi cùng trông mong nhiều ngày Hán Hoa chủ tịch Lâm Chấn Hoa, hắn lộ diện một cái, toàn trường đại pháo ống liền đồng loạt chuyển hướng hắn, đèn flash tránh trở thành một mảnh. Tất cả vị ký giả các bằng hữu, đại gia khổ cực. Lâm Chấn Hoa đi đến vị trí của mình phía trước, không có lập tức ngồi xuống, mà là cầm lấy trên bàn micro phỏng Hướng về phía một phòng phóng viên cười tùng t ở miệng nhìn thấy nhiều như vậy nhớ giả bằng hữu chúng ta vô cùng xúc động cũng vô cùng kết nối cảm động chỗ ở chỗ đại gia đối với Hán Hoa vô cùng quan tâm để chúng ta có một loại cảm giác thụ sùng được kinh đến nôi tiết mới đi tự nhiên là lãng phí đại gia nhiều như vậy thời gian quý giá cùng tinh lực hoàn toàn chỉ là vì nào đó phần báo nhỏ một cái ác ý lời độ sáu. toàn trường ông một tiếng tất cả phóng viên cơ hồ đều táo động Lâm Trấn Hoa lời ấy chỉ hướng thật sự là lại rõ ràng mất quá tại chỗ phóng viên người nào không biết một lần này sự kiện đều là do Namộ kinh tếạo sản mộti V vănn Trương đưa tới Mà Lâm Trấn Hoa trực tiếp nói đại gia là bị một phần nhỏ báo ác ý lời đồn cho suy dục, đây cũng là trực tiếp hướng Nam đạo khai chiến. Nếu nói, Nam đạo bây giờ thật là không phải là cái gì báo nhỏ, ở Trung Quốc báo chí thể vòng tròn bên trong, cũng coi như là khiêng đại kỳ một cái. Lúc trước, Nam đạo cũng từng hướng không thiếu quốc tự số cỡ lớn xí nghiệp thậm chí ban ngành chính phủ làm loạn, những thứ này đám cự đầu mặc dù cũng bày ra qua nguy cơ quan hệ xã hội, nhưng lại chưa từng có dám trực tiếp như vậy đem Nam đạo xưng là tung tin vịt báo nhỏ. Các phóng viên đều biết, Lâm Chấn Hoa một câu nói kia đi ra, chính là đem Hán Hoa cùng Nam đạo đẩy tại ngươi chết ta sống sân quyết đấu bên trên. Hai nhà không liệu mạng đổ một cái, chỉ sợ là khó mà bỏ qua. Lâm chủ tịch, ngài ngươi nói cho rõ ràng, là nhà ai báo nhỏ bàn bố ác ý lời đồn, những thứ này lời đồn lại là cái gì nội dung? Ngươi có thể chứng minh những nội dung này thật sự cũng là lời đồn sao? Ngồi ở phía dưới Nam đạo phóng viên La Thu trước tiên nhảy dựng lên, khi thế hung hăng hướng về phía Lâm Trấn Hoa ép hỏi. Lâm Trấn Hoa cười ha ha, quay đầu đối với bên cạnh tất mẫn vấn đạo, "Tất chủ nhiệm, các ngươi tại xin nhớ người thời điểm, có hay không nghiệm qua từ cách của bọn hắn?" Như thế nào có chút căn bản vốn không hiểu phỏng vấn quy tắc ngụy phóng viên cũng trà trộn vào tới. Tất mẫn liền vội vàng đứng lên, giả ra một mặt tự trách bộ dạng, hồi đáp, "Lâm tổng, chúng ta công tác có sai lầm, tại xác minh phóng viên thân phận thời điểm không đủ nghiêm ngặt. Bất quá ta hướng ngài cam đoan, những cái kia không hiểu phỏng vấn quy tắc nghị phóng viên, chỉ là một cái người khác. Ân, riêng lẻ vài người cũng không được à? Một con chuột phân cũng sẽ hỏng một nồi canh đi." Lâm trấn hòa đáp, "Thật sự là xấu, bởi vì có chút cũ chuột phân đóng gói quá giống như thật xấu." Tất vấn nói, hai người này kẻ sứa người họa, đang nói chuyện thời điểm cũng không có đóng lại trước mặt micrô thậm chí còn có ý không có ý định mà đem miệng nhắm ngay Toàn chương phóng viên đầu tiên là sửng sợ Lát sau đều đem trước mắt nhìn về phía vừa rồi đứng lên còn chưa kịp ngồi xuống La Su. Xu. Ai cũng nghe ra được, Lâm Trấn Hoa cùng tất mẫn đây chính là có chủ tâm tại ác tâm La Su. Hai nhà này có bao nhiêu lớn thù A các phóng viên đều có một loại hiếu kỳ tâm tính, Hán Hoa cùng Nam Đạo đánh đến càng hung. Đại gia lại càng có náo nhiệt có thể nhìn. Bằng tâm mà nói, Hán Hoa di vang đối với các phóng viên vẫn đủ tốt, hơn nữa Hán Hoa bản thân hình tượng cũng rất chính diện, các phóng viên đối với Hán Hoa ít nhiều đều có hảo cảm hơn. Lâm Trấn Hoa vừa rồi nhã v Mặc dù cũng có riêng lẻ phóng viên nhớ tới đồng hành tình nghĩa, có chút bất mãn, nhưng đại đa số phóng viên liền thuần túy đem cái này xem như một hồi trò hay đi xem. Lâm chủ tịch, ta đối với các người vũ nhục chúng ta báo chí cùng với cá nhân ta danh dự hành vi biểu thị kháng nghị. La Su tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng hô: "Tất vấn mỉm cười, nói, cái này vị nữ sĩ, coi như ngươi không có một cái phóng viên vốn có tố chức, ít nhất cũng nên làm có một ít làm người ít nhất lễ phép a. Chúng ta ở đây một lần buổi họ báo, là ai cho phép ngươi ở nơi này lớn tiếng ồn ào náo động? Ta là Nam Bộ kinh tế đạo san phóng viên, các ngươi công kích chúng ta báo chí" Chẳng lẽ còn không cho phép ta kháng nghị sao? Là su đạo, chúng ta công kích các người báo chí, có chứng cứ sao? Tất Mẫn vấn đạo, IT, Goter, nhớ kỹ a. Vừa rồi hắn nói qua. Là su lấy tay chỉ một cái Lâm Chấn Hoa, tất cả mọi người nghe được, hắn công kích chúng ta báo chí tung tin đồn nhảm. Tất Mẫn xem Lâm Chấn Hoa, vấn đạo, Lâm tổng, cái này vị nữ sĩ nói ngài công kích nàng cho ở báo chí, xin hỏi thật có chuyện này sao? Lâm Chấn Hoa khinh thường khoát tay một cái nói, ta căn bản cũng không biết nàng là cái nào phần báo, cũng không muốn biết. Ta chỉ nói là có nào đó phần báo nhỏ tung tin đồn nhảm. cũng không có nói rõ ràng là cái nào phần báo nhỏ, ta muốn, chỉ có người làm chuyện trái lương tâm mới có thể dạng này sợ à Ngươi xấu? La Su cứng họng, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Giãy dưa tiếp nữa, thì tương đương với ở trước mặt mọi người thừa nhận mình là tại tung tin đồ nhảm, nhưng không đi tranh luận, nhưng lại ai cũng nghe ra được Lâm Chấn Hoa là ở chỉ vào Nam Bộ kinh tế đạo săn cái môi chửi đồng Một sát na này, La Su cảm nhận được những cái kia bị nàng ném đá giấu tay công kích qua đưa tin đối tượng khổ sở. Bây giờ Lâm Trấn Hoa việc làm, liền cùng Nam đạo việc làm mở dạng, nói chuyện lưu một nửa. Ai cũng nghe ra được nói là ai, nhưng bị nói người còn tìm không thấy nhược điểm tới phản bác. Tại bình thường, nam đạo có được quyền nói chuyện, nhưng ở trường hợp này bên trong, nắm giữ quyền nói chuyện chính là Lâm Chấn Hoa, tối thiểu nhất, Mịch Dụ Phồn là nắm ở Lâm Chấn Hoa trong tay. Nhìn xem La su hầm hực ngồi xuống, tất mãn trên mặt cười ngọ hơn. Nàng ngồi xuống, hướng về phía Mịch Dụ Phồn nói, "Các vị tôn kính nhớ giả bằng hữu nhóm, hoan nên đại gia đến đây tham gia Hán Hoa trọng công từ chủ sang Tân Thành tiểu giới thiệu sẽ. Phía dưới, "Mời chúng ta tập đoàn kỹ thuật tình báo viện nghiên cứu Mã Kiệt chủ nhiệm vì mọi người giới thiệu một chút ta tập đoàn tại quá khứ 20 rưỡi năm từ chủ sang Tân Thành tiểu. Nói đến đây, Tất Mẫn hướng một bên nhân viên công tác ra dấu một cái, nhân viên công tác nhấn công tác, đại báo cáo sảnh che nắng màn cửa tự động kéo theo. Ánh đèn trong phòng cũng dần dần chuyển tối, cùng lúc đó, treo ở nóc nhà đại máy chiếu khởi động, đem một đoạn chú tâm chế luyện video bắn ra đến rồi đại chủ tịch đối cảnh màn sân khấu bên trên. Đây là Hán Hoa trọng công hao tốn không thiếu tiền tài chụp phim quảng cáo, vốn là dự định cầm tới trang bị triển hội đi lên chuyển gia, bây giờ vừa vặn lấy ra cần làm hướng quốc nội truyền thông giới thiệu liên quan tình huống. Mã Quyết đi đến người chủ trì vị trí, rơ một chi màu đỏ kích con bút, một bên chỉ điểm lấy trên màn ảnh nội dung, vừa hướng toàn trưởng các phóng viên em hai nói, mọi người xem, đây là chúng ta Hán Hoa trọng công tự chủ thiết kế kiến tạo 1.5 vạn tấn cỡ lớn máy ép sức nước, là ở toàn cầu đệ nhất lần sử dụng hình vùng cột trụ kết cấu, toàn bộ chưa khung chế, thiết kế như vậy là từ chúng ta Hán Hoa độc chế. Trước mắt, chúng ta này đài máy ép sức nước là toàn cầu áp lực lớn nhất máy ép sức nước, bao quát nước Mỹ, nước Đức chờ quốc gia phát đạt doanh nghiệp sản xuất, cũng không lúc muốn thuê chúng ta cơ lúc. Vì bọn họ rèn đúc hoạch tâm linh kiện máy móc 6 Đây là một đài bảy chục năm liên động điều khiển kỹ thuật số của máy, là từ Hán Hoa Kỳ giường công ty Kiến Tạo. Loại này hình hào điều khiển kỹ thuật số của máy, thuộc về quốc gia phương Tây hướng Trung Quốc gấp dụng kỹ thuật cao trang bị hạn bán sản phẩm, cho dù là chúng ta công trình nhân viên kỹ thuật đến nước ngoài đi tham thời điểm, người ngoại quốc cũng muốn cầm miếng vài đem dạng này thiết bị bị kín, sợ bị chúng ta nhìn thấy hảo diệu bên trong. Nhưng mà, chính là như vậy một đài cô máy, tại hai năm trước đã hoàn toàn bị chúng ta công cắt sáu. Đây là đạt đến quốc tế nhất lưu tài nghệ 110 vạn tấn cỡ lớn ethylene trang bị, chúng ta nắm giữ toàn bộ quyền tài sản chi tức 6. Đây là toàn bộ tự động ô tô dập dây chuyển sản xuất, vâng vào dây chuyển sản xuất này, chúng ta đánh bại đã từng phong quang nhất thời Nhật Bản Tây Hồ công ty. Theo nó trong tay cướp được quốc tế ô tô cự đầu đơn đặt hàng 6. Đây là 6. Các phóng viên dựng lỗ thai lên, chỉ sợ nghe lọt một chữ, bọn họ bút tại phòng vấn bản bên trên sàn sạt mà viết, đồng thời, lòng của bọn hắn cũng theo mã quyết dạng thuật mà từ từ kích động lên. Từng có lúc, tin tức bản chất từ khách quan đưa tin sự thật, chuyển hướng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Rất nhiều phóng viên đều tự giác hoặc không tự chủ đưa ánh mắt tập trung vào trên xã hội những cái kia mặt trái chỗ. Đồng thời lấy vạch quyết điểm bạo đen xem như thiên chức của mình. Tại các ký giả trong mắt, mấy trăm lên người đi đường xa lại trợ giúp ngã xuống tin tức về ông lão, đều không phải là bọn hắn cần có tin tức. Mà nếu như địa phương nào có một vị lão nhân ngã xuống không người đỡ, vậy liền thành chuyện động trời, trở thành khả vấn, nghĩ lại, chấn kinh tội muôn. Đồng dạng, Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp làm ra thế giới gì nhất lưu sản phẩm, các phóng viên hoặc là không nhìn thẳng, hoặc chính là hời hợt mà phát một đầu thông thường bản tháo tin tức, cái sau còn thường thường là ở cầm sưởng đưa lên hồng bao sau đó mới có chút tính tích cực. Tương phản, nếu có tin tức nói cái nào đó sản phẩm kỳ thực là sơn trại kỹ thuật Hoặc chất lượng không có khả quan, các phóng viên liền sẽ giống tiêm vào máu gà một dạng hương phấn, nhất định phải lẫn lộn đến xí nghiệp quan môn không tiếp tục kinh doanh mới thôi. Tại dạng này một loại không khí phía dưới, các phóng viên mình cũng bị gây mê, ở tại bọn hắn trong lòng, thật tin tưởng Việt Nam kỹ thuật cái gì cũng sai, tất cả mọi thứ cũng là lạc hậu, có cái gì tự xưng tân tiến độ vật, nhất định là sốc nổi. Nếu như không phải sốc nổi, như vậy cũng nhất định là lấy trộm người khác kỹ thuật, hay là loại vật này nhân ra người ngoại quốc căn bản khinh thường tại m Từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế đất tập trung hướng bọn hắn giới thiệu qua Trung Hoa Trung Quốc kỹ thuật của mình, thank you. Toàn cầu lớn nhất 1.5 vạn tấn máy ép sức nước, toàn cầu lớn nhất siêu trọng hình điều khiển kỹ thuật số năng thức máy tiện, thế giới sáng tạo cỡ lớn long môn thức 5 trục liên động hỗn online dường, thế giới đầu thứ 2 La Jetung kích cường hóa dây chuyển sản xuất 6. Mỗi một hạng kỹ thuật đều có vô cùng cặn kẽ tham số, có thực cảnh hình ảnh, còn có nước ngoài truyền thông đối với cái này chút kỹ thuật mang theo vài phần cực kỳ hâm mộ chi ý đưa tin. Số đông phóng viên huyết cũng là nóng, loại một lòng chỉ nóng trông Trung Hoa Trung Quốc bị chê cười người, dù sao cũng là số ít. Theo mã quyết giới thiệu Các phóng viên ngẫu nhiên nhìn về phía Lâm Chấn Hoa, ánh mắt cũng biến thành từ từ nóng rực lên, không sai, chính là người này, dẫn dắt một sự nghiệp đã sáng tạo ra nhiều như vậy đệ nhất thế giới, hắn sự nghiệp sản phẩm bán được toàn cầu mỗi cái quốc gia, bao quát Âu Mỹ trở quốc gia phát đạt. Nếu như nhắc tới chút thành tựu cũng là giả, như vậy hắn Hoa kiếm lại thật nhiều thật nhiều ngoại hối chẳng lẽ cũng là giả. Ni Hồng trọng công, Tây Hồ công ty chờ độ tại Hán Hoa dưới súng sự nghiệp, chẳng lẽ cũng là giả. Hoa 6. Lam Mã Kiệt cuối cùng hoàn thành giới thiệu sau đó, xanh báo cáo bên trong vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đây là các phóng viên xuất phát từ nội tâm hướng Hán hoa tỏ vẻ ra là kính ý trước mấy ngày bởi vì Nam đạo một tiên tử chủ sang Tân Trị mê mà cho các phóng viên mang tới nghi hoặc, tại thời khắc này đã khói tiêu mây tận. Sự thật thắng hùng biện, nhiều như vậy sự thật đặt tại trước mặt, ai còn sẽ tin tưởng Nam đạo cái kia một tiên xuân thu bút pháp văn chương đâu. Nói thật, các phóng viên trước đây nhìn Nam đạo văn chương lúc cũng có thể cảm thấy huyền cơ trong đó. Tất cả mọi người là đồng hành, loại chữ viết này trò chơi lừa được hướng về phổ thông độc giả, há có thể lừa được ở phóng viên đâu. Mã Kiệt hướng đám người hơi hơi thiếu một chút thân, lui về mình vị trí, tất vấn một lần nữa đi lên người chủ trì vị trí. Nói với mọi người, tốt, công ty của ta từ chủ sang Tân Thành thịử giới thiệu. Liền đến nơi này đi. Tất cả vị ký giả bằng hữu nếu như còn hy vọng hiểu nhiều hơn nội dung, hoang nên đại gia đến chúng ta xí nghiệp đi tiến hành thực địa khảo sát, các ngươi sẽ phát hiện rất nhiều vào hôm nay bởi vì thời gian quan hệ mà không có tới kịp đại gia đồ giới thiệu, ta tin tưởng, những vật này cũng nhất định có thể cho đại gia mang đến ngạc nhiên. Phía dưới là phóng viên đặt câu hỏi thời gian 6. Tất vấn lời còn chưa dứt, mấy trụ con cánh tay đồng loạt dơ lên, tất vấn quét mắt toàn trường vòng, chỉ chỉ hàng trước một vị nam phóng viên, nói, trước hết mọi vị tiên sinh này đặt câu hỏi a. Vô cùng bính hạnh. Cái kia vị ký giả đứng lên, hắn trước tiên báo tên của mình cùng tòa báo tên. Sau đó nói, "Tất nữ sĩ, ta vừa rồi nghe xong Mã tiên sinh giới thiệu, cảm giác vô cùng phân chấn, ta vì chúng ta quốc gia nắm giữ hán hoa dạng này thực lực cường đại sự nghiệp mà cảm thấy tự hào. Cảm ơn ngươi khích lệ." Tất mẫn đáp. Cái kia vị ký giả nói tiếp, "Bất quá, ta vẫn có một nghi vấn. Căn cứ vào 6. Lâm chủ tịch nói tới mô ra báo nhỏ đưa tin, hán hoa rất nhiều kỹ thuật đều đến từ nước ngoài, tình huống này là thật hay không?" Hoàn toàn là thật. Tất mẫn gật gật đầu đáp, "Thế giới phát triển kỹ nghệ quá trình" chính là sự nghiệp ở giữa trao đổi lẫn nhau kỹ thuật, cùng tiến bộ quá trình. Không có một xí nghiệp có thể rời đi khác xí nghiệp kỹ thuật mà phát triển, Hán Hoa cũng không ngoại lệ. Tại Hán Hoa trong quá trình phát triển, chúng ta hấp thu rất nhiều đồng hành kỹ thuật, ở trong đó vừa bao quát ngoại quốc xí nghiệp, cũng bao quát Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp của mình. Ta lấy một thí dụ nói đi, từ Hán Hoa dẫn đầu thiết lập Trung Hoa Trung Quốc hóa chất thiết bị liên minh, chính là một cái trao đổi lẫn nhau kỹ thuật liên minh, Hán Hoa có 110 vạn tấn ethylene thiết bị quyền tài sản trí thức, có thật nhiều đồng thời cũng là thuộc về chúng ta đồng hành. Cảm tạ. Cái kia vị ký giả gật đầu một cái, ngồi xuống. hắn mặc dù còn có những vấn đề khác muốn hỏi, nhưng mỗi người đặt câu hỏi cơ hội chỉ có một lần, hắn không thể phá hư quý cụ. Phía trước một vị ký giả vấn đề, cũng là khác phóng viên quan tâm vấn đề, thế là tên thứ hai được tuyển chọn đứng lên phóng viên liền tiếp theo hỏi tiếp, như vậy, tất nữ sĩ, các người nói loại này hấp thu đồng hành kỹ thuật, phải chăng mang ý nghĩa Hán hoa kỳ thực cũng không có mình kỹ thuật nồng cốt đâu? Hoặc có lẽ là, Hán hoa kỹ thuật kỹ thuật cũng là từ khác xí nghiệp nơi đó sáu tham khảo tới. Tất vấn đạo, hấp thu đồng hành kỹ thuật cùng đạo văn là hai khái niệm. Cái trước là hợp pháp, cũng có lợi, cũng là phù hợp phát triển kỹ nghệ quy luật. Trên thực tế Chúng ta có hấp thu kỹ thuật đồng thời, cũng tiến hành số lớn tự chủ khai phát. Chúng ta cuối cùng sử dụng kỹ thuật cùng cuối cùng hấp thu kỹ thuật so sánh, đã một trời một vực. Có thật nhiều từ nước ngoài dẫn vào công nghệ sản xuất, tại chúng ta ở đây sử dụng tình huống, so ở nguyên bản xí nghiệp hiệu quả sử dụng còn tốt, đến mức có chút nguyên bản xí nghiệp lại ngược lại hướng chúng ta học tập. Nói như vậy, mô gia truyền thông công bố phát cải ủy lấy đường sắt thiết bị đơn đặt hàng vì thẻ đánh bạc cấp chế nước ngoài xí nghiệp hướng các ngươi chuyển nhượng kỹ thuật truyền ôn, cũng có căn cứ đi. Vị thứ ba đứng lên phóng viên vấn đạo. Tất Mẫn lắc lắc đầu nói, xin lỗi, ngươi cái suy đoán này là không có chút nào căn cứ. là không có có căn cứ vào, hay là căn bản sẽ không tồn tại." Thẩm Tất nữ sĩ trả lời thẳng. Cái kia vị ký giả bắt lấy tất mãn trong lời nói sơ hở ép hỏi, "Dính đến thương nghiệp chuyện bí mật, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết chưa căn cứ vào mà thôi. Nếu như đối với mỗi một bản chuyển ngôn ta đều muốn chính xác trả lời tồn tại cùng không tồn tại, như vậy cuối cùng chúng ta đối thủ cạnh tranh liền có thể dùng phương pháp bài trừ tới thu hoạch sách lược của chúng ta. Điểm này, ta nghĩ ngươi cần phải có thể lý giải a." Tất mãn có chuẩn bị mà đến, bất đi bất kháng hồi đáp, "Ai nói không có chứng cứ?" La Su cuối cùng cầm gặp một cái cơ hội, lần nữa nhảy ra ngoài, Ta tự mình phỏng vấn qua một vị đang cùng phát cải hội đàm phán ngoại quốc sĩ nghiệp đại biểu, hắn chính miệng nói cho ta biết nói, phát cải hội hướng hắn đưa ra điều kiện như vậy. Cái này vị nữ sĩ, ngươi có thể đủ đưa ra chứng cứ của ngươi sao?" Tất Mẫn cau mày vấn đạo. Nàng ấy phó biểu tình, giống như đang nhìn một cái chán ghét con rồi. Đương nhiên, nàng làm ra vẻ mặt như thế tới, chính là có chủ tâm buồn nôn hơn La Su. Ta phải vì ta phỏng vấn đối tượng giữ bí mật, đây là ta trách nhiệm nghiệp đạo đức. La Su hô. Trách nhiệm nghiệp đạo đức. Lâm Chấn Hoa không nhanh không chậm chen vào nói, "Cái này vị nữ sĩ Ngươi không cảm thấy trách nhiệm nghiệp đạo đức bốn chữ này xuất hiện ở trong miệng ngươi, lộ ra buồn cười như vậy sao? Tại trong buổi họp báo tin tức, những thứ khác nhớ giả bằng hữu đều ở đây án lấy người chủ trì an bài đặt câu hỏi, mà ngươi lại có thể không nhìn loại quy tắc này, đây chính là ngươi gieo rào trách nhiệm nghiệp đạo đức. Còn có, vừa rồi đại gia là ở đàm luận chứng cứ vấn đề. Ngươi vừa nói tự có chứng cứ, một bên còn nói không thể ra bày ra những chứng cứ này, đây có phải hay không là mang ý nghĩa ngươi cho rằng ngươi mình chính là chứng cứ? Thân là phóng viên, có thể bành trướng đến đem mình ngôn luận áp đặt cho người khác, còn nói là chứng cứ, dạng này trách nhiệm nghiệp đạo đức có phải hay không quá kỳ lạ rồi. Một lời nói lại đem La Su chặn lại á khẩu không trả lời được, nàng lúng ta lúng túng mà thầm nói, ngược lại ta liền là có chứng cứ sáu. Các người muốn chống chế là làm không được. Lâm Chấn Hoa ép buộc cũng chính là chiếm chút trên miệng tiện nghi. La Thu nói mình có chứng cứ, mà lại là chính miệng người trong cuộc nói. Điểm này, tại chỗ không thiếu phóng viên vẫn mơ hồ có mấy phần tin tưởng. Hán Hoa thái độ càng cứng ngạnh, dù sao cũng là chính mình sĩ nghiệp sự tình, lời nói ra người khác nhiều ít muốn thu xếp giảm. Tất vấn nhìn một chút đang tại châu đầu ghé hai luôn luận các phóng viên, nhẹ nhàng cười cười. nói, vì phản bác đủ loại nhằm vào ta xí nghiệp lời đồn, chúng ta hôm nay chuyên môn mời tới tham gia Trung Hoa Trung Quốc đường sắt thiết bị đàm phán bên ngoài đại biểu, nước Đức cắt xâm công ty Mã Nghị Khoa tiên sinh, mời hắn cho đại gia nói một chút chuyện này là chuyện gì xảy ra a. Nàng vừa nói xong, sải báo cáo hàng trước môn liền bị đẩy ra, Mã Nhị Khoa tại hai tên người Trung Quốc cùng đi. Cười dạng rỡ mà thẳng bước đi đi vào, trực tiếp đi lên đại chủ tịch. Người Hưu Tâm phát hiện, Mã Nghị Khoa mặc dù mặt ngoài mang theo cười, nhưng nụ cười nhưng là cứng ngắc, nhìn qua so với khóc còn khó coi hơn. Mã Nghị Khoa tiên sinh Gần nhất có lời đồn nói Trung Quốc chính phủ hướng một số công ty ngoại quốc thực hiện áp lực, đem thu được đường sắt thiết bị đơn đặt hàng cùng chuyển nhượng kỹ thuật tiến hành một chặt, xin hỏi ngài Trô ở công ty là không tao ngộ qua chuyện như vậy. Tất mãn đối Mã Nhi Khoa vấn đạo. Mã Nhi Khoa tiếp nhận Mã Kiệt đưa cho hắn một chi mì tổ phồn, im lặng thở dài, tiếp đó hướng về phía một phòng phóng viên nói: "Tất cả vị nữ sĩ nhóm, các tiên sinh, ta là nước Đức cắt xâm công ty phó tổng giám đốc Mã Nhị Khoa, ứng hắn Hoa trọng công 6. Lâm Chấn Hoa tiến sinh ơi, đến đây thay hắn Hoa trọng công cùng Trung Hoa Trung Quốc phát cải hội lạm sáng tạo một cái tin đồn. Gần đây, có một ít truyền thông phóng viên sưng Trung Hoa Trung Quốc phát cải bị hướng chúng ta những thứ này ngoại quốc xí nghiệp làm áp lực, ép buộc chúng ta hướng Trung Quốc xí nghiệp chuyển nhượng kỹ thuật để đổi lấy đường sắt thiết bị đơn đặt hàng. Ta muốn, khả năng này là một cái hiểu lầm. Chúng ta thực sự là có ý hướng Trung Quốc xí nghiệp chuyển nhượng một bộ phận kỹ thuật độc quyền, nhưng đây không phải xuất từ Chánh phủ Trung Quốc cấp lực, mà là 6. chúng ta một hạng phục vụ hậu mãi chính sách. Vì cam đoan Trung Hoa Trung Quốc tại thu được cắt xăm công ty cung cấp thiết bị sau đó, có thể tự mình tiến hành cần thiết giữ gìn, chúng ta cần hướng Trung Quốc xí nghiệp chuyển nhượng bộ phận này kỹ thuật. Mà nhí khoa những lời này, có thể nói là một khối đá ném vào trong hồ nước, lập tức dậy đầy trời bọt nước. Các phóng viên cũng đều là nhân tinh, nơi nào nghe không ra Mã Nhị Khoa trong lời nói tiết lộ ra ngoài tin tức. Rất rõ ràng, đường sắt thiết bị đơn đặt hàng cùng chuyển nhượng kỹ thuật ở giữa, đích thật là tổn tại buộc, Mã Nhị Khoa mà nói cùng trước đây Nam đạo đưa tin so sánh, chỉ có một điểm khác nhau, đó chính là tự nguyện cùng bị thuốc ép forcia. Thế nhưng là, nếu như không có chính phủ áp lực, các sông công ty dựa vào cái gì nguyện ý hướng Trung Quốc xí nghiệp chuyển nhượng kỹ thuật? Mối to quốc tế bạn bè cũng không phải không có, nhưng loại này trắng cầu ân tứ hảo người nước ngoài, là phi thường cần hiếm. Mã Nhị Khoa không xa vạn dặm đi tới Trung Hoa Trung Quốc. Nếu như nói chính là vì cho Trung Hoa Trung Quốc cung cấp phục vụ hậu mãi, e rằng liền heo cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng tin tưởng cũng không tin cũng không trọng yếu, tất nhiên Mã nhị Khoa chính miệng nói đây không phải chính phủ bức bách, ít nhất phát cải hủy phương diện liền không có trách nhiệm, tất cả nhà truyền thông cũng không cách nào cầm chuyện này tới lẫn lộn. Người ta cũng nói, đây chỉ là phục vụ hậu mãi, người nào không biết người Đức Quốc là coi trọng nhất phục vụ hậu mãi. Trên mạng không phải đã nói rồi sao, người Đức Quốc 100 năm trước ở Trung Quốc sửa trong đường ống ngầm, còn trôn lấy mấy cái túi giấy dầu, bên trong hữu dụng tới sửa chữa linh kiện, càng quỷ quái là Có một túi dây dầu bên trong còn bao lấy một cái ướp lạnh lấy đường ống công nhân đâu 6. Trạm trang ép con ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. IT, Goter, nhớ kỹ a. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 709. 685 phảng phất bình thản mã nhị khoa nhắm mắt nói xong kể trên mà nói, tiếp đó xoay người lại, hướng Lâm Chấn Hoa đi đến. Lâm Trấn Hoa cũng liền vội vàng đứng lên lên đón, hai người cứ như vậy tại trên chủ tịch đài ngay trước vô số phóng viên mặt, một bên nhiệt liệt mà nắm tay, một bên quay lại đầu lướng về các phóng viên tách ra ra đủ cười. Đến nỗi mà Nhị khoa nụ cười cùng Lâm Chấn Hoa nụ cười khác nhau ở chỗ nào, đại gia cũng không cần đi kiểm tra, nhân ra là người nước ngoài, có thể lúc cười chính là mang theo điểm khóc cùng nhau, nhân ra vui lòng vui đến phát khóc, ngươi quản được sao? Ta tuyên bố, Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa Hạng nặng công nghiệp tập đoàn công ty, cùng nước Đức Cắt Sâm cố máy công ty trách nhiệm hữu hạn, đang tiến hành thiết lập chiến lược đồng bạn hợp tác quan hệ đàm phán. Đàm phán đã lấy được tính kiến thiết thành quả, Hán Hoa tập đoàn đem hướng Cắt Sâm công ty bơm tiền, đồng thời thu được bộ phận cổ quyền. Cắt Sâm công ty cũng sắp hướng Hán Hoa Kỳ dường công ty bơm tiền, thu được đối với Hán Hoa tập đoàn dưới cờ đưa ra thị trường công ty bộ phận cổ quyền. Tất cả đối với Hán Hoa công ty cùng Cắt Sâm công ty ở giữa tồn tại mâu thuẫn ý kiến, cũng là không chịu trách nhiệm hơn nữa có dụng tâm khác. Lâm Chấn Hoa cười tủm tỉm hướng đám người tuyên bố một cái nổ tính tin tức trọng đại. Nay liên dính đến mấy ngày qua phát sinh biến hóa. Mã Nhĩ Khoa tự tác chủ trương đem đường sắt thiết bị đàm phán sự tình tiết lộ cho Nam Đạo, cho Trung Hoa Trung Quốc phát cải ủy cùng Hán Hoa đều mang đến áp lực rất lớn. Dưới loại tình huống này, phát cải ủy Lôi Đình tức giận, thông qua mình con đường đem hình dáng trực tiếp báo Cắt Sâm công ty tổng giám đốc Lỗ Tỷ nơi đó. Trung Hoa Trung Quốc quan muốn cáo trạng, con đường cùng thủ đoạn đều là vô cùng đầy đủ, lần này sự tình tổ về tư để hạ giao dịch bị tiết lộ vấn đề, cho nên phát cải ủy không có đi chính thức con đường, mà là thông qua người trung gian hướng Lỗ tỷ biểu đạt một cái ý tứ, nếu như Cắt Sâm Phương Diện không chủ động đứng ra tới vãn hồi ảnh hưởng, như vậy phát cải ủy đem tuyên bố Cắt Sâm công ty ở nơi này hạng đấu thầu bên trong vĩnh viên bị loại, không có bất kỳ cái gì đường lui. Tin tức này truyền đến Lỗ tỷ trong lớp 2, đem hắn cả kinh như ngũ lôi loành đỉnh đồng dạng. Tại người Âu Châu trong mắt, người Trung Quốc tại cái khắc sự tình tượng đơn là có thể giản xếp, chỉ có dính đến vấn đề màn mũi, đó là đỉnh đỉnh trọng yếu, tuyệt không chừa chỗ thương lượng. Mã Nhi khoa hành động xuẩn. Rõ ràng làm thương tổn tránh phủ Trung Quốc mặt mũi, chính phủ Trung Quốc thả ra dạng này tối hậu tư, e rằng không chỉ là nói một chút mà thôi. Từ đây trước đàm phán đến xem, các Sâm công ty dù cho không chịu đáp ứng Trung Hoa Trung Quốc Phương Diện yêu cầu, cuối cùng cũng không hoàn toàn lấy không được một điểm đơn đặt hàng, chỉ là hạn mức bất tận nhân ý mà thôi. Mấu chốt nhất là, chỉ cần mang theo một cái còn tại cùng Trung Hoa Trung Quốc tiến hành hợp tác tiến tới rồi, Sâm công ty liền có thể tại trên thị trường chứng khoán duy trì một cái còn có hy vọng hình tượng. Nếu như Trung Hoa Trung Quốc Phương Diện công khai tuyên bố đem Cắt Sâm công ty bài trừ trong tương lai hợp tác phạm vi Lỗ tỷ có lý do tin tưởng Cắt xâm công ty cổ phiếu sẽ sụp đổ, đến lúc đó chính phủ liền sẽ đứng ra tới yêu cầu các xâm công ty tiến hành gây dựng lại, đó đúng là các xâm công ty ác động. Nghĩ rõ đạo lý này, lỗ Tỳ nơi nào còn dám nhường Mã nhị Khoa đi hồ nháo, hắn cho Mã nhị Khoa đánh một cái điện thoại đường dài. Đầu tiên là kết kết thật thật đem ngựa nhị Khoa máng người mấy phút, tiếp đó lệnh cưỡng chế Mã Nghị Khoa nhất thiết phải khai thác hết thảy thủ đoạn cần thiết, chữa trị cùng phát cải hủy cùng hán hoa quan hệ trong đó. Các xâm công ty biểu hiện ra hợp tác thái độ, song vương đàm phán liền có mới tiến triển. Trải qua một phen bầu không khí hữu hảo có kẻ mặc cả sau đó, Cắt Sâm Công ty đáp ứng hướng Trung Hoa Trung Quốc chuyển nhượng toàn bộ kỹ thuật độc quyền yêu cầu, đổi lấy Hán Hoa Hướng các Sâm Công ty bơm tiền một ức đồng nữu hứa hẹn. Một ức đồng ơ zo đối với các Sâm Công ty hỏng bét tài chính tình trạng tới nói, chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không, nhưng cái khoản tiền này đến từ danh tiếng đang thịnh trung hoa trung quốc Hán Hoa trọng công, nó ý nghĩa liền không lớn vậy. Nó mang ý nghĩa các Sâm Công ty có cùng Trung Hoa Trung Quốc quan phương đối thoại thông đạo. Mà Trung Hoa Trung Quốc 6, sớm đại 500 năm trước người Âu Châu liền biết đây là một cái hoàng kim khắp nơi cô độ. Cắt Sâm Công ty hướng Trung Hoa Trung Quốc chuyển kỹ thuật độc quyền, chịu nhiên chính là Hán hoa. Vì có một giải thích hợp lý, những thứ này độc quyền lựa chọn lộn cổ phương thức, từ Hán Hoa Kỳ giường công ty lấy ra tỷ lệ nhất định cổ phần, giao cho các sâm công ty, xem như thu được những thứ này độc quyền đánh đổi. Đến nỗi lộn cổ tỷ lệ, đó là cần phải tiến hành nghiêm túc đo lường tính toán, Song Phương đều sẽ thỉnh qua cứng rắn kế toán công ty tới làm chuyện này, tại thời gian mấy ngày bên trong. Song Phương còn nói không đến dạng này chi tiết. Độc quyền vấn đề nói xong, Đường Sắt Thiết bị truyện Têu gọi đầu tư tự nhiên cũng đã rất háo nói chuyện. Phát cải ủy phương diện đã rõ ràng địa thị, ở nơi này một vòng đấu thầu bên trong, xâm công ty chí ít có thể thu được 10 ức đồng nữu rô phân ngạch, số tiền kia đầy đủ những các xâm công ty tạm thời khởi tự hồi sinh. Đến nỗi tương lai sẽ là cái dạng gì, vô luận là lỗ tỷ vẫn là Mã Nhị khoa, đều không chú ý được tới. Mã Nhị khoa chính là tại dạng này bối cảnh phía dưới, Bị Lâm Chấn Hoa mời đến bác bộ tin đồn. Là một vị tự xưng là tiếp thụ qua dân chủ giáo dục người Đức quốc, Mã Nhị khoa muốn đem chính mình nói đi ra ngoài lời nói lại nuốt trở về, loại này linh hồn dạy vỏ là có thể tưởng tượng được. Hắn đối với nam đạo nói sự tỉnh, hoàn toàn là chân thực tồn tại, mà lại là hắn chính miệng nói ra được. Bây giờ Hắn luôn tại trước mặt mọi người, thậm chí ngay trước trước đây phỏng vấn mình vị kia nam đạo nữ phóng viên, thể thoát phủ nhận mình nói qua như vậy, cái này thật sự là có bội với hắn nguyên tắc là người. Nhưng hắn cũng biết, cái gọi là nguyên tắc chính là dùng để bị phá vỡ. Cùng xí nghiệp sinh tử tồn vong so sánh, tiết tháo loại vật này căn bản là không đáng mơ xu. huống chi, giống Trung Hoa Trung Quốc phát cải ủy đe dọa các sâm công ty loại chuyện này, ở trên thương trường cũng không hiếm thấy, hắn đem trên thương trường phía sau màn giao dịch cầm tới trước sân khấu đến đòi công đạo, bản thân cái này chính là một loại vô liêm hành vi. Các phóng viên đều bị một vòng này nghịch chuyển hấp dẫn, đènzer last lần nữa bùng lên đứng lên. Ghi chép xuống Lâm Chấn Hoa cùng Mã nhị Khoa thân thiết bắt tay chào diện. Có chút internet phóng viên ngay đầu tiên liền phát ra tin nhanh, phải biết hai đại cự đầu giắt tay, vô luận lúc nào cũng là tin tức trọng đại Alasu ngồi ở chỗ đó, trong đầu giống tuyết. Nàng cho là mình nắm được Hán Hoa chân đau, có thể nhờ vào đó áp chế Hán Hoa một phen, ai ngờ, Hán Hoa lại rút tuổi dưới đáy nồi, trực tiếp đem Cắt Sâm công ty cho giải quyết. Nhìn Mã Nghị Khoa cái kia một mặt dáng vẻ lúng túng, có thể biết Cắt Sâm đã phục nhuyễn, Hán Hoa lấy được toàn thắng. Đương nhiên, đối với Nam đạo tới nói, ở nơi này chẳng náo kịch bên trong cũng không có thiệt hại cái gì. Đây chính là truyền thông ưu thế chỗ. Nói đúng có thể bắt một cái bên bực lẽ phải tên tuổi, nói sai rồi cũng không cái gọi là, chỉ cần mình không lên tiếng, công chúng là phi thường dễ quên. Nam đạo đi qua nói sai sự tình nhiều vô số kể, thậm chí bị người ở trước mặt đánh mặt kinh lịch cũng không ít, nhưng chỉ cần Nam đạo chính mình không nói, ai lại sẽ nhớ kỹ đâu. Nhìn xem những người đồng hành nún nháo hò hét tiến lên phòng vấn Lâm Chấn Hoa cùng Mã Nhị khoa, La Su cảm thấy cỡ nào tình liêu. Nàng yên lặng thu hồi phỏng vấn bản, đứng lên, đi ra hội trường. Bên ngoài hội trường, ánh nắng tươi sáng, chiếu lên La Su mắt có chút đau nhức. Nàng giơ tay lên che khuất dương quang, hướng bốn phía quan sát. Ngay ở chỗ này, nàng cảm thấy có một đồ vật gì nhẹ nhàng đụng phải chính mình một chút. Đồng chí, đọc sách sau. Đứng tại La Su sau lưng, là một vị chừng 50 tuổi, mặt mũi tràn đầy gian trá thần sắc nam nhân. Nam nhân kia cầm trong tay một bản in ấn tuyệt đẹp sách, vừa rồi, hắn chính là dùng quyển sách này vô vô La Su cánh tay. "Đi ra đi ra, ta từ trước tới giờ không nhìn cái loại này bày sách." La Su căm tức nói. Bây giờ bày hàng vỉa hè bán sách thế mà cũng như vậy phế lối, còn dám trực tiếp tìm người chào hàng. Nam nhân kia cười hắc nói, "Đồng chí, ta đây sách cũng không phải hàng vỉa hè sách, bên trong tất cả đều là mãnh liệt liệu đâu." Ngươi có đi hay không?" La Su uyên nói, "Hàng viện Hè Sách không có một bản không phải mãnh liệt liệu hoặc là cái gì nằm nữ tranh một nam, nhân thú mến nhau các loại, hoặc chính là cái gì cao tầng nội tình." La Su tự nhận là chính mình đủ có thể biên tiết mục ngắn, nhưng cùng những thứ này hàng viện Hè Sách so sánh, vậy vẫn là kém xa. Nam nhân kia gặp La Su không có hứng thú, tựa hồ cũng xí hơi, hắn đem bìa sách hướng La Su giơ lên, lẩm bẩm một tiếng, liền quay người muốn đi góc. Dừng lại. La Su như bị điện một chút tự như, vô ý thức hô lớn một tiếng. "Làm sao rồi?" Nam nhân kia trở lại khuôn mặt tới, "Vấn đạo, ngươi sẽ không nói cho ta nói?" Ngươi lại dự định mua sách của ta đi. Ngươi lại cho ta nhìn một chút tên sách 6. La Su bờ môi run rẩy nói. Nam nhân kia đem sách lại đưa tới, lần này, La Su thanh thanh sở sở thấy được, tại nơi bịa sách bên trên, đột nhiên có bốn chữ lớn, Nam Đạo Yết Mật. Thiên hạ có thể gọi Nam Đạo cơ quan cũng không ít, thậm chí tên người cũng có thể gọi là Nam Đạo, nhưng chân chính có ảnh hưởng lực Nam Đạo chỉ có một, đó chính là La Su cho ở Nam Bộ Kinh tế Đạo San. Nếu như nói cái này, tên sách chỉ hướng còn có chút nghi ngờ lời nói, phóng bị lên hình ảnh sẽ thấy trực tiếp bất quá. Hình ảnh bối cảnh là một phần một phần Nam Bộ Kinh tế Đạo San. Có đầu đề báo có chữ nhất Tiên cảnh nhưng là một đám hình dung thô bị nhân vật cầm trong tay phỏng vấn dùng ống, trong lúc biểu lộ lộ ra nồng nặc cơm hiểm chi khí. Không cần phải nói, những người này nguyên hình chính là Bao Quát La Su ở bên trong Nam Đạo Phong Viên, trong đó có một khoác lên tóc dài nữ tử, không chừng chính là La Su bản thân. Người Quyển sách này là viết cái gì nội dung? Là Nam Đạo phía trên văn chương tổng hợp sao? La Su vấn đạo. Nam Đạo lấy Yết Mật tăng trưởng, quyển sách này gọi Nam Đạo Yết Mật, tự nhiên có thể giải thích thành Nam Đạo tiến hành Yết Mật. Cho nên La ý niệm đầu tiên, chính là có người trộm Nam Đạo bản, đem Nam Đạo bên trên phát văn chương hợp thành xuất bản. Hợp thành cũng không phải không được, thế nhưng là ngươi xứng cũng là tranh ảnh gì phiền a?" Nam nhân kia cười hắc hắc, nói, "Cũng không phải, cũng không phải, quyển sách này là chuyên môn bóc nam đạo rầm rảm. Ta nhìn ngươi cũng giống cái người làm công tác văn hóa, nghe nói trong lầu này mặt tại mở tin tức sẽ, ngươi chỉ sợ cũng là phóng viên a. Ngươi biết không, nam đạo chính là dựa vào biên lời xạo lập nghiệp, nó biên những cái kia nói dối, ở ta nơi này trong quyển sách đều một bút bút mà ghi lại đâu." Ngươi nói bậy." La Su cũng nhịn không được nữa, "Ngươi có thể vũ nhục nhân cách của ta, ta cũng hoang nên ngươi vũ nhục thân thể của ta." Thế nhưng là ta tuyệt đối không thể chịu được ngươi vũ nhục nghề nghiệp của ta. Nam đạo có hay không biên qua nói dối, la su là lại biết rõ rành rành. Thời đại này, không biên lời xạo nào có độ chú ý đâu. Thế nhưng là, nói đi thì nói lại, chúng ta biên lời xạo động cơ là chính nghĩa, chúng ta biên lời xạo là vì độ rất thật cùng nhau, loại này chính nghĩa hành vi, há lại cho người khác khinh nhận. Cái gì nói bậy? Nam nhân kia cũng giận, nhìn, hắn đối với cái này quyển sách vẫn rất duy trì, hắn tiện tay lật ra trong đó một tờ, nói, ta cho ngươi lấy một thí dụ à. Nam đạo mỗi năm tháng nào ngày nào nào đó bạn Văn Trương nói, nơi nào đó một cái nông thôn nữ giáo sư bởi vì gia đình kinh tế khó khăn, không thể không làm việc còn lại thời gian xử lý sắp tình hoạt động tới nuôi gia đình, mà địa phương ngành giáo dục đối với cái này chẳng quan tâm. Mà trên thực tế, vị này nữ giáo sư là bởi vì tình một đêm bị đánh vơm mà biên ra hoang ngôn. Các báo chi đối với chuyện này tiến hành làm sáng tỏ sau đó, Nam đạo không có tiến hành liền như vậy đưa tin từng tiến hành bất kỳ giải thích nào. Chuyện này đi 6. La Su cứng họng, chuyện này kỳ thực chính là nàng báo cáo, tại Văn Trương bên trong, nàng còn dùng mấy cái phép bại tỉ câu khảo vẫn làm địa chính phủ. Tại sau đó phát hiện mình bày quả đen sau đó, nàng sẽ thấy không có liền như vậy chuyện lên tiếng. Xin lỗi loại chuyện này, nam đạo là tới nay khinh thường mới làm. Còn có cái này xấu. Nam nhân kêu lại lật qua một tờ, nam đạo nào đó kỳ đưa tin nói nào đó địa chính phủ chưa qua hộ gia đình đồng ý, mạnh tiên bọn họ nhà ở, hơn nữa phân phối hình ảnh. Mà trên thực tế, trên hình ảnh biểu hiện bị tháo bỏ phòng ở, cũng không phải trong báo cáo gia đình kia phòng ở bởi vì nam đạo đưa tin, làm địa chính phủ quyết định không còn phá dỡ cái kia nhà hộ không chịu di rời. Hiện tại hắn nhà phòng ở còn tại chỗ cũ, chúng quanh hộ gia đình cũng đã thăng quan nhà mới, thay thế mà lên, là bản xứ mới xây một tòa hỏa tán 8 tầng 6. Đừng nói nữa, La Su thẹn quá hóa giận. Chuyện này vừa vặn cũng là nàng báo cáo, lúc đó nàng hướng báo liệu người hứa hẹn, làm địa chính phủ chắc chắn gánh không được nam đã áp lực, cuối cùng nhất định sẽ đáp ứng nhà hắn giá trên trời đền bù yêu cầu. Ai ngờ, làm địa chính phủ cũng đủ quá cường, trực tiếp đi vòng nơi nhà kia, không phá hủy, làm cho nhà kia báo liệu người đến nay chỉ có thể cùng người chết vì lẫn cặn. Trên internet còn vì vậy mà viện một cái tiếng ùn ngắn, nói là tung tin đồn nhảm nhất thời sảng khoái. của nhà họ Tang nhà máy 6. Cuốn sách này bao nhiêu tiền? Ta mua." La Su nói. "100 khối." Nam nhân kia ha ha cười nói, "Ngươi đoạt tiền đâu?" La Su to, "Liên quyển sách này độ dày, coi như tại tiệm sách tối đa cũng liền bán 20 khối tiền, ngươi đây nhất định là đồ lầu, còn dám kêu giá cao như vậy." Đây cũng không phải nói La Su không trả nổi 100 khối tiền, mà là nàng thực sự không thể nào tiếp thu được bị người ngoài cảm giác. Một bản bọc chính mình ngăn sách, còn muốn chính mình ra 100 khối tiền đi mua, cái này thật sự là quá oan." Nam nhân kia cũng không làm, hắn đem sách hướng trong lược mở giấu, nói, "Đồng chí Ngươi làm sao nói chuyện? Cái gì gọi là đồ lâu? Ta liền là tác giả quyển sách này có hay không hảo. Quyển sách này là không nhiều giấy, cũng chính là 300 nhiều trang giấy, thế nhưng là ta thu thập phía trên những tài liệu này dễ dàng sao? Là người viết. La Su mở to hai mắt nhìn, trước mắt vị này thực sự không giống như là có thể viết lách chết bộ dáng, La Su thậm chí hoài nghi hắn có biết chữ hay không. Nam nhân kia phát hiện mình bị mỉ thị, không khỏi cũng căm thức, hắn thử trong lực một lần nữa kéo ra quyển sách kia, chỉ vào tên sách bên cạnh bốn cái chữ nhỏ đối với La Su nói, ngươi trông thấy không có, phía trên này viết bốn chữ, phảng phất bình hạn. Hắt Đây chính là ta bước danh. Phản phất bình thản là của ngươi bút danh. Vậy ngươi tên thật kêu cái gì? Hoặc sáu. Ngươi đi qua dùng qua cái khắc bút danh sao? La Su bán tín bán nghi vấn đạo. Trong tháng chốc, nàng cảm thấy người trước mắt này có chút quen mắt, nhất thời lại muốn không dậy nổi là ở nơi nào thấy qua. Chẳng lẽ hắn là mô gia ký giả tọa soạn, dị hoặc là một vị cái gì tác gia. Bây giờ ngược lại cũng có chút tác gia lớn lên giống anh nông dân tựa như, đừng nhìn dung mạo không đáng để ý, mảnh sau khi nghe ngóng, nhân gia không chừng còn cầm qua ừm tưởng đâu. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 710. 686 lấy độc trị độc bản thân đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, nguyên bản tỉnh Giang Nam thực hoa đổ điện nhà máy nghỉ việc công nhân, Tôn Tường Vân. Nam nhân kia vô bộ ngực, như hống hống mà đối với La Thu nói, "Tôn Tường Vân 6. La Su trong đầu linh quang lóe lên, một cái nhiều năm chí nhớ trước kia đột nhiên bị xúc động, ngươi chính là cái kia phản đối Lâm Chấn Hoa thu mua Giang thực điện công nhân, ngươi chính là cái kia gạt ta cùng Lâm tổng đối kháng là ký giả. Tôn Tường Vân cũng bỗng nhiên nhớ tới đối phương, mặc dù đã cách nhiều năm, nhưng chuyện này cho Tôn Tường Vân lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Đi qua hơn 10 năm này lặng động, Tôn Tường càng ngày càng cảm thấy chính mình trong cuộc đời sai lầm lớn nhất chính là cùng Lâm Trấn Hoa là địch, nếu như trước đây không có người phóng viên này ở một bên trong ngồi, cái kia cũng không đi được cực đoan như thế A Tôn Tưởng Vân cùng Lâm Chấn Hoa đối đầu, vẫn là mười mấy năm trước sự tình, lúc đó hắn tính toán tại Hán Hoa Thu mua Giang Thực Điện quá trình bên trong dọa dẫm một cái, kết quả bị Lâm Trấn Hoa tính kế, làm cái ăn trộm gà bớt, thành phản thực mết. Tại Giang Thực Điện nhập vào Hán Hoa sau đó, Tôn Tưởng Vân thói quen không thay đổi, nhiều lần vi phạm lao động kỷ luật, cuối cùng rơi xuống một cái bị xóa tên hạ tràng. Ký thực, tại nơi một hồi náo kịch bên trong, La Su cũng không kiếm được tiền nghi, bởi vì đối với chuyện này đưa tin Nam đạo đắc tội Lâm Chấn Hoa, đưa tới cả nước đồ điện gia dụng xí nghiệp liên hợp ngừng đưa lên quảng cáo trả thủ. Vì lắng lại Lâm Trấn Hoa nộ khí, nam đạo chủ biên đường địch không thể không đem La Thu từ nam đạo xóa tên, đã cách nhiều năm sau đó mới lén lén đem nàng một lần nữa tuyển nhận trở về. Cũng chính vì từng có dạng này một đoạn kinh lịch, La Thu đến nay còn có thể nhớ kỹ Tôn Tường Vân tên. Giờ đi rang thực điện chi phía sau, Tôn Tường Vân thân thỉnh một cái nghỉ việc chứng nhận, tại Nam đô thành phố 7 một cái bán sổ số xá hàng, sinh ý cũng coi như không tệ, đầy đủ nuôi sống chính mình người một nhà. Nhưng cùng còn lưu lại nguyên bản trong xí nghiệp các đồng nghiệp so sánh, Cuộc sống của hắn trình độ còn kém rất xa. Giang Thực Điện kể từ nhập vào Hán Hoa sau đó, đội tên gọi là Hán Hoa làm lạnh thiết bị công ty, ngoại trừ là đẹp nước Tiger Thái qua công ty làm tủ lạnh bao bên ngoài bên ngoài, áp chủ bài sản phẩm là cỡ lớn làm lạnh thiết bị. Mấy năm này, làm lạnh thiết bị công ty nghiệp vụ phát triển không ngừng, trong xí nghiệp tiền lương trình độ và phúc lợi trình độ hàng năm đều ở đây dâng lên, nhường còn ở tại công ty trong gia chúc viện Tôn Tường Vân hâm mộ hai mắt tỏa sáng. Hơn 10 năm trước Tôn Tường Vân, chỉ là tháng 1 năm 30 tới tuổi lăng đầu thanh. Trong đầu chỉ muốn làm sao có thể kiếm tiền. Không thể nói có cái gì tinh thần trong nghĩa, cũng không hiểu phải nhân tình gì lỗi đời. Đi qua mười mấy năm qua thói đời nóng lạnh, hắn bắt đầu càng ngày càng hối hận chính mình lúc trước lựa chọn. Nếu như không có cùng Lâm Chấn Hoa là địch, nếu như không phải cả ngày suy nghĩ không làm mà hưởng, như vậy hiện tại có thể mình cũng đã làm một cái trong phân xưởng tiểu cán bộ, có thể cầm lương cao, phân căn phòng lớn. Làm sao đến mức suốt ngày trông coi một cái sổ số sạp hàng nhìn người khác đối xử lạnh nhạt đâu. Nghĩ thông suốt những chuyện này sau đó, Tôn Trường Vân liền bắt đầu mặt dạn mày dày đi cùng công ty lãnh đạo giảng hòa, xin một lần nữa trở lại làm lạnh thiết bị công ty tới. Nhưng ra ngoài dễ dàng, trở về khó khăn. Hán Hoa tại tỉnh Giang Nam là xếp hạng thứ nhất xí nghiệp lớn, phúc lợi đãi ngộ nhượng công chức đều nhìn trong mà thèm, hàng năm muốn vào Hán Hoa công tác chân người đủ từ tầm dương một mực xếp tới năm đô. Đừng nói Tôn Tưởng Vân vẫn có tiền hoa, liền xem như cùng Hán Hoa không có liên hệ chút nào người, lấy tuổi của hắn cùng trình độ, cũng đã không thể đạt đến Hán Hoa tuyển mộ yêu cầu. Bất quá, công ty cấp lãnh đạo bên trong cũng có mấy vị là lão giang thực điện cất nhắc lên, cùng Tôn Tưởng vẫn ít nhiều có chút tình cũ. Mặc dù không có thể mở một mặt lưới đem hắn một lần nữa gọi trở về công ty tới, nhưng chiếu cố một chút gia thuộc của hắn vẫn là có thể. Tôn Trường Vân nữ nhi sau khi tốt nghiệp đại học, có thể vượt qua Thiên Quân Vạn Mã cạnh tranh, cầu độc một bị chiêu tiến công ty công tác, tự nhiên cũng chính là những cái kia lao đệ hình nhóm cho sự sức lực. Trở về công ty xin bị cự tuyệt sau đó, Tôn Trường Vân nguyên bản cho là mình cùng Hán Hoa liên quan liền như vậy chấm dứt, ngược lại hắn cũng đã là 50 tới tuổi người, lại bán tới mấy năm sổ số, số, liền có thể về hưu đi lấy lưu đồng, không cần thiết suy nghĩ nhiều cái gì. Ai ngờ, trước mấy ngày trong công ty lao đao đột nhiên tìm được hắn, còn mang đến một vị đeo kính râm, rất có vài phần cảm giác thần bí nhân vật. "Lão cho ngươi một cái cơ hội, chẳng những có thể kiếm chút tiền." còn có thể nhường lầm tổng Niệm tình ngươi tốt, ngươi có làm hay không?" Lão Đao cười hì hì đối với Tôn Tưởng Vân vân đạo. Tôn Tưởng Vân tại Lão Đao trước mặt từ đầu đến cuối có loại cảm giác sợ hãi. Trước kia hắn bố trí Lão Đao lão bà la vịnh mai tiết đụng nắng, bị Lão Đao giằn rắn, rắn chắc chắc đánh một trận, đây chính là hắn đời này bị đánh vô cùng tàn nhẫn một lần. Những năm này, hàng tại công ty trong gia trúc viện ngẫu nhiên cũng sẽ gặp Lão Đao, đại gia gặp mặt sau đó sẽ lẫn nhau gật đầu cười cười, cũng coi như là không so đo thù cũ. Bây giờ Lão Đao tự thân tới cửa đưa cho hắn cung cấp cơ hội, cái này có thể để Tôn Tưởng Vân cảm thấy thụ sủng kinh. đao quản lý, ngươi qua khách khí, ngươi chuyện phân phó, ta nào dám cự tuyệt đâu. Đến nỗi nói nhường Lâm tổng niệm tình ta tốt, ta có thể lại không dám suy nghĩ, có thể làm cho Lâm tổng bất giận, tha thứ ta đi qua mạo phạm, ta liền vô cùng cảm tạ." Tôn Tưởng Vân liên thanh nói, lao đao tại Hán Hoa chức vụ là một cái ngành gì quản lý, cho nên Tôn Tưởng Vân gọi hắn đao quản lý là không có sai. Lao đao gật đầu một cái, đối với Tôn Tưởng Vân giác nộ biểu thị hài lòng, hắn chỉ chỉ người bên cạnh mình, đối với Tôn Tưởng Vân nói, "Lão Tôn, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là bằng hữu của ta, gọi tên thành, liền hổ theo cục trưởng hắn có chút việc, muốn nhờ làm." Không có vấn đề, đạo quản lý cùng Tề cục trưởng có chuyện gì, cứ việc phân phó chính là, bất kể là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, ta lão tôn tuyệt đối sẽ không nói một chữ không." Tôn Tường Vân đáp, gọi Tề thành cái vị kia nhân vật thần bí nhàn nhạt cười cười, nói, "Lên núi đao xuống biển lửa, ngược lại không đến nỗi. Kỳ thực đây vẫn là một kiện được cả danh và lợi chuyện tốt. Ta muốn mời ngươi viết quyển sách, phát hành phí tổn từ ta phụ trách, bán bao nhiêu tiền đều thuộc về ngươi, ngươi xem như thế nào?" Viết sách. Tôn Tường đầy trán mồ hôi, cục trưởng, ngươi đừng đùa ta. Ngươi tới nhìn, ta đây sổ số sạp hàng bên ngoài dán quảng cáo." cũng là khuê nữ ta viết, ta nguyên lai like viết cái kia, không đến 100 chữ thì có 10 nhiều cái lỗi chính tả đâu. Ta làm sao viết sách ra? Tề Thành cùng lao đao trao đổi một cái ánh mắt bất đắc dĩ, không có cách nào, chuyện này thực sự là cần tìm một lưu manh người xa cơ thất thế mới có thể làm, mục đích đúng là áp tâm nam đạo, để nó nghĩ phản kích cũng không tìm tới thích hợp mục tiêu. Tôn tưởng vân tình huống, ngược lại là đủ thích hợp, bất quá, hắn trình độ văn hóa liền không thể hơi dựa vào điểm phổ sao? Lao Tôn, ngươi không cần lo lắng, quyển sách này kỳ thực đã viết xong, ngươi chỉ cần bên trên tên của mình là được rồi. Ân, đúng, ngươi dùng một cái bút danh cũng được. Nhưng cuối cùng quyền tác giả người còn nhất định phải là ngươi." Tề Thành nói, "Đây là một bản sách gì a?" Tôn Trường vẫn nhút nhát đặt câu hỏi, trên trời không có vũ phì rơi xuống địa bánh, ai biết cái này bánh bên trong túi là cái gì nhân bánh đâu? Là như vậy, gần nhất có một phần gọi là Nam Bộ kinh tế đạo san báo chí, phát biểu một chút chửi bời hán hoa trọng công văn chương, đối với quốc gia một chút chiến lược sắp đặt cũng sinh ra mặt trái ảnh hưởng. Đối với dạng này báo chí, chúng ta không thích hợp dùng hành chính thủ đoạn đi tiến hành can thiệp, cho nên chuẩn bị ra một quyển sách, toàn diện mà vạch ra nam đạo tung tin đồn nhảm phiến tình mảnh khẻ. Tương quan tài liệu chúng ta đã sưu tập tốt, Văn tự bản thảo cũng đã hình thành, bây giờ chỉ là hy vọng có thể lấy danh nghĩa của ngươi tới phát hành quyển sách này, ngươi xem, coi thế nào?" Tề Thành Kiên nhẫn giải thích nói. "Chuyện này là Lâm tổng tự mình bố trí." Tôn Tường Vân nhìn xem lao đạo cùng Tề Thành vân đạo. Lão đạo cười ha ha, nói, lao Tôn, ngươi hỏi cái này lời nói có ý tứ sao?" "A, ta hiểu được, ta hiểu được." Tôn Tường Vân bừng tỉnh đại ngộ. "Loại lời này còn cần hỏi sao? Nam đạo là nhằm vào Hán Hoa mà đến, Hán Hoa muốn tiến hành phản kích, còn có thể không phải Lâm tổng chủ ý." Nhưng nhân gia tất nhiên giấu đầu dấu mà tới gọi chính mình ký tên. Rõ ràng chính là muốn cùng chuyện này triệt để triệt thanh, chính mình còn như vậy hỏi, nhưng chính là quá ngu bất quá. Không có vấn đề. Hai vị lãnh đạo, chuyện này cuốn ở trên người ta." Tôn Tường Vân như đinh chém sắt nói. Hắn hiểu được, mình giá trị lớn nhất chính là ở không có gì cả. Không có đơn vị, không có bối cảnh, không có tiếng tuổi quyển sách này tự bên trên tên của mình, liền có thể nhường bị đánh một phương căn bản tìm không thấy đánh trả chỗ. "Có bản lĩnh, ngươi có thể đi tòa án kiện ta nha, một nhà cả nước nổi tiếng tòa soạn báo lớn, cáo trạng một vị bán sổ sổ nghỉ việc công nhân tổn hại thanh danh của bọn hắn." Ta ngược lại muốn nhìn trận kiện cáo này có thể đánh như thế nào. Cứ như vậy, Tôn Tường Vân lắc mình biến hóa, liền biến thành phảng phất bình thản. Tế Thành thuộc về mảnh khẽ thông thiên nhân vật, là một cái sách hảo các loại dễ như trở bàn tay. Quyển sách này lần thứ nhất ý nấn liền ấn một văn sách. Tế Thành thông qua mình tuyển nhân đem nó phát hành đến rồi cả nước các nơi quay sách xã báo. Mà Tôn Tường Vân mình thì mang theo mấy trăm sách sách đi tới kinh thành, hắn lấy được Hán Hoa chỉ thị, nhường hắn chuyên môn đến cái này khách sạn trước cửa tới chờ đợi tham gia xong buổi họp báo cấp phóng viên, đem sách phát ra đến trong tay của bọn hắn. Chiếu vào Lâm Chấn Hoa lúc đầu suy nghĩ, Cuốn sách này trực tiếp tặng cho các phóng viên liền hoàn toàn có thể, nhưng Tôn Tưởng Vân nhiều hơn mấy phần lòng tham. Thuận miệng cho sách tiêu một cái giá trên trời. Hắn đã nhìn qua quyển sách này, viết bên trong đều là mảnh liệt liệu, nam đạo danh khí, hắn đương nhiên cũng là biết đến, dạng này một bản vạch trần nam đạo sách, nghĩ không hấp dẫn người đều khó khăn. Chỉ cần đại gia có hứng thú, 100 khối tiền một bản chẳng lẽ rất mắc sao? "Tốt a, 100 liền 100, người đem sách bán cho ta đi." La Su cũng lời cùng Tôn Tưởng Vân lại giật xuống đi, nàng móc ra một tờ, nhét vào Tôn trong tay, đồng thời đoạt lấy Tôn Tưởng Vân nắm ở trên tay quyển sách kia. Cầm qua sách, La Su cũng không đoái hoài tới cái khác, trực tiếp đứng tại ven đường liền là ra. Cái này khẽ đảo mở, nàng mới phát hiện, nội dung quyển sách này chi toàn diện, vừa xa Tôn Tường Vân vừa rồi hướng nàng nói cái kia vài đoạn. Sách người vạch ra rõ ràng vẫn chưa đủ tại vạch ra Nam đạo cá biệt tung tin đồn nhà nhảm lệ, mà là đem Nam đạo tuyên truyền thủ pháp chia làm mấy loại loại hình, phân biệt gắn một cái hình tượng tiêu đề, cái gì di hoa tiếp một pháp, chỉ cây dâu mà mắng, cây hoại pháp, dâu ông nọ cắm cầm bà kia pháp các loại, mỗi một loại phương pháp đằng sau, đều có đại lượng tỉ mỉ sát thực án lệ, vạch ra Nam đạo là như thế nào lợi dụng đủ loại thủ đoạn bảo chế giả tin tức lấy loài người. Trong thời gian ngắn như vậy, La Su không cách nào đem toàn thư nội dung từng cái tiến hành học hiểu, nhưng từ nàng vội vàng vượt qua những nội dung kia đến xem, đối phương tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, mỗi một cái án lệ đều dơ có lý có cứ, có chút thậm chí còn bổ sung ảnh chụp, để cho người ta một mắt cũng có thể thấy được Nam đạo trước đây đưa tin là bực nào bất công. La Su càng xem càng là kinh hãi, nàng thật sâu minh bạch, dạng này một quyển sách nếu như lưu truyền đến trên xã hội, đối với Nam đạo hình tượng sẽ sinh ra đáng sợ dường nào ảnh hưởng. Cứ việc Nam đạo làm xuân thu bút pháp chuyện này tại nghiệp nội là mọi người đều biết, nhưng ở xã hội trước mặt công chúng Nam đạo luôn luôn kêu giao chính là đại biểu cho xã hội lương tri. Nếu như Nam đạo các độc giả phát hiện mình đọc nhiều năm như vậy báo chí thế mà lời nói dối hết bài này đến bài khác, như vậy bọn hắn sẽ không chút do dự vứt bỏ Nam đạo. Mà rời đi độc giả truy phủng, Nam đạo liền thành một cái bị nổ răng chó nhà có tang, muốn cắn người cũng không có năng lực. La Su mình chính là một cái dao động cán bút nhân, nàng biết, muốn chỉnh ra dạng này một cuốn sách, đối với mỗi cái án lệ đều tiến hành kiểm chứng, cần tốn hao tinh lực và tiền bạc là khó có thể tưởng tượng. Từ hành văn tính logic và hành văn điên xem, tác giả trình độ cũng không phải đồng dạng, toàn bộ Nam đạo có thể có dạng này sáng tác tài nghệ phóng viên. đoán chừng cũng sẽ không vượt qua mấy cái. Hao phí nhiều như vậy tiền tài, tổ chức mãnh liệt như vậy sáng tác ban tử, nhằm vào đối tượng thế mà chỉ là một phần truyền thông mà thôi, loại sự tình này nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Là ai làm sự tình? Thật là ác độc tâm kế a. Tôn Tường Vân, ngươi tới đây cho ta. Là Su thu về sách, hướng về phía đang đứng tại trên đường cái hướng một vị qua đường giả chào hàng nam đạo hét mật Tôn Tường Vân hô một tiếng. Ai? Lập tức liền đi qua. Tôn Tường Vân ngoài miệng ngược lại là rất ngoan, nhưng cước bộ không chút nào không lúc ních, mà là tiếp tục cùng trên đường nói giá cả, quyển sách này thật sự không đắt. Mới 20 khối tiền, bây giờ 20 khối tiền có thể mua gì nha? Ngươi mua một phần nam đạo cũng phải một khối tiền a, ngươi sẽ không muốn biết bọn họ là như thế nào lừa gà ngươi. Thật vất vả đem một quyển sách lấy ép mua ép bán thủ pháp chào hàng đi ra, Tô Đường Vân lúc này mới chạy về đến La Su trước mặt, cười ha hả vấn đạo, "La ký giả, có phân phó gì?" "Đúng, có phải hay không nhìn cảm thấy không tệ. Nghĩ bán buôn mấy quyển trở về cho các ngươi đồng sự xem. Ta hỏi ngươi, ngươi nói sách này là ngươi viết?" La Su đạo, "Thiên chân văn sắc, chính là ta viết. Không có khả năng." Ngươi không có trình độ như vậy có thể viết ra dạng này sách, đây rõ ràng là một cái sáng tác ban tử biên gia đồ vật. La ký giả, ta nói là ta viết, chính là ta biết, ngươi nói ta không có trình độ này, vậy ngươi trên tay quyển sách này là ở đâu ra? Tôn Tường vân hung hăng càn quấy mà hỏi ngược lại. Thốt ta? La Su cũng không triệt. Nhân ra chết sống cắn hướng về nói là tự viết, ngươi còn có thể thế nào? Chẳng lẽ còn muốn đối phương đưa ra bản thảo đến đúng bút tích sao? Nang đổi một vấn đề, vấn đạo, như vậy, ngươi tại sao muốn viết dạng này sách? Ngươi là trịu của người nào chỉ điểm? Tôn Tường vân giả ra dáng vẻ vô tội, nói Không có người chỉ điểm à, ta liền là cảm thấy viết dạng này sách có thể kiếm được tiền, cho nên liền viết. Là ký giả, ngươi cũng biết, đó là đương nhiên ta bị ngươi lường gạt, ở trong xưởng cùng lầm tổng bọn hắn xích xích, trở thành nghỉ việc công nhân, ta lại không nghĩ biện pháp làm điểm kinh doanh, không phải phải chết đói sao? Ngươi làm kinh doanh liền làm kinh doanh. Tại sao muốn đối với chúng ta nam đạo ra tay? La ký giả, đây là chịu các ngươi dẫn ra ta. Tôn Tưởng Vân đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác, ngươi xem, các ngươi nam đạo bán như thế hỏa, không phải liền là bởi vì chuyên môn bóc đen sao. Ai danh lớn, các ngươi liền hay. Ta tưởng tượng Các người nam đạo danh khí cũng thật lớn, nếu như bóc lốt một cái các người đen, có phải hay không quyển sách này cũng rất tốt bán. Người đây là phi báng, ngươi biết không? Người đây là phạm tội hành vi, là sẽ phải chịu pháp luật chế tài." La Su cắn răng nghiến lợi cảnh cáo nói. Tôn tưởng Vân Liều mạng hướng La Su làm vài trảo, nói: "La ký giả, ngươi nói quá đúng, ta đây chính là phạm tội a, nhờ ngươi, nhanh đi tòa án kiện ta đi. Dương pháp viện đem ta bắt lại, ta lập tức tựu ra tên. Một màn này tên, sách của ta còn không phải bán đi mấy trăm bản Một bản 100 khối, mấy trăm bản, đó chính là mấy ngàn vạn a." Mấy trăm vạn nhân với 100 là vài tỷ có hay không hảo. La Su không thể nhịn được nữa cả chính. Đúng đúng đúng, là vài tỷ, ai nha, ngồi hai năm lao, đổi khối tiền, quá đáng giá. Tôn Tường Vân mắt trở lại ước mơ kia sáng, tựa hồ liền đợi đến La Su móc ra cổ tay trực tiếp đem hắn bắt đi. Liên quan tới quyển sách này có thể mang tới pháp luật phong hiểm, Lão Đao lấy nhân sĩ chuyên nghiệp góc nhìn đã từng vì Tôn Tường Vân từng tiến hành cặn kẽ phân tích, nói cho hắn biết nói đây là tuyệt đối không có vi phạm pháp luật. Nhìn thấy Vân một bộ bán tín bán nghi bộ dạng, Lão Đao dứt khoát cam kết, nếu như Tôn Tường thật sự bởi vì này quyển sách bị tóm lên tới, mỗi ngồi 1 năm lao. Hắn bồi cho Tôn Tường Vân 10 vạn đô la tiền tiền đèn ngủ. Tôn Tường Vân thật không có nghĩ tới tự do của mình lại còn đáng cái giá này, hắn bây giờ còn thật sự ước gì Nam đạo đem hắn lộng vào ngục giam bên trong đi đâu. Ngươi nhất định chính là cái vô lại. Nhìn xem Tôn Tường Vân khó chơi bại hoại bộ dáng, là Sù giận dữ hết. Tôn Tường Vân ở trong lòng nhặc viên, lão tử vẫn luôn là cái vô lại, ngươi cái này nha đầu phiến tử bây giờ mới biết đâu. Xem ra lão đạo giới thiệu cho ta công việc này thật đúng là đã nghiện, có thể làm cho một cái hống hống phóng viên tức thành dạng này, cũng coi như là ta lão Tôn sống giang hồ bên trong đáng giá tiêu ngạo thành tích. La Quý Giả Ta đây đều là cùng các ngươi hoặc ra. Tôn tưởng Vân cười ha hả đáp, các ngươi nam đạo hướng về hán hoa trên đầu dội nước bẩn thời điểm, chẳng lẽ cũng không phải là vô lại sao? "Ta đây gọi lấy độc trị độc, nói thật cho ngươi biết, đây vẫn là vừa mới bắt đầu đâu. Ta cảnh cáo ngươi, lập tức đem ngươi tất cả sách cũng giao đi ra, không cho phép lại hướng tiêu thụ bên ngoài bán. Ngươi nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta lập tức liền hướng chúng ta tổng biên tập xin chỉ thị." La Sú nói. Tôn tưởng Vân cực nhanh từ không biết địa phương nào kéo qua một chiếc xe xích trên xe xếp đầy cũng là nam đạo thiết mật, hắn hướng La Su nói, "La giả người mua sách, nơi này có mấy trăm quyền, toàn bộ bán cho ngươi. Giá tiền đi, coi là một 90% giảm giá liền tốt, 90 khối tiền của bàn. Ngươi tất cả sách đều ở nơi này sao? Trong tay của ta sáu, đều ở nơi này. Tôn Tường Vân Đạo, có ý tứ gì? Trong tay người khác còn gì nữa không? La Su cảnh giác Vân Đạo. Tôn Tường Vân tự hào nói, đó là đương nhiên, ta đây quyển sách một viết ra, mấy cái bằng hữu đã cảm thấy có thị trường, ước chừng một vạn sách sách, bị bọn hắn kéo đến chỉ còn lại cái này mấy trăm quyển. La ký giả, ngươi yên tâm đi, chúng ta là cả nước cùng một thời gian phát hành. Đến muộn nhất ngày mai lúc này, cả nước các nơi độc giả đều có thể đọc được quyển sách này. Người sáu, quá vô sỉ." La Xu hét lên một tiếng, mắt tối sầm lại, liền ngã trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp, phê cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 711. 687 đi ra hôn lúc nào cũng cần phải trả Nam Bộ kinh tế đạo san trong phòng học nhỏ, vô cùng lo lắng bầu không khí. Hơn 10 người tòa báo trung tầng cán bộ ngồi ngay ngắn ở trước bàn hội nghị, mỗi người trước mặt đều để một bàn còn tản ra mực in mùi thơm Nam đạo thiết mật. Quyển sách này mỗi người cũng đã qua, tại chỗ tổ huyết hoắc ngất, cũng không chỉ là la thủ một cái. Đại gia nói một chút đi, đây là có chuyện gì? Tổng biên tập đường địch sách mặt, nói với mọi người. quyển sách này phát hành lượng phi thường lớn, mấy ngày ngắn ngủi công phu, tại toàn quốc phát hành đếm đã không ít hơn 3 vạn sách. Hơn nữa, sưởng in ấn còn đang làm thêm giờ thêm điểm mà đổi ấn. Đây là ta từ xưởng in ấn bên kia bằng hưu lấy được tình báo. Ban phát hành quản lý cao thụy xây cẩn thận từng ly từng tí nói. Đây vẫn chỉ là giấy chất môi giới 6. Bộ Internet quản lý Trương Hoàng nói bổ sung, hôm qua, Trên mạng đã xuất hiện quyển sách này toàn văn, các đại pháp hoặc tổ nhìn xem mặt của chúng ta thử, còn không có phát, nhưng cơ hội tất cả diễn đàn cũng đã dán ra tới, nghe nói là bản gõ tay. Cái gì bản gõ tay, hoàn toàn chính là bản thảo dán đi lên. Quảng cáo bộ quản lý Tôn Hưng nói, ta xem qua mấy cái bài bột trên diễn đàn, một cái lôi chính tả cũng không có, tất cả hình ảnh cũng là cao thanh, nếu như nói đây không phải nguyên tác giả cung cấp bản thảo, quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Đúng là như thế. Chư Hoàng đạo, có một chút diễn đàn là mới hội viên không có phát bài viết quyền hạn, kết quả phát bài viết cũng là lao ID. Căn cứ chúng ta thô sơ dàn lực đối chứng, đối phương ít nhất là mướn mấy ngàn người internet thủy quân đang giúp đỡ soát bộ phận này nội dung, mỗi cái tiếp mời phía sau cùng tiếp nhọn phi thường châu hạ khắc, kích động tính chất cực mạnh. Mấy ngàn người? Tôn Hưng kinh ngạc nói, một người coi như là cho 100 khối tiền, cái này cũng phải mấy chục vạn a, có ai có thủ bút lớn như vậy? Mấy chục vạn? Hừ hừ, chỉ là sưu tập những thứ này tài liệu, nhân ra tiêu tiền cũng không giới mấy chục vạn, chúng ta đối thủ này là dồn hết sức lực phải cùng chúng ta thí thông tin chủ nhiệm Trần Đạt thắng lạnh Lùng nói, cái nhìn của hắn cùng La thủ không sai biệt lắm. Biết muốn viết ra dạng này một quyển sách, không có đầy đủ tài liệu tích lũy là không thể nào. Rất nhiều tài liệu rất hiển nhiên là chuyên môn đến hiện trường đi phỏng vấn qua có liên quan nhân viên mới lấy được, những thứ này phỏng vấn cần thiết tốn hao tiền đi lại chính là một cái thiên văn số tự. Không cần nói những thứ vô dụng này, đại gia vẫn là phân tích một chút. Chuyện này là ai làm? Đường Địch bất mãn cắt đứt mọi người phần nạn. Đây còn phải nói, nhất định là Hán Hoa a. Hưng không chút nghĩ ngợi nói. Đường Địch quay đầu nhìn mọi người một cái, vấn đạo, mọi người thái độ đâu? Không sai, nhất định là Hán Hoa. Hết thấy mọi người chăm miệng một lời đáp. chính vào Nam đạo cùng Hán Hoa đấu tranh lúc, đi ra dạng này một cuốn sách, có chút có ý nghĩa nhân cũng có thể đoán ra hai chuyện này ở giữa dây dưa. "Ân, cái nhìn của ta cũng là Hán Hoa." Đường Địch gật gật đầu nói, Ngoại trừ Hán Hoa, không có người nào có bạo tay như vậy, tiêu phí nhiều tiền như vậy tới làm ô uế thanh danh của chúng ta." Cái này Lâm Chấn Hoa ra tay chi độc tay sáu. Đường Địch không có tiếp tục nói hết, nhưng hắn muốn biểu đạt ý tứ, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Đang ngồi tòa báo trung tầng có chút là trải qua mười mấy năm trước cùng Hán Hoa lần đó ma sát, có chút mặc dù là về sau mới gia nhập liên minh Nam đạo, Nhưng đối với đoạn này, Nam Đạo vạ tở lủ cũng đều có hiểu biết. Ở nơi này một lần vừa mới hướng Hán Hoa làm khó dễ thời điểm, cũng có người lo lắng lắt nữa thu nhận Hán Hoa phản kích. Nhưng đại gia đang tiến hành xâm nhập phân tích sau đó, cho rằng Hán Hoa cũng không có cái gì có lực thủ đoạn phản kích. Đi qua loại kia liên hợp công ty quảng cáo lấy ngừng phát quảng cáo cùng nhau áp chế thủ đoạn đã không thích dùng, nam đạo thực lực đã không phải là ngừng phát mấy cái quảng cáo liền có thể dung chuyện. Lại nói, Hán Hoa đắc tội là châu Âu xí nghiệp, nếu như nam đạo đối với Hán Hoa đã kích có thể lấy được hiệu quả, còn sâu châu Âu những cái kia xí nghiệp lớn sẽ không ném mấy đồng tiền tới trợ quyền Đại gia đã từng suy tưởng qua, Hán Hoa có thể sẽ mượn nhờ quốc gia hành chính sức mạnh hướng Nam đạo tạo áp lực, ép buộc Nam đạo ngừng công kích. Loại kết quả này đối với Nam đạo tới nói là cầu còn không được, hôm nay hoàn cảnh xã hội cùng mười mấy năm trước đã không giống nhau lắm, tại quá khứ, bị chính phủ chủ quản bộ môn cảnh cáo là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, nó mang ý nghĩa ngươi có khả năng phải đóng cửa ngừng kinh doanh, tổng biên tập sẽ bị buộc từ trước. Nhưng ở hôm nay, báo chí đã thị trường hóa, chỉ cần không trái với tuyên truyền chính sách, chính phủ liền không cách nào trực tiếp nhúng tay can thiệp. Hán Hoa phải vận dụng chính phủ tài nguyên, trên thực tế tương đương với thông qua chính phủ hướng Nam đạo cầu hòa. Vô luận tại trên mặt mũi, vẫn là tại thực lợi bên trên, cũng là muốn đánh đổi một số thứ. Nam đạo lần này đem quốc gia phát cải hội cũng xếp vào công kích phạm vi, cũng có đem mâu thuẫn giải quyết dẫn hương chính phủ can thiệp ý tứ. Đến lúc đó, Nam đạo có thể cố mà làm mà cho chính phủ một bộ mặt, sau đó thì sao? Liền có thể tại đủ loại nơi đại đàm luận chính mình như thế nào ủy khuất, như thế nào vì dân trở lệnh lại gặp đến chính phủ thô bạo đả kích. Nam đạo các phóng viên người người đều mở ra Jablog, tuy tiện đến đâu cái tư nhân bên trên phát vài câu bức tức, chẳng lẽ ngôi chính phủ còn phải lại can thiệp một lần? đến nội nói làm như vậy có thể hay không đắc tội nơi đó chính phủ, Nam đạo cũng không quan tâm. Ngược lại Nam đạo cũng không phải dựa vào chính phủ cấp phát sinh tồn, chính phủ không làm gì được nó. Nếu như chính phủ áp lực quá lớn, Nam đạo thậm chí có thể chuyển ra quốc tế dư luận tới bảo vệ chính mình, cái gì phóng viên tổ chức à, tin mới gì hiệp hội A, nhân ra cả ngày nhớ muốn bắt chính phủ Trung Quốc bím tóc đâu. Háng hại ngành báo chí giả, đây là tốt biết bao một cái đen Việt Nam chủ đề a hết thảy đều chuẩn bị xong, Hán Hoa cũng quả nhiên kìm nén không được, giận dữ ra tay rồi. Thế nhưng là, để cho người ta cảm thấy bất ngờ chính là, Hán Hoa căn bản cũng không có theo lẽ thường ra bài. Nó một không có kháng nghị hay không có cầu hòa ba không có tìm chính phủ can thiệp mà là chính mình tiêu phí món tiền khổng lồ kéo một cái Nam đạo tài khoản lên bàn trên mạng cùng ởiền đồng thời tiến bộ thẳng đến Nam đạo doanh trại quân đội mà đến đến rồi Nam đạo dĩ Vãng cùng bị đưa tin đối tượng khai chiến cũng là tại người ta phạm vi lãnh địa bên trong Nam đạo chủ động tiến công đối phương bị động phòng ngự mặc kệ đập nát bao nhiêu phòngtrào trung bại vậy cũng là người ta tài sản trận chiến như vậy đánh như thế nào Nam đạo đều là sẽ không thua nhưng lần này Hán Hoa trực tiếp tránh Nam đạo phong mang đem chiếnỏa dẫn hướng Nam đạo lãnh địa Ngươi không phản kích, đối phương sẽ không đoạn địa hủy đi ngươi đại người muốn phản kích, vậy được rồi, vô số truyền thông đàm luận đều cũng có Quan Nam đạo có hay không tung tin vịt vấn đề, mất mặt xấu hổ, cùng Hán Hoa không có một đồng tiền quan hệ, tất cả đều là Hoàng Nam đạo danh tiếng. Trận chiến như vậy còn thế nào đánh xuống? Đường tổng, chúng ta không thể làm như vậy ngồi bị đánh a, ta cảm thấy, chúng ta cần phải tích cực làm ra đáp lại mới được." Tôn Hưng đề nghị. Nói nhảm." Đường Địch Cam Tư nói, ta chẳng lẽ không biết cần phải đáp lại sao? Thế nhưng là, chúng ta cần phải như thế nào đáp lại? Ngươi là quảng cáo bộ quản lý, là chuyên môn nghiên cứu quan hệ xã hội hình tượng, ngươi nói xem a. Ta 6. Tôn Hưng vẻ mặt đau khổ. "Đường tổng, ta là tiếp quảng cáo, không phải làm quảng cáo. Ta chưa từng có làm qua mình quảng cáo a." Đường đích đạo, "Vậy ngươi liền nghĩ nghĩ, những quá khứ kia chúng ta đưa tin qua cơ quan, vì Vãn hồi ảnh hưởng, là thế nào làm? Bỏ tiền." Tôn Hưng đối với vấn đề này thế nhưng là rõ ràng, hắn hồi đáp, những cái kia xí nghiệp vì Vãn hồi ảnh hưởng, cũng là lớn biên độ mà tăng phát quảng cáo, lần trước chúng ta đánh nào đó tiết kiệm điện tín, bọn hắn trong vòng một tháng tại chúng ta trên báo chí đập 1000 vạn tiền quảng cáo đi cầu chúng ta đăng ký. làm cho chúng ta không thể không ra mấy đợt chuyên mục mới đem những cái kia tiền quảng cáo tiêu hao hết. Một lần kia, bộ thông tin thế nhưng là lập công lớn 6. Lão Tôn, ngươi là đệ. Chư hoàng bất mãn cắt đứt Tôn Hưng vẻ đẹp hồi ức, bây giờ chúng ta thảo luận là chính chúng ta tòa báo ứng đối ra sao nguy cơ lần này vấn đề. Ta nói chính là chỗ này sự kiện a, hắn núi chi ngọc có thể cùng ta đi. Tôn Hưng túm một câu văn, trực tiếp đem một phòng người làm công tác văn hóa đều cho té xịu lôi đạo. Bất quá đại gia cũng lười đi giúp hắn sửa sai. Chân đạt vấn đạo, Tôn quản lý, ngươi nói xem, như thế nào cùng cái này 6. Liền xem như thầy ta. Tôn Hưng tay giơ lên, muốn làm một thủ thế sau đó lại hùng hồn cây lễ, nhưng tay nâng đứng lên, hắn lại tìm không thấy có thể nói nội dung, ta cảm thấy A6. Cái kia 6, chúng ta đương nhiên không thể 6. Hách, nếu không thì đại gia trước tiên nói a. Đại gia phát ra một hồi nhẹ nhàng cười nhạo, trực tiếp đem Tôn Hưng chủ ý ngu ngốc cho phụ quyết đi. Bỏ tiền đi vẫn hồi ảnh hưởng, đây chỉ có đối với những cái kia tiền môn bạc biển xí nghiệp tới nói mới là có khả năng, nam đạo mặc dù cũng coi như là có nhất định quy mô, nhưng số tiền này cũng là không dễ dàng tới, sao có thể cầm lấy đi ứng phó chuyện như vậy? Lại nói, một nhà truyền thông Vì ván hồi mặt mũi mà ở khác truyền thông thượng đại làm quảng cáo việc này chỉ cần vừa ra tới lập tức liền sẽ trở thành toàn bộ giới truyền thông cho cười Nam đạo tương lai cũng đừng hòng tại vòng tròn bên trong la lộn. nguy cơ quan hệ xã hội có mấy cái nguyên tắc trong đó một đầu chính là kịp thời hưởng ứng dư luận chất vấn đem dư luận dẫn đạo đã có lợi cho phương hướng của ta đi lên cho nên ta đề nghị chúng ta cần phải lập tức tiến hành tự biện, phản kích Nam đạo nhất mật bên trong công bố ra những cái kia không thật tri tử Trương Hoànguyênế đạo lời vừa nói ra đắng người hai mặt nhìn nhauừ mặt không sai biệt lắm con sau một phút cao Th thủy xây nhỏọn vữ đạo tr chân quản lýươi cho rằng bản sách kia lý thuyết cũng là không thật chi từ sao. Lời này thì tương đương với hoàng đế trang bị mới trong kia đứa bé nói ra được lời thật, Nam đạo yết mặt quyển sách này cho nên đáng sợ, vừa vặn là bởi vì nó nói cũng là sự thật. Nam đạo phóng viên cùng các biên tập vì lẫn lộn chủ đề, đại làm xuân thu bất pháp, thậm chí từ không sinh có, cái này ở toàn bộ tòa báo là công khai bí mật. Các phóng viên bí mật nói chuyện trời đất thời điểm, đều nói nếu như không biết biên lời xạo, còn có thể làm Nam đạo phóng viên sao? Biên lời xạo loại chuyện này, tại báo cáo tin tức bên trong thật sự là lại dễ dàng bất quá. Tỷ như nói nơi nào đó phá dỡ, máy hủy đất đẻ chết một cái thôn dân. Chuyện như vậy nếu như đơn giản báo cáo ra, é rằng rất khó gây nên xã hội chấn động. Ở thời điểm này, nam đạo phóng viên liền sẽ dạng này viết, căn cứ một vị không muốn lộ ra tên họ thôn dân hướng phóng viên giới thiệu, chuyện xảy ra phía trước, trưởng làng từng lớn tiếng tuyên bố, cứ việc đệ, đệ chết một cái ban thưởng 500 khối. Có dạng này một cái ngoài lề, độc giả cảm xúc cũng sẽ bị điều động. Đến nỗi trưởng làng có phải hay không nói qua lời này, ngươi có thể tìm ai đối chất đi. Phóng viên cũng không phải người của bộ thôn, hiện trường nhiều như vậy vạch trần giả, phóng viên nhớ không rõ là ai nội liệu, không phải rất bình thường sao? Lại nói, người ta cũng nói không muốn lộ ra tính danh Chúng ta sao có thể bán đứng tuyến nhân đâu các phóng viên thường xài một cái đại sắc khí chính là tại đưa tin một sự kiện thời điểm tuyên bố nơi đó chính phủ đã phát ra phong khẩu lệnh cho nên những người khác lại đi lúc điều tra liền sẽ không chiếm được cùng nam đạo nội dung giống nhau đến nỗi nói đã có phong khẩu lệnh Nam đạo lại là như thế nào biết được vậy thì càng tốt giải thích hiện trường luôn có một chút chính nghĩa nhân sĩ A đến nỗi người nói những thứ này chính nghĩa nhân sĩ là ai ngượng ủ chúng ta muốn bảo vệ vạch cho người thế kỷ mới đến nay trên mạng tuân ra đủ loại lôi nhânôn ngữ có mấy nhưng là trải qua được đàn đo Độc giả Vĩnh Viễn chỉ có thể tin tưởng người khác lần thứ nhất chuyển cho bọn họ ý kiến, bọn hắn Vĩnh Viễn cũng sẽ không đi truy cứu một chút cái gì là chân tướng sự tình. Phóng viên có thể đem tay mở ra, nói mình chỉ là nói nghe đồn đãi, cũng không có xác nhận những lời này là chân thật. Nhưng đương sự đầu người trên đỉnh bị phủ lên cái gì ca, cái gì đế các loại tiếng xấu, đây chính là Vĩnh Viễn cũng trích không hết. Tất cả bị nam đạo đả kích cơ quan hoặc người trong cuộc, đều lựa chọn giản xếp ổn thỏa thái độ, không muốn truy cứu, cũng không dám truy cứu, bởi vì ở Trung Quốc dạng này một cái hoàn cảnh xã hội phía dưới, bất luận cái gì bê bối đều tất nhiên là càng tô càng đen. Nhưng hôm nay, Hán Hoa đứng dậy, Một đầu một đầu mà đem Nam đạo vùng qua láo bày ra, buộc Nam đạo từ chứng nhận. Loại thủ pháp này cùng Nam đạo đối phó đưa tin đối tượng thủ pháp biết bao tương tự, mặc kệ thật giả, ta liệt ra mấy trăm đầu tội trạng, ngươi dám một đầu một đầu mà phản bắt sao? Một người liền xem như một tháng làm sai một sự kiện, có một thời gian mười mấy năm, cũng có thể kiếm ra 200 đầu, đem ngươi thành tích ném qua một bên, đem 200 đầu sai lầm tụ tập đến một chỗ, muốn hủy đi một người thực sự là dễ như trở bàn tay. Đạo lý giống nhau, Hán Hoa làm ra một bản 300 nhiều trang giấy sách chuyên môn cỡ trách Nam đạo sai lầm, Nam đạo có thể như thế nào tự biện? Vấn đề này không cần phải nói. Phóng viên cũng không phải thần, làm báo cáo tin tức thời điểm, nào có không phạm sai lầm. Lại nói, coi như chúng ta có một chút đưa tin không thật, cũng là vì độ rất thật cùng nhau đi, cái này là hoàn toàn cho phép. Nhưng mà, bây giờ có chút người có dụng tâm khác, đem chúng ta phạm một chút sai nhỏ tụ tập thành sách, thậm chí dùng chính thức sách hào giúp cho xuất bản, đây chính là tâm hằn đang chết. Đối với cái này trên quyển sách nội dung, ý kiến của ta là không nên cẩn thận thảo luận, cần phải khai thác vai nhà xử lý. Chúng ta cần phải đem tinh lực dùng tại dựng nên nam đạo chính diện hình tượng phương diện. Đường Địch làm ra chỉ thị. Đường tổng, ý của ngươi là sao? Trần Đạt Thắng cùng Trương Hoàng Đồng thời vấn đạo, hai người bọn hắn một cái là bộ thông tin, một cái là bộ internet, cũng là trực tiếp đối mặt chịu chúng, muốn dựng nên Nam đạo chính diện hình tượng, hai người bọn họ nhiệm vụ là đập nhất. Đường Địch đạo, chính là tuyên truyền giá trị của chúng ta quan đi, phải hướng xã hội công chúng rằng giải, nam dẫn đến lực tại dư luận giám sát, lấy phát ra không cùng một dạng âm thanh làm nhiệm vụ của mình. Bởi vì nguyên nhân này, Nam đạo cũng đắc tội không ít người, bao quát rất nhiều thực lực hiện hách sĩ nghiệp lớn, cũng thường xuyên gặp chà đúa. Nhập đạo chính là như thế, đến nỗi làm như thế nào, vậy thì xem các ngươi phát huy. Minh Bạch. Trần Đạt Thắng, Trương Hoàng Đồng lập đáp. Bất quá chỉ là giả bộ đáng thương lừa gạt thông cảm đi, loại sự tình này độ khó ngược lại không đại. Bất quá, hiệu quả lại là như thế nào đây? Hai người trong lòng thật đúng là không có sai sót. Tính toán, lấy ngựa chết làm ngựa sống a, đi ra hốn, lúc nào cũng cần phải trả. Chưa xong con tiếp, về cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 712. 688 vốn liếng sức mạnh xem như tư thâm truyền thông người, đường địch bọn người biết, ở thời điểm này là tuyệt đối không thể theo Hán Hoa cắt xuống đạo đi về phía trước, ngươi tuyệt đối không thể đối với xã hội công chúng nói như vậy, gần nhất có người chửi bới chúng ta. Chúng ta bây giờ bắt đầu từ chứng nhận trong sạch. Nếu như vậy nói lời, ngươi liền hoàn toàn lâm vào bị động, để người ta biết ngươi bị đâm trúng chỗ đau. Muốn hóa giải nguy cơ trước mắt, một loại biện pháp là trầm mặc không nói, nhưng cái này hiển nhiên có chút tiêu cực. Một loại phương pháp khác chính là mặt khác khai triển một cái chủ đề, đem mọi người chú ý của lực rời đi. Nam đạo tầng quản lý đi qua nhiều lần thảo luận, quyết định cuối cùng lựa chọn loại sau phương pháp. Trần Đạt thắng cùng Trương Hoàng mở ra mới chủ đề, là khai triển một lần có liên quan Nam đạo ra đời 20 tròn năm kỷ niệm hoạt động. Lần này kỷ niệm hoạt động cũng là sớm đã kế hoạch, chỉ là ở thời điểm này bắt đầu. Sớm so sớm định ra kế hoạch trước chừng chực thời hạn nửa năm. Nam đạo tổ chức toàn bộ ký giả tòa soạn, lại mời một nhóm trong xã hội công biết nhóm, sáng tác số lớn kỷ niệm văn trường liệt kê từng cái Nam đạo ra đời đến nay tại công tích vĩ đại, cái gì cứu trợ nơi nào đó gia đình nhà khốn, cái gì thúc đẩy nào đó một cái ác pháp cấm trị, cái gì không sợ cường quyền bên vực lẽ phải. Cuối cùng, liền Nam đạo phóng viên tại trên đường cái nhặt được một phân tiền giao cho cảnh sát chú sự tình đều bị moi ra, chỉ kém rơ loa lớn ống đối với nhân dân cả nước hô to ta bản địa lương. Nam đạo đang làm dư luận tuyên truyền phương diện, vẫn có một bộ, trên tay nắm giữ tài nguyên cũng không ít. Tổ này chính diện ca tụng Nam đạo kỷ niệm văn chương, ngoại trừ san phát tại Nam đạo báo chí trang bị cùng với trên website bên ngoài, còn chiếm được rất nhiều khác truyền thông hữu tình đăng lại, nhất là tại các đại pháp Phật tổ. Càng đem coi như chuyên đề, đem kết nối đặt ở trang đầu địa phương bắt mắt nhất. Đương nhiên, vì điều động các đại pháp Phật tổ tính tích cực, Nam đạo mở ra bảng giá cũng không thấp, trực tiếp miễn luôn những thứ này website hàng năm giao nạp tin tức đăng lại phí tổn, hạn mức mặc dù không cao, nhưng là dù sao cũng là vàng dòng bạc trắng á Nam đạo động tác đại. Hán Hoa phương diện động tác cũng không nhỏ. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, tiết mật Nam đạo quyển sách này, tại cả nước liền phát hành mười mấy sách. Cơ hồ mỗi một chỗ nhà ga, bến xe quay sách thượng đâu có thể nhìn đến quyển sách này cái bóng. Vì để cho càng nhiều người chú ý quyển sách này, Hán Hoa còn đón mua hơn 10 vị bình luận sách người, tại rất nhiều phương tiện truyền thông bên trên phát biểu đối với quyển sách này bình luận sách. Những sách này bình người đang hành văn phương diện vô cùng cẩn thận. Chỉ nói dạng này sách có trợ giúp trăm nhà đô tiếng, cũng không đối với trong sách nội dung cùng kết luận thật giả làm ra bình phán, Nam đạo muốn tìm bình luận sách người phiền phức cũng tìm không ra lý do. Tại internet phương diện, làm thuê cho Hán Hoa internet thủy quân thế tới hùng hăng, chiếm lĩnh cơ hồ mỗi người khí trà qua phải đi diễn đàn. Có liên quan Nam đạo tung tin vị thứ mời Tại hơn nửa tháng thời gian bên trong một mực chiếm cứ lấy các đại diễn đàn điểm kích bảng phía trước mấy vị. Ban đầu, Trương Hoàng còn tổ chức mấy cái tay súng để bọn hắn đi cùng những cái kia mắng nam đạo áo lót đấu một trận, nhưng tay súng nhóm vừa mới phát bài viết, liền bị Bắc Cá thể vô hoàng ra. Phải biết, tại internet phía kia, thế nhưng là Hán Hoa tiêu phí trọng kim thuê tới thẩm niên bình luận viên, vô luận là hành văn vẫn là học thức, đều vượt xa Trương Hoàng thuộc hạ. Ác độc nhất chính là, Hán Hoa còn không biết từ chỗ nào lấy được một nhóm mạn gà gà, đem nam đạo những cái kia việc xấu đều vẽ thành mạn gà, thậm chí chế tác thành zero last phim ngắn, ở trên mạng tiến hành bá. Cứ như vậy, Có liên quan nam đạo tiêu cực đưa tin truyền bá đứng lên thì càng nhanh, rất nhiều bản thân đối với chuyện này cũng không có hứng thú quá lớn dân mạng. Từ đối với mạng gạ hoặc phim ngắn yêu thích, cũng sẽ gia nhập vào truyền bá hàng ngũ. Hán hoang nghẹn gần nổ phổi bóc nam đạo ngắn, mà nam đạo thì trăm phương ngàn kế vì chính mình tô son chát phấn. Tục nữ nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn lần những cái kia tô son chát phấn nội dung mọi người xem một mắt thì cũng thôi đi, nhưng phê phán nam đạo nội dung lại có thể không ngừng lên men, ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Ta nói, Trấn Hoa, ngươi làm như vậy có phải là có chút quá, quá phận rồi hay không? Ở kinh thành cái nào đó tiểu viện bên trong, Trần Thiên mặt nợ nụ cười mà đối với đến đây bái phòng Lâm Trấn Hoa nói: "Không quá phận a, nhiều nhất xem như có qua có lại, đến mà không trả lệ thì không hay." Lâm Trấn Hoa đáp: "Trần Thiên vấn đạo, vì áp chế Nam đạo mặt mũi, các ngươi tốn bao nhiêu tiền?" Nghe lão Tề nói, "Ngươi chỉ là cho hắn người bên kia trả phí dịch vụ, liền xài hơn trăm bạn. Trần Thiên nói lão Tề, "Chính là chính hắn anh vợ Tề Thành." Hắn Hoa một vòng này đối với Nam đạo dư luận thế công, chính là Tề Thành một tay bài kế. Tề thành kỳ nhân xuất thân từ an toàn thế gia, đáng tiếc bởi vì không thích múa thương động động. tiến vào tuyên truyền miệng, chuyên sự đủ loại quốc tế ý kiến và thái độ của công chúng chiến nghiên cứu. Lấy năng lực của hắn, tính toán một nhà nam đạo dạng này báo chí, đây còn không phải là năm chắc phần thắng. Tế thành thủ hạ ý thấy lấy trăm tính toán nhân viên tình báo cùng cán bút, hắn hơi động dùng mấy người, liền biên ra một bản nội dung tỉ mị sắc thực, cách diễn tả sắc bén nam đạo hết mật. Nhắc tới quyển sách nội dung cũng là một cái trùng hợp, bởi vì nam đạo thường xuyên thổi phồng một chút tây hóa quan niệm, bộ an toàn môn một mực là đem hắn đặt vào phạm vi giám sát, đủ loại hồ sơ đen ngay tại thành trong ngăn kéo khóa lại đâu, cần dùng thời điểm, lấy ra tùy tiện dòng chính là thật dày một đại bản. Muốn nói Nam đạo lần này cũng là đụng thượng đại tấm, Hán Hoa bức bách cắt sông công ty chuyển nhượng kỹ thuật độc quyền sự tình, cũng không phải là chỉ dính đến Hán Hoa chính mình một nhà, cắt sông công ty một bộ phận độc quyền, cũng là quốc gia quốc phòng khoa công việc hệ thống vô cùng nhìn chúng. Nam đạo ở thời điểm này chẳng ngang một gạch, chẳng những hỏng Hán Hoa sự tình, cũng làm phát bậc quốc phòng khoa công việc hệ thống. Cứ như vậy, Trần Thiên nhảy lên suýt lấy tể thành ra tay cũng liền sư xuất hữu danh. Chỉ có tể thành phương diện này nhân thủ, muốn tạo ra thế vẫn chưa đủ, này liền dính đến Hán Hoa tài lực cùng hỗ vấn đề. Lâm Chấn Hoa lần này cũng là bị Nam đạo bức bách mắt, trực tiếp vận dụng mình chủ tịch kinh phí công tác. Truyền bố không tiếc chi phí, mục đích chỉ có một, đó chính là đem Nam đạo triệt để đánh ngã. Nghe được Trần Thiên tra hỏi, Lâm Trấn Hoa mỉm cười, nói: "Trừng trăm vạn tính là cái gì? Vì điều tra những cái kia bị Nam đạo bè con tướng, còn có phụ cấp xuất bản kinh phí, thuê thủy quân, chúng ta Hán Hoa trước trước sau sau đã quăng vào đi 4 500 vạn." Ta dám nói, Trung Hoa Trung Quốc tin tức sự thượng vẫn chưa có người nào đầu nhập qua lớn như vậy tài chính tới lẫn lộn một chuyện đây. Cần phải nói, không có ai đầu nhập qua lớn như vậy tài chính tới lẫn lộn một kiện không liên quan đến mình sự tình a. Một bên đi tới mặt mũi tràn đầy nhàn nhã tê thành, trong tay hắn bưng một cái ấm từ xa. thỉnh thoảng hướng về phía hồ nước kích linh lợi uống mấy ngụm trà, nhìn xem hơi có chút năm đó bắt kỳ ác thiếu phương phạm. Thế ca tới, Lâm Trấn Hoa liền vội vàng đứng lên hành lễ, Tế Thành số tuổi so Lâm Trấn Hoa lớn 10 tuổi, Lâm Trấn Hoa ở trước mặt hắn là phải một mực cung kính. Tế Thành kéo qua một cái ghế, đặt mông ngồi xuống, đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Tiểu Lâm cơ lĩnh, muốn nói xí nghiệp làm quan hệ xã hội lẫn lộn, vung tiền như rác tình huống, ta cũng đã gặp không ít. Nhưng thuần túy vì trả thù người khác, tiêu xài mấy trăm vạn, đây chính là rất hiếm. Ta thật có điểm không rõ, cái này nam đạo đối với các ngươi tới nói, cứ như vậy có trọng yếu không?" Không sai. Ta cũng là vấn đề này. Trần Thiên Đáp kháng đạo, ý của ta là, chừng giới một chút là được rồi, bây giờ Nam đạo đã là bể đầu sức chắn, đoán chừng mượn nó một cái gan, cũng không dám lại cùng các người Hán Hoa đánh nhau, các người có phải hay không cũng nên thu chẳng. Lâm Trấn Hoa lắc lắc đầu nói, "Tề ca, Trần ca, ta cũng không phải tâm huyết dâng trào, tùy tiện lãng phí tiền. Ta và chúng ta dám đốc hạm chết nói qua chuyện này, một trận, nhất định muốn đánh Nam đạo lại không cơ hội trở mình, mới có thể tính toán thành công. Nói đến hiệu quả và lợi ích một điểm, chúng ta làm như vậy cũng không giới hạn tại muốn để Nam đạo không dám hướng Hán Hoa nhai răng. mà là muốn để tất cả truyền thông cũng không dám tùy tiện mở hán hoa nói đùa. Cái này gọi là một trận bảo đảm 40 năm hòa bình. Trần Thiên cau mày nói, Trấn Hoa, ngươi này có được coi là ý thể hiệp người a? Tuta, chuyện lần này, tính ngươi có đạo lý, ngươi có quyền nhường nam đạo ngâm miệng, thậm chí đánh nó răng rơi đầy đất. Nhưng ngươi loại hành vi này, còn có ngươi thái độ, nhưng là một cái vô cùng không tốt mở đầu, ngươi cái này tương đương với dùng bốn liếng sức mạnh tới áp chế truyền thông âm thanh, cách làm này không tính là cái gì chính nghĩa a. Trần lời nói này liền tương đối nặng, Kỳ Thức nhìn thấy điểm này người cũng không chỉ là Trần Thiên một cái Chỉ là những người khác hoặc là cùng Lâm Chấn Hoa quan hệ không đạt được dạng này thân cận trình độ, hoặc là địa vị của mình tương đối khá thấp, không dễ dàng cho trực tiếp chỉ trích Lâm Trấn Hoa. Muốn nói tỉ mị đứng lên, Hán Hoa lần này lại là ra sách, lại là thuê Internet thủy quân, tất cả đều là đưa tiền đây tạo thế, tại tính chất lên thật là có chút tác liệt. Cùng Nam Đạo từng làm qua những chuyện kia so sánh, Hán Hoa lần này hành vi cũng hào quang không đến đi đâu. Nghe nói như thế, Lâm Trấn Hoa biểu tình trên mặt trở nên ngưng chọc lên, hắn gật đầu nói, Trần ca, người nói đúng vô cùng. Kỳ thực lần này Ta là muốn cho bao quát Nam đạo ở bên trong cái gọi là tự do truyền thông thể hội một chút cái gì là chân chính tự do. Ở tại bọn hắn chỗ ca ngợi quốc gia phương Tây bên trong, truyền thông kỳ thực chính là khuất phục tại vô liếng. Nếu như nhà ai truyền thông dám nói những cái kia cỡ lớn tập đoàn quang chờ đợi bọn hắn, tất nhiên là những thứ này tập đoàn tán khốc phản kích. Chúng ta Hán Hoa bây giờ làm, bất quá chỉ là phương Tây tập đoàn việc làm mà thôi." Tiểu Lâm Cỡ Lìn nói rất có lý. Tế Thanh Phụ Hòa nói, "Ta lấy một thí dụ nói đi, tại nước Mỹ, có một bộ thực phẩm bán dự luật, cũng xưng người ăn chay dự luật. Hạch tâm của nó nội dung đại khái là như vậy." Nếu có người tính toán tại không có đáng tin chứng cơ dưới tình huống thảo luận thực phẩm bên trong có thể tồn tại vấn đề an toàn, hắn sắp đối mặt lấy bị khởi tố pháp hiểm. Cho tới bây giờ, nước Mỹ có 13 cái châu thông qua được người ăn chay dự luật, tại những này châu lý, nếu như ai muốn đối với loại thịt, da cầm hoặc sinh hải sản bên trong vi khuẩn đưa tới khỏe mạnh pháp hiểm, salad bên trong Á lưu tồn muối, hôn thịt heo bên trong Á axit nitrit muối và khác gia công thực phẩm, cùng với trong đồ ăn hầm hữu cao mỡ hầm lợn, thuốc trừ sâu hoặc thuốc trừ cỏ xử lý vật, kỹ thuật giữ chế tạo thành phần hóa khắc kịch độc hóa học vật chất phát biểu bình luận. Liên có khả năng sẽ chọc cho trận chức giá cao ngang kiện cáo, những cái kia thực phẩm nghiệp cự đầu sẽ căn cứ bộ này dự luật, đem ngươi cáo lên tòa án. Nghiêm trọng như vậy. Trần Thiên có chút ngoài ý muốn, ta hôm qua tại trên TV còn chứng kiến một vị chuyên gia đại đàm luận thực phẩm vấn đề an toàn, nói cái gì trên thị trường bán ra thịt heo cũng là chất kháng sinh siêu tiêu, hoàn toàn không an toàn xấu. Tê thanh đạo, đây là đang Trung Hoa Trung Quốc, nếu như đến nước Mỹ đi, bằng vào hắn một câu nói kia, an phẩm công ty cũng sẽ không buông tha hắn. Chỉ cần an phẩm công ty có thể ở trên thị trường tìm ra một tờ hồ sơ kháng sinh không siêu tiêu thì theo, vị này chuyên gia liền phải gặp mười mấy năm lao ngục hai thương. Xem ra, chúng ta đối với Nam Đạo vẫn là quá nhân từ." Lâm Trấn Hoa chép miệng lấy lời nói, "Nó chửi bới sản phẩm của chúng ta chất lượng, trực tiếp tổn hại kinh tế của chúng ta lợi ích, chúng ta thật cần phải lợi dụng pháp luật vũ khí tới bảo vệ mình." Tề Thanh Đại Diêu kỳ đầu, "Ta đã nói rồi, đây là Trung Hoa Trung Quốc, không phải nước Mỹ. Nếu như tại nước Mỹ, truyền thông dám dạng này không chịu trách nhiệm nói lời nói, dù chỉ là ngờ tới, đều nhất định phải bị kiện. Nhưng Trung Hoa Trung Quốc không có dạng này pháp luật quy định, cũng không có ai lại bởi vì chuyện như vậy đi chăm chỉ. Theo lý thuyết, tung tin đồn nhảm không phạm pháp, nói thật ra ăn thiệt đi." Lâm Chấn Hoa nói. Tất nhiên quốc gia không có pháp luật tới trừng phạt kẻ tạo lời đồn, chúng ta chỉ ít có thể dùng dân gian sức mạnh tới cảnh cáo bọn hắn một chút đi. Chúng ta dạng này huy động nhân lực mà bóc nam đạo ngắn, cũng là vì để những người khác truyền thông không dám tùy tiện tung tin đồn nhảm. Nếu như không để kẻ tạo lời đồn trả giá đắt, chúng ta những thứ này tuân theo luật pháp kinh doanh xí nghiệp liền không có một ngày yên tĩnh. Dạng này cũng không đúng. Trần Thiên vẫn kiên trì quan điểm của mình, nước Mỹ là nước Mỹ, ta không cảm thấy loại này vốn liếng can thiệp tin tức hình thức tốt bao nhiêu. Thế giới này vẫn còn cần rất nhiều loại thanh âm, điểm này Chấn Hoa ngươi cũng sẽ không phản đối a. Lâm Chấn Hoa đạo Ta đương nhiên tán thành thế giới cần nhiều loại âm thanh, nhưng cái này nhiều loại âm thanh không thể là lời đồn. Ta tán thành truyền thông đối với xã hội tiến hành chất vấn, nhưng ta cho rằng, loại này chất vấn nhất định phải xây dựng ở chân thật trên cơ sở, dựa vào thông tin đồn nhảm tới chất vấn, thậm chí nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì lời đồn có thể đổ rất thật cùng nhau. Đây là đối với tin tức nguyên tắc khi nhận, cần phải người người cộng chu tri. Tốt ta, ta tán thành ngươi cái quan điểm này." Trần Thiên gật đầu nói, nam đạo những năm này đùa bỡn xuân thu bất pháp, cũng đích xác là quá mức, cái này đã vượt ra khỏi bình thường dư luận giám đốc phạm chủ, nói nó là mê hoặc nhân tâm cũng không phải là quá đáng. Bất quá, Trấn Hoa, ngươi dự định cùng Nam đạo nháo đến lúc nào mới tính cái xong đâu? Mãi cho đến Nam đạo quan môn mới thôi." Lâm Trấn Hoa đáp, "Hay là thay máu, giống đường địch, la thủ các loại lấy tung tin đồn nhảm bị nghiệp, lấy tung tin đồn nhảm vẽ vào nhân, triệt để dời đi tòa báo, đổi một nhóm chân trình có tin tức đạo đức người." Trừ phi như thế, bằng không hán Hoa vẫn phụng buổi xuống. "Ngươi thật là có đủ rảnh rỗi." Trần Thiên bất đắc dĩ cười nói, "Có cái này có phu, ngươi đi giúp điểm gì không tốt." Lâm Trấn Hoa cũng ha ha cười nói, "Chuyện này, ta đã giao cho người phía dưới đi làm, chúng ta cái kia nghỉ việc công nhân Tôn Tường Vân, biểu hiện thật đúng là không tệ đâu." Các bạn không cần đến ta giáo hắn cái gì. Bây giờ, tinh lực của ta chủ yếu là tại cùng các xâm đàm luận độc quyền chuyển giao sự tình. Chuyện này cần phải rất nhanh. Tê Thánh đạo, hôm qua ta và Nam đạo trong tỉnh bộ môn tuyên truyền đồng chí trao đổi qua, bọn hắn đối với chuyện này cũng phi thường trọng thị, đã khởi động đối với Nam đạo phải chăng vi phạm tuyên truyền kỷ luật vấn đề điều tra. Bọn hắn nói, nếu như Nam đạo hết mật bên trong công bố nội dung có một nửa là chân thật, bọn hắn liền đem tiến hành nghiêm túc xử lý. Ta xem chừng, tình thế hỗn loạn liền tại đây mấy ngày. Chưa xong con tiếp, về cảm sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 713. 689 hắc ám cũng là một chiếc đèn đường địch đồng chí, xét thấy ngươi ở đây lãnh đạo Nam Bộ Kinh tế Đạo san trong lúc đó, không thể nghiêm mật thi hành tuyên truyền kỷ luật, đưa tin có nhiều chỗ không thật, tạo thành cực kỳ ác liệt xã hội ảnh hưởng. Trải qua bộ Đảng tổ cùng bộ trưởng hội nghị xử lý thường vụ quyết định, từ ngày này trở đi, miễn đi ngươi Nam Bộ Kinh tế Đạo san tổng biên tập chức vụ, Nam Bộ Kinh tế Đạo san đình bản 2 tháng, tiến hành nội bộ trình đốn 6. Tại Nam Bộ Kinh tế Đạo san tổng biên tập trong văn phòng, một vị thần tình nghiêm túc quan viên cầm trong tay một phần có đỏ chót ngẩng đầu văn kiện, phía trước như cho tàn đường được nói. Hắn là tỉnh bộ tuyên truyền một vị phó bộ trưởng, gọi Đàm luận Hùng Minh. là đường địch lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Nam Bộ Kinh tế Đạo san thuộc về một phần sen vào bên trong thể chế cùng cơ chế bên ngoài ở giữa báo chí, hắn vận hành hình thức là hoàn toàn thương nghiệp hóa, nhân viên cũng lớn bộ phận đến từ xã hội thông báo tuyển dụng. Nhưng bao quát đường địch ở bên trong một chút quản lý cao tầng nhân viên, vẫn là tại sự nghiệp trong biên chế, muốn phục tùng tại cơ chế quản lý. Tại Nam Đạo Phong Quang vô hạn thời điểm, đường địch cái này tổng biên tập là thượng cấp không cách nào dễ dàng bỏ cũ thay mới, nhưng khi Nam Đạo tao ngộ nguy cơ thời điểm, thượng cấp muốn thế nào xử lý hắn, nhưng là không phải hắn có thể đủ thay đổi. Hán Hoa đối với Nam Đạo truy sát Cuối cùng ẩm Mỹ đến để cho cho ở trong tỉnh đều không thể giữ yên lặng tình cảnh. Trong tỉnh cũng từng hướng trung ương ban ngành liên quan đưa ra yêu cầu, hy vọng trung ương đứng ra can thiệp chuyện này, bao quát hạn chế trên internet đối với chuyện này thảo luận, ngừng Nam Đạo yết mật một lá cờ kêu phát hành các loại. Nhưng trung ương quan viên chỉ là cười ha hả, biểu thị sẽ nghĩ biện pháp cân đối, nhưng thủy Trung không chịu sẵn khoé đáp ứng hỗ trợ. Kỳ thực, thượng cấp bộ môn thật vẫn không phải là không muốn hỗ trợ, thật sự là nóng trong Nam Đạo xôi xẻo người cũng rất nhiều, bọn họ lực ảnh hưởng cũng thường lớn. Thượng sao cũng phải cân bằng một chút mọi người yêu cầu a. Nếu nói, Nam Đạo đắc tội sĩ nghiệp lớn, đại đơn vị cũng không chỉ là Hán Hoa một nhà, bao quát điện tín, dầu thô, hàng không và rất nhiều cái bộ môn đều đã từng chịu đựng qua Nam Đạo hắc tương. Tại quá khứ, những sự tình này đi qua cũng liền đi qua, nhưng bây giờ thấy có người nhảy ra hướng Nam khơi ra khó khăn, những cái tiếc thua thiệt qua bộ môn há có thể ngồi nhìn. Những ngành này cũng đều là mảnh khẽ thông thiên. Bọn hán hướng trung ương phụ trách tuyên truyền mấy cái bộ môn đều địa thái, chúng ta cũng không cần cầu quốc gia vận dụng hành chính thủ đoạn tới chế tài Nam Đạo, nhưng quốc gia ít nhất cũng không thể dùng hành chính thủ đoạn tới bảo vệ Nam Đạo a. Trước đây Nam Đạo lộ ra ánh sáng vấn đề của chúng ta thời điểm, các ngươi nói đây là tự do báo chí, không thể xem vào Bây giờ Nam đạo mình bị bỏ quang, chúng ta yêu cầu tự do trước mặt người người bình đẳng, cái này không quá đáng à? Chứ những thứ này ra cỡ lớn xí nghiệp bên ngoài, phát cải ủy, khoa công việc ủy, bộ thương vụ gì, cũng đồng loạt đi ra nói chuyện, cái này Nam đạo biết hay không vì sao kêu ích lợi quốc gia à? Chúng ta bây giờ cùng Quỷ Tây Dương đàm phán, muốn buộc bọn họ phun ra độc quyền kỹ thuật, đây là vì thực hiện dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng. Ngươi một phần Việt Nam báo chí, đứng tại Quỷ Tây Dương trên lập trường nói chuyện, đây coi là chuyện gì? Ta, bây giờ có người lộ ra ánh sáng Nam đạo sự tình, áp dụng thủ đoạn là hoàn toàn hợp pháp, nếu như các ngươi xuất phát từ bộ môn lợi ích Đứng ra thiên vị Nam đạo vậy chúng ta liền đến phía trên đi nói lầm bầm nói là bầm tất cả những âm thanh này áp xuống tới thượng cấp cơ quan tự nhiên cũng sẽ không liền kéo lại tay chủ quản tuyên truyền mấy nhà đơn vị lãnh đạo cùng tiến tới thời điểm cũng đều là bất đắc dĩ bắt đầu nói một tiếng cái này Nam đạo thật sự là quá không biết là người ai đáng tiếc như thế có sức sống một phần báo chí 6 đường địch người này xấu chúng ta chúng ta ai cũng nói đã từng biết hắn không có chính phủ can thiệp hán Hoa cùng Nam đạo chi chiến liền hoàn toàn quyết định bởi tại riêng mình tự lực chính như Lâm Trấn Hoa nói như vậy truyền thông là căn bản không cách nào cũng muốn liếg chống lại Hán Hoa lấy ra cùng ngoại quốc xí nghiệp làm cạnh tranh sức mạnh tới đen một nhà truyền thông, còn sâu không có cách nào đem nhà truyền thông này chỉnh danh tiếng quất rác. Nam đạo cuối cùng sụp đổ. Một phần báo chí hạch tâm nhất giá trị chính là ở nó công tín lực. Hán Hoa lần này làm loạn, nhằm vào vừa vận chính là Nam đạo công tín lực. Tại quá khứ, Nam đạo luôn luôn gieo rêu rao mình là xã hội lương tâm, có thể nói cho đại gia một chút quan phương chủ lưu trên truyền thông không có tin tức, điểm này khiến cho nó giành được rộng lớn chịu chúng tin yêu. Nhưng bây giờ, Hán Hoa dùng như sắt thép chuyện thực nói cho đại gia, Nam đạo chỗ công bố tin tức, kỳ thực là giả. Nó lợi dụng mọi người đối với chân tướng khát vọng mà hắn bán cho mọi người, nhưng là chế hướng chân tướng hoàn luôn. Thần tựa mị lực là vô cùng, nhưng thần tượng một khi sụp đổ, đó cũng là hoàn toàn không cách nào nghịch chuyển. Cơ hội trong một đêm, Nam đạo tại toàn quốc tất cả sạc báo thượng đô xuất hiện nghiêm trọng hàng lế công ty quảng cáo càng là lập tức đánh điện thông báo Nam đạo quảng cáo bộ, ngừng san phát ra từ mấy quảng cáo, cũng không phải sao, ai vui lòng đem tiền nện ở một nhà nổi tiếng xấu trên truyền thông. Nam đạo phóng viên ra ngoài phỏng vấn công tao nội khó khăn. Lúc trước, Nam đạo phóng viên đi đến địa phương nào, chỉ cần sáng lên thẻ phóng viên, người khác liền thấp ba phần, sợ bị Nam đạo bắt lấy cái gì bí mật. Mà bây giờ, bị phỏng vấn cơ quan nhìn thấy Nam đạo bị người đổi giết, ngọn nguồn của bọn họ khí cũng đủ rồi, thấy Nam đạo phóng viên, trực tiếp chính là một câu nói, có lỗi với, chúng ta không tin các ngươi có thể khách quan đưa tin chúng ta sự tình. Cự tuyệt phỏng vấn liền nói rõ trong lòng các ngươi có quỷ, nếu như các ngươi không phối hợp phỏng vấn lời nói, chúng ta sẽ theo cách khác khai quật ra chân tướng. Nam đạo phóng viên sử xuất dĩ vãng lần nào cũng đúng đại sát khí. Đối với dạng này uy hiếp, đối phương chỉ là hắc hắc cười lạnh, cái gì cách khác, không phải liền là tung tin đồn nhảm sao? Nam đạo mặt bên trong đem các ngươi thủ pháp cũng đã viết rõ ràng. Các ngươi có bản lĩnh liền đi lộ ra ánh sáng a. Phan Vất Bình thản trước mấy ngày tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm nói, hắn còn chuẩn bị ra tập hai đâu, Hoàng Ninh đại gia cung cấp mới tài liệu. Chúng ta nếu như đem các ngươi uy hiếp chúng ta mà nói cung cấp cho hắn, hắn sẽ cho chúng ta 100 khối tiền báo liệu phí. Trẻ tuổi các phóng viên chịu không được thân hữu, các bạn học con mắt kỳ thị, nhau nhau đưa ra từ trước. Đi qua xương mình tại Nam Đạo công tác, đó là một kiện chuyện vô cùng vĩ dự, bây giờ tất cả mọi người hận không thể nói mình chưa từng có nghe nói qua Nam Đạo hai chữ. Trẻ tuổi phóng viên toàn bộ đi hết phía sau, lão phóng viên cùng các biên tập cũng bắt đầu tầm tư người động, lúc làm việc đều có người tại công nhân mà gọi điện thoại tìm chính mình quan hệ. Ho động nhảy hãng sự tỉnh. Tất cả mọi người ý thức được, Nam đạo chiếc thuyền này sắp chìm, chính mình không cần thiết vì này chiếc thuyền chết theo. Kỳ thứ không cần đến trong tỉnh tới thông tri đỉnh bản, Nam đạo cũng đã chống đỡ không nổi đi. Liên tục nhiều ngày, ban biên tập thu không đủ tất yếu số lượng bài viết, chỉ có thể dựa vào một chút như là nữ hài tử đón xe thận xuyên thấp ngực. Nào đó tài xế xe biết biết mặt sắc lang thập đại manh khẽ các loại bát quái văn chương tới bổ khuyết trang địa. Đến trình độ này, Đường Địch còn nghĩ xoay người sao? Ta phục từng tỉnh lý quyết định. Đường Địch buồn bực nói, ta chỉ muốn biết một điểm, trong tỉnh đối với Nam đạo tương lai định vị, có ý kiến gì không? Đàm Luận Hồng Minh đạo, Nam đạo khẳng định vẫn là muốn tiếp tục làm tiếp, làm một phần tại quần chúng bên trong có lây rất cao nổi tiếng báo chí, trong tỉnh thì sẽ không ngồi nhìn bất kể. Trong tỉnh sẽ từ khác tòa báo điều một vị có kinh nghiệm đồng chí tới thay thế chức vụ của ngươi. Nam đạo tại đỉnh bạn chỉnh đốn sau đó, hay là muốn một lần nữa phát hành trở lại. Đường địch tự giễu cười nói, rất cao nổi tiếng, đó là chuyện quá khứ. Đi qua hán hoa như thế trăm phương ngàn kế trên ép, bây giờ Nam đạo dù cho còn có nổi tiếng, chỉ sợ cũng là tiếng xấu, danh A. Trong tỉnh dự định như thế nào thay đổi Nam đạo hình tượng đâu? Đàm Luận Hồng Minh đạo, lão đường, ngươi cũng là Nam đạo lão nhân. Việt Nam đạo phát triển cũng làm không thiếu công hiến. Có một số việc, ngươi biết một chút cũng tốt. Tại ta đến ngươi tới nơi này phía trước, Bộ tuyên truyền đã thông qua tỉnh Giang Nam quan hệ, cùng Lâm Chấn Hoa lấy được liên hệ. Đối phương nói, chỉ cần Nam đạo nguyện ý thay đổi triệt để, bọn hắn có thể kế hướng về không truy xét, bọn hắn hoan nên một phần chân chính có thể phản ứng thực tế, phản ứng xã tình dân ý Nam Bộ kinh tế đạo san. Nói đến thật xinh đẹp a. Đường Địch cười lạnh nói, tất cả thay đổi triệt để, không phải liền là không còn cùng Hán Hoa khó xử sao? Chúng ta thì sống, địch ta thì chết, Hán Hoa tồn tại, đã trở thành trung hoa Trung Quốc xã hội hướng đi tự do chứng ngại. Lao đường Đàm luận hồng minh tỏ dài, ngươi cũng không cần lúc nào cũng chỉ trích người khác, nam đạo mấy năm này cũng đích xác đi được có chút xa. Ngươi dám nói hắn Hoa nói đi ra ngoài liên quan tới các ngươi bẻ công sự thật những chuyện kia, không phải thật. Ngươi làm mùng một, nhân ra làm 15, có cái gì không đúng? Đường Địch đạo, chúng ta đối với sự thật tiến hành cần thiết nhất may, là vì có thể làm cho đại gia càng thêm chú ý xã hội của chúng ta, động cơ của chúng ta là chính nghĩa. Trên thực tế, chúng ta báo cáo rất nhiều chuyện, đều được xã hội hăng hái hưởng ứng, thức đẩy ban ngành liên quan cải thiện công tác. Ngươi ngẫm lại xem, liên quan tới thất học nhi đồng vấn đề, liên quan tới nông thôn nghèo khó mâu thân vấn đề, còn có chương thu mà sách thiên vấn đề, chúng ta nếu như không báo đạo, sẽ trở thành hình dáng ra sao? Lão Đường, chúng ta cũng là bạn cũ, ở trước mặt ta, ngươi cần nói những thứ này khoác lác sao? Đàm Luận Hồng Minh đem mặt trầm xuống, ngươi nói những chuyện này, cái khác truyền thông cũng tại đưa tin, hơn nữa chính phủ những năm này bản thân cũng tại phía dưới khí lực cải thiện, này làm sao liền thành các ngươi một nhà công lao? Các ngươi phê bình hàng không dân dụng bá vương điều khoản, kết quả nhân ra hàng không dân dụng tại các ngươi báo chí đầu 1000 vạn hơn quảng cáo, các ngươi sẽ không lên tiếng? Cuối cùng hàng không dân dụng bá vương điều khoản một chút cũng không có đổi, cái này cũng là sự thật ta. Đây là báo chí sinh tồn thủ đoạn cần thiết đi. Đường Địch giải thích, cái này còn không phải là bởi vì chúng ta quốc ra khuyết thiếu một cái tin tức phát triển không khí, nếu như chúng ta có thể không dựa vào quảng cáo, mà là dựa vào xã hội quên giúp để sinh tồn, tự nhiên có thể không cần khuất phục tại công ty quảng cáo. Vậy các người đồng dạng sẽ khuất phục tại nhà đầu tư. Đam Luận hồng Minh không khách khí chút nào nói, lão đường, ngươi đừng cho là chỉ có ngươi đi qua nước Mỹ, chúng ta cũng đều là đi qua. Hách Đường Địch bó tay rồi, hắn biết, trước mặt mình những người kia Dùng để mịt mở phổ thông chịu chúng là không, có vấn đề, nhưng muốn cùng tin tức trong vòng người trong nghề nhóm nói, đó chính là chê cười. Tại hắn luôn miệng nói lên cái gọi là tự do quốc chỗ ngồi bên trong, hạch tâm nhất truyền thông sau lưng đều có đại tập đoàn cái bóng, nhà ai truyền thông dám tùy tiện lấy chính mình kim chủ chơi bựa. Kỳ thực, chúng ta bình thường nghe được những cái kia ngoại quốc cố sự, số đông cũng là đi qua không biết nhóm não bổ đi ra ngoài, thế là mới có hộ chiếu lên nước Mỹ, túi giấy dầu bên trong nước Đức, chạy hè bên trong Nhật Bản, tự do trên xe lửa Ấn Độ, không, có quan nhị đại sát đặc, bạch phế đại hưng Isaac, bình an hạnh phúc gặp Panis 6. Tất cả những thứ thần phải này chỉ cần đại gia đến nước ngoài tự mình đi vừa đi, sẽ biết hoàn toàn đều là chơi cười. Nam đạo là bịa đặt loại này thần thoại chuyên ra, đường địch nơi nào sẽ không biết những thứ thần thoại này lực cười chỗ đâu. Đàm bộ trưởng, Nam đạo lần này bại tại Hán Hoa trong tay, về sau cũng đừng trông cậy vào có nhà ai truyền thông dám nói Hán Hoa hết. Hán Hoa nếu như làm sằng làm bậy, sẽ không có người có thể giám sát bọn hắn, ngươi không cảm thấy đây là chúng ta bị ai sao? Đường địch không còn dám đàm luận Nam đạo chính mình sự tình, ngược lại đem lời đầu nhắm ngay Hán Hoa. Đà Luân Hùng Minh đạo, ta cho ngươi biết một cái tin tức cả, Hán Hoa gần nhất chuẩn bị thiết lập một cái chân tướng thưởng. Cố Vũ Quốc Nội truyền thông phóng viên dung Cam vạch Trần Chân tướng, Hán Hoa còn hứa hẹn, nếu như phóng viên bởi vì vạch Trần Chân tướng mà tao ngộ trả đũa, Hán Hoa sẽ vì thụ hại phóng viên cung cấp toàn bộ sinh hoạt bảo đảm, đồng thời cung cấp pháp luật viện trợ. Ngay tại chúng ta cùng Lâm Chấn Hoa câu thông thời điểm, hắn cũng rõ ràng biểu thị ra, hoàn nên sửa đổi phần sau Nam đạo đối với Hán Hoa tất cả công tác tiến hành giám sát, chỉ cần là phản ứng tình huống thật, Hán Hoa tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trả đũa hay vi. Thông minh a, Hán Hoa sau lưng khẳng định có cao nhân. Đường Diken, đội thành đường địch chính mình, tại đánh đổ đối thủ của mình sau đó, chắc chắn cũng tới dạng này một tay. để biểu hiện chính nghĩa của mình. Đường địch thậm chí đoán được, tại hắn buồn bã rời trước sau đó, hán hoa nhất định sẽ cùng mới đi lên Nam đạo tổng biên tập hát vừa ra giật dây, từ Nam đạo đi đưa tin một kiện không quan hệ việc quan trọng hán hoa tiêu cực sự kiện, tiếp đó hán hoa lại đứng ra biểu thị chân thành tiếp nhận. Cứ như vậy, chịu chúng nhóm trong lòng đối với hắn hoa chèn ép Nam đạo cái kia một tia bất bình cũng liền triệt để tiêu trừ. Đại gia biết nói, kỳ thực hán hoa thật sự rất manh, rất dễ nói chuyện, làm cũng đúng, vẻn vẹn Nam đạo phía trước tổng biên tập đường địch mà thôi. Cũng ta, tất cả bêu danh đều do ta chỉ lưng, chỉ cần có thể đổi được hắn hoa buông tha Nam đạo cũng coi như là ta đối với Nam đạo là một điểm cuối cùng cống hiến." Đường Địch nói, "Lão Đường, hấp thu giáo huấn a." Đàm Luận hồng Minh vô vô đường Địch bà bay, nói, "Hán Hoa không giống đi qua các người lộ ra ánh sáng qua những cái kia xí nghiệp quốc doanh, đối với những cái kia sĩ nghiệp cán bộ lãnh đạo tới nói, dàn xếp ổn thỏa là lựa chọn tốt nhất, tất cả mọi người lo sự tình làm lớn lên sẽ ảnh hưởng cái mũ của mình. Mà Hán Hoa là lầm chấn hoa tư nhân xí nghiệp, huyên áo lại lớn, cũng sẽ không thay đổi hắn trong công ty tuyệt đối quyền uy. Dưới loại tình này, hắn liền dám cùng các ngươi khai chiến." mà một nhà tài sản quá ngàn trăm triệu xí nghiệp lớn muốn nghiền ép các ngươi dạng này truyền thông, còn có cái gì khó khăn không? Thua tâm phục khẩu phục a. Đường Địch gật đầu nói, nếu như lại có một cái cơ hội, ta nhất định sẽ lựa chọn cùng Lâm Chấn Hoa trở thành bạn, mà không phải địch nhân. Ngươi đã không có cơ hội sáu. Đàm Luận Hồng Minh ở trong lòng âm thầm nói. Đường Địch đi, trước khi đi tắt đi phòng làm việc của mình đèn. Đã từng cả đêm đèn đốt sáng choang nam đạo đại lâu văn phòng, bây giờ trở nên tối như bưng, cùng chung quanh những cái kia văn phòng bên trong chiếu ra tới ánh đèn tạo thành tiên minh so sánh. Đứng tại cao ốc bên ngoài, nhìn xem một màn này tình cảnh, Đường Địch đột nhiên nghĩ tới một vị tên là Tử Vi thi nhân bằng hữu đưa cho hắn một câu thơ, tại quang minh tràn lạn chỗ, ha gám cũng là một chiếc đèn. Chưa xong còn tiếp 6. 714-690 cùng một cái thuyền nhật bản, Tokyo, Gardner ở trụ sở công ty chính. Gardner chủ tịch Vũ Gia Tinh Chi chợ đang tiếp khách trong phòng tiếp kiến một vị đến từ châu Âu khách không mời mà đến, hắn chính là nước Đức gạt tập đoàn thị trưởng tổng thanh tra Hách Địch Lạp. Gardner cũng ạt nhiều năm qua vẫn luôn là nghiệp vụ đồng bạn, Vũ Gia Tinh Chi chợ cùng Hách Địch Lạp cũng có qua một chút quan hệ qua lại, quan hệ cá nhân bên trên miễn cưỡng coi là quen thuộc. Tại nhìn thấy Hách Địch Lạp thời điểm, Vũ Giá Tinh Chi chợ trên mặt lộ ra một tiên nụ cười, thế nhưng ý cười lộ ra như thế cứng nhắc, cùng nói là thấy bạn cũ vui vẻ, còn không bằng nói là một loại bất đắc dĩ. Hách Địch Lạm tiên sinh, cao hứng phi thường có thể tại Nhật Bản nhìn thấy ngươi, chúng ta cờ hởn ở cùng Atlas nhiều năm đồng bạn hợp tác, lần này ngươi đến Nhật Bản tới, lại cho chúng ta mang đến tin tức tốt gì? Vũ Giá Tinh Chi chợ giả mù xa mưa mà vấn đạo, đồng thời hướng Hách Địch Lạm nhàn nhạt bái. Chiếu vào người Nhật Bản lễ tiết tới nói, đây là Vũ Giá Tinh Chi chợt đối với Địch Lạm không có hứng thú biểu hiện. Hách Địch Lạm tốt xấu cũng tại trên thị trường lăn lộn nhiều năm, thói đời nóng lạnh đã trải qua không thiếu. Vũ Giá Tinh Chi trợ trong lúc biểu lộ chố lộ ra ý tứ, hắn nơi nào sẽ nhìn không ra. Vũ Giá Tinh Chi trợ lời nói này, rõ ràng là là ám chỉ hắn, có chuyện tốt người liền mau nói, nếu như là chuyện phiền thoái, vậy thì mỉ hệ nở mở tôn miệng A Vũ Giá Tiên Sinh, vô cùng xin lỗi, ta mang đến cho người xấu E rằng không tính là tin tức tốt gì. Hách địch lạp nhắm mắt nói, ta là đại biểu công ty của chúng ta, hướng Vũ Giá Tiên Sinh nhờ giúp đỡ. A năm Vũ Giá Tinh Chi trợ lạnh lùng lên tiếng. Tất nhiên Hách Địch Lạm tiên sinh không để ý đường đi xa xôi đến đây, có chuyện gì liền cứ việc nói đi, chỉ cần là công ty của chúng ta chuyện có thể làm được, nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Chúng ta hy vọng cờ hơn công ty việc làm, kỳ thực vô cùng đơn giản, đó chính là ngừng hướng Trung Quốc thị trường cung cấp phù hợp đời thứ 3 tiêu chuẩn công việc không tâm tiến." Hách Địch làm nói. Vũ Giá Tinh chi trợ trên mặt lướt qua vẻ tức giận, nhưng là một vị người Nhật Bản, nội tâm của hắn đối với người Hồ Châu là có một chút vẻ kính sợ, cho nên mặc dù trong lòng rất không cao hứng, ngoài miệng còn chỉ có thể là khách khí ứng phó, "Hách Địch Lạm tiên sinh, ngươi yêu cầu này, ta có chút không hiểu." Chúng ta cở hở nhờ cùng người Trung Quốc ở giữa qua lại, tự hồ cũng không ảnh hưởng đến đạt nghiệp vụ a. Hắc địch Lạp đương nhiên biết mình nói lên yêu cầu này là mười phần vô lý, nhưng hắn thật sự là không có đường lui. Hắn hao tổn tâm cơ, buộc chặt 20 nhiều nhà châu Âu xí nghiệp lớn thành lập một cái kiểm chế Việt Nam châu Âu xí nghiệp liên minh, ai ngờ, trong liên minh các xâm công ty cùng hắn Hoa trọng công tập đoàn đột nhiên tuyên bố lẫn nhau tham gia cổ phần, thiết lập chiến lược quan hệ hợp tác, châu Âu xí nghiệp liên minh trong vòng một đêm liền sụp đổ. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, cắt xâm công ty mấy ngàn hạng độc quyền lưu hướng Trung Quốc sau đó, hắc địch Lạp thiết tưởng châu Âu độc quyền hàng dạo đã bị mở ra một lỗ hổng. có cắt xâm công ty độc quyền. Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp liền có thể lách qua những thứ khác độc quyền kỹ thuật, cứ như vậy, các xí nghiệp nếu như lại chiếu lúc đầu ước định để cao độc quyền trao quyền phí, không những không thể chế tài đến Trung Hoa Trung Quốc, ngược lại sẽ để cho mình trở thành Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp đã kích đối tượng. Cho nên, ngay tại các xâm công ty cùng Hán Hoa hợp tác tin tức sau khi truyền ra, nguyên lai đáp ứng cùng Ặc cùng tiến thối những cái kia xí nghiệp cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Căn cứ hách địch là hiểu được tình huống. Những xí nghiệp này đều vội vã phái ra cao quản đi tới Trung Hoa Trung Quốc, ý muốn cùng Trung Hoa Trung Quốc sửa chữa tốt. Vì bù đắp trước đây đối với Việt Nam đủ loại khiếm trách. những xí nghiệp này đều hướng Trung Quốc dâng lên cao ngạch danh mục quà tặng, hay là nguyện ý chuyển nhượng độc quyền kỹ thuật, hay là hứa hẹn thiết lập liên hợp phòng thí nghiệm, hoặc chính là ký kết có liên quan cơ phận nồng cốt Trường Kỳ cung hóa Hợp đồng. Đại gia nhốn nháo dỗ rành lúc, ai cũng không có chú ý tới đem ạt gạt qua một bên. Thực sự là một đám không có tiết tháo ra hỏa a. địch Lạp hung tận ở trong lòng mắng. Hắn cũng biết, mình những thứ này đồng hành thật sự là cử đối, đối mặt với Trung Hoa Trung Quốc những năm này đại quy mô cơ sở xây dựng trồ ném ra đại ngạch đơn đặt hàng, ai còn có thể làm được bình tĩnh đâu? Đại gia cũng biết, vì nhận được những thứ này, đơn đặt hàng mà hướng Trung Quốc xí nghiệp chuyển nhượng kỹ thuật, tuyệt đối là uống rượu độc giải khát hành vi, nhưng biết rõ là rượu độc. Đại gia cũng không thể không uống, ai bảo châu Âu kinh tế cứ như vậy kinh tế đình trệ đâu. Châu Âu Minh Hữu đã không trông cậy nổi, hay đích lập nghĩ tới Nhật Bản. Việt Nam công nghiệp điện tử cất bước mượn, cho tới bây giờ, Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp sử dụng cao cấp công việc không tâm phiến, vẫn còn cần ỷ lại nhập khẩu. Mà Nhật Bản chính là hướng Trung Quốc tiêu thụ công việc không tâm nhiều nhất có ra. Hay đích lập đi đến, nếu như có thể thuyết phục Nhật Bản điện tử xí nghiệp giảm mất hướng Trung Quốc mở miệng, cũng có thể lật về một văn a. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hách Địch Lạp đi tới Cờ Hà dự định cùng Vũ Gia Tinh Chi chợ nói một chút cùng kiểm chế Việt Nam sự tình. Kỳ thực, sớm tại người phía dưới thông báo nói Hách Địch Lạp cầu kiến thời điểm, Vũ Gia Tinh Chi chợ liền đoán ra ý đồ của đối phương. Châu Âu Xí nghiệp Liên thủ kiểm chế Việt Nam sự tình, Vũ Gia Tinh Chi chợ cũng có nghe thấy, hơn nữa cũng một mực tại chú ý chuyện này, hy vọng có thể từ trong tìm được một chút mình cơ hội buôn bán. Các xâm tức vũ khí đầu hàng thời điểm, Vũ Gia Tinh Chi chợ liền biết, người Âu Châu liên minh xong đời, cái này thật ứng với một câu Trung Hoa Trung Quốc cách ngôn, đại nạn lâm đầu riêng phần bay. Đối với kiểm chế Trung Hoa Trung Quốc vấn đề này, Vũ Giá Tinh Chi chợ trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Trước kia, Tây Hồ chủ tịch của công ty đầm lầy ngạn đã từng hướng hắn nói qua đồng dạng yêu cầu, mà Vũ Giá Tinh Chi chợ cũng đích xác làm một cái nếm thử, hướng Trung Quốc xí nghiệp phát ra giảm bất cung hóa thông chi. Cái này đếm thử nhằm vào mục tiêu là Việt Nam Cố Máy xí nghiệp, nhưng đứng ra hướng cờ HN tạo áp lực, nhưng là Việt Nam đổ điện gia dụng xí nghiệp. Ở nhà điện xí nghiệp tuyên bố vứt bỏ cờ chế tâm dưới sự uy hiếp, Vũ Giá Tinh Chi chợ không thể không khuất phục, lên cờ trắng biểu thị đầu hàng. Từ sau lúc đó, Tây Hồ công ty bởi vì tứ cố vô thân mà bị Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp chèn ép, Đầm Lây Ngạn đang nhảy lầu tự sát phía trước, sai người mang cho Vũ Dạ Tinh Chi trợ một câu nói, các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Vũ Dạ Tinh Chi trợ nhớ kỹ câu nói này, mấy năm này, hắn cũng thường xuyên sẽ nghĩ lại chuyện năm đó, suy nghĩ nếu như mình không có bị người Trung Quốc hù ngã, mà là cùng Tây Hồ công ty đứng chung một chỗ, chống lại Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp cạnh tranh, như vậy hiện tại tình hình sẽ có hay không có chỗ khác biệt. Nghĩ lại về nghĩ lại, dù sao trên thế giới này là không có có hối hận thuốc có thể mua. Mấy năm qua này, Trung Hoa Trung Quốc vô luận là đồ điện gia dụng ngành nghề vẫn là cố máy ngành nghề, phát triển thế đều rất không tệ, đối với công việc không tâm phiến nhu cầu cũng tại càng ngày càng tăng, CNH ở Trung Quốc trên thị trường cũng kiếm được lợi nhuận to. Xem ở những thứ này lợi nhuận mặt trên, Vũ Giá Tinh Chi chợ cũng sẽ không suy nghĩ tiếp kiểm chế Việt Nam sự tình, dù sao sụp xuống chỉ là Tây Hồ công ty, mà không phải hắn CNH. Vũ Giá Tinh Chi chợ hy vọng chính mình mãi mãi cũng không cần cùng người Trung Quốc tiến hành một lần mậu dịch chiến, hết thảy đều duy trì hiện trạng là tốt nhất. Hắn cũng biết Hán Hoa đã thành lập mình vi điện công ty con Hơn nữa bắt đầu từng bước dùng tấm chip của mình thay thế nhập khẩu tâm thiến. Vũ Giá Tinh Chi trợ đối với chuyện này lựa chọn tránh thái độ, hắn giống như một cái giống như là điểu, đem đầu chôn ở trong cát, chỉ cầu có thể kéo qua nhất thời tính toán nhất thời. Hách Địch lập lúc này đi tới cờ hơn, Lờ, hướng hắn đưa ra liên thủ chèn ép Việt Nam đề nghị, không thua gì đem hắn đầu từ trong cát kéo ra ngoài, cái này khiến Vũ Giá Tinh Chi trợ cảm thấy có chút nội nóng. Đối mặt với Vũ Giá Tinh Chi trợ thái độ bất mãn, Hách Địch làm nói, "Vũ Giá tiên sinh, ta biết chúng ta yêu cầu này vô cùng đường đột, theo chúng ta hiểu" Quý công ty trước mắt ở Trung Quốc trên thị trường nghiệp vụ tình thế phi thường tốt, từ bỏ Trung Hoa Trung Quốc thị trường là một kiện chuyện không thể nào. Nhưng ta muốn nói là, vô luận là châu Âu vẫn là Nhật Bản, đều cần phải độ cao cảnh giác Việt Nam vượt khởi. Nếu như chúng ta ở thời điểm này không khai thác có lực thủ đoạn nhường Trung Hoa Trung Quốc vượt khởi tốc độ thả chậm một chút, có thể trong vòng 10 năm, trên địa cầu liền không có châu Âu xí nghiệp cùng Nhật Bản xí nghiệp không gian sinh tồn. Vũ Giá tiên Sinh, ta hy vọng ngươi có thể đủ lý giải điểm này, chúng ta là ngồi ở trên cùng một con thuyền. Vũ Giá Tinh Chi im lặng, hách địch mà nói, cùng nhiều năm trước đầm lầy nạn từng nói với hắn mà nói giống nhau đến mấy phần chỗ. Có thể, có dạng dạng này xí nghiệm ngăn chặn Hán Hoa tay chân, Cơ Thần ở thời gian sẽ tốt hơn qua một chút. ta. Nếu như A Sụp Đổ, làm sao biết Hán Hoa có thể hay không đem toàn bộ tinh lực chuyển hướng vi điện tử, từ đó tới nảy ra cờ hở ở chân từ đâu. Nhưng mà, phải đáp ứng Hách Địch Lạp đề nghị, cũng là vô cùng khó khăn, Cơ Thần ở cũng không phải không có từng làm như vậy, kết quả của nó là bị Hán Hoa tổ hợp quyền đả sụp đổ. Bây giờ lại tới một lần nữa, Cơ Thần lại có thể có cái gì nắm chắc tất thắng đâu. Hách Địch Lạp tiên sinh Theo ta được biết, các ngươi châu Âu trang bị sĩ nghiệp đã từng thương định muốn cùng kiểm chế Việt Nam kỹ thuật phát triển, đã các ngươi đã có mạnh mẽ như vậy một cái liên minh, như vậy chúng ta cở hở nở chút sức mạnh này, lại có thể đưa đến tác dụng gì chứ?" Vũ Giã Tinh Chi chợt nói. "Vũ giá tiên sinh, người nên biết, liên minh của chúng ta đã chỉ còn trên danh nghĩa, nếu như không phải như vậy, ta cũng không đến cấp ngươi thêm phiền phái. Hắc địch làm không che giấu chút nào nói. Hắn biết Vũ giá Tinh Chi chợ nói như vậy mục đích là tại tìm tìm cớ, hắn không có tất yếu vì duy trì mặt mũi mà phủ nhận thất bại của mình. "Phải không? Đây thật là rất tiến nguối." Vũ Giá Tinh Chi trợ lạnh lẹ nói, đã các người liên minh của mình đều không thể duy trì, như vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng cờ H&N liền có thể thay đổi cán không đâu? Ngươi nên biết, cờ thở chủ yếu lợi nhuận đều là tới từ tại Trung Hoa Trung Quốc thị trường, chúng ta căn bản không có khả năng từ bỏ cái này thị trường. Tất cả mọi người chỉ thấy lợi ích trước mắt. Hắc địch lạm thở dài nói, Vũ Giá tiên sinh, ngươi cho rằng cờ H&N ở Trung Quốc thị trường tồn tại, còn có thể duy trì thời gian bao lâu? Hán Hoa tại nước Mỹ trên thị trường mua nguyên bộ tổng thể thiết bị, tại châu Âu trên thị trường cũng mua sắm số lớn các thiết bị, rất rõ ràng, bọn họ là dự định phát triển tấm chip của mình công nghiệp. Nếu như các ngươi có thể hạn chế hướng Trung Quốc mở miệng mới nhất tâm viễn, mà chúng ta tại châu Âu trên thị trường hạn chế hướng Trung Quốc mở miệng dùng tâm phiến chế biến trang bị, Hán Hoa phát triển liền sẽ bị ngăn trở, dạng này chúng ta song phương đều có thể tránh thoát Hán Hoa khu hiếp. Trái lại, nếu như chúng ta đều chỉ nhìn lấy lợi ích trước mắt, cuối cùng nhất định là cùng một chỗ chìm xuống. Ngươi nói, cũng có một chút đạo lý a. Vũ Giá Tinh Chi chợt nói, bất quá, chuyện này quan hệ trọng đại, ta hy vọng có thể cùng ta các đồng liêu thương lượng với nhau một chút. Chưa xong còn tiếp, phê cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất.